chương năm trăm bốn mươi bảy thật sự là nàng lời này vừa rất dưới trong phòng trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mọi người nao h n h a o nhìn về phía nàng thẩm n h ư ợ c kinh liền nhìn về phía nơi cửa còn không tiến vào ngoài cửa lập tức vào một người hắn mặc hoàng gia thân vệ trang phục lại là cơ vô ưu vừa vào cửa cơ vô ưu liền cầm bên h n g đ à o quỳ một chân trên đất b á i kiến quốc vương bệ hạ thái hậu nương nương công chúa điện hạ thẩm n h ư ợ c kinh đối với hắn mở miệng đem ngươi ngày hôm qua phát hiện nói hết ra đi cơ vô ưu liền lập tức nói tối hôm qua ti chức ngay tại tuần a liền thấy nha nội trưởng bỗng nhiên lén lén lút lú sau đó liền đi theo nhan đội trưởng đằng sau kết quả phát hiện nhan đội trưởng đối lạc vương phi bắn kế một thương hắn lập tức lấy ra điện thoại thì trước lúc ấy gặp nhan đội trưởng hành vi khắc thường sợ nói không rõ ràng bởi vì c ô ý thu hình lại cơ vô ưu nói xong liền có người tiến lên một bước nhận lấy điện thoại di động của hắn đưa cho cảnh t r ì n h cùng thái hậu nhìn hai người nhìn về phía điện thoại quả nhiên thấy nhan tử hàn thị vệ thống l i n h trốn ở giả sơn về sau xa xa r ơ i lên một cái đặc thù xương ống đối ngay tại đi lên phía trước lạc vương phi bắn một thương cơ vô ưu lựa chọn góc độ rất tốt cây ngân châm kia bị xả kích l trong video có thể nhìn thấy một cái ngân quang lừng lánh đ ồ vật bắn vào lạc vương phi trên cổ nhân chứng vật chứng đều đủ cái này nhan tử hàn căn bản không thể nói được gì thái hậu thấy được video về sau sắc mặt cũng âm chầm xuống nàng đưa di động ném cho nhan vương phi ngươi xem một chút còn có lời gì có thể nói nhan vương phi hai chân mềm lún ngã trên mặt đất lạc gia chủ hòa lạc mẫu cũng đ ộ i vàng nhặt lên điện thoại khi nhìn đến phía trên video về sau hai người đều phủ ngay tại trong phòng mấy người đều sửng sốt thời điểm cảnh trinh nói đi đem nhan tử hàn bắt lại nhan tử hàn bị bắt có video làm chứng hắn căn bản không thể nào chống chế thế là rất nhanh liền cung khai nhan tử hàn rất thông minh biết nếu như đem cùng cơ vương phi sự tình nói ra sẽ tăng thêm một cái hỏa loạn cung đ ì n h tội danh thế là chỉ nói là lạc vương phi quá mức phép lối ngày bình thường luôn luôn khi d ễ hắn nhìn thấy hắn cũng hầu như là sẽ d ẫ m một c ước cho nên hắn nhất thời xúc động phẫn nộ trực tiếp bắn giết lạc vương phi nhan tử hàn một người đem chuyện này nhận lệnh đến sẽ nhốt vào vương thất trong phòng giam lạc gia chủ hòa lạc mẫu khóc r ò n g r ò n g thẩm nhược kinh đi lạc vương phi trong cung điện vì nàng dân hương thời điểm lạc gia chủ hòa lạc mẫu không tiếp tục đối nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau dùn nhưng cũng không có quá nhiệt tình thẩm nhược kinh bên trên s o n g hương lại trấn an lạc mẫu hai câu lúc ra cửa thấy được cơ vương phi c ú i đầu run run dậy dậy đi tới thân thể nàng đều đang phát run quỷ gối lạc vương phi trước mặt thời điểm khóc đỏ ngầu cả mắt đợi đến ra cửa thẩm nhược kinh liền thấy đã thăng làm thân vệ binh thống lĩnh cơ vô ưu đứng tại cách đó không xa thẩm nhược kinh đi qua cơ vô ưu liền đi theo bên cạnh nàng công chúa điện hạ về sau ti chức sẽ một mực đi theo ngài tả hữu sau khi nói xong hắn trực tiếp ké quỵ dưới đất nhưng ti chức có một điệu thỉnh cầu thẩm nhược kinh t h ẳ n như nói ngươi nói cơ vô ưu liền cười khổ một cái ta biết nhan tử hàn giết người động cơ mục đích trước mắt không quá đủ thế nhưng là ngài có thể hay không không đem cơ vương phi cùng nhan tử hàn cậu thả sự tình nói ra thẩm nhược kinh h ô m qua đi vụ n trộm quan sát thời điểm cầm điện thoại ghi chép video nghe nói như thế thẩm nhược kinh hỏi thăm vì cái gì cơ vô ưu trong ánh mắt hiện lên một vòng hận ý cơ vương phi không thể chết nếu như nàng chết rồi ta liền không có nắm mẫu thân của nàng thủ đoạn bây giờ ta thành thân vệ binh thống lĩnh cơ vương phi về sau liền muốn ở trong tay ta kiếm ăn mẫu thân của nàng liền muốn ngoan ngoãn nghe ta lời của mẫu thân dù sao cơ vương phi trong vô cùng đối với ngài cũng không có uy hiếp Húng hồ nàng không nàng có t r a n h đoạt t vương hậu chi â m h nhược g c i cái bê bối, chuyến đi đối đó là chuyến bê v ơ n hình tự vậy. Cũng không n g thất tự tốt、lắm. Thầm h vậy. lắm. ư kinh hoa đảo mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem cơ vô ưu cơ vô ưu liền càng nói càng là c ả lăm cuối cùng hắn trầm mặt xuống thẩm nhược kinh lại thong xuống mắt ừ m ta đáp ứng ngươi cơ vô ưu nhẹ nhàng thở ra nhưng s ắ c mặt bên trên lại b ả y biện ra mấy phần phẫn nộ đáng tiếc lần này không có đem nhan vương phi kéo xuống ngựa bằng không mà nói liền một hòn đá ném hai chim đáng hận thẩm nhược kinh lại nhìn hắn một chút nói tiếp nhan vương phi cũng không tham dự vào trong chuyện này đến hiện tại phạm pháp cũng sẽ không liên lụy gia tộc đương nhiên sẽ không kéo tới trên đầu của nàng lúc này thái hậu cũng trong cảnh trinh cũng ngay tại nói chuyện mẫu hậu n g ư ơ i thật coi là chuyện này cùng nhan như x ư ơ n g không quan hệ thái hậu liền nhìn về phía cảnh trinh giữ gìn nhà mẹ đẻ chất nữ chí ít trước mắt điều tra ra không có quan hệ hết t h ầ đều là nhan tử hàn tự tác chủ trương như x ư ơ n g từ nhỏ tại dưới mí mắt ta lớn lên nhân phẩm của nàng ta còn là tin tưởng nàng tâm nhãn là nhiều một chút nhưng hại người còn không đến mức cảnh trinh nợ nụ cười gằn không đến mức ta nhìn ngươi bây giờ người đã giả thật đúng là mắt mờ thái hậu nhữ mày con bất hiếu ngươi nói cái gì cảnh trinh thái độ cường thế hoa đào mắt có chút hiếp nói ta nói ngươi mắt mở lầm đem cá mắt đường chân trâu lao vu bà ta cho ngươi biết ta sẽ không nạp phi lạc vương phi đã chết mặt khác hai cái vương phi ta sẽ nghĩ biện pháp đổi u đi ra đời ta chỉ nhận thiên huệ một cái thê tử thái hậu lập tức bị hắn khí nói không ra lời nàng hít thở sâu mấy khẩu khí lúc này mới nói cái nào quốc vương sẽ một chồng một vợ ngươi đây quả thực là tại khôi hải còn có thẩm thiên huệ nữ nhân kia nàng là quy quốc người chúng ta a nước vương hậu tại sao có thể là gì tộc nhân ta không đồng ý vương hậu chi vị ta nhìn liền cho nhan như sương đi thẩm gia nữ nhi ngươi đã thích liền làm sùng phi chuyện này quyết định như vậy đi cảnh trinh n ở nụ cười gằn đứng lên đã ngơi ư không đồng ý vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí thái hậu cả giận nói con bất hiếu ngươi muốn làm gì cảnh trinh đối nàng cười ta muốn làm gì không cần đến hồi báo cho n g ư ơ i a hắn nhanh chân đi ra ngoài thái hậu phẫn nộ vỗ vô cái bản một bên khác thẩm nhược kinh cùng cơ vô ưu đi tới trong hoa viên vừa vặn đụng phải đang định đi cho lạc vương phi dân hương nhan vương phi nhan tử hàn vào tù trên mặt nàng cũng không ánh sáng cả người nhìn qua tiểu t ụ mấy phần nhan vương phi nhìn thấy hai người h í p mắt lại nguyên lai、like、công chúa điện hạ đã sớm cùng cơ hộ vệ thông đồng ở cùng một chỗ làm sao công chúa điện hạ là dự định kén rể cơ hộ vệ sao lời này để cơ vô h u hơi đỏ mặt ngươi nói hiệu nói vượn cái gì ta làm sao có thể xứng với công chúa điện hạ thẩm nhược kinh nhưng không có để ý tới những thứ này nàng chỉ là nhìn như không thấy đi tới nhan vương phi trước mặt tại cùng nhan vương phi gặp thoáng qua kia một cái trước mắt nàng đ ố n g nhiên dừng bước nhỏ giọng nói ra nhan vương phi nghe nói ngươi nắm trong tay một cái có được quốc vương b ậ hạ huyết mạch hải tử lời này vừa ra nhan vương phi thân thể bỗng nhiên cứng đ làm sao ngươi、biết? thẩm nhược kinh câu nói này chỉ là tại n ổ nàng nếu như là bình thường nhan vương phi khẳng định có thể kịp phản ứng nhưng hôm nay nhan tử hàn chuyện xảy ra nàng mặc dù không có bị liên lụy nhưng cuối cùng vẫn là loạn tâm phỏng bị thẩm nhược kinh một câu cho n ổ ra nàng kinh ngạc nhìn xem thẩm nhược kinh kinh ngạc bộ dáng căn bản sẽ không làm bộ thẩm nhược kinh liền phong xuống mắt từ từ nói nguyên lai thật là người nhan vương phi thật đúng là hào thủ đoạn nhan vương phi cắn bờ môi nhìn chằm chằm nàng nói ta cũng là bị buộc không có quốc vương bệ hạ ta chỉ có thể ra hạ sách này bằng không mà nói ta cũng không thể cứ như vậy chết giả cung trong a công chúa điện hạ các ngươi một nhà ba người tại hoa hạ sinh hoạt cỡ nào xuân sẻ các ngươi tại sao muốn trở về nếu như bọn hắn chưa có trở về liền dựa vào lấy đứa bé kia nàng liền có thể trở thành thái hậu cùng cô cô trưởng quản a nước thẩm nhược kinh ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần bởi vì đây là phụ thân ta nhà nhan vương phi gặp nàng đã khám phá mình bí mật lớn nhất thế là nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói đây là phụ thân ngươi nhà lại không phải ngươi cùng mẫu thân ngươi nhà nàng tiến lên một bước thất giọng đừng tưởng rằng phá đồ đệ đệ ta ngươi liền có thể tại cái này trong hậu cũng như cá gặp nước nói cho ngươi a nước sẽ không cần một cái dị quốc người làm vương hậu thái hậu cũng tuyệt đối sẽ không cho phép mụ mụ ngươi độc chiếm quốc vương ngươi cho rằng ta lớn nhất nghi trượng là đệ đệ ta sao không ngươi sai ta lớn nhất nghi trượng là thái hậu thái hậu là quốc vương mẫu thân bọn hắn quan hệ vĩnh viễn sẽ không bị chém đứt cho nên cái này vương hậu chi vị chỉ có thể là ta nàng ánh mắt trở nên đong trầm chờ ta leo lên hậu vị ngươi cùng mẫu thân ngươi liền muốn ở trong tay ta kiếm ăn a nước giai cấp chế độ sông nghiêm mẫu thân ngươi về sau mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn đi quỷ lệ đại lễ ta nghe nói các ngươi thẩm ra đã từng có một vị đưa tới đương vương p i đáng tiếc trong vương cung trực tiếp bị kích thích đến rồi. cho nên ta khuyên ngươi hiện tại liền mang theo mẹ ngươi chạy trở về các ngươi hoa hạng bằng không mà nói lạc vương phi hôm nay chính là các ngươi ngày mai hôm nay mặc dù là ba cảng nhưng số lượng từ rất nhiều là bốn cảng số lượng từ a sau đó không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai cung đấu bộ phận hẳn là sẽ kết thúc sẽ có đảo ngược ca ngày mai gặp chương năm trăm bốn mươi tám tự tìm đường chết thẩm nhược kinh ngay nàng không chút nào cũng không tức giận thẩm nhược kinh ngay nàng không chút nào cũng không tức giận nàng chỉ là lẳng lặng nghe nhan vương phi nói xong đây hết thể về sau tiếp lạnh l ù n nói ngươi cho rằng ngươi sẽ thành công sao nàng chỉ là lẳng lặng nghe nhan vương phi nói xong đây hết thệ về sau tiếp lấy l ệ n h lùng nói ngươi cho rằng ngươi sẽ thành công sao nhan vương phi xứng sở nhan vương phi xứng sở thầm nhược kinh cười mẫu thân của ta trong bụng là cái nam hải đứa bé kia mới là vương thất danh chính ngôn thuận người thừa kế ta cùng các hải tử của ta vô tâm vương vị người tính toán chỉ sợ muốn thất bại nhan vương, vương, vương phi những mày chăm chú năm lấy năm đấm nhan vương phi những mày chăm chú nắm lấy nắm đấm thẩm n h ư ợ c kinh liền tiếp tục nói bất quá không n ó n g n ả y chúng ta còn có thời gian nhan vương phi ta hy vọng ngươi lạc bại vào cái ngày đó có thể thành thật trả lời ta một vấn đề vì ta giải hoặc thẩm n h ư ợ c kinh liền tiếp tục nói bất quá không n ó n g n ả y chúng ta còn có thời gian nhan vương phi ta hy vọng ngươi lạc bại vào cái ngày đó có thể thành thật trả lời ta một vấn đề vì ta giải hoặc thẩm n h ư ợ c kinh không có ý định cùng trong vương cung mấy cái vương phi huyên náo cá chết lưới rách thậm chí tại biết nhan vương phi chính là thiết kế nàng dùng nàng để mượn bụng sinh con thời điểm nàng cũng không nghĩ tới muốn để nhan vương phi đi chết thẩm n h ư ợ c kinh k h ô n g có ý đ ị n h cùng t r o n g v ư ơ n g cung mấy cái vương phi huyên náo cá chết lưới rách thậm chí tại biết nhan vương phi chính là thiết kế nàng dùng nàng để mượn bụng sinh con thời điểm nàng cũng không nghĩ tới muốn để nhan vương phi đi chết nhưng lạc vương phi chết oan chết u ổ n g để nàng ý thức được cung đấu thật sự là quá khốc liệt nhưng lạc vương phi chết oan chết u ồ n g để nàng ý thức được cung đấu thật sự là quá khốc liệt nguyên lai thất bại hạ tràng chính là chết nguyên lai thất bại hạ tràng chính là chết kinh xưa nay không là cái gì nhuyễn ngụy tử đã nhan vương phi cùng bọn hắn đối địch lại đến một mức này kia nàng kh Thầm tử, nhược kinh xưa nay không nhuễn nhan nay ngội vương cùng xưa cái gì là đã nhan vương phi bất ọ chọn n hắn đối địch, lại đến một bước này, nàng khẳng định là lựa chọn để nhan vương địch, phi đi chết. đối để đi lại kia bước là lựa một b quá trước đó nàng muốn hỏi một chút nhan vương phi là như thế nào để tống trần giả trang sợ từ sâm đến, đến không biết phân biệt thực hư tình trạng Cái này một mực hoặc. Cái mực nghi này nàng trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Cái này một mực là nàng trong lòng lớn là là một một nhan vương phi không nói gì thêm mà là hư lệnh một tiếng đi lên phía trước thâm nhược kinh cũng không cùng ở sau lưng nàng mà là mang theo cơ vô ưu hướng một phương hướng khác đi qua chỉ là vừa đã đi chưa bao xa c h ẳ n nghe sau lưng tiếng b ậ t h ai thâm nhược kinh cũng không cùng ở sau lưng nàng mà là mang theo cơ vô ưu hướng một phương hướng khác đi qua chỉ là vừa đã đi chưa bao xa c h ẳ n nghe sau lưng tiếng b ậ t h ai thâm nhược kinh nhữ mày thâm nhược kinh nhữ mày nàng nhìn cơ vô ưu một chút gặp hắn sắc mặt không có một g ử n sóng liền quay một tiếng đoán chừng là cơ vừa i nàng vừa mới đi bãi tế lạc vừa i nàng nhìn cơ vô ưu một chút gặp hắn sắc mặt không có một vợ sóng liền cười một tiếng đoán chừng là cơ vô vi nàng vừa mới đi bãi tế lạc vô vi lời này vừa ra cơ vô ưu sắc mặt có chút biến hóa lời này vừa ra cơ vô ưu sắc mặt có chút biến hóa hắn ngưng lông mày về sau nhìn t h o á n g qua toàn t ứ c nói đáng đ ờ i hắn ngưng lông mày về sau nhìn t h o á n g qua toàn t ứ c nói đáng đ ờ i trên mặt lộ ra hung tợn biểu lộ trên mặt lộ ra hung tợn biểu lộ thầm nhựa kinh không nói gì thêm mang theo cơ vô ưu trực tiếp đi lên phía trước thầm nhựa kinh không nói gì thêm mang theo cơ vô ưu trực tiếp đi lên phía trước cách đó không xa trong hoa viên. cách đó không xa trong hoa viên cơ vương phi giờ phút này quỳ gối nhan vương phi trước mặt cơ nhị nạ gương mặt sưng lên thật cao chính cuối đầu mà nhan như xương thị n liễu lấy tóc của nàng trên chân giày cao gót gót giày cũng vừa tốt đặt ở cơ vương phi trên bàn tay nàng đang dùng lực d ấ m ép cơ vương phi giờ phút này quỳ gối nhan vương phi trước mặt cơ nhị nạ gương mặt sưng lên thật cao chính cuối đầu mà nhan như xương thị n liễu lấy tóc của nàng trên chân giày cao gót gót giày cũng vừa tốt đặt ở cơ vương phi trên bàn tay nàng đang dùng lực dâm ép cơ vương phi lòng bàn tay đều đang chảy máu đau xác mặt nàng chắng bệnh khóc cầu nhan vương phi th hết thể đều là lỗi của ta ta không nên thông chi nhan tử hẳn thế nhưng là ta thật sợ sợ lạc vương phi chọc ra cơ vương phi lòng bàn tay đều đang chảy máu đau xác mặt nàng trắng bệnh khóc cầu nhan vương phi tham ạ n g là lỗi của ta hết thể đều là lỗi của ta ta không nên thông chi nhan tử hẳn thế nhưng là ta thật sợ sợ lạc vương phi chọc ra ta nhổ vào nhan vương phi phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng đối gương mặt của nàng lần nữa hung hăng đánh mấy lần nói đệ đệ ta danh tự là n g ư y i một cái tiện nữ nhân có thể kêu sao ta n ổ vào nhan vương phi p ẫ n nộ nhìn chằm chằm nàng đối gương mặt của nàng lần nữa hung hăng đánh mấy lần nói đệ đệ ta danh tự là ngươi một cái tiện nữ nhân có thể kêu sao nàng thất giọng đệ đệ ta thật sự là hô đồ nên thả rằng để họ lạc đem chân tướng nói ra nhiều nhất là ngươi chết ăn sống thông dâm loại tội danh này đối với nam nhân mà nói không nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng là tội giết người lạc g i a n nếu như không chịu tha thứ lời nói đệ đệ ta đều có thể sẽ bị giết nàng thất giọng đệ đệ ta thật sự là hô đồ nên thả rằng để họ lạc đem chân tướng nói ra nhiều nhất là ngươi chết ăn sống thông dâm loại tội danh này đối với nam nhân mà nói không nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng là tội giết người lạc g i a n nếu như không chịu tha thứ lời nói đệ đệ ta đều có thể sẽ bị giết Cơ nhan e nói như thần dừng có khóc khóc lại, tiếp tiếp thế, chút tục t sắc gáy gáy, lấy là sai của ta. rồi, lôi là Cơ nạ nghe nói như thế, thần sắc có chút dừng Nhàn gáy gáy, thế, chút khóc khóc có dừng lại, tiếp tiếp khóc khóc gái gái, là sai rồi, là lôi tục ta ta. sắc của lấy là là vương phi nhìn xem bộ dáng của nàng lại một cước đá vào trên người nàng n g ư ơ i biết liền tốt đệ đệ ta là vì n g ư ơ i mới không có tôn u giáo các người gia tình n g ư ơ i muốn vĩnh viễn n h ớ ký n g ư ơ i thiếu hắn một cái mạng cơ nghỉ nà ngã trên mặt đất một cái tay khác vội vàng đỡ thủ thường cái tay kia cơ nghỉ nà ngã trên mặt đất một cái tay khác vội vàng đỡ thủ thường cái tay kia nhan vương phi đem tại thẩm nhược kinh nơi đó bị tức toàn bộ phát tiết đến cơ n g h na trên thân về sau nàng h í p mắt lại thậm ra cái kia tiểu t i ệ n nhân vậy mà cho ta nói nàng mẹ trong bụng cái này một thai là cái nam hải nhan vương phi đem tại thẩm nhược kinh nơi đó bị tức toàn bộ phát tiết đến cơ n g h na trên thân về sau nàng h í p mắt lại thậm ra cái kia tiểu tiên nhân vậy mà cho ta nói nàng mẹ trong bụng cái này một thai là cái nam hải cơ n g na nghe nói như thế hơi xứng sờ cơ n g na nghe nói như thế hơi xứng sở nàng kinh ngạc nhìn về phía nhan vương phi nàng kinh ngạc nhìn về phía nhan vương phi liền nghe đến nhan vương phi nói nếu như nàng sinh nam hải vậy ta trong tay đứa bé kia còn có cái gì dùng liền nghe đến nhan vương phi nói nếu như nàng sinh nam hải vậy ta trong tay đứa bé kia còn có cái gì dùng cơ nhị nạ lập tức nói hai t ử không có sinh ra trước đó đều không thể phán định giới tính nhan vương phi người rất không cần phải như thế lo lắng mà lại nàng tuổi tác cao tự thân khả năng liền có vấn đề cơ nhị nạ lập tức nói hai t ử không có sinh ra trước đó đều không thể phán định giới tính nhan vương phi ngươi rất không cần phải như thế lo lắng mà lại nàng tuổi tác cao tự thân khả năng liền có vấn đề nhan vương phi liền nợ nụ cười gắn ngươi có phải hay không rất không muốn nhìn thấy ta ngồi lên vương hậu chi vị nhan vương phi liền nợ nụ cười gắn ngươi có phải hay không rất không muốn nhìn thấy ta ngồi lên vương hậu chi vị cơ ỷ nạ lập tức túi đầu nô thì không dám cơ ỷ nạ lập tức túi đầu nô thì không dám nhan vương phi liền ngồi sổn người xuống vỗ vô, vô gương mặt của nàng nói cho ngươi vô luận ta có phải hay không vương hậu ngươi cũng chỉ có thể là nô lệ của ta hiện tại cho ta bỏ lại đi không có ta mệnh lệnh không cho ngươi đi ra ngoài nhan vương phi liền ngồi sổ người xuống vỗ vô, vô gương mặt của nàng nói cho ngươi vô luận ta có phải hay không vương hậu ngươi cũng chỉ có thể là nô lệ của ta hiện tại cho ta bỏ lại đi không có ta mệnh lệnh không cho ngươi đi ra ngoài cơn ý nạ toàn thân run dậy một chút nàng quy trên mặt đất một chút xíu ra bên ngoài chuyển chờ đến cách xa nhan vương phi về sau nhưng cũng không dám đứng t h ẳ n g người cứ như vậy một đường bỏ tới cung điện của mình Qua đường, người, thăm, là qua đường đám nữ bục đều sợ ngây người chỉ về phía nàng hỏi thăm cơ vương phi đây là tại làm gì cơ vương phi bên người nô bục lên đường chúng ta vương phi là tại cho quốc vương bệ hạ cầu phúc cơ vương phi bên người nô bục lên đường chúng ta vương phi là tại cho quốc vương bệ hạ cầu phúc cho nên mới có thể biết l ạ c vương phi nguyên nhân cái chết ta còn nghe quốc vương bệ hạ trong cung điện v ũ tình nói bọn hắn công chúa y thuật rất lợi hại đâu có thể bảo chứng t h ẩ m vương phi nhi t ử thuận lợi xuất sinh nghe nói không nguyên lai hoa hạ tới vị công chúa kia điện hạ biết y thuật cho nên mới có thể biết l ạ c vương phi nguyên nhân cái chết ta còn nghe quốc vương bệ hạ trong cung điện v ũ tình nói bọn hắn công chúa y thuật rất lợi hại đâu có thể bảo chứng t h ẩ m vương phi nhi t ử thuận lợi xuất sinh thầm vương phi cái này một ai khẳng định là nam hại a thầm vương phi cái này một ai khẳng định là nam hại a kia thầm vương phi chẳng phải là sẽ trở thành tương lai vương tự mẹ kia nhan vương phi thế n g p h lực à à sẽ trở t h cường đại tới đâu trở đến quốc vương bậy hạ không có vương tử thành quá khứ nàng cái này vương hậu chi vị còn ngồi ồn sao không nhất định a đến lúc đó thái hậu cũng không có ở đây nhan vương phi sợ là sẽ phải không có thực lực cho nên hiện tại cũng trong hướng gió thay đổi nhan vương phi thế lực cường đại tới đâu chờ đến quốc vương b ệ hạ không có vương tử thành quá khứ nàng cái này vương hậu chi vị còn ngồi ổ n sao không nhất định a đến lúc đó thái hậu cũng không có ở đây nhan vương phi sợ là sẽ phải không có thực lực cho nên hiện tại cũng trong hướng gió thay đổi những lời này đều truyền vào nhan vương phi trong cung điện đồng thời hôm nay chuyên môn cho vương thất định chế quần áo nhãn hiệu phương tiến vào trong vương cung về sau nhưng không có tới trước nàng nơi này ngược lại đi thẩm vương phi bên kia những lời này đều truyền vào nhan vương phi trong cung điện đồng thời hôm nay chuyên môn cho vương thất định chế quần áo nhãn hiệu phương tiến vào trong vương cung về sau nhưng không có tới trước nàng nơi này ngược lại đi thẩm vương phi bên kia những chuyện này để nàng tức đi lên những chuyện này để nàng tức đi lên nhan vương phi đứng lên không được không thể tùy ý sự tình như thế phát triển tiếp lập tức liền là quốc vương bệ hạ đăng cơ đại điện nếu như nữ nhân kia trong bụng hải tử lại không bỏ đi ta c cái này vương hậu chi vị sợ là đều bất ổn nhan vương phi đứng lên không được không thể tùy ý sự tình như thế phát triển tiếp lập tức liền là quốc vương bệ hạ đăng cơ đại điện nếu như nữ nhân kia trong bụng hải tử lại không bỏ đi ta cái này vương hậu chi vị sợ là đều bất ổn nhan quản gia lập tức nói vương phi thái hậu hôm qua mới có n g à i lời trong lời ngoài ý là t h ầ m vương phi trong bụng hải tử không thể động ngươi cũng không thể vi phạm thái hậu mệnh lệnh a nhan vương phi nợ nụ cười gắn ta đương nhiên biết không thể động ta cũng sẽ không ngốc đến mình đi đậu thủ thế nhưng là bên trong cung điện này k h ô nếu như ngươi không đi giúp ta làm chuyện này ta liền đem ngươi cùng ta đệ đệ sự tình nói ra đến lúc đó để ngươi chết không yên lành nhan vương phi trực tiếp đi cơ vương phi trong cung điện trong lời nói mang theo dụ hoặc cơ n g ê na nếu như ngươi không đi giúp ta làm chuyện này ta liền đem ngươi cùng ta đệ đệ sự tình nói ra đến lúc đó để ngươi chết không yên lành nàng đưa cho cơ n g ê na một bao thuốc ngươi đi đem cái này bao thuốc bỏ vào thẩm v ư ơ n g phi ăn uống bên trong làm cho sạch sẽ một tí không bị người phát hiện ngươi còn có thể sống nàng đưa cho cơ n g ê na một bao thuốc ngươi đi đem cái này bao thuốc bỏ vào thẩm v ư ơ n g phi ăn uống bên trong làm cho sạch sẽ một tí không bị người phát hiện ngươi còn có thể sống cơ n g nạ thân thể đều đang run dậy muốn phản kháng nhưng bị nhan vương phi bức bách nàng cắn bờ môi cuối cùng run dậy mà nói là cơn nghĩ nạ thân thể đều đang run dậy muốn phản kháng nhưng bị nhan vương phi bức bách nàng cắn bờ môi cuối cùng run dậy mà nói là nàng biết nếu như nàng không đi làm nhan vương phi cũng sẽ không bỏ qua nàng nàng biết nếu như nàng không đi làm nhan vương phi cũng sẽ không bỏ qua nàng chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ có thể liệu mạng một lần chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ có thể liệu mạng một lần cơn nghê na được cho phép từ trong cung điện đi ra ngoài nàng mang theo bên người ma ma đi tới ngự tiệ phòng Cơ n g kia bị hạ độc đồ ăn là một phần cây nấm vô cùng mới mẻ rất nhanh được bưng lên thẩm vương phi bàn ăn bên trên h chương ăn. Tiếp l năm n cản trăm bốn mươi chín tính toán giờ phút này cảnh trinh cùng thẩm vương lực kinh đều đang ngồi cùng thẩm thiên huệ dùng cơm nhìn xem trước mặt trên bàn ăn bữa ăn điểm thẩm thiên huệ cố nén buồn nôn cảm giác muốn nói ăn vài miếng sau đó nàng đũa liền đưa về phía kia một bàn cây nấm nhưng lại tại nàng đũa sắp đụng phải cây nấm thời điểm thẩm nhược kinh chợt đưa tay ngăn cản nàng thẩm thiên huệ hơi sững sờ quay đầu nhìn về phía thẩm nhược kinh gặp nữ nhi trực câu câu nhìn xem nàng thẩm thiên huệ liền mí môi nàng khẽ thở dài một cái tới rồi sao thẩm nhược kinh gật đầu thẩm thiên huệ tay liền đ u t lên bụng của mình không nghĩ tới ta cùng đứa bé này d u y ậ n vậy mà như thế cạn liền tại b thẩm nhược, nhược, nhược kinh đã từng m ạ c ý đồ cứu vớt qua tiểu gia hòa này nhưng kiểm tra đi sau hiện đứa bé này các hạng số liệu kém đến cực hạng ngay tại hai ngày trước nó đã đình chỉ phát giục là cái từ thai bất quá bởi vì đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho nên thật đến giờ khắp này thời điểm thẩm thiên huệ ngược lại là không có làm sao khổ sở cảnh trinh cầm tay của nàng lão bà đ ờ i này ngươi có thể vì ta sinh một đứa bé ta đã rất thỏa mãn huống hồ kinh kinh có ba một thiên tài h ả i tử quốc vương c h i vị tương lai cũng có người kế thừa chỉ là hủy khuất ngươi lão vu bà tính cách cố chấp nếu như không phải tận mắt thấy cháu của mình cứ như vậy không có nàng không hạ nổi quyết tâm đến trừng phạt nhan như x ư ơ n g nhan thái hậu là người nhà họ nhan nhan như sương là nhan ra vì cảnh trinh chọn kế tiếp vương phi có thể nói nhan thái hậu chính là nhan như sương chỗ dựa lớn nhất thẩm thiên huệ là quy quốc người có thể trở thành vương phi đã có thể a người trong nước dân không thể nào tiếp thu được nàng trở thành bọn hắn vương h ậ u cho nên cảnh trinh ngay từ đầu dự định chính là a nước không về sau chỉ có thẩm thiên huệ cái này một cái vương phi hắn không thể thay đổi tất cả người trong nước ý nghĩ mà đã về nước kế thừa quốc vương chi vị như vậy hắn sẽ vì a nước tất cả các con dân phụ trách thẩm thiên huệ nhẹ gật đầu nàng nhìn về phía thẩm nhược kinh nói với nàng bắt đầu đi thẩm nhược kinh liền lấy ra một cái dược hoàn đưa cho nàng ăn hết ta cho lúc trước ngươi ăn tất cả giữ thai thuốc liền đều vô dụng đoan chừng sau một tiếng sẽ sinh non c ả n h trinh bị thẩm thiên huệ đi đến bên giường ngồi xuống sau một tiếng thẩm thiên huệ cảm giác bụng của mình chỗ t r u y ề n đến từng đợt đau đớn chỉ đau năm phút sau phía dưới nóng lên có huyết dịch tuân ra đau đớn lập tức biến mất c ả n h trinh vừa nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh thẩm n h ư ợ c kinh liền cười cười từ trong túi xuất ra một túi máu trực tiếp hất tới thẩm thiên huệ trên quần cung trên giường cứ như vậy toàn bộ trong cung điện tràn đầy mùi máu tươi thầm nhựa kinh đối thẩm thiên huệ nháy máy mắt tiếp lấy bỗng nhiên hô lớn mẹ mẹ ngươi thế nào mắt thấy nữ nhi tấm kia băng lanh chân định mặt cạnh trinh kéo ra khỏe miệ nàng vừa định phản kích vài câu chỉ thấy cảnh trinh sắp mặt trong chớp nhóm đại biến cả người bối rối không thôi hoảng sợ hô lao bà lao bà ngươi thế nào nhanh nhanh hô bác sĩ cảnh trinh lảo đảo bước chân liền xông ra ngoài đối phía ngoài đám nữ bực hô từ khi quốc vương bệ hạ sau khi về nước vẫn luôn là ung dung hoa quý hào phóng vừa vặn người bên ngoài lúc nào gặp qua quốc vương bệ hạ bộ dáng này mọi người trong nháy mắt luôn cuống thế là lập tức có người đi hô một tiếng có người đi nói cho thái hậu thái hậu rất móc tới vừa vào cửa liền thấy con trai mình cực kỳ bi a i túi thất đầu hắn vẫn nộ nhìn về phía thái hậu, ta liền không nên trở về đến ta liền không nên trở về đến sớm biết rằng này ta tại sao muốn trở lại với ngươi thái hậu mộng nàng vòng qua cảnh t r ì n h đi tới thẩm thiên huệ trước g i ư ờ n g tiếp theo bị trước mắt mảng lớn vết máu kích thích nàng lui về sau một bước giận dữ hét đây là có chuyện gì bác sĩ nói thái hậu thẩm vương phi x ả y t h a i hải t ử không có hải t ử hết rồi thái hậu dưới chân một cái lảo đảo bị bên người quản g i a đỡ lấy cảnh t r ì n h liền nào tới trước mặt của nàng mẫu hậu ta đã sớm nói trong vương cung hết thể quá mức h ư giả quá mức âm hiểm ngươi không phải để cho ta trở về kế thừa vương vị hiện tại con của ta không có con của ta không có người hài lòng sao hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn thẩm nhược kinh kéo ra khỏe miệng phụ thân diễn ký này rời khỏi ngành giải trí trở về kế thừa vương vị thật sự là đáng tiếc thái hậu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hai tử hào hào làm sao lại không có lời này vừa rất giới bên cạnh liền chuyển đến vũ tinh dăn dạy âm thanh ngươi là ai tại sao muốn vụ trộm đem trên bàn ăn cái này một bàn cây nấm ném đi đám người nao n h a o quay đầu liền thấy thái hậu bên người một cái quét rác hầu gái ngay tại vụ trộm thu thập bàn ăn thẩm nhược kinh lập tức chạy qua một thanh nắm chặt hầu gái cổ c h t s á c mặt đại biến cái này cây nấm có vấn đề bên trong có s ợ i thai thuốc thái hậu lập tức h ung tợn nhìn về phía quét rác hầu gái nói là ai phái ngươi tới hầu gái trong nháy mắt hoảng sợ quỳ trên mặt đất thái hậu tha mạng là là cơ vương phi sự tinh phát triển quá nhanh rất nhanh cơ vương phi liền bị tra được toàn bộ trong cung điện khắp nơi đều là giám sát muốn tra được là ai động tay chân căn bản cũng không khó nhan vương phi nghe được tin tức cũng vội vàng chạy tới trên đường tới trên mặt nàng tất cả đều là ý cười bên người quản ra mở miệng vương phi, cơ vương phi có thể hay không phản bội ngươi nhan vương phi trên nàng cho n Nhàn vương phi, phi h c quản gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái đã chứng minh mình vừa mới p h ả n đoán nhưng sau một khắc lại nghe được thẩm lược kinh hỏi thăm cơ vương phi theo ta được biết ngươi chỉ là cơ g i a một cái thứ nữ không biết ngươi từ nơi nào mua được sẩy thai thuốc a việc lớn quốc gia chế độ nô lệ quốc gia nữ nhân địa vị rất thấp có thể nói chính là sản xuất công cụ sẩy thai là phạm pháp pháp cho nên trong nước chính quy phòng khám bệnh cùng bệnh viện là không tiếp thụ sinh non trị liệu liền ngay cả sấy thai thuốc đều chỉ có thể tại trên chợ đen mua được cơ vương phi nghe nói như thế hơi s ư n g sở nàng vô ý thức nhìn về phía nhan vương phi mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhan vương phi ngón tay xích chặt tâm đ ố g dưng liền hoảng loạn thang ngu này lúc này nhìn nàng làm gì nhan vương phi nghĩ như vậy liền thấy thái hậu cũng nhìn về phía nàng hoài nghi ánh mắt t r ư ơ n g năm trăm năm mươi người giật dây cảnh trinh nổi giận cha cho ta đây là ta con độc nhất tương lai vương tử cha cho ta rõ ràng đến tột cùng đều có ai tham dự chuyện này toàn bộ rét cho ta phẫn nộ của hắn tới vừa đúng nhan vương phi hoảng loạn mặc dù nàng có thể bảo đảm mình mỗi một cái trình tự đều không có vấn đề thậm chí mua sắm dược vật người cũng có thể nói là cơ vương phi sai xử bọn hắn nhưng lòng dạ đến cùng vẫn còn có chút hoảng nàng siết chặt n ắ m đấm chỉ thấy thái hậu nhìn xem ánh mắt của nàng trở nên lạnh băng xuống tới thái hậu thế nhưng là lần trước cung đấu quan quân nhan vương phi điểm ấy đạo hạnh ở trong mắt nàng căn bản cũng không đủ nhìn thái hậu thong xuống mắt từ từ nói cha người tới ngay tại sát vách trong phòng tra tấn người bên ngoài liền lập tức đi tới đem cơ vương phi giam x u dưới nghiêm hình bức cung c ă nếu phòng cách vách bên trong dần dần chuyển đ n vương tiếng cơ phi thê thảm ê k c ả như trinh tức liền cầm các h chính là hạ tràng. Nếu ngươi hay biết tin tức lập tức lấy ra tự thú người tội ác có thể giảm phân nửa nếu bị ta tra được nhất định sẽ nghiêm hình hầu hạ lời này để nhan vương phi toàn thân đánh cái r u n nàng n u ố t n g ụ m nước miếng nhìn thấy thái hậu đối nàng vẫy v ớ y tay nhan vương phi liền dựa vào tới gần thái hậu thái hậu loay hoay trên ngón tay ngọc lục báo c h ế c nhẫn hỏi thăm ta có phải hay không cảnh cáo ngươi không cho phép đánh hải tự chủ ý nhan vương phi lập tức quỳ xuống cô mẫu chuyện này không liên quan gì tới ta thái hậu thật sâu nhìn xem nàng tốt nhất không quan hệ nhan vương phi xoa xoa cái chán không tồn tại đổ mồ hôi đứng lên muốn mua sắm sầy thai thuốc là có thể điều tra ra mua sắm con đường cơ vương phi ngược lại là thủ khẩu như m ì n h không có khai ra nhan vương phi đến cơ vương phi bên người ma ma liền c u n g khai nói dược vật là tìm mua hàng người mua thế là cảnh trinh lại để cho bắt mua hàng người trở về Đầu này toàn u y ế n bên trên người, t gãy nhan vương phi nhìn xem mình người bị từng cái mang đi n ắ m chặt khăn tay thái hậu đối hậu cung lực khống chế quá mạnh nàng tiến cung tầm m ư ơ i năm cũng liền bố trí như thế chút nhân thủ nhưng là suy nghĩ một chút cũng đáng cuối cùng cả kiện sự tình đều thẩm tra minh bạch cơ vương phi bị từ căn phòng cách vách đẩy ra ngoài thời điểm trên thân tất cả đều làm á u liền liền hô hấp đều rất y ế i ề u ớt nhưng liền xem như d ạ n g này nàng cũng không có khai ra nhàn vương phi nhàn vương phi lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra cô mẫu chuyện bây giờ đều rõ ràng ngài cũng nhìn thấy chuyện này thật không liên quan gì tới ta nhàn thái hậu không nói gì bên cạnh cảnh trinh liền nổi giận nói cơ vương phi ngươi thật sự là thật to gan những người này đều là các ngươi cơ già cho ngươi xếp vào người tiến vào a cho nên không chỉ là ngươi có tội các ngươi cơ già cũng có tội ta muốn để nhà các ngươi tất cả mọi người vào tù người tới cảnh trinh phẫn nộ ngoài nhan vương phi cùng nhan thái hậu đoạn trước nhan thái hậu mở miệng quốc vương mẫu hậu cảnh trinh thái độ cường thế đó là của ta nhi tử người tôn nhi ngươi không phải vẫn muốn ta có đứa bé sao nó cứ như vậy hết rồi chẳng lẽ ngài không phẫn nộ sao nhan thái hậu đương nhiên phẫn nộ lúc tuổi còn trẻ đối cảnh trinh yêu cầu hà khắc là vì tiêu diệt còn lại tất cả bệnh nhân nhưng lớn tuổi về sau chật đối bọn nhỏ không có sức chống cự t â m biến mềm nhún rất nhiều suy nghĩ một chút cảnh trinh cùng thẩm thiên huệ hải tử thái hậu nhìn thoáng qua thẩm nhược kinh Là sẽ cùng với nàng giáng dấp. thái hậu không không băng băng, tức giận trong nháy mắt tăng vọt nàng thong xuống mắt vậy liền theo lời ngươi nói tới đi v ẫ y hạn không thể bên cạnh vẫn đứng thị vệ thống linh cơ vô ưu bỗng nhiên tiến lên một bước đứng dậy chuyện này cùng cơ ra không có bất cứ quan hệ nào là cơ vương phi một người gây nên cảnh trinh cười chỉ vào bên cạnh gian phòng bên kia bị bắt vào đi mười mấy người một đầu dây chuyển sản nghiệp cũng đủ a nàng không có quyền không có tiền ngươi nói cho ta nàng là thế nào đổi dưỡng ra được dạng này người khẳng định là các ngươi cơ ra tài trợ cơ vô ưu hít sâu một hơi bậy hạ ta có chứng cứ cảnh trinh xứng sở cơ vô ưu liền lấy ra một cái điện thoại di động trực tiếp mở ra ghi âm bên trong chuyển tới nhan vương phi cùng cơ vương phi đối thoại cơ nghê na nếu như ngươi không đi giúp ta làm chuyện này ta liền để ngươi chết không yên lành ngươi đi đem cái này bao thuốc bỏ vào thẩm vương phi ăn uống bên trong làm cho sạch sẽ một tí không bị người phát hiện ngươi còn có thể sống là ghi âm n ừ n g về sau nhan vương phi đã nổi giận cơ vô ưu ngươi ngậm máu phương người cái này ghi âm là biên tập cơ vô ưu lúc này mới nhìn về phía nhan vương phi nhan vương phi ta cùng cơ ý nạ có thủ riêng nguyên bản không có ý định vạch trần các n g ư ờ i nhưng bệ hạ muốn để cơ ra đến b ồ i táng ta cũng không có biện pháp nhan vương phi vội vàng nhìn về phía cảnh trinh cùng thái hậu quy xuống bệ hạ thái hậu không thể chỉ bằng cái này ghi âm đến phán tội của ta a lần này cảnh trinh còn chưa nói cái gì thái hậu liền cười ngươi cho rằng ta không biết mua hàng cái kia hậu gái là người nào sao một câu ngồi vững nhan vương phi chứng cứ phạm tội nhan vương phi còn muốn nói điều gì thái hậu liền khoát tay nói người tới đem nhan vương phi giam giữ xuống dưới nương theo câu nói này lập tức có người tràn vào tiền đến trực tiếp kéo lại nhan vương phi nhốt vào trong vương cung trong lao ngục cảnh trinh cả giận nói chuyện này nếu như là nhan vương phi làm như vậy cùng nhan ra thái hậu lập tức nhìn về phía cảnh trinh ta có thể dùng tính mạng của ta thể chuyện này cùng nhan ra không quan hệ cảnh trinh c ố ý đem sự tình làm lớn chuyện một người tổn thương vương tử liền trực tiếp cùng nhan như xương ở giữa lựa chọn một cái thái hậu đương nhiên chọn nhan ra cảnh trinh liền nhìn nàng lường này tựa hồ là rất giận buồn b ự c cuối cùng nhưng lại không thể không làm ra nhượng bộ tốt nhưng là ta nhất định sẽ không bỏ qua nhan vương phi tất cả mọi chuyện xử lý phi thường thuận lợi hoàn toàn cũng tại cảnh trinh trong khống chế đợi đến thái hậu rời đi về sau cảnh trinh mới bông u xuống trên mặt phẫn nộ biểu lộ đối thẩm n h ư ợ c kinh nhữ mày một mặt cầu biểu diễn bộ dáng thẩm n h ư ợ c kinh Sau sự Nhan Nhan đó mấy ngày, vương cùng Vương tình vương là cơ Cơ vì V phi Phi phi bại bởi bị lộ. phán xử tử hình cơ nhị nạ bị tạm thời giam giữ trong phòng nàng ngay tại cuồng ăn mì trước đồ ăn ở trước mặt nàng ngồi một cái anh tuấn dương chỉ riêng anh tuấn đại nam hải giọng nói mang vẻ điểm cưng chiều nói ra ngươi ăn chậm một chút cơ nhị nạ liền nói lầm bầm ta đều đói đã nhiều ngày đại nam hải thở dài kỳ thật ngươi có thể dùng biện pháp tốt hơn tại sao muốn để cho mình cũng đi ngồi năm năm lao cơ nhị nạ liền ngẩng đầu lên không lo người không thể đã muốn lại m u ố n hai chúng ta địa vị h è n mọn muốn cái gì đương nhiên phải bỏ ra cái gì ngồi ở trước mặt nàng chính là luôn miệng nói đ á n nàng hận nàng thứ đệ cơ vô ưu tỷ lệ hai người thái độ thân mật giờ phút này đều là một bộ b ư ơ n g lỏng b ộ dáng nơi nào có nửa phần cựu hận nhưng cơ n g h e na lời này vừa rứt giới liền nghe tới cửa chỗ truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng kia cơ vương phi phía sau mưu đồ đ ầ y hết thảy mục đích đến tột cùng là cái gì thẩm nhược kinh đẩy cửa phòng ra đi đến cơ vô ưu đ ỗ n g nhiên đứng lên chương năm trăm năm mươi mốt nguyên nhân cơ vô ưu hốt hoảng nhìn về phía thẩm nhược kinh mở to hai mắt nhìn lắp ba lắp bắp hỏi muốn giải thích cái gì công chúa liền h ạ ta nàng lời nói nhưng lại không biết nên nói như thế nào cơ n h ỉ nạ cầm đua tay lại chỉ là có chút dừng lại liền dùng sức đem miệm sau đó mới mở miệng không lo đừng sợ công chúa điện hạ đã sớm nhìn thấu chúng ta giọng nói của nàng nhẹ nhõm cả người đều lộ ra một loại lòng cảm giác cơ vô ưu xứng sở cái gì công chúa điện hạ lúc nào biết đến thẩm nhược kinh nhìn về phía cơ nghê na nàng cảm thấy người này càng có ý tứ bởi vậy nghe nói như thế liền giải thích một câu không tệ ta hầu gái điều tra ra mẫu thân ngươi cùng nàng mẫu thân chỉ là mặt ngoài là địch trên thực tế bất quá phía sau cũng giúp đỡ lẫn nhau mê hoặc cơ già chủ thôi cơ vô ưu liền ngây mẩn cả người thẩm nhược kinh lại nói h ú ố hồ ngươi cầu ta không nên đem cơ n g ê na cùng nhan tử hàn sự t ì n h bộc lộ ra đi mặt ngoài nói là muốn k h ô n g chế nàng uy hiếp mâu thân của nàng kỳ thật bất quá là sợ cơ n g nạ bị thương tổn không phải sao cơ vô ưu không nói gì thêm thẩm nhược kinh an vị tại cơ n g nạ đối diện cơ n g nạ đối cơ vô ưu k h o á t tay nói n g ư ơ i đi ra ngoài trước đi ta cùng công chúa điện hạ tâm sự cơ vô ưu không yên lòng nhìn nàng một cái cơ n g nạ đối với hắn nết miệng cười một tiếng cơ vô ưu lúc này mới ra cửa chờ cửa phòng đóng lại về sau thẩm nhược kinh liền nhìn về phía cơ n g nạ cơ vương phi như thế phối hợp ta cùng phụ thân kế hoạch đến cùng có mục đích gì thẩm nhược kinh tại biết cơ vô ưu cùng cơ n g ê na không có như vậy đối địch về sau vẫn nghĩ mãi mà không rõ cơ vô ưu vì cái gì dẫn dụ nàng đi cơ n g ê na cung điện thẳng đến về sau lạc vương phi chết đi nhan tử hàn xuống ngựa nàng mới mơ hồ trong đó cảm thấy cơ n g ê na tự a hồ tại nhằm vào lạc vương phi cùng nhan vương phi phía sau lạc vương phi chết mất thẩm nhược kinh một m ự c tại cũng trong giải thẩm thiên huệ trong bụng hải tử là cái nam hải cái này lời đồn là vì bức nhan vương phi xuất thủ nhưng nhan vương phi mới bị nhan thái hậu gõ nếu như không có cơ n ê na nhan vương ph nhưng lại sẽ do dự mấy tháng nhưng bởi vì có cái cơ n g ê na nhan vương phi liền để nàng đ ậ u thủ muốn đem hết t h ể chịu tội đều đẩy lên trên đầu của nàng cơ n g ê na kỳ thật có thể tự tuyệt nói sợ hãi liền tốt cũng hoặc là có thể làm kín đáo một chút làm bộ thất bại cũng có thể nàng bản thân không có bất kỳ cái gì thực lực bởi vì xuất thân nguyên nhân cũng không có khả năng cạnh tranh vương hậu chi vị cho nên thẩm nhược kinh thực sự không rõ cơ n g ê na mục đích là cái gì cơ nghĩ nạ liền túi thấp đầu xuống nàng đống nhiên đứng lên trực tiếp thoát khỏi trên người mình quần áo thẩm nhược kinh ánh mắt đang rơi xuống trên người nàng về sau lập tức kinh trụ cơ nghê na bị tra tấn bức cung lúc bị thương nhưng những cái kia tổn thương đều đã khép lại đồng thời không tính đáng sợ nhưng ở vết thương bên ngoài vô luận là cánh tay trên đùi vẫn là phía sau trước ngực trên người nàng tất cả đều là từng cái tiểu nhân tròn t r ị a bị phòng xẹo lít nha lít nít h trải rộng toàn t h â n thầm nhược kinh mở to hai mắt nhìn nàng cho dù là gặp qua các loại tàn nhẫn trang diện cũng nhưng vẫn bị cơ nghê na thương thế trên người c h ấ n nhiếp ở cơ nghê na lại không có một c ợ n sóng chỉ là nói ra công chúa điện hạ ngài tại hoa hạ lớn lên hẳn không có nghe nói qua quý tộc trường h a chúng ta a quốc hữu một cái tam đại gia tộc hải tử đều có thể tiến vào bên trong học tập không phân n h ê n cấp trên người ta những thương thế này chính là trong trường học bị làm những này tại các ngươi hoa hạ tới nói nên tính là sân trường bá l a n g đi thẩm nhược kinh có chút dừng lại là nhan vương phi các nàng làm cơ nghê na liền gật đầu nhan vương phi khi đó là chúng ta trong trường học kia giáo hoa nàng cùng nhan tử hàn bởi vì thái hậu nguyên nhân bị mọi người đẩy sủng tất cả mọi người không dám t r e o chọc các nàng trên người ta tàn thuốc đều là bọn h ắ n làm nhan tử hàn cần là khi dễ ta cơ nghê na cúi thấp đầu xuống tựa hồ là nghĩ tới đi những cái kia k h ấ t lục thời gian chăm chú khi nắm lấy nắm đấm, khi đó, ta mới lấy đó, tuổi, ta ta v ề nhà nói cho phụ thân, nhưng phụ thân nói ta chỉ là một cái thứ nữ, nhan náo không đáng. cho phụ phụ chỉ thư là mà cái bởi đi ta một ta vì Về sau ta muốn đi qua chết nhưng là ta đứng tại trên nhà cao t ầ n g thời điểm lại nghĩ đến ta chết đi mẫu thân của ta làm sao bây giờ mà lại ta ngay cả chết còn không sợ thì sợ gì Cơ nhược cười học. tích sức nhược ngê na kinh thẳng tiếng, nghỉ muốn mạnh, kinh ngưng thê sau, đó. Na cười khổ một cái, sau đó ta Ta sau đối đã đó thẩm một thì thủ. Thẩm về lũy l báo ta một cái nho nhỏ thứ nữ có cái gì năng lực đi báo thù mà lại kia mười năm ta nghĩ thông suốt ta nghĩ bông u xuống quá khứ một lần nữa sinh hoạt nhưng hết lần này tới lần khác lạc vương phi không muốn cơ gia đích nữ tiến cung cùng nàng bình khởi bình tọa bởi vậy chỉ là động cái tiểu tay chân ta liền được đưa vào hoàng cung là lạc vương phi đem ta lại đẩy vào đến trong thâm nguyên cơ n g ê na loé lên từ ánh mắt v ẻ t tuyệt vọng ta coi là nhan vương phi trưởng thành sẽ thu liễm nhan tử hàn cũng sẽ e ngại thật không nghĩ đến các nàng trong vương cung địa vị như cũ rất cao ta lại lưu lạc thành bọn hắn đồ chơi nhang tử hàn trong tay có ta thở thiếu thời bị lăng nhục ả n h c h ụ t hắn buộc ta phục vụ cho hắn hắn mỗi lần thời gian ngắn như vậy vẫn còn muốn để ta khen hắn lợi hại thật rất để cho người ta buồn nôn cơ n ý nạ thân thể đều đang phát run cho nên ta muốn báo thủ ta một mực chờ đợi một cái cơ hội thẳng đến ngươi cùng quốc vương bệ hạ trở về ta mới biết được cơ hội của ta đến, đến rồi thẩm nhược kinh giúp nàng nói chuyện cho nên ngươi cố ý để cơ vô hữu dẫn dụ ta tới sau đó ngươi ngày đó ban ngày tại lạc vương phi trước mặt vạch trần thân phận của ta cho lạc vương phi lấy lỏng ngươi là đoán chắc lạc vương phi tại phụ thân ta rời đi nàng cung điện về sau sẽ tìm đến ng vừa vặn phá vỡ nàng cùng nhan tử hàn ra tỉnh ngươi để cho ta chính mắt thấy hết thảy tại lạc vương phi sau khi chết dùng ta lực lượng đi nhằm vào nhan tử hàn phía sau ngươi đoán được ta cùng phụ thân dự định cho nên liền trợ công hạ xảy thai thuốc đây hết thảy cũng là vì báo thủ cơ nghê na không có phủ nhận đúng nàng nhìn về phía thẩm lược kinh đối nàng dập đầu một cái ta biết mượn nhờ công chúa điện hạ lực lượng để ngài không thoải mái cơ nghê na cái mạng này chính là dùng để báo thủ giờ phút này đại thù đến báo công chúa điện hạ muốn giết thế nào ta đều thành về phần không lo hắn là bị ta dùng mệnh uy hiếp mới bằng lòng giút ta còn xin ngài đừng đoán hắn lời này vừa ra cơ vô ưu và vào cũng quy trên mặt đất công chúa điện hạ tỉ tỉ của ta là bị buộc nàng cũng là cùng đường mặt lộ c ầ u ngươi tha cho nàng một mạng thẩm n h ư ợ c kinh nhìn xem hai người đ ỗ n g nhiên thở dài nhìn về phía cơ n g ê na ngươi muốn đi hoa hạ sao cơ n g ê na xứng sở không hiểu n g ầ n đầu hoa hạ là mỗi một cái a nước nữ nhân đều hướng tới địa phương ở nơi nào nam nữ bình đẳng người người bình đẳng không có những này kỳ thị nhưng là ta không đi được ta cái này mang tội tri thân chỗ nào đều không đi được chương năm trăm năm mươi hai trận tướng thẩm nhựa kinh liền thở dài thuốc dù sao cũng là ngươi bỏ xuống n ư ớ cơ ta cũng không có cách không nào n g bảo vệ ư i bất quá ta có thể quả đưa có n g ư ơ i đi h o a hạ, cho nạ g ngươi ngươi ngửi người đẳng ư ơ i tiền, đi sinh thêm một khoản tiền, người có thể khoản bình h muốn o có qua t c ơ ngây nạ n dại vánh mắt nàng đông dương đỏ lên bên cạnh cơ vô ê u t r ậ n đối thẩm nhược kinh trung điệp dập đầu một cái công chúa điện hạ cơ vô ê u cái mạng này từ đây chính là ngài về sau duy ngài là tử thẩm nhược kinh đỡ dậy cơ vô ê u nhìn về phía cơ vương phi hỏi thăm ngươi nói nhan vương phi có đứa bé ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao cơ nhị nạ lại lắc đầu kỳ thật ta đây đều là nghe nhan tử hẳn nói cụ thể cũng không biết chuyện gì xảy ra thẩm n h ư ợ c kinh liền không có hỏi nhiều nữa thẩm n h ư ợ c kinh đã sớm nhìn ra cơ vương phi không đơn giản nhưng bởi vì nàng làm việc không có nhằm vào đến mình cho nên vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này cơ n g ê na là làm sai nhưng nàng tình có thể hiểu tại a nước loại này giai cấp xâm nghiêm xã hội nàng muốn vì chính mình tìm kiếm cái công đạo thật sự là quá khó khăn đợi đến ra cửa vừa vặn nhìn thấy tống trần chính chờ ở bên ngoài thẩm n h ư ợ c kinh liền đi qua không tự giác đem cơ n ê na sự tỉnh giải thích một lần tống trần nghe nói sau trầm mặc một lát cuối cùng nói cơ vương phi là một nhân tài thẩm nhựa kinh c u n câu môi gật đầu Tống Trần bởi vậy mọi người đối nàng đều nhiều chút kính trọng thẩm nhược kinh rất mau tới đến nhan vương phi cung trong nhan vương phi tóc giải xoay b a i quần áo cũng không làm sao lộn xộn nghe được tiếng mở cửa nàng xem qua đến kết quả phát hiện là thẩm nhược kinh về sau nhan vương phi nợ nụ cười gằn ngươi đến xem ta trò cười thẩm nhược kinh lại nói ta nói qua ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta giải đáp một nỗi nghi hoặc nhan vương phi ánh mắt ngân lệ cái gì thẩm nhược kinh nói ta m u ố n biết ngươi là tìm hai bồi dưỡng tống trần cùng sợ từ s â m giống nhau như lúc hai người bọn họ có quan hệ gì lời này vừa ra nhan vương phi lại nhữ mày ngươi đang nói cái gì thẩm nhược kinh nhìn c h ầ m c h ầ m nhan vương phi nàng thời khắc này nghi hoặc không h i ể u không giống l à m bộ nhưng nhan vương phi không phải giám thị một đứa bé sao nàng chính là muốn hỏi thăm cái gì bỗng n h i n cung nội y quán ngự ý đi tới thẩm nhựa điện h ạ thẩm â n phận ngài của ngài nhựa g ngài à nay vừa lúc t trứng, hỏi, ngài muốn lựa chọn đông lạnh chứng sao? nhược lạnh Thầm đông trứng sao? kinh xứng sở thứ gì ngự y liền cười là như vậy vì phòng ngừa vương thất thành viên dòng dõi tàn lụi tất cả vương thất thành viên tại hai mươi tuổi tròn lúc nếu như còn không có hai tử đều muốn bị cưỡng ép đông lạnh tinh đông lạnh chứng nhưng là nghe nói ngài đã d i ụ c có ba đứa hai tử cho nên không bị cưỡng chế thi hành đây chính là ngài lựa chọn thẩm nhựa kinh mộng một lát nàng b ỗ n nhiên hỏi thăm phụ thân ta đông lạnh tinh rồi n g y gật đầu quốc vương bệ hạ hai mươi tuổi rời nhà ra đi vừa vận tại đông lạnh tinh về sau thẩm nhược kinh bỗng nhiên minh bạch cái gì nàng lập tức nhìn về phía nhan vương phi người đứa bé kia nói còn chưa dứt lời nhan vương phi liền nợ nụ cười gằn đúng ta chính là vận dụng quốc vương bệ hạ bị đông cứng lên tinh trùng thế nào ngự y nghe nói như thế lập tức ngộng hắn thất kinh hô tại quốc vương còn tại thế lại thân thể không lo tình hùng d ư ớ i ngươi vận dụng quốc vương bệ hạ đông lạnh tinh kia là phạm pháp nhan vương phi đương nhiên biết đây là pháp pháp đây cũng là nhan vương phi một mực không có đem hải tử phóng tới bên ngoài nguyên nhân nhưng chuyện cho tới bây giờ vì tự vệ nàng chỉ có thể đem sự tình nói ra nàng cười lạnh nói thì tính sao ta coi như lại có sai ta cái k i ê nuôi n dưỡng ở phía ngoài nhi tử bây giờ cũng là quốc vương bệ hạ c o n độc nhất nói cho các người biết ta sẽ không chết bởi vì ta hiện tại là quốc vương bệ hạ con trai duy nhất mẫu t h ầ n ha ha ha ha nhan vương phi tiếng cười truyền ra ngoài hiển thị rõ phép lối thái hậu cùng cảnh trinh nghe nói đến tin tức cũng vội vàng chạy tới thái hậu hỏi thăm ngươi thật có cảnh trinh nhi tử nhan vương phi gật đầu không tệ muốn cho ta giao ra đứa bé kia trừ phi các ngươi thả ta thái hậu định nói lại dừng nhìn về phía cảnh trinh cuối cùng nói ngươi có nhi tử c ả n h trinh thả nàng đi không có bất kỳ cái gì sự tỉnh là so vương tử càng quan trọng hơn nhưng là lời này vừa ra đã thấy c ả n h trinh cười c ả n h trinh cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa để nhan vương phi nhìn mười phần trầm mê nàng một mặt hoa si mở miệng quốc vương bệ hạ chỉ cần ngài thả ta chúng ta có thể bắt đầu hạnh phúc một nhà ba người sinh hoạt c ả n h trinh lại h í p mắt lại liền ngươi cũng xứng lời nói vừa ra nhan vương phi sắc mặt cứng đờ ta có con của ngươi ngươi không thể giết ta thái hậu cũng mở miệng cạnh trinh xem ở hải tử phân thượng tha cho nàng một mặt đi c ả n h trinh cười nhạo một tiếng cái gì hài tử lao vu bà có câu nói ta quên nói cho n g ư ơ i năm đó đông lạnh t i n h thời điểm vì thoát khỏi khống chế của n g ư ơ i ta tùy tiện trên đường tìm tên ăn mày tinh trùng đông lạnh hắn cười b à khi nói chính ta lao bà tự mình làm chủ con của mình cũng tự mình làm chủ nhàn vương phi chân kinh không có khả năng đây không có khả năng c ả n h trinh cười nhạo có cái gì không thể nào năm đó ở vào phản nghị kỳ vì đối phó lao vu bà sau、so、đây càng hoang đường sự tình ta đều làm qua thái hậu nghĩ đến năm nào khi còn bé sợ tác sở vi mí mắt cũng nhịn không được nảy lên nàng biết cảnh trinh nói đây hết thảy đều là thật nhan vương phi nhìn thấy loại tình huống này liền biết mình triệt để xong nàng ngồi sập xuống đất cái này một việc nhỏ xen giữa cũng không ảnh hưởng đến tiếp sau bất cứ chuyện gì nhưng thẩm n h ư ợ c kinh trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc mê mang đến tột cùng là ai tại năm đó phía sau màn thao tác tống trần bắt trước sở từ sâm sau đó đi tìm nàng mượn bụng sinh con không phải lạc vương phi không phải cơ vương phi hiện tại cũng không phải nhan vương phi ba người đều kém ngựa có thể sai sử a nước tử sĩ chỉ có thể là trong hoàng cung những chủ nhân này nhưng cũng không thể là thái hậu thẩm á i h nhược kinh dùng phương pháp bài trừ thẳng đến cuối cùng tất cả mọi người tuyển đều bị bài trừ chỉ còn lại có một người chương năm trăm năm mươi ba nhìn không thấu là người thẩm nhược kinh đoán được cái gì nhưng lại không xác định chủ yếu là người kia không cần thiết như thế đối với mình nàng tứ nhan vương phi bên kia sau khi trở về vẫn ngơ ngác ngồi tại thẩm thiên huệ trong cung điện thẩm thiên huệ dù sao cũng là đẻ non cần nghỉ ngơi bởi vậy một mực tại nằm trên giường đi ngủ nhìn thấy nữ nhi dáng vẻ nàng hơi s ữ n g sở hỏi thăm kinh kinh thế nào không chút thẩm n h ư ợ c kinh công t h o n g mắt đ ỗ n g nhiên nói mẹ ngươi có hay không một loại cảm giác một mực tại người bên cạnh chật trở nên nhìn không thấu thẩm thiên huệ liền cười mỗi người đều có bí mật của mình không muốn để cho người khác biết cho dù là mẫu nữ ta cũng có mình tiểu tâm tư không muốn bị ngươi thấy h u chi là những người còn lại nhưng là nhiều năm như vậy ta vẫn cảm thấy chỉ cần chúng ta tuân theo một cái nguyên tắc làm việc là đủ rồi thẩm n h ư ợ c kinh trần chờ hỏi thăm cái gì nguyên tắc thẩm thiên huệ nói đi theo tâm đi thẩm n h ư ợ c kinh dừng lại nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất lý trí nhất không tin chính là giác quan thứ sáu loại hình thẩm thiên huệ ngược lại làm việc có đôi khi có chút cảm tính thì như tại hải thành thời điểm đã sớm biết thẩm g i a đối nàng không xong lại một mực không nguyện ý thừa nhận một mực vì thẩm g i a phục vụ khi đó nàng cảm thấy mẫu thân x u ẩ n nhưng bây giờ nghĩ đến mẫu thân thật là chưa hề đều dựa theo tâm ý của mình tại làm sự tình thậm ra dù là đối nàng không tốt mà dù sao từng có dưỡng dục tri ân hiện tại nhớ tới nàng tối thiểu nhất chưa hề thua thiệt thẩm ra về phần phụ thân mẫu thân vẫn luôn là tin tưởng vô điều kiện c ả n h t r ì n h dù là muốn cùng hắn cùng đi đến a nước cũng nói tới thì tới không e ngại cái gì cho nên phụ thân mới có thể vì nàng chuẩn bị tốt hết thảy thầm thiên huệ đi vào a nước về sau không có làm bất cứ chuyện gì nhưng nàng đã là bây giờ trong hậu cung duy nhất v ư ơ n g phi nàng chưa hề hoài nghi tới người khác đối nàng trần tướng dù là bị thương tổn cũng chưa từng e ngại thẩm n h ư ợ c kinh giống như là minh bạch cái gì nàng nhẹ gật đầu đúng lúc này bên ngoài có người đến báo nói là cơ vô ưu tới thẩm nhự kinh ra cửa l i ê n thấy tống trần đang đứng ở ngoài cửa ánh mắt bất t i ệ n nhìn xem cơ vô ưu tống trần toàn thân cao thấp đều lộ ra một cố lạnh lẽo cùng sắp bén khí chất kia để thẩm nhược kinh lần nữa nghĩ đến sở từ sâm mấy ngày nay nàng vội vàng xử lý trong hoàng cung sự t ì n h sở từ sâm một mực chưa hồi phục nàng ở chát nàng cũng không có để ý tới cảm thấy nam nhân kia thật sự là lòng dạ quá nhỏ nàng suy nghĩ lung tung thời điểm cơ vô ưu thấy được nàng lập tức tiến lên một bước giảm thấp thanh â m nói công chúa điện hạ ngài muốn cho thẩm vương phi trở thành vương hậu sao thẩm nhược kinh có chút dừng lại cũng tới gần thẩm nhược kinh một chút nói hôm nay vương thất triệu khai trong hội nghị có người nâng lên quốc vương bệ hạ hậu cung trống rỗng muốn cho quốc vương bệ hạ lần nữa nạp phi phong phú hậu cung kéo dài dòng dõi thẩm nhược kinh nợ nụ cười gắn cha ta nói thế nào cơ vô ưu nghe được thẩm nhược kinh dùng chính là cha ta hai chữ có chút là người, người tại a nước đẳng cấp xâm nghiêm vương thất trung quốc vương chính là tôn quý nhất thẩm nhược kinh loại này hoa hạ xưng ơ hô sẽ có bất kính quốc vương chi ngại nhưng cơ vô ưu lập tức thong xuống mắt giả bộ như không có cái gì nghe được khô cụ quốc vương nói hắn hai ngày trước bị thương bị n g y chẩn bệnh rất khó lại có dòng dõi lại niên kỷ của hắ mọi người nếu như lo lắng g i ò n g roi vấn đề có thể khu khu cơ vô y ê u câu nói kế tiếp có chút nói không nên lời thẩm nhược kinh đang muốn hỏi thăm cái gì một đạo thanh âm lạnh như băng sen kẽ tiền đến cơ thống l ĩ n h nếu như ngã bệnh vậy liền cách công chúa điện hạ xa một chút khoảng cách quá gần dễ dàng lấy cho công chúa điện hạ cơ vô y ê u thẩm nhược kinh lại lường tống trần một chút đối phương vừa mới lời kia ngữ khí làm sao cảm giác giống như là có chút ăn giống đâu mà lại tống trần nói chuyện vẫn luôn là ôn hỏa giống như bị ủ y khuất giống như vừa mới lời kia bên trong lạnh như băng ý vị càng giống là sợ từ sâm thẩm nhược kinh n h i mày n h ì n không được lần nữa nhìn về phía tống trần chưa hề đến a nước về sau nàng vẫn không phân biệt được tống trần đến cùng là tống trần vẫn là sở t ử sâm nàng ngay tại tự hỏi chỉ thấy cơ vô ưu lui về sau một bước cùng thẩm nhược kinh kéo dài khoảng cách sau đó nghĩ đến lời kế tiếp vô ý thức ho khan một chút thế nhưng là vừa ho một tiếng lại nghĩ tới tống trần cảnh cáo phía sau hắn khục liền cắm ở trong cổ họng tiếp lấy sắc mặt hắn đỏ bừng nhẫn nhịn hồi lâu mới nói quốc vương bệ hạ nói mọi người nếu như lo lắng dòng r o vấn đề có thể cân nhắc vì công chúa điện hạ nhiều tuyển mấy cái phò mã khục cơ vô u cũng không muốn ho khan thế nhưng là hắn thực sự nh lời này để còn chưa cưới vợ hắn làm sao nói ra được mà thẩm nhược kinh đang nghe lời này về sau trên mặt lập tức xẹt qua ba đạo hạt tuyến nàng cơ hồ là vô ý thức chột dạ nhìn về phía tống trần chỉ thấy nam nhân thần sắc đầu tiên là có chút một quái lạ c h ậ n lập tức nhìn về phía nàng cơ hồ làm niệm mai mà nói à công chúa điện hạ thật sự là có phúc lớn kia ngữ liệu thần thái kia cúng ăn giấm sợ từ s â m đơn giản giống nhau như lúc thẩm nhược kinh ho khan một tiếng thu hồi ánh mắt nhưng cảm nhận được tống trần nhìn nàng ánh mắt nàng lên đường ngươi mới vừa nói để cho ta mẫu thân làm vương hầu là thế nào cái biện pháp cơ vô ưu liền thấp giọng nói, vương thất vẫn muốn lôi kéo một cái quốc tế thế lực vừa v ậ n thống lĩnh của bọn họ đi tới a nước công chúa điện hạ nếu như có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ như vậy vương hậu chi vị liền có hy vọng chương năm trăm năm mươi bốn ám vong tổ chức thẩm nhược kinh hỏi thăm cái gì thế lực cơ vô ưu thâm trầm mà nói ám v o n g thẩm nhược kinh gặp thẩm nhược kinh không nói chuyện cơ vô ưu liền cho rằng nàng không biết ám v o n g thế là giải thích một chút ám vong tổ chức tại trên quốc tế phát triển vừa mới mấy chục năm là internet thời đại con mắt cùng g i đạ ám vong bên trên có rất nhiều tổ chức ở nơi đó thành lập diễn đàn cung website nắm giữ lấy toàn cầu tin tức là internet thời đại nhất có thống trị lực tồn tại chúng ta a quốc vương thất mặc dù kinh lịch mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tồn t r ữ tổng tài phú có thể sắp xếp bên trên toàn cầu trước ba nhưng internet phát triển quá nhanh hiện tại toàn cầu sản nghiệp tin tức hóa quá nghiêm trọng tiền ảo chờ phát triển tấn m á n h vương thất ở phương diện này ngược lại biểu hiện thường thường cho nên nhu cầu cấp bách cùng ám vong giữ gìn mối quan hệ cơ vô h u giải thích một chút vương thất vì cái gì coi trọng như vậy ám vong tổ chức nguyên nhân về sau nói tiếp bất quá ta nghe nói ám vong tổ chức cái kia lãnh tụ là cái đồ bi giết người như ngóe còn lợi dụng ám vong thế lực trực tiếp đánh chết mình đồng tộc huynh đệ tìm bội còn có người tất cả đều biết đam mê đó chính là thích mang theo mặt nạ vàng kim mặc váy dài màu đỏ nữ nhân cơ vô ưu mở miệng công chúa điện hạ nếu như muốn cùng hắn bắt được liên lạc ta cảm thấy có thể cân nhắc từ hướng này xuất phát thẩm nhự kinh cơ vô ưu gặp nàng chậm chạp không nói lời nào chậm mặc một lát sau lên đường công chúa điện hạ ta nguyện ý trợ ngài một chút sức lực chuyện này ngài nhất định phải nắm chặt thời gian ta nghe nói nhan ra cùng lạc ra thậm chí là cơ gia đều tại tiếp xúc cái kia độc cốc i ê u đ ộ cơ cô kiêu đến bây giờ còn chưa kết hồn, cho tộc cố cùng tộc lực. nhược cái cằm, c kiêu kết giờ đại gia gia kinh tiếng. nên lên đều đến thế hồn, hắn thùng ra, rộng nhàn nhạt Nàng bây sờ Thẩm tam ra, ra một mở ý thống lĩnh, ta một lĩnh, hỏi ngươi một sự kiện. Cơ sự vô ưu lập tức nhìn về phía nàng công chúa mời nói lúc đầu coi là công chúa điện hạ biết hỏi thăm liên quan tới cái kia độc cô kiêu sự tình thật không nghĩ đến thẩm nhược kinh lại hỏi ngươi biết vương thất tử sĩ sao cơ vô ưu lập tức nhẹ gật đầu biết công chúa điện hạ là dự định để vương thất tử sĩ đi ám sát độc cô kiêu cái này không thể nếu như giết độc cô kiêu như vậy chúng ta cũng trưởng không, không được ám vọng a trước h ầ m n kia là từng cái vương thất thành viên lệnh bài hiện tại mạng lưới phát đạt vương thất các thành viên đều là căn cứ riêng phần mình độc lập có tài khoản mật mã đặt chân lên tử sĩ trang web cho bọn hắn ra lệnh là được rồi thẩm nhựa kinh trần trở mỗi người đều có mình chuyên môn tài khoản đặt chân trang mà lại đ ă n g lục tài khoản có vân tay hoặc là con ngươi phân biệt cho nên chỉ có thể là bản nhân đổ bộ công chúa điện hạ cùng thẩm vương phi là còn không có tài khoản thật sao ta nghĩ gần đây ngài liền sẽ nhận được thẩm n h ư ợ c kinh t h o n g xuống mắt ta đã biết loại bỏ tất cả không có khả năng về sau như vậy còn sót lại một cái kia cho dù lại không thể có thể cũng chỉ có thể là hắn ngay tại suy tư thời điểm nơi xa truyền đến tiếng bước chân trận cảnh trinh bên người hầu gái đi tới công chúa điện hạ hôm nay ám vong tổ chức độc cô kêu được tỉnh mời vào cùng quốc vương bệ hạ thiết tiến hoan n ê n để ngài thu thập một chút cũng quá khứ gặp khách cơ vô ưu nghe nói như thế n h ã n tình sáng lên quốc vương bệ hạ quả nhiên là vì công chúa điện hạ dự định biết nhan r a cùng lạc gia cơ r a đều tại tiếp xúc đ ộ c cô kiêu mà công chúa điện hạ nhưng không có cơ hội kia cho nên dứt khoát đem người mời đến trong hoàng c u n g ta nghĩ quốc vương bệ hạ cũng là nghĩ để công chúa điện hạ cùng đ ộ c cô kiêu có chút kết giao công chúa điện hạ nếu như có thể cầm xuống đ ộ c cô kiêu thậm chí để đ ộ c cô kiêu trở thành ngài p h ò mã như vậy vương phi liền có thực lực mọi người cũng sẽ đồng ý vương phi trở thành vương hậu hắn nợ nụ cười công chúa nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội chỉ có vương hậu cùng quốc vương mới xem như vợ chồng nếu như có thể để cho thẩm thiên huệ trở thành vương hậu cảnh trinh đương nhiên sẽ không để cho nàng chỉ coi một cái vơ phi thẩm n h ư ợ c kinh nhẹ gật đầu nàng cũng không thu thập liền trực tiếp đi ra ngoài tống trần cùng cơ vô ưu cùng ở sau lưng nàng ba người cùng đi đến vì nên đón đ ộ c cô kiêu mà đặt mua hiến hội chỗ thẩm n h ư ợ c kinh sau khi vào cửa vừa vặn thấy được lạc gia chủ hòa nhan gia chủ cơ gia chủ ba người đang ngồi ở trong phòng hiến hội vương thất đặt mua hiến hội tại một cái xa hoa trong cung điện chính giữa là một cái lớn bàn dài cảnh trinh ngồi tại chỗ cao nhất hắn mặc quốc vương chế phục cả người vô cùng tột quý tại hắn phía dưới thì đứng ba nam nhân trong đó một cái là lạc gia chủ thẩm n h ư ợ c kinh gặp qua mặt khác hai cái thẩm n h ư ợ c kinh còn chưa thấy qua nhưng suy đoán hạ cũng biết là nhan gia chủ hòa cơ gia chủ thẩm n h ư ợ c kinh còn không có vào c ử a lúc liền nghe đến cảnh trinh nói ra thẩm vương phi dục có vương thất duy nhất dòng dõi nếu như không thể phong sau lời nói công chúa hai tử về sau như thế nào giành chính ngôn thuận đăng cơ phía d ư ớ i nhan gia chủ dẫn đầu đứng d ậ y quốc vương bệ hạ thẩm vương phi là hoa hạ người thẩm gia tại a nước không có bất kỳ cái gì căn cơ huống hộ nàng là dị quốc người nếu như phong sau lời nói làm sao đôi toàn a nước con dân bằng giao cảnh trinh liền cười lạnh bây giờ nàng l à thê tử của ta đi theo ta đ i a nạn nước hộ tịch cũng rời đ i a nạn nước không tính là gì gì c u ố người cơ gia chủ lập tức nói coi như thẩm vương phi là a người trong nước thế nhưng là ra thế quá bình thường chút thẩm g i a tại hoa hạ coi như cái gì kinh đô tứ đại gia tộc thế nhưng là thẩm g i a tại phú đối với chúng ta a nước tới nói không tính là gì huống hồ thẩm vương phi cũng chỉ là cho ngài sinh một đứa con gái nếu như vậy có thể ngồi lên vương hậu tri vị hoàn toàn chính xác có chút danh bất chính nôn bất thuận cảnh trinh còn muốn nói điều gì nhan gia chủ lên đường quốc vương bệ hạ vương hậu sự tỉnh chúng ta hôm nào rồi nói sau hôm nay chúng ta chủ yếu nhất là cùng ám vong dần dây nếu như có thể cùng ám vong thành lập kiên cố quan hệ như vậy về sau chúng ta t ạ i internet phương diện toàn cầu tin tức hóa n i â n đại cũng có thể chiếm cứ ưu thế chương năm t r ư ơ i lăm kinh kinh thành hoàng quá nữ cảnh trinh hừ lạnh một tiếng biết lao hồ ly này đang dùng chiến lược kéo dài hắn lại nói đăng cơ đại điện lập tức liền muốn bắt đầu vương hậu một chuyện cũng không thể lại kéo lời này vừa ra lạc gia chủ lên đường không bằng hôm nay nhìn xem ba nhà chúng ta ai có thể cầm xuống độc cốc tiêu nhà ai liền có thể ra một cái vương hậu như thế nào cơ gia chủ cười nào bây giờ hậu cung ngay cả chúng ta ba nhà vương phi cũng bị mất còn cùng đàm vương hậu lạc gia chủ lại nói nữ nhi của ta đã từng là lạc vương phi cho dù là chết rồi cũng có thể truy phong chúng ta muốn cũng bất quá là vương hậu chi vị quốc vương bệ hạ bây giờ sẽ không còn có dòng dõi về sau ba nhà đều là muốn liên hợp cùng một chỗ cộng đồng duy trì dưới một nhiệm kỳ thái tử như vậy nhà ai là vương hậu hạ không chính là công chúa điện hạ cậu nhà nhan gia chủ lập tức nói chúng ta nhan g i a bản thân liền là quốc vương bệ hạ cậu nhà khẳng định sẽ đem công chúa điện hạ coi như mình ra lạc gia chủ cười lạnh đến lúc đó nhan gia dựa vào cái gì ủng hộ công chúa điện hạ nhan gia chủ s ư n g sở cảnh trinh n í u chặt lông mày chính là muốn nói chút gì thẩm nhược kinh vào cửa nàng trực tiếp cất cao giọng nói ta có mình cậu nhà cũng không nhọc đến phiền các vị lời này vừa ra ba cái gia chủ đều là hơi s ư n g sở tiếp lấy lạc gia chủ dẫn đầu mở miệng công chúa điện hạ ta biết ngài nói cậu nhà là hoa hạ thẩm gia thế nhưng là tại a nước thẩm gia là không có bất kỳ cái gì thế lực ngài muốn ngài tương lai nhi tử ngồi vững vàng thái tử tri vị liền cần chúng ta tam đại gia tổ ủng hộ tam đại gia tộc trước mắt đều biết quốc vương bệ hạ không có khả năng sinh đẻ công chúa là vương thất huyết mạch duy nhất như vậy công chúa tương lai nhi tử khẳng định chính là đời tiếp theo quốc vương cho nên tam đại gia tộc hiện tại không dám cùng với nàng đối nghịch đều muốn tranh một chút vương hậu hư danh dù sao vương hậu là quốc vương duy nhất thế tử quốc vương tất cả hải tử đều hẳn là hô vương hậu một tiếng mẫu thân chỉ cần trở thành vương hậu liền có thể trưởng k h ố n g công chúa điện hạ tiếp tục bọn hắn phong quang lạc gia chủ lời này vừa ra nhan gia chủ liền lập tức tiến lên một bước hiền hòa nhìn xem thẩm ngự kinh ngự khí nhu hòa mà nói công chúa nhũ dan Ta là nhan g ư ơ i tổ mẫu c ấ t tử, có thể t ngươi gọi có một t i ế gia thúc thúc, n g ư ơ cùng quốc vương dáng đúng dòng bệ hạ dáng dấp thật dấp là dòng a. Nhan gia chủ hòa cảnh trinh là một cái bối phận nhan vương phi là mội mội của hắn nhan tử hàn là đệ đệ của hắn mặc dù đối hai người kia chết trong lòng của hắn có toán nhưng cũng c h ư a đến rõ ràng tình trạng biết hiện tại h ắ n là lấy lòng thẩm nhược kinh húng hồ nhan vương phi hại chết thẩm nhược kinh thân đệ đệ ấn lý thuyết thẩm nhược kinh muốn trách bọn hắn thẩm nhược kinh quả nhiên đối nhan gia chủ chủ động lấy lòng không nói gì nàng chỉ là tiến lên một bước đi tới cảnh trinh bên người đứng vững Nhi nhi n h cao cao cơ gia chủ cũng cười nói ra nghe nói công chúa điện hạ tại hoa hạ quốc bên trong cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông càng là cái gì z tiến sĩ rất có chúng ta vương thất thông minh tài trí nếu như công chúa điện hạ là người nam tử liền tốt thẩm nhựa kinh nữ h mày nói nữ nhân thì thế nào nàng trực tiếp nói ra tại hoa hạ nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời nữ nhân ở từng cái trên chức vị cũng có thể làm được chỗ cao cảnh trinh nhìn xem bộ dáng của nàng cười cười đ ú n g kinh kinh không thể so với bất luận người nào nhi tử t r ê n lệ cho nên ta hữu hích tại lập kinh kinh vì hoàn g quá nữ lời này vừa ra phía dưới ba nhà người nhất thời lần nữa sợ ngây người bọn hắn đều không thể tin nhìn về phía cảnh trinh bệ hạ tuyệt đối không thể cảnh trinh hỏi thăm làm sao không thể nhan gia chủ đạo từ xưa đến nay quốc vương nơi nào có nữ nhân làm đạo lý mặc dù nhan thái hậu cũng rất lợi hại nhưng nhan thái hậu nhưng không có xoám vị cũng là tại giết tất cả còn lại phi tần về sau ngâng đỡ cảnh trinh t h ư ợ n vị a nước đến nay còn hoàn toàn chính xác không có nữ nhân đương quốc vương tiền lệ cảnh trinh lại nói chuyện này không có gì tốt thương lượng thẩm n h ư ợ c kinh nàng muốn nói nàng cũng không muốn làm nhưng cảnh trinh lại nhìn về phía nàng trực tiếp nói thẳng lập nàng làm h o à n g quá nữ nguyên nhân vương thất quy định tất cả vương tử đều cần tại vương thất bên trong học tập lễ nghi trở mai cho đến hai mươi tuổi nếu như xác lập con của ngươi như vậy h à i tử cần lập tức đến trong vương cung tới thẩm nhựa kinh minh bạch nếu như trực tiếp lập sở tự là v ừ a chữ như vậy sở tự liền bị bách cùng hai đứa bé tách ra đi vào cái này lạnh như băng trong hoàng cung trường thành nhưng thẩm nhược kinh khác biệt nàng đã là hai mươi sáu tuổi qua lâu rồi nhất định phải tại vương thất học tập niên kỷ cho nên chờ cảnh trinh cùng thẩm thiên huệ sự tình lắng lại về sau thẩm nhược kinh liền có thể về nước cùng bọn nhỏ đoàn tụ về phần về sau hoàng quá nữ chỉ là hoàng quá nữ n h ư đã cũng không phải nhất định phải đăng cơ cùng lắm thì cảnh trinh sau này ra rồi khi đó sở tự cũng hơn hai mươi tuổi thẩm nhược kinh trực tiếp xác lập sở tự vì hoàng thái tôn là được rồi thẩm n h ư ợ c kinh trước mắt chỉ là giúp nhi tử gánh chịu một chút chức trách mà thôi thẩm n h ư ợ c kinh liền không có lại cự tuyệt lạc gia chủ hòa cơ gia chủ cũng n h ư mày hai người lưng nhau tiếp lấy tiến lên một bước quốc vương bệ hạ không phải chúng ta không chịu đồng ý công chúa điện hạ thật sự là nữ nhân cầm quyền dễ dàng bị người xem thường đúng đúng chúng ta lập tức liền muốn cùng ám vong tổ chức bắt được liên lạc nếu như đ ộ c cô kêu nhìn thấy quốc gia chúng ta tương lai muốn giao cho trong tay một nữ nhân xem thường chúng ta làm sao bây giờ đ ộ c cô kêu ám vong tổ chức thế nhưng là có rất nhiều quốc gia đều nghĩ liên lạc đều nghĩ hợp tác cảm giác hạ nhiệt độ hôm nay lại lạnh lại đau đầu lại nghẹ ngày mai gặp đi chương năm trăm năm mươi sáu đánh mặt nữ nhân thợ vị còn rất có tính hạn chế mang thai sinh con đều muốn chậm trễ thời gian nữ nhân cảm xúc hóa cũng tương đối nghiêm trọng làm việc toàn bằng yêu thích công chúa điện hạ thân phận khẳng định là không có vấn đề thế nhưng là công chúa điện hạ căn cơ bất ổn tại chúng ta a nước càng không có chỗ dựa lạc gia chủ hòa cơ già chủ lợi này vừa ra cảnh trinh liền lập tức mở miệng không có chỗ dựa cùng căn cơ thì thế nào hôm nay núi dựa này không liền đến sao cảnh t r i n nhìn về phía thẩm nhựa kinh đợi lát nữa đọc cô kêu tới ngươi nhớ kỹ cùng hắn rút ngắn một chút quan hệ thẩm nhựa cảnh trinh lại nói không có vấn đề a thẩm nhược kinh liếc mắt nhìn hắn độc cô kiêu tại hoa hạ nhằm vào nàng thời điểm cảnh trinh là không biết a thế nhưng là nhìn hắn hiện tại cái bộ dáng này rõ ràng là tựa như là sắp xếp xong xuôi giống như xem ra ra hỏa này so với mình nghĩ phải biết hơn rất nhiều nha có lẽ là đã nhận ra thẩm nhược kinh ánh mắt cảnh trinh ho khan một tiếng che giấu một chút cho dạ nhan g n gia chủ lại nói nghe nói cái kia độc cô kiêu tính cách cổ quái đối với nữ nhân muốn người khác làm hắn vui lòng bao nuôi rất nhiều nữ nhân để công chúa điện hạ, hạ mình đi làm hắn vui lòng có phải hay không, không tốt lắm dạng này cũng có hại chúng ta a nước quốc uy tam đại gia tộc có thể đi lấy lòng đ ộ c cô kiêu thế nhưng là quốc vương bệ hạ cùng công chúa điện hạ lại nhất định phải là không kiêu ngạo không tự ti nếu không a quốc vương thất nói ra liền thành một chuyện cười lạc gia chủ cũng lập tức nói đúng đ ộ c cô kiêu đối nữ tính vô cùng không tôn trọng vẫn là đừng để công chúa điện hạ làm chuyện này h ú ố hồ ba nhà chúng ta cùng đ ộ c cô kiêu lấy lòng quan hệ phương thức là chuẩn bị thông ra dạng này thành lập quan hệ mới có thể không gì phá nổi thế nhưng là công chúa điện hạ cũng không thể cũng đi thông ra a đọc cô kiêu sẽ không lưu tại a nước hắn là a phổ lạc gia tộc người công chúa điện hạ tìm kiếm vương phu nhất định là muốn lưu tại a nước ở rể độc cô kêu làm sao lại đồng ý đây quả thực là chuyện tiếu lâm mắt thấy ba cái gia chủ lại dù b e n thẩm nhược kinh phong xuống mắt l ạ n h lạnh mở miệng ai nói ta muốn thông ra ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra lúc này bọn hắn lại nghe được thẩm nhược kinh nói có phải hay không chỉ cần ta cầm xuống ám vong tổ chức liền có thể trở thành hoàng quán nữ các ngươi liền sẽ mở miệng loại này cung đấu tiết mục nàng thật sự là phiền tam đại gia tộc người nhìn nhau vài lần lạc gia chủ hòa cơ gia chủ trầm mặc một lát sau đều đối nhan gia chủ nhẹ gật đầu cho đến trước mắt tam đại gia tộc bên n t r o gia b ở vì n h n ra ra một chủ á i t nhóm nhìn nhau một chút tiếp lấy tất cả mọi người lóe lên từ ánh mắt một bộ xem kịch vui biểu lộ đọc cô kêu tính cách cổ quái muốn làm hắn vui lòng nhất định phải hợp ý cho nên tam đại gia tộc bên trong đều có nữ nhi đã bắt đầu mặc váy đỏ từ mang mặt nạ vàng thế nhưng là công chúa điện hạ rất rõ ràng sẽ không làm như vậy bởi vậy công chúa điện hạ muốn m tiêu ngạo điểm đả động độc cô k i ê u quả thực là ý nghĩ h a o huyền ngay tại mấy người đã tính trước lúc bên ngoài có người tiến đến thông chuyển độc cô tiên sinh đến c ả n h trinh lên đường chuyển tam đại gia tộc người lập tức đứng lên đi tới nơi cửa đi nghe đón lại quay đầu thời điểm nhìn thấy thẩm nhược kinh ngồi tại c ả n h trinh bên người cũng không cùng bọn hắn cùng một chỗ tới lập tức cảm thấy hài lòng một chút c h ỉ ít nhà bọn hắn công chúa điện hạ còn biết cẩn thận không có đi lên t i ế p ý tứ ba người nghĩ như vậy liền thấy một cái nam nhân mặc màu tím sầm âu phục đi tới đ ộ c cô kêu trên thân vẫn là mang theo kia một cỗ tà g i ữ t ậ n ý vị m ặ câu phục phi thường tao bao mà lại cổ áo mở rộng ra không có mặc quần áo trong cả người lộ ra vô cùng cho người đi đường tư thế vẫn là trước sau như một bà khí hắn hung ác nham hiểm con ngươi nhìn về phía ba cái gia chủ liền trực tiếp trôi hướng phía sau bọn hắn tiếp lấy ánh mắt lập tức k hóa chặt tại thẩm nhược kinh trên thân bước chân hắn có chút dừng lại đây là hắn lần thứ nhất tại biết thẩm nhược kinh là năm trăm m ư ơ i tám về sau xuất hiện ở trước mặt nàng hai người đối mặt một khác này hắn thậm chí trong thoáng chốc giống như về tới năm đó ở trong tổ chức thời gian hắn hốc mắt đều khống chế không nổi hơi đỏ lên. lại lập tức gáp chế cảm xúc đi vào trong phòng l i ế n hội tam đại gia chủ vội vàng cùng hắn nói chuyện các loại lôi kéo làm quen cùng lôi kéo lại mơ hồ nói tới trong nhà nữ nhi thích nhất mặc màu đỏ váy dài tư thái thả siêu cấp thấp độc cô kêu nghe bọn hắn lại mí môi sau đó cự tuyệt nói không cần ta bây giờ đã không thích mặc váy đỏ từ người nhan gia chủ lập tức hỏi thăm ồ kia độc cô tiên sinh hiện tại thích mặc màu gì độc cô kêu ánh mắt lập tức đảo qua thẩm nhược kinh thẩm nhược kinh dù là về tới a quốc vương thất mặc quần áo cũng là hư nhàn phong cách hắn trực tiếp mở miệm hư nhàn gió người lời này vừa ra t a m đại gia chủ lập tức cảm thấy không thích hợp đồng loạt quay đầu nhìn về phía thẩm nhược kinh công chúa của bọn hắn điện hạ giờ phút này mặc vào quần áo ngủ cho nên đây là độc cô kiêu đang đùa dẫn nàng ba người vừa nghĩ đến nơi này liền nghe đến thẩm nhược kinh thẳng nhìn nói độc cô kiêu ngươi làm cản tam đại gia chủ lập tức luôn cuống công chúa điện hạ là hẳn là duy trì sự kiêu ngạo của mình thế nhưng là sao có thể nói độc cô kiêu làm cả n đâu đây chính là b ốn con thanh thẳng ba người nghĩ thầm cái này xong độc cô kiêu khẳng định tức giận thật không nghĩ đến sau một khắc chương năm trăm năm mươi bảy nàng là năm trăm mười tám ám vong chủ nhân sau một khắc đã thấy độc cô kiêu cúi đầu cười không ai quản lời nói liền làm càn một chút còn xin công chúa điện hạ thứ lỗi không người nhìn thấy độc cô kiêu vành mắt dần dần đỏ lên không ai quản bốn chữ thể hiện tất cả hủy khuất của hắn nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn coi là năm trăm mười tám chết rồi tranh đoạt ra phổ lạc gia tộc về sau nhân sinh của hắn tựa hồ cũng không có ý nghĩa nhưng nguyên lai nàng không chết nàng chỉ có thể né tránh không để ý tới hắn hắn nghĩ tới nơi này liền nghe đến thẩm nhược kinh m ở miệng người cứ như vậy thích bị người quản mình đ ư n g ra làm chủ không tốt sao lời nói này không hiểu đâu còn mang theo vài phần không kiên nhẫn tam đại gia tộc trong lòng nhất thời càng luôn cuống một nháy mắt cảm giác công chúa điện hạ tựa như là cùng độc cô kêu đòn kêu lên nhan gia chủ liền lập tức cười ha hả tiến lên một bước đánh gậy hai người đối thoại cười nói độc cô tiên sinh khẳng định là t ị c h mịch ngươi bây giờ cũng nhanh ba mươi đi hẳn là nhanh chóng lấy vợ sinh con không biết độc cô tiên sinh đối với chúng ta a nước các nữ nhân là cái gì cái nhìn độc cô kêu liền liếc qua thẩm thực kinh a nước các nữ nhân rất tốt nàng là a nước công chúa hắn nào dám nói a nước nữ nhân không tốt nhan gia chủ lập tức cười mà nói kêu độc cô tiên sinh không bằng từ a nước cưới đi một vị thế tử chúng ta a nước nữ nhân đều là đối tượng phu nghe lời răm giáp độc cô kêu lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh ta không có cái này phúc phận nhan gia chủ lập tức nói ra độc cô tiên sinh đây là có ngưỡng mộ trong lòng người rồi không biết độc cô tiên sinh nhìn chúng nhà ai tiểu thư độc cô kêu vừa nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh hắn hơi gợi lên b ờ m ô i muốn nói chuyện nhưng thẩm n h ư ợ c kinh lại trực tiếp đánh gậy hắn độc cô tiên sinh nếu như không biết nói chuyện liền mầm i ệ n g da hỏa này trong m ù n chó khẳng định nhà không gà voi thẩm nhược kinh không phân biệt được tống trần cùng s ợ từ sâm thế nhưng là đối độc cô kiêu nàng lại rất rõ ràng nàng chính là coi độc cô kiêu là trở thành h u y n h đệ đến xem về phần độc cô kiêu lúc nào đối nàng có tấm lòng kiêng nghĩ thẩm nhược kinh không rõ nhan ra chủ nghe được thẩm nhược kinh như thế răn dạy độc cô kiêu đơn giản chính là coi hắn là thành thần t ử đến khiến trách lập tức càng thêm luôn cuống hắn vội v à n g muốn đền bù cái gì độc cô tiên sinh chúng ta công chúa điện hạ không phải ý tứ này nàng nói còn chưa dứt lời lại nghe được độc cô kiêu mở miệng vâng thái độ rất cung kính bộ dáng này trực tiếp vượt quá tam đại gia tộc năm trước bọn hắn đều không thể tin nhìn về phía độc cô kiêu đây là cái kiêu kiệt ngạo không ai bị nổi độc cô tiên sinh có phải hay không tình báo có sai a bằng không mà nói bị người như thế gian dạy hắn làm sao đều không nổi giận bên cạnh cơ gia chủ cũng lập tức nhắc nhở công chúa điện hạ độc cô tiên sinh là a nước bằng hữu cùng quý khách nói bóng gió ngài cùng hắn nói chuyện khách khí một chút độc cô kiêu lại lập tức nói ta chỗ nào xem như bằng hữu cùng quý khách lời này vừa ra ba người nghĩ lầm hắn thật sự tức giận lập tức liền nói độc cô tiên sinh công chúa điện hạ vừa mới hồi cúng có chút cấp bậc lễ nghĩa còn sẽ không ngài đừng chấp nhặt với nàng công chúa điện hạ đối vương thất một ít quy tắc còn không rõ lắm minh bạch nhưng là nàng đối với ngài tuyệt đối không có ác ý độc cô tiên sinh người đương nhiên là a nước quý khách cùng bằng hữu cũng vẫn luôn là chúng ta thử ư khách ba người miệng thảo luận lấy những này trong lòng cũng đã tại bạo nộ rồi công chúa điện hạ đây là tại làm gì nàng đến cùng có biết hay không độc cô kêu là ai lại có biết hay không a nước tại lôi kéo độc cô kêu nay tấm thái độ là định đem người dọa đi sao thật không nghĩ đến ba người độc cô kêu nhưng căn bản liền không nghe lọt hay mà là nhìn chằm chằm thẩm nhự kinh thẩm nhự kinh liền hiểu hắn ý tứ hai người tại một tổ chức bên trong nhiều năm như vậy đã sớm có ăn ý đọc cô kêu ý nghĩ nàng dần dần minh bạch thẩm nhược kinh nhịn không được chỉnh ngay ngắn sắc mặt ngươi nhưng chớ đem một đám tử lạn sự ném cho ta đọc cô kêu lên đường vốn chính là ngươi không cho ngươi cho ai thẩm nhược kinh tức giận ai nói là của ta đọc cô kêu ta thẩm nhược kinh lời nói này nói không minh bạch để tam đại gia tộc đều mộng mộng nhưng nghe đến đó bọn hắn cuối cùng là minh bạch đọc cô kêu cùng công chúa điện hạ là nhận biết bởi vậy ba người lập tức nhìn về phía thẩm n h ư ợ kinh trần chờ dò hỏi công chúa điện hạ ngài cùng đọc cô tiên sinh quan hệ là thẩm n h ư ợ kinh nhữ mày nàng còn chưa lên tiếng đ ộ c cô kiêu liền mở ra miệng công chúa điện hạ nói là quan hệ thế nào chúng ta chính là cái gì quan hệ tam đại gia chủ này sao lại thế này chẳng lẽ lại đ ộ c cô kiêu thật thích công chúa thế nhưng là bọn hắn sắc mặt đều đen lại nói thẳng chúng ta công chúa điện hạ trước mắt ngay tại cạnh tranh thái tử chi vị nàng là quốc vương nữ nhi duy nhất tương lai cũng muốn gánh vác là vua thất lưu lại huyết mạch trách nhiệm cho nên đ ộ c cô tiên sinh nàng sẽ chỉ kén phò mã tới cửa là sẽ không gả ra ngoài nếu như vương thất thành viên còn có rất nhiều gả ra ngoài một cái công chúa lại càng có thể để cho độc cô kêu ám vong tổ chức vì a nước sử dụng k i u đích thật là quá có lời nhưng bây giờ tình huống khác biệt cái này một cái vương thất huyết mạch đương nhiên chính là bánh trái t h ơ n g ngon thẩm n h ư ợ c kinh lại như mày hắn không phải ý tứ này tam đại gia tộc lần nữa nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh đó là cái gì ý tứ thẩm n h ư ợ c kinh lên đường hắn ý tứ là nói còn chưa dứt lời liền nghe đến độc cô kêu nói ý của ta là ám vong tổ chức là công chúa điện hạ lời vừa nói ra lập tức chấn kinh ba cái gia chủ ba người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời nói không ra lời bọn hắn không thể tin nhìn xem công chúa điện hạ lần nữa nhìn xem độc cô kiêu sau đó lại đối xem một chút nói tiếp đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói công chúa điện hạ cùng độc cô tiên sinh trong âm thầm đạt thành thỏa thuận gì ba người ngay tại suy tư liền nghe đến độc cô kiêu nói công chúa điện hạ là ám vong tổ chức năm trăm mười tám ám vong tổ chức lãnh tụ là nàng những năm này ta bất quá là giúp nàng quản lý mà thôi tam đại gia chủ giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ xuất hiện một chữ thảo nguyên bản còn muốn lấy cùng công chúa điện hạ đấu một trận đem cái này không có thực quyền không có thế lực công chúa điện hạ cấm xuống nhưng bây giờ mới hiểu được ám vong tổ chức là người ta chương năm trăm năm mươi tám người giật dây hiện hiện ba người bọn họ trong khoảng thời gian này một mực tại lấy lòng đ ộ c cô tiêu làm nửa ngày chính là chuyện tiếu lâm tam đại gia chủ lập tức không dám nói tiếp nữa cảnh trinh thừa cơ d o hỏi cho nên các ngươi vẫn là không đồng ý ta lập kinh kinh vì hoàn g quá n ữ ớ sao vậy làm sao bây giờ các ngươi không đồng ý vạn nhất độc cô tiên sinh không chịu cùng a nước hợp tác nhưng làm sao bây giờ dù sao rất nhiều quốc gia đều muốn theo ám vong tổ chức có liên hệ đâu tam đại gia chủ bọn hắn hai mặt nhìn nhau cuối cùng chỉ có thể túi đầu trước thực lực tuyệt đối bọn hắn chỉ có thể khuất phục cứ như vậy đ ộ c cô kiêu tại trên hiến hội dùng một bữa cơm về sau thẩm n h ư ợ c kinh liền trực tiếp bị định vì hoàn toàn nữ thẩm n h ư ợ c kinh là ám vong tổ chức thống lĩnh đ ộ c cô kiêu cũng bất quá là vì nàng làm công tam đại gia tộc không còn có phản đối quyền lợi không chỉ như thế thẩm thiên huệ cũng trực tiếp trở thành vương hậu đăng cơ đại điện bên trên cảnh trinh trước mặt mọi người tuyên bố tin tức này đồng thời vì thẩm n h ư ợ c kinh lên ngôi thẩm thiên huệ bởi vì thân thể nguyên nhân cũng không có mặt nhưng là vương hậu lễ phục cùng v ư ơ miện đều đưa đi nàng hoàng cung a quốc vương thất hành trình rốt cục có một kết thúc t o à nàng bộ bị một trong trước thái phi nhóm, đều bị thái hậu cho tử, cho vương cung, nhóm, n đều hậu đời đời phi sử y v ư ơ phi h n ó mở ra mắt cũng chết thì chết, hệ n trát nhược tiếp cục có thể trở chát, hoa hạ. Nàng mở ra mở về Nàng tục xem xuống điện thoại phát hiện trong khoảng thời gian này nàng mỗi lần cho sở từ xâm phát hệ c h á t tin tức đối phương đều là cách thật lâu sau mới có thể cho nàng về một câu đang bận cũng không biết đang bận cái gì thẩm nhược kinh lại cho sở từ xâm phát một đầu tin tức tam a u trở lại nước thẩm n h ư ợ c kinh t h o n g xuống mắt liền cái này một hai ngày đi ta còn cần xử lý một vấn đề cuối cùng sợ từ sâm hỏi thăm vấn đề gì thẩm n h ư ợ c kinh tống trần đến cùng là chuyện gì xảy ra lần này sợ từ sâm chưa hồi phục thẩm n h ư ợ c kinh biết sợ từ sâm vẫn luôn rất để ý tống trần tồn tại kỳ thật liền ngay cả chính nàng đều rất để ý dù sao có một cái cùng mình bạn trai dáng dấp rất giống nam hơn nữa còn phân biệt không ra ai là ai cũng sẽ phiền muộn liền xem như huynh đệ sinh đôi cũng hẳn là có thể phân biệt sợ từ sâm chưa hồi phục tin tức của nàng nàng liền trực tiếp đưa di động ném vào bên cạnh ra cửa ở ngoài cửa lúc nàng nhìn thấy cơ vô ưu thẩm nhược kinh nhìn chung quanh một chút hỏi thăm tống trần đâu gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn là tống trần hầu ở bên cạnh nàng nàng đều quen thuộc đột nhiên không thấy được tống trần nàng trong lúc nhất thời cảm giác đấy lòng vắng vẻ thẩm nhược kinh bỗng nhiên ý thức được trong khoảng thời gian này liền xem như sở từ sâm không có cho nàng hồi phục tin tức nàng vậy mà cũng không có cảm thấy thế nào song nàng lúc đầu rất rõ ràng mình chỉ thích sở từ sâm một người giờ phút này làm sao bỗng nhiên biến tạp bã thẩm nhược kinh nghĩ như vậy chột dạ một chút lúc này mới nghe được cơ vô ưu mở miệng hãn bị quốc vương bệ hạ gọi đi thẩm nhược kinh lại bỗng dưng nhữ mày bị quốc vương bệ hạ gọi đi rồi ngươi biết là chuyện gì mà sao cơ vô ưu sắc mặt lập tức trở nên đỏ lên hắn ấp đúng không dám nói lời nào nhưng lại biết không thể không nói thế là ho khan một tiếng nói đoạn thời gian gần nhất quốc vương bệ hạ một mực tại vì ngài chọn lựa hậu cung ta suy đoán tống trần là chuyện này đi thẩm nhược kinh kéo căng ở cái c ằ m nàng nhữ mày nhìn thấy cơ vô ưu t h ầ n sắc lập tức hỏi thăm ngươi cũng bị kêu lên rồi cơ vô ưu sắc mặt lập tức tăng càng đỏ thuộc hạ biết không xứng với công chúa đương nhiên không dám tiêu mớn quốc vương bệ hạ hỏi tham t i t r ư c thời điểm t i chức đã biểu thị không xứng với công chúa. thẩm n h ư ợ c kinh kéo ra khỏe miệng ngược lại là không có để ý những thứ này nàng chỉ là thay đổi phương hướng hỏi thăm c ả n h trinh ở đâu trong hậu hoa viên trong lương đình thẩm n h ư ợ c kinh liền nhanh chân về sau vườn hoa đi qua nhưng đến hậu hoa viên về sau lại phát hiện trong lương đình căn bản là không có người thẩm n h ư ợ c kinh đáy lòng đ ố n g nhiên gấp nàng lập tức bắt lấy ở phía sau trong hoa viên quét dọn người hầu trực tiếp hỏi nói quốc vương bệ hạ ở đâu người hầu kia giật này mình nhưng vẫn là ngoan ngoan nói ra quốc vương bệ hạ đi vương hậu cùng trong thẩm thiên huệ thành vương hậu nhưng là không có chuyện nhập thuộc về vương hậu ở lại trong cung điện như cũ cùng cành trinh ở cùng một、chỗ. từ thẩm n c thiên huệ n t sinh non đến bây giờ đã qua bảy ngày nàng tĩnh dưỡng cũng không xê xích gì nhiều chỉ bất quá thẩm nhược kinh để nàng tiếp tục làm tiểu trong tháng nửa tháng sau lại ra ngoài cảnh trinh đang cùng thẩm thiên huệ hút cháo nhìn thấy thẩm nhược kinh t h ẩ m thiên huệ lên đường kinh kinh ngươi đã đến muốn hay không cùng u ố n g cháo t h ẩ m n h ư ợ c kinh lập tức nói không cần sắc mặt nàng xanh xám nhìn xem cảnh trinh ngươi đi theo ta t h ẩ m thiên huệ nhìn thấy sắc mặt của nàng liền gấp nhìn về phía cảnh trinh hỏi thăm ngươi có phải hay không làm chuyện gì gây kinh kinh không cao hứng rồi cảnh trinh gãi đầu một cái hoa đào trong mắt tất cả đều là lấy lỏng hẳn không có ngươi yên tâm đi ta đi một chút liền đến thầm n h ự c kinh trong sân đợi một hồi liền thấy cảnh trinh ra cửa t h người, người, kinh kinh, người, người phát lấy c x u h t rồi nói xong cũng muốn đi sờ thẩm nhược kinh cái chán thẩm nhược kinh lại b ố n g dưng lui về sau một bước cha ta đều biết cảnh trinh bước chân trong nháy mắt dừng lại ngươi biết cái gì rồi thẩm nhược kinh liền nhìn t h ằ m chằm hắn con mắt nói ta biết là ngươi tính cây ta là ngươi để tống trần bắt trước sợ từ sầm là ngươi để tống trần tới tìm ta mượn bụng sinh con ta đều biết cảnh trinh hơi hơi dừng một chút thẩm nhược kinh liền cười ta cha được muốn đi mưu sát tống trần người là a nước tử sĩ mà có thể điều động tử sĩ chỉ có vương thất bên trong người thái hậu nàng muốn chính là cháu trai không phải chắc trai cho nên nếu như biết chỗ của chúng ta về sau nàng nhất định sẽ tìm người đi tìm ngươi muốn hải tử mà không phải tìm ta thế nhưng là ngoại trừ thái hậu bên ngoài cũng chỉ có ngài cảnh trinh liếm môi một cái yên lặng thở dài bị ngươi phát hiện a thẩm nhược kinh sắc mặt lại xanh mét cha ta chỉ muốn hỏi ngươi vì cái gì ngươi vì cái gì làm như thế đoán đúng người giật dây sao ngày mai gặp t phải phải đây cũng cha c i đám. là nàng hoài nghi cạnh tranh lại chậm chạp không có tìm hắn nguyên nhân nhưng hôm nay cạnh tranh vậy mà đối tống trần lần nữa ra tay thẩm nhược kinh sắc mặt đóng băng gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân mẫu thân nói hết thể nhìn tâm cho nên nàng biết là phụ thân về sau cũng không dám suy nghĩ là phụ thân tính kế nàng nàng nhìn c h ầ m c h ầ m cảnh trinh cha ngươi tại sao mưu hại ta cảnh trinh trầm mặc thật lâu cuối cùng nói bởi vì ta cần người thừa kế lý do này ngươi không phải là đã biết sao hắn nhìn về phía thẩm nhược kinh c h ầ m d à i nói ta biết ngươi sẽ hở ta thế nhưng là ta không có cách nào ngươi nói láo thẩm nhược kinh tiến lên một bước nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ta biết là của ngài thời điểm còn tưởng rằng mình thật sự là nhìn sai rồi thế nhưng là mẹ nói cho ta nhìn ngươi phải dùng tâm đi xem nàng vẫn luôn là tin từ ngài ta cũng tin từ ngài cho nên ta không tin ngươi thật là vì hải tử cảnh trinh không nghĩ tới thẩm nhược kinh vậy mà nói ra một câu nói như vậy hắn hơi sưng sờ kiêm ộ t chút kinh ngạc nhưng không có trốn qua thẩm nhược kinh con mắt thẩm nhược kinh lần nữa tới gần một bước cha ta vẫn luôn biết ngươi có bí mật nhưng là nhiều năm như vậy vẫn luôn không có lựa chọn hỏi quan ngài ngài biết tại sao không cảnh trinh vì cái gì bởi vì ta biết ngươi vô luận làm cái gì cũng sẽ không đối ta cùng mẹ không tốt thẩm nhược kinh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn con mắt cặp kia cùng cảnh trinh giống nhau như lúc cặp mắt đào hoa mãi mãi cũng là tỉnh táo khắc chế thế nhưng là giờ phút này thẩm nhược kinh hốt mắt lại là đỏ bừng nàng nhìn chằm chằm cảnh trinh nói cha lần này ta muốn hỏi ngươi đến cùng là vì cái gì có chuyện gì là chúng ta người một nhà không thể cùng nhau đối mặt sao cảnh trinh miệng có chút một trường hắn trầm m ặ t một chút cuối cùng thở dài kinh kinh ngươi quá thông minh cho nên không muốn giấu d i ế m ta thẩm nhược kinh lần nữa tiến lên một bước ngươi có lời gì có thể hay không trực tiếp cho ta nói cảnh trinh liền thở dài nếu như ta nói ta bồi dưỡng tống trần đưa đến bên cạnh ngươi chỉ là vì để hắn cùng ngươi ngươi tin không lời này vừa ra thẩm nhược kinh ngộng nàng không thể tin nhìn xem cảnh trinh cái gì cảnh trinh liền t h o n g xuống mắt ngươi biết không ngươi sáu năm trước kia nửa năm trạng thái phi thường không tốt ta cố ý tìm bác sĩ tâm lý tiếp xúc ngươi chính là diệp lục phụ thân diệp uy hắn nói cho ta ngươi lúc đó mắc phải nghiêm trọng bệnh trầm cảm thẩm nhược kinh nhữ mày nàng biết chuyện gì xảy ra lúc ấy nàng gặp quá nhiều chết bởi số năm thần kinh độc tố phía dưới người tâm tính đã hỏng mất nàng cảm thấy mình chính là cái tội nhân cho nên lúc ban đầu mới có thể đối độc cô kêu cùng sợ từ xâm nói muốn giết chết chế tạo số năm thần kinh độc tố người đoạn thời gian kia nàng thừa nhận rất lớn áp lực tâm lý có đôi khi nhớ tới tử vong đều cảm thấy đó là một loại giải tho tại tống trần xuất hiện trước đó nàng nhiều lần đều đã cầm lên ao đặt ở trên cổ tay của mình nhưng đây hết thảy đều tại nhận biết sợ từ sâm về sau cải biến ở nước ngoài lần nữa đụng phải hắn nghe được hắn nói ra câu nói đầu tiên lúc nàng liền nhận ra hắn thanh âm của hắn luôn luôn có thể tại lúc tuyệt vọng cho nàng hy vọng cảnh trinh tiếp tục nói khi đó người hy vọng duy nhất chính là sợ từ sâm ba ba thử qua mấy lần muốn đem hắn bắt trở lại của ngươi thế nhưng là đều thất bại không có cách ta liền tìm tống trần muốn cho hắn lấy sợ từ sâm thân phận cùng ngươi đi ra kia đoạn vẻ lo lắng thẩm nhược kinh bừng tỉnh đại ngộ tống trần kia nửa năm làm bạn hoàn toàn chính xác để nàng có hy vọng sống sót nàng mí môi lần nữa mở miệng kia tống trần về sau cho ta cầu hôn lại an bài khách sạn cảnh trinh liền thở dài ta hiểu rõ tính cách của ngươi nếu như ngươi biết hắn không phải sở từ sâm khẳng định là sẽ không đồng ý ta lúc ấy cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng không có biện pháp nhưng tống trần hắn không kiểm soát thẩm nhược kinh s ư ớ n g sở cảnh trinh liền nhìn về phía nàng tống trần không nghe chỉ huy tự tiện cho ngươi cầu hôn còn ý đồ cùng với ngươi sinh hạ hải tử lúc ấy ta phát hiện sau chuyện này liền để lão bạch đem hắn bắt đi nhưng là ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà đụng phải chân chính sở từ sâm lão bạch chỉ là bạch lão gia tử thầm nhược kinh n h ư mày sau đó chuyện sau đó kỳ thật đều vượt qua ta mong muốn đêm đó chúng ta bắt đi tống trần về sau tống trần chạy thẳng đến gần nhất mới tại kinh đô tìm được hắn cảnh trinh u ố t u ố t cái chán trước đó lão bạch mang người đi đoàn làm phim bên trong tìm hắn đồng thời nói ra chuyện cũng là bởi vì tìm được năm đó chạy trốn tống trần cảnh trinh không muốn nói thêm tống trần mà là tiếp tục nói phía sau ngươi mang thai sinh con có tam bảo thai chuyện này ta kỳ thật vẫn luôn biết nhưng là ngươi lúc đó trạng thái không tốt ta bên này lại bị đủ tổ chức nhớ ta liền nghĩ vạn nhất đủ tổ chức nhằm vào ta chỉ ít có một đứa bé mỗi người đều có mình đặc biệt khí chảng thẩm nhược kinh thường xuyên lương tựa theo trực giác để phán đoán người thế nhưng là sáu năm trước tống trần cùng sở từ sâm lại tựa như là một người bề ngoài có thể chỉnh dung thế nhưng là một người nội tại là không thể nào giống nhau như lúc nàng vẫn luôn tại buồn bực điểm này cảnh trinh lại tại nghe nói như thế về sau trầm mặc thật lâu thẩm nhược kinh liền lẳng lặng chờ lấy hắn một lúc sau gặp cảnh trinh vẫn là trần c h ờ không biết như thế nào mở miệng nàng liền hỏi thăm đây cũng là không thể nói sao cảnh trinh gật đầu thẩm nhược kinh lại suy tư một chút cùng ngươi năm đó bị đủ tổ chức nhìn chúng cái kia phát minh có quan hệ cảnh trinh mở miệng kinh kinh ngươi thật rất thông minh không hổ là nữ nhi của ta thẩm nhược kinh đều đến lúc này cảnh trinh lại còn tại cầm nàng nói đùa nàng yên lặng thở dài đến cùng là cái gì nghiên cứu phát minh cảnh trinh không có trực tiếp trả lời chỉ là nói ra cái này phát minh sẽ phá vỡ thế giới loài người cho nên trước mắt còn không thể nói ta cũng không muốn nói cho đồn tổ chức thẩm n h ư ợ c kinh trần chờ một lát tống trần không phải là người dựa theo s ở từ s â m đen sáng tạo ra a nhân bản kỹ thuật kỳ thật trước mắt đã thành thục tại động vật trên thân cũng đã phục khắc ra phi thường thành công nếu như tống trần là cảnh trinh dựa theo s ở từ s â m giờ n a sáng tạo ra như vậy đây hết thể liền đều nói thông được người nhân bản cùng bản nhân đương nhiên là giống nhau như đúc nhưng là không đúng người nhân bản là không có nguyên chủ bản thân ký ức liền xem như sáng tạo ra người tại trải qua sau một thời gian ngắn cảnh g n trinh c mở miệng trước đó tống trần đào tẩu về sau ta liền biết hắn phát hiện bí mật của ta cho nên nhiều năm như vậy một mực phái người tới giết hắn thế nhưng là hắn rất thông minh một mực né tránh ta tính toán chỉ có giết hắn ta cái kia kỹ thuật mới sẽ không lại xuất hiện trước mặt người khác kinh kinh ngươi hiểu ý của ta không thẩm nhược kinh lại s ắ p mặt kinh ngạc thế nhưng là tống trần cũng không có gì sai cảnh trinh lên đường hắn tồn tại chính là cái sai lầm thẩm nhược kinh phản bác vô luận hắn từ đâu tới thế nhưng là hắn năm đó cũng là bị ngươi lợi dụng cha chúng ta không thể lợi dụng xong người liền đem người chu s á ta tại a nước trong nửa tháng này tống trần vẫn luôn hầu ở bên người nàng dù là hắn cái gì cũng không làm thế nhưng là thẩm nhược kinh cũng dần dần tìm được năm đó bị giam giữ trong hầm、ngầm. mỗi ngày nghe sợ từ sâm đọc sách cảm giác đó là một loại làm bạn t h ư ợ n h ư là sáu năm trước làm bạn để nàng vậy mà sinh ra một tia không bỏ c ả n h trinh thở dài kỳ thật ta một mực không có ý định giết hắn nếu như năm đó hắn dựa theo yêu cầu của ta đến mỗi tuần cùng ngươi t ả n tản bộ chờ ngươi bệnh tình tốt ta nguyên bản dự định cũng bất quá là thanh trừ trí nhớ của hắn thả hắn rời đi thế nhưng là hắn phản bội ta thẩm nhược kinh bắt đầu lo lắng không hiểu có một tia khủng hoảng nàng kinh ngạc nhìn xem c ả n h trinh bức thiết mở miệng cha vậy ngươi bây giờ đâu đem tống trần giết sao tống trần là bị cạnh trinh gọi sau khi đi đột nhiên mất tích nói rõ người khác khẳng định là tại cạnh trinh nơi này kỳ thật ban đầu ở kinh đô thời điểm t ố nàng g Trần n đối mà ngay ó i cái bất quá là n ư ờ i x lạ. lúc Nàng Tống Trần cũng không có cái gì tình cảm, nhưng n à gì đối cái có cảm, giờ p h ú tại này nghe được Cảnh Trinh lời này, thẩm nhược kinh tâm trợ hoảng hốt, nàng cảm giác mình giống như là sẽ phải mất đi cái gì. Nàng ngay là giác gì. thẩm hốt, phải được đi trợt cảm cái tâm mất lời sẽ suy nghĩ thời điểm cảnh trinh thở dài ta lúc đầu muốn giết hắn thẩm nhược kinh tâm nhấc lên liền nghe đến cảnh trinh nói ra thế nhưng là trong vương cung nửa tháng này ta gặp n g ư ờ i đối với hắn rất không giống ngươi có phải hay không thích hắn thẩm nhược kinh lập tức n h ữ n mày vô ý thức trả lời làm sao có thể nhưng là bốn chữ này vừa ra chính nàng cũng trở mặc tâm bỗng nhiên liên đoạn rõ ràng tại hoa hạ kinh đô tại tống trần xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng nàng vẫn luôn không có bối rối qua nàng rất rõ ràng nội tâm của mình nhưng là giờ khác này nàng chợ t không xác định dáng dấp của nàng để cành trinh có đáp án cành trinh thở dài ta cảm thấy ngươi hẳn là tại tống trần cùng sở từ sâm ở giữa làm lấy hay bỏ t h ầ m nhược kinh liền kiên định trả lời người ta thích là sở từ sâm chuyện này chưa từng có cả i biến dù là ta trong vương cung cùng tống trần tiếp xúc trong khoảng thời gian này đôi tống trần sinh ra một chút hào cảm cũng bất quá là bởi vì tống trần cùng sở từ sâm có giống cảnh trinh trầm mặc thật lâu cuối cùng nói tống trần đã trở thành trước tiên hắn thẩm nhược kinh là người không thể tin hỏi thăm có ý tứ gì cảnh trinh liền mở ra miệng ta xóa đi hắn tất cả ký ức thẩm nhược kinh sợ n g â y người cảnh trinh lên đường kinh kinh đây là bảo toàn tất cả chúng ta biện pháp tốt nhất ta kế hạng kỹ thuật chỉ có đủ tổ chức đời trước thống linh biết nhưng là hắn đã qua đời cho nên trên thế giới này người biết ta bí mật chỉ còn lại có tống trần một người thẩm nhược kinh cắn bờ n ô i người khác ở đâu cảnh trinh mang theo thẩm nhược kinh tiến vào trong cung điện đi tới một cái góc chỗ hắn mở ra c h ố mở liền xuất hiện một cái mặt thất thẩm n h ư ợ c kinh vào cửa liếc mắt liền thấy nằm ở thủ thuật trên giường tống trần chương năm trăm sáu mươi mốt ta là ai nam nhân nằm tại băng lãnh khung sắt trên giường không có một chút động tĩnh thẩm n h ư ợ c kinh phản ứng đầu tiên chính là tiến lên kiểm tra hắn hô hấp lại bắt mạch cho hắn phát hiện hắn chỉ là chúng thuốc mê ngất đi hoàn toàn không phải lo lắng đến tính mạng về sau lúc này mới yên tâm lại nàng lập tức nhìn về phía c ả n h trinh mở miệng ngươi làm sao lại bắt được hắn tống trần hẳn phải biết a quốc vương trong phòng mặt có người tại nhằm vào hắn cho nên tại a quốc vương trong phòng mặt một m ự c rất cẩn thận làm sao lại tùy tiện bị bắt lại cành trinh sờ lên cái mũi nói a Ta k nàng phủi đối n g o vỗ trắng h a h đầu lại kiểm tra một chút hắn các hạng số liệu ngươi là thế nào để hắn mất trí nhớ cảnh trinh ngầm đầu nhìn lên trời đây là bí mật của ta đến cái này lại dính đến hắn cái kia kỹ thuật thẩm nhựa kinh không tiếp tục hỏi thăm mà chỉ nói hắn còn có thể hay không khôi phục lại không biết vì cái gì nghĩ đến tống trần tỉnh lại có lẽ liền không biết mình trong nội tâm nàng mơ hồ trong đó lại còn có chút không thoải mái cạnh tranh lên đường đại não của con người là một loại rất thần kỳ tồn tại cùng mạng lưới ổ cứng không giống mạng lưới ổ cứng bị phò mát có lẽ liền vĩnh viễn không thể trở về p h ụ nhưng đại não của con người đã có qua liền nhất định còn có ký ức cho nên ấn lý thuyết đầu v ó c của hắn bị phò mát sẽ không nhớ ký hết thảy nhưng còn nói không cho phép thầm nhược kinh cặp mắt đào hoa lường cạnh trinh một chút chú ý tới hắn dùng từ đều là mạng lưới ổ cứng phò mạt nàng đấy lòng lần có cái gì suy đoán nếu thật là nàng nghĩ rằng này như vậy nàng cũng minh bạch cảnh trinh vì sao lại giấu giếm hạ mình động quyền phát minh cái này đích sắc là quá phi nhân loại nàng không nói gì thêm có lẽ là cảnh trinh cho hạ thuốc tê l i ề u lượng hoàn toàn chính xác quá lớn cũng có lẽ là tại a nước trong khoảng thời gian này tống trần biết có người tại nhắm vào mình cho nên tâm thần đều m ệ n h nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt cho nên mai cho đến thẩm nhược kinh mang theo hắn lên về nước máy bay tại sắp sắp đến hoa hạ lúc một mực hôn mê tống trần mới chậm rãi mở mắt thẩm nhược kinh chú ý tới ánh mắt của hắn đầu tiên là mê man tựa hồ toàn bộ đại não đều là trạng thái mê man thế nhưng là sau mực khác trong mắt của hắn bên trong liền bắn ra một cố vẻ sắc bén tiếp lấy lập tức đánh giá chung quanh cảnh giác ngồi dậy lúc này mới ý thức được nơi này là ở trên máy bay hắn dọa đến lập tức đỡ bên cạnh lan g can giống như là một con cảnh giác báo săn giống như nhanh nhẹn người đã tỉnh thẩm nhược kinh tiến lên một bước nam nhân liền lập tức quay đầu nhìn về phía nàng trong con ngươi đều là lạ lẫm tia ánh mắt cảnh giác để thẩm nhược kinh không hiểu tim trì trệ có chút cảm giác không thoải mái thật giống như nam nhân quên đi nàng nàng sẽ có cỡ nào không thoải mái giống như nhưng rõ ràng tống trần không nhớ rõ nàng nàng hẳn là cảm giác được cao hứng mới lạ nam nhân không nói chuyện nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm nhược kinh nhìn nửa n g à y mới tiếng nói khàn khàn trầm thấp hỏi t h ă m ngươi là ai thẩm nhược kinh trầm m ặ t một lát ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi là tống trần nam nhân hơi s ữ n g sở tống trần hắn cảm thấy cái tên này rất lạ l ắ m hắn hỏi thăm đây là nơi nào ta vì sao lại ở chỗ này thẩm nhược kinh nhìn thấy bộ dáng của hắn suy tư một chút thong xuống mắt vì hắn biên chế một cái lời nói dối có thiện ý ngươi đầu t h ụ thường mất trí nhớ mất quá ta sẽ đem ngươi đưa đến trong nhà của ngươi nam nhân tựa hồ đối với chung quanh sự tình không hiểu rõ lắm bởi vậy lộ ra rất là mê mang hắn căng thẳng cái cảm đối nàng nhẹ gật đầu đa tạng mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không biết tại sao mình lại cái gì đều không nhớ rõ nam nhân lại quyết định yên lặng theo dõi k ỳ biến thẩm n h ư ợ c kinh gặp hắn không nói lời nào mình cũng dần dần không nói may mắn lúc này đã là máy bay đang chuẩn bị giảm xuống trượt về sau thẩm n h ư ợ c kinh mang theo tống trần ra cửa thẩm n h ư ợ c kinh không có nói cho chính sở từ sâm hôm nay về nước bởi vì biết trong khoảng thời gian này nàng tại a nước nam nhân ăn d i ấ m cho nên quyết định cho hắn một kinh hỉ thế là nàng đầu tiên là tìm xe đem tống trần đưa về đến một cái trong căn hộ cái này nhà trọ là thẩm nhựa kinh để lộ giúp nàng chuẩm bị đã qua hộ cho tống trần mặc dù đã không có quan hệ nhưng là thẩm nhược kinh hay là muốn thu xếp tốt hắn cũng đã sớm để mội mội của hắn rời đi vào nàng trực tiếp đem tống trần đưa đến trong căn hộ nam nhân một mực cùng ở sau lưng nàng không nói lời nào lúc trầm mặc dáng vẻ lại làm cho thẩm nhược kinh không hiểu cảm thấy trong lòng mọi nhừ mãi cho đến đem nam nhân đưa đến nhà chợ nơi cửa nàng gõ vang cửa phòng tống trần mội, mội mở ộ i m cửa nhìn thấy nam nhân về sau lập tức nào h vào trong ngực của hắn ca ca nam nhân lại liền đẩy ra tiểu nữ hải cảnh giác nhìn xem nàng ngươi là ai tiểu nữ hải n g n người nhưng sớm đã bị lộ hồi sớm táo chi k a k a mất trí nhớ thế là nàng liền ấm giọng trả lời k a k a ta là m u ộ i muội nàng r ụ t rẹ muốn đi tóm lấy nam nhân tay nam nhân lại lập tức hất ra nàng chăm chú nhữ mày đây là nhà của chúng ta tiểu nữ hải gật đầu đúng nam nhân liền vòng qua tiểu nữ hải tiến vào trong phòng thẩm nhược kinh nhìn xem bọn hắn trầm mặc một lúc sau nói đến ta đi trước lời này vừa ra tiểu nữ hải meo meo lập tức đối nàng khoác tay tỉ tỉ gặp lại thế nhưng là đi vào phòng bên trong nam nhân lại bỗng dưng nhìn về phía nàng trần chờ một lúc sau hỏi thăm ngươi không ở tại nơi này thẩm nhược kinh có chút một cầm đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì nam nhân này vì cái gì liền ngay cả mất trí nhớ đều như thế giống s ợ từ sâm nàng chăm chú năm lây năm đấm cuối cùng mở miệng ta không ở tại nơi này ta muốn về nhà của mình nam nhân kinh ngạc nhìn xem nàng có lẽ là bởi vì sau khi tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên là nàng cho nên nam nhân đối nàng rất là ý lại gặp nàng nói như vậy liền trầm m ặ t một chút cuối cùng mở miệng được thẩm n h ư ợ c kinh quay người rời đi có như vậy một máy mắt nàng cảm giác mình giống như là đã mất đi vật rất quan trọng thẩm nhự kinh hít vào một hơi thật sâu cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ、loạn. nàng không thích t ố n g trần nàng thích chính là sở từ sâm ở trong lòng yên lặng vì chính mình nói nhiều lời như vậy về sau thẩm nhược kinh xuống lầu lên xe lộ hồi đang lái xe gặp nàng sau khi lên xe cảm xúc không tốt lập tức mở ra hắn bắt quái bản tính l ã o đại ngươi biết sao ngươi không ở trong nước trong khoảng thời gian này sở ra sẽ ra chuyện thẩm nhược kinh hơi kinh hãi thế nào chẳng lẽ là sở từ sâm đã xảy ra chuyện gì sao cho nên trong khoảng thời gian này mới không có cho nàng hồi phục tin tức Trước 562, tu hú chiếm tổ chim khách. lộ hồi lên đường có người muốn hành thích ba đứa hai tử lục thành vì bảo hộ ba đứa hai tử bản thân bị trọng thương bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm hôn mê bất tỉnh hành thích ba đứa hải tử thẩm n h ư ợ c kinh trong lòng đống dưng chấm xuống nàng chịu tiếp hỏi bọn nhỏ không có sao chứ còn có sở từ sâm đâu sở từ sâm năng lực khẳng định là có cho nên ba đứa hải tử khẳng định là không có vấn đề bằng không mà nói sở từ sâm hẳn là đã sớm thông chi nàng h u n g hồ nàng tối hôm qua còn cùng ba đứa hải tử video nàng quan tâm hơn chính là sở từ sâm lộ hồi lên đường thu điểm vết t h ư n h ẹ nhưng là người không có việc gì hiện tại ngay tại sở ra đâu vậy là tốt rồi thẩm nhựa kinh nhẹ nhàng thở ra nàng trong nháy mắt trở nên lòng chỉ m u ố n về từ sáu năm trước nàng sinh hạ bọn nhỏ về sau nàng vẫn ở vào về hưu trạng thái rất ít cùng bọn nhỏ tách ra lâu như vậy rất nhanh xe đặt tới sở ra thẩm nhược kinh không có để lộ hồi vào cửa chỉ là tại cửa xuống xe gõ vang lên sở ra cửa sắt lớn từ khi nàng rời đi hoa hạng đi a nước về sau sở từ x â m liền không có lý do lại mang theo ba đứa hải tử ở tại thẩm ra bởi vậy đã sớm chuyển về tới nơi cửa sở ra quản gia nhìn thấy thẩm nhược kinh về sau thần xác lập tức vui mừng hắn lập tức hô phu nhân trở về phu nhân trở về tiếp lấy hướng bên trong chạy trước báo tin vui đi thẩm nhược kinh cười nhẹ một chút sau đó cũng nhanh chân đi lên phía trước còn chưa đi tiến phòng khách liền thấy ba nhỏ chỉ chạy ra sở tự chạy nhanh nhất xông vào phía trước nhất sở thiên giã cùng sở tiểu nông theo ở phía sau ẩm sở tự trực tiếp va vào thẩm nhược kinh trong ngực tiểu ra hỏa ngựa đầu nhìn xem nàng mụ mụ n g ư ờ i rốt cục trở về ta nhớ ngươi muốn chết thẩm nhược kinh luốt v ố t đầu của hắn lúc này sở thiên giã mang theo sở tiểu nông chen chúc tới sở thiên giã ngựa đầu nhìn xem thẩm nhược kinh trong ánh mắt tất cả đều là sáng lấp lánh tựa như là thấy được tiền tài giống như ma ma n g h e ba ba nói ngươi bây giờ thành a nước vương tử rồi ngươi về sau sẽ kế thửa vương vị sao vậy ngươi có thể phong ta làm tiểu vương tử sao tiểu vương tử có phải hay không sẽ có rất nhiều tiền thẩm n h c kinh sợ tiểu nông cũng con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem nàng trong tay còn ôm nàng khủng long t h ú đông vậy ta là tiểu công chúa sao tiểu công chúa có thể có rất nhiều b ả n độc nhất tuyệt học sao có phải hay không có rất nhiều sách có thể nhìn thẩm n h c kinh hai người này một cái nhớ thương tiền một cái nhớ thương sách vẫn là sợ tự tốt sợ tự liền nhớ thương mình thẩm nhự kinh ôm ba đứa hai tử thẩm ba ba ba ba nhựa kinh, kinh mang theo ba nhỏ chỉ có tiếng cửa liền thấy sở từ sâm ngồi ở trên giường sắc mặt của hắn có chút tái nhận hẳn là bị thương nguyên nhân nghĩ như vậy thẩm n h ư ợ c kinh bỗng nhiên ý thức được tại a nước thời điểm tống trần sắc mặt hậu kỳ tựa hồ tốt hơn nhiều kinh kinh người rốt cục trở về sở từ sâm ánh mắt thâm tình nhìn xem nàng để thẩm nhược kinh có như vậy một nháy mắt cảm giác được tự trách bởi vì nàng vậy mà ngay trước mặt sở từ sâm suy nghĩ niệm tống trần nàng n h ư mày không hiểu đ ấ y lòng có mấy phần không thoải mái nàng lần nữa nhìn về phía sở từ sâm ngươi thương tới chỗ nào sợ từ sâm lên đường trên đùi tổn thương không nặng chính là đi đường không tiện lắm thẩm nhược kinh vội vàng xốc lên hắn chăn mềm lúc này mới phát hiện trên đùi của hắn đeo băng cùng thạch cao nếu như dỡ xuống thạch cao kiểm tra vết thương sẽ có chút phiền p h ư c nàng liền dứt h o á t không có kiểm tra chỉ là giúp h ắ n đắp lên cái chén đúng lúc này nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Kinh kinh. thẩm nhược kinh ngầm đầu c h ầ n c h ờ nhìn về phía hắn liền nghe đến nam nhân mở miệng ta nhớ người lắm nói xong hắn trực tiếp vươn đại thủ ôm lấy thẩm nhược kinh tay của hắn đang phát run khí lực rất lớn để thẩm nhược kinh trong lúc nhất thời cảm thấy cảm giác khác thường thẩm nhược kinh nàng quay đầu nhìn về phía ba nhỏ chỉ vùng vẫy một hồi đẩy ra sợ từ x â m ôm bọn nhỏ còn ở nơi này đâu nàng đ ấ y lòng có chút không quá dễ chịu không muốn cùng hắn có quá mức thân mật tiếp xúc sợ từ x â m liền nhìn về phía ba nhỏ chỉ các người đi ra ngoài trước ta và các ngươi mụ mụ nói chuyện một chút thẩm nhược kinh n như h mày nàng b ỗ n nhiên đứng lên Cùng ba đứa cách ra quá lâu, ta cũng trước, trước nghĩ bọn hắn, ngươi nghỉ ngơi trước, ta trước bồi bồi bọn hắn. ba bồi bồi đứa ra ta ta hải tử quá lâu, sợ từ sâm trước kia cũng hầu như là làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất đến cho nên nàng đáy lòng đến cùng vẫn làm ề m lún ta bồi xong bọn nhỏ lại đến cùng ngươi sợ từ sâm ánh mắt sâu mấy phần kinh kinh ta hiện tại đi đứng không tiện buổi tối ngươi có thể tới theo giúp ta sao thẩm nhược kinh lần nữa nhìn về phía hắn nam nhân này nửa tháng không thấy làm sao đột nhiên ra mặt biến tăng thêm thế nhưng là trước đó sợ từ sâm cũng vẫn muốn cùng với nàng nàng t r ơ m mặc một chút đông n h i ê n cười đi mình mang theo tống trần đi a nước để hắn cảm thấy bất t h n g đi thẩm n h ư ợ c kinh mang theo ba nhỏ chỉ xuất cửa giờ này khác này kinh đô ở một bệnh viện nào đó bên trong lục thanh ở vào chiều sâu trong hôn mê hắn tiến vào ý cờ u bên ngoài là diệp lục đến xem hắn diệp lục vào cửa chuẩn bị vì hắn lau hạ mặt nhưng tay chợt bị lục thành chăm chú nắm lấy tiếp lấy liền nghe đến hắn n h ỉ n ó n ó i s â m ca mau trở lại tu hu chiếm tổ c h í m khách các người bán cảnh ba ba cái kia độc quyền kỹ thuật đến cùng là cái gì chương năm trăm sáu mươi ba ôm một chút diệp lục không nghe rõ ràng lời hắn nói chỉ là hơi sững ư sờ ngươi nói cái gì lục thành giống như là muốn từ chiều sâu trong hôn mê tỉnh lại thế nhưng là cố gắng lửa ngày vùng vây thật lâu cuối cùng vẫn là lâm vào t h â m trầm trong hôn mê d i ệ p lục nhũ mày quan sát hắn các hạng số liệu cuối cùng yên lặng thở dài đồ đ ầ n có thể hay không tỉnh lại liền xem ngươi tạo hóa s ở ra sợ từ sâm không phải nói là chân chính tống trần giờ phút này đang ngồi ở trong phòng ngủ hắn bung ô phong mắt nhìn xem mình ngón tay t h o n dài khỏe môi câu lên một vòng thỏa mát cười nửa tháng trước thẩm nhược kinh nói xong để hắn theo nàng đi a nước thế nhưng là sợ từ sâm trận tìm tới hắn yêu cầu từ hắn để thay thế tống trần theo nàng quá khứ tống trần đương nhiên đồng ý sau đó liền xuất hiện tình huống hiện tại sở từ sâm đã mất đi ký ức mà vì cam đoan sở ra công ty tiếp tục vận doanh xuống dưới không khiến người ta sinh ra khủng hoảng cho nên tống trần tại hoa hạ trong khoảng thời gian này cũng muốn giả trang sở từ sâm chuyện này chỉ có lục thành biết hiện tại lục thành trọng thương hôn mê có lẽ sẽ v i n h viễn cũng không tỉnh lại mà hắn đối sở từ sâm hành vi hình thức đã sớm bắt t r ư ớ c quen thuộc đủ đệ dĩ giả lọt chân nếu không năm đó thẩm l ư ợ n kinh cũng sẽ không, không có phát giác được dị dạng hiện tại hắn thành s ở từ sâm thẩm nhựa kinh có phải hay không rốt cục có thể thuộc về hắn rồi tống trần câu môi cười cười hắn nhìn về phía nơi cửa đống nhiên bắt đầu nóng trong thẩm nhựa kinh có thể sớm một chút đến tìm hắn nghĩ tới đây hắn trong ánh mắt lại hiện lên một vòng ả m ánh sáng ba cái kia hải tử đơn giản quá đáng ghét một mực ba chiếm thẩm nhựa kinh thời gian hại kinh kinh đều không có thời gian cùng hắn tống trần nghĩ như vậy lại lần nữa nhìn xuống trên điện thoại di động thời gian thẩm nhựa kinh bồi ba đứa hải tử đã bồi hơn một canh giờ lại còn không có trở về hắn dứt k h á c vén chân lên khập c á n ra cửa đã chín giờ thẩm n h ư ợ c kinh đang muốn để ba đứa hải tử đi nghỉ ngơi sợ tự liền ôm lấy cánh tay của nàng mụ mụ đêm nay có thể cùng chúng ta ngủ sao ba nhỏ chỉ ở sở ra mặc dù đều có riêng phần mình gian phòng thế nhưng là sở phu nhân phát hiện bọn hắn thích đợi cùng một chỗ thế là thừa dịp sở tiểu mông còn không có lớn lên thời gian liền chuyên môn cho ba đứa hải tử an bài tại trong một cái phòng sở tự có ý tứ là để thẩm nhược kinh cùng bọn hắn tại trong một cái phòng dù là an vị ở trên ghế salon bồi tiếp bọn hắn l ặ n g lặng chìm vào giấc ngủ trước kia thẩm nhược kinh cũng không phải không có từng làm như thế cho nên thẩm nhược kinh khơi gợi lên bờ môi đang muốn gật đầu đồng ý liền nghe lên trên lầu chuyển đến một đạo thanh âm lạnh như băng không được thẩm nhược kinh nhữ mày quay đầu nhìn về phía đứng ở trong hành lang sở h ắ n tựa như là thụ thương vẫn rất nghiêm trọng cho nên sắc mặt tái nhuận liền liền thân hình đều đơn bạc một chút g ầ y yếu đi rất nhiều thẩm nhược kinh nhiễm à y đang muốn nói cái gì sở tự liền q u a y đầu nhìn về phía hắn vì cái gì không được bạo quân ngươi không thể như thế chuyên chế lời này vừa ra thẩm nhược kinh liền nghe đến sở t ử xâm lệnh như băng nói ra các ngươi đều năm tuổi hẳn là có thể mình đi ngủ còn để mụ mụ bồi tiếp xấu hổ hay không sở tự phản bác chờ ta tám tuổi tuyệt đối liền không cho mụ mụ bồi sở từ xâm lại trực tiếp đánh gãy sở tự đối bên cạnh g a lệnh quản ra đưa bọn hắn đi nghỉ ngơi sở từ sâm trong nhà từ trước đến nay nói một k h ô n g hai cho nên sở quản gia cũng không thấy đến có cái gì không đúng lập tức đi tới ba đứa hải tử cùng thẩm n h ư ợ c kinh trước mặt tiểu thiếu gia tiểu t h i ế u thư các nguyên nên đi nghỉ ngơi ba đứa hải tử nhìn nhau một chút tiếp lấy sở thiên giã liền n ế t miệng được thôi sở thiên giã ngoan ngoan đứng lên đem l i ề u mạng một nửa vui cao đặt ở bên cạnh liền mang theo sở tiểu nông cùng không tình nguyện sở t ử rời đi thẩm n h ư ợ c kinh giống như c ư ờ i chế nhạo lườm trên lầu sở từ sâm một chút cảm thấy cái này nam nhân thật sự là càng ngày càng nhỏ tức giận nàng yên lặng thu thập một chút đồ vật sau đó liền lên lâu không biết vì cái gì đưa nàng lên lầu một khắc này nhìn thấy sợ từ sâm nhìn xem ánh mắt của nàng lúc thẩm nhược kinh thần sắc lại h o à n g hốt một chút luôn cảm thấy trước mặt sợ từ sâm không giống như là sợ từ sâm ngược lại có điểm giống là tống trần thẩm nhược kinh nhịn không được vỗ xuống đầu của mình kể từ khi biết năm đó cùng nàng nói chuyện nửa năm yêu đương người là tống trần không phải sợ từ sâm về sau nàng vẫn nghi thần n g h i quỷ hiện tại lại bắt đầu hoài nghi nàng nghĩ tới đây liền đi qua đỡ sợ từ sâm cánh tay trong khoảng thời gian này vất vả ngươi ta dịu ngươi đi vào đi hai người tiến vào trong phòng ngủ thẩm nhược kinh đem hắn đỡ đến trên giường tiếp lấy hỏi thăm ngươi có muốn hay không uống nước nam nhân trả lời không nghĩ ta muốn hắn cố ý kéo dài âm thẩm nhược kinh liền nhìn chằm chằm hắn người muốn làm gì nam nhân mỉm cười đối nàng v ư ơ n cánh tay ta muốn ôm một chút thẩm nhược kinh động tác dừng lại sợ từ sâm bộ dáng bây giờ càng giống là tống trần nàng mơ hồ cảm giác được tựa hồ không thích hợp chương năm trăm sáu mươi b ố hắn không phải tống trần thẩm nhược kinh mơ hồ cảm giác được không thích hợp nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào nhưng lại không nói ra được nàng tại a nước thời điểm lại luôn là đem tống trần nhìn thành sợ từ sâm bây giờ về tới hoa hạ lại luôn luôn đem sợ từ sâm nhìn thành là tống trần nàng cảm thấy mình nhất định là ma trướng bị hai người kia cho đảo loạn suy nghĩ cảnh trinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng quá lợi hại nếu thật là nàng nghĩ như vậy tử như vậy có lẽ hắn thật có thể tạo ra một cái giống nhau như lúc người đến nàng suy nghĩ lung tung thời điểm sở từ xâm lộ ra h ủy khuất thần sắc kinh kinh phân biệt nửa tháng ngươi liền không muốn ta sao cái này cậu nam nhân lại đem chứa đáng thương có lẽ là ở nước ngoài lúc nàng đối tống trần sinh ra một k i a tình cảm dẫn đến thẩm nhược kinh hiện tại đối mặt sở từ xâm liền có chỗ dạ thế là ho khan một tiếng tiến lên một bước vươn cánh tay tống trần thấy được nàng dám vẻ lộ ra thần sắc mừng rỡ sáu năm trước cùng nàng yêu đương nửa năm lại bị cảnh trinh yêu cầu nghiêm khắc không cho phép cùng thẩm nhược kinh thân cận cho nên liền ngay cả dắt cái tay nhỏ cử động đều không có nói thật nàng với hắn mà nói càng giống là một cái quen thuộc người xa lạ hắn dùng một thân phận khác mỗi tuần cùng nàng hẹn họ một lần mỗi lần hẹn họ một hai cái giờ hẹn họ nội dung cũng là đã hình thành thì không thay đổi đi dạo công viên ép đường cái nữ hải có đôi khi k h ô nhưng g có n ì n hắn, n khi h có đôi khi nhưng lại giống như là không có nhìn hắn luôn luôn trợt xa c h ợ t gần để hắn không có cảm giác an toàn bây giờ hắn rốt cục có thể ôm một cái nàng tống trần nghĩ như vậy t ư ở nếu g tượng lấy ôn hương ôn n lấy như n g là sau trước khắc, thẩm n đó nàng khẳng định sẽ trực tiếp đem tống trần đuổi nhất là bây giờ biết trần tướng tống trần bất quá là cảnh trinh cho nàng chế tạo giả sợ từ sầm nàng thì càng sẽ không cùng tống trần có cái gì gấp mắt nhưng không biết vì cái gì nghĩ đến hắn cố chấp quật cường đứng ở ngoài cửa nhất là trong đầu đ ố n g nhiên lõe lên là tại a nước thời điểm hắn mặc thân vệ quân chế p h ụ đứng tại nàng bên ngoài viện thời thời khắc khắc thủ hộ lấy nàng c h ẳ n g cảnh thẩm nhược kinh đ ố n g nhiên hung ác không hạ tâm đi nàng thong xuống mắt nói ra ta đã biết cúp điện thoại nàng nhìn về phía nam nhân trước mặt tống trần tới nam nhân sắc mặt hơi đổi một chút hắn muốn nói cái gì thẩm n h ư kinh lại nói ta đi xem một chút đem hắn đuổi nam nhân trên mặt hiện lên một vòng không tam lỏng muốn ngăn cản nàng. có thể nghĩ đến sợ từ sâm sợ tác sở vi hắn biết thân là sợ từ sâm là sẽ không ngăn lấy thẩm nhược kinh thế là hắn phóng xuống con ngươi tốt ta c h ờ ngươi trở lại không cần c h ờ ta ngươi thụ thương sớm nghỉ ngơi một chút thẩm nhược kinh lưu lại một câu nói như vậy cũng không chút nào do dự xoay người ra cửa một điểm lưu l ế n cũng không có dáng vẻ đó nhìn tống trần chăm chú n ắ m lấy n ắ m đấm vì cái gì vì cái gì mình vĩnh viễn là bị ném bỏ một cái kia coi hắn là tống trần thời điểm tại trong bệnh viện muốn gặp một lần thẩm nhược kinh thế nhưng là thẩm nhược kinh không để ý tới hắn bây giờ hắn là sợ từ sâm là chân chân chính chính sợ từ sâm thẩm nhược kinh vậy mà lại bỏ xuống hắn đi gặp tống trần rồi tống trần siết chặt nằm đấm thẩm nhược kinh ra cửa phòng ngủ liền xài bước đi ra ngoài cửa kỳ thật tính toán cùng tống trần cũng liền chỉ tách ra nửa ngày nhưng bây giờ lại đi gặp hắn thời điểm thẩm nhược kinh cũng không phát hiện tâm tình của mình lại là nhạy cỡng nàng rất mau tới đến nơi cửa liền thấy một đạo thon dài thẳng tắp thân hình đứng ở ngoài cửa nam nhân mặc một thân quần áo màu đen, ánh trăng ở trên người hắn tung xuống một tầng vòng sáng giống như là chọn một lớp bụi mịt mỡ băng gạc toàn thân đều mang một loại khí chất thần bí lưu luyến ôn nhưng lại cứng rắn thẩm nhược kinh đi qua nam nhân tựa hồ đã nhận ra nàng đến liền trực câu câu nhìn lại một đôi trong mắt v ư ợ n g mang theo thâm tình cùng nhìn chăm chú hắn ánh mắt s á n g rực cũng có lẽ là cái này bóng đêm quá mức cho người để thẩm nhược kinh tâm bỗng nhiên ra tốc một chút nàng lập tức đẻ xuống tim rung động nhìn về phía nam nhân nói tống trần ngươi tới làm gì ngươi làm sao tìm được tới nam nhân nhữ mày nhìn xem nàng một đôi mắt lại tinh khiết giống như là một mực nhỏ sữa chó ta hắn trần chờ một lát lúc này mới nói ta cái gì đều không nhớ rõ cho nên muốn tới tìm ngươi tâm sự nhìn xem hắn vô tội t h ầ n sắc thẩm nhược kinh kéo căng ở cái cảm nghĩ đến hắn bây giờ đã mất đi ký ức đều là bãi cảnh trinh ban tặng thẩm nhược kinh cũng cảm thấy có chút có lỗi với hắn thanh âm của nàng liền ôn nhu xuống tới n g ư ơ i nghĩ trò chuyện cái gì nam nhân cũng không ngược lại lũi về sau một bước thẩm nhược kinh liền dứt khoát đi theo nam nhân bên người đi ra ngoài đi theo hắn cùng một chỗ đứng ở sở ra trang vườn ngoài cửa lớn nơi này con đường tu rất trình t ề hai bên đều là mặt cỏ hai người trực tiếp ngồi trên mặt đất thẩm nhược kinh liền nhìn về phía sở từ sâm ngươi còn không có nói cho ta ngươi làm sao tìm được tới nam nhân trầm mặt dưới thật có lỗ ta đưa cho ngươi điện thoại định vị thẩm n h ư ợ c kinh nam nhân liền nói ra ta cảm thấy ta không phải tống trần chương năm trăm sáu mươi lăm ba con h ổ ly lẫn nhau thăm dò nam nhân lời này vừa ra thẩm n h ư ợ c kinh đầu tiên là ngờ n n g ơ có ý tứ gì ngươi không phải tống trần vậy ngươi là ai nam nhân liền lắc đầu ta nghĩ không ra ta là ai nhưng là ta biết ngươi là đối ta người rất trọng yếu thẩm n h ư ợ c kinh gặp hắn nghiêm túc như vậy bộ dáng nhịn không được thở dài một cái nàng t h o n g xuống mắt chẳng nghe thanh âm của nam nhân ngươi tức giận sao thẩm nhựa kinh nghi ngờ nhìn về phía hắn nam nhân lên đường thật xin lỗi thần a k sắc của hắn lộ ra rất là mê mang ta rất hoảng tựa như là một người hành tàu trong bóng đêm không ánh sáng ta mở to mắt nhìn thấy người đầu tiên là ngươi cho nên trên thế giới này ta chỉ tín nhiệm ngươi thầm nhục kinh nàng nghe nói như thế đều ngây người một lát nhưng là nhìn lấy nam nhân kia vô tội thần sắc tầm bỗng nhiên lại mềm n h ú n một chút nàng thậm chí cũng không biết nên nói cái gì an ủi hắn dứt khoát nam nhân tựa hồ cũng không phải tới nghe nàng nói chuyện nam nhân chỉ là kéo lấy cái cảm ngươi có thể cứ như vậy b ố i tiếp ta sao ngươi ở bên cạnh ta thời điểm ta đã cảm thấy tuế nguyện tinh tốt ta nghĩ ta cần suy nghĩ thật kỹ ta đến cùng là ai thẩm nhược kinh được thế là hai người cứ như vậy ngồi ở ngoài cửa thẩm nhược kinh hai tay kéo lấy gương mặt nhìn xem tinh không kinh đô thời tiết có rất ít như thế sáng s ủ a thời điểm không có sương mù mai cái này một mảnh bởi vì là sở ra trang viên cho nên p h ụ cận cũng không có hiện đại đèn né ống bởi vậy tinh tinh nhìn đặc biệt rõ ràng thẩm n h ư ợ c kinh tựa hồ quên đi đang đợi nàng trở về sở từ sâm mà là nhìn qua dạng này bầu trời phát khởi ngốc bất chi bất giác t r ô i qua hai giờ thẩm n h ư ợ c kinh ngồi một đường máy bay sớm đã có chút buồn ngủ lúc này nàng đã tựa vào nam nhân trên bờ vai ngủ say sở ra cửa sắt lớn đột nhiên một tiếng cợt kẹt văng lên nam nhân n g n g đầu liền thấy một cái cùng hắn giống nhau như lúc nam nhân đi ra tống trần chân kỳ thật không có thụ bao lớn tổn thương chỉ là hắn sợ mình đi đường lúc khí chất bại lộ thân phận của hắn bởi vậy cố ý đánh b ă n vải đi đường khắc h m sẽ đánh tiêu thẩm nhựa kinh hoài nghi hắn khi nhìn đến thẩm nhược kinh tựa ở sở từ sâm trên bờ vai lúc đồng tử có chút co r ụ t lại sắc mặt cũng thay đổi hắn bỗng dưng tiến lên đi hai bước tuyên t h ể chủ quyền giống như đi tới thẩm nhược kinh bên người trực tiếp đưa tay đem thẩm nhược kinh bế lên sở từ sâm bối rối nhìn tống trần ngươi là ai tống trần nợ nụ cười gằn ngươi nhớ kỹ ta gọi sở từ sâm là thẩm nhược kinh vị hôn phu cũng là nàng ba đứa hải tử phụ thân sở từ sâm n h u chặt lông mày các ngươi chỉ là vị hôn phu thê nàng vừa mới nói cho ta biết hai người các ngươi ở giữa không có cái gì phát sinh còn chia phòng ngủ nàng cũng không phải là thê tử của ngươi tống trần nhìn hắn c h ầ m c h ầ m trong chốc lát về sau liền tiếp tục nói tống tiên sinh vị hôn thê cũng là vợ chúng ta sớm muộn cũng sẽ kết hôn còn hy vọng ngươi về sau cùng nàng giữ một khoảng cách nói xong câu đó tống trần quay người ôm thẩm nhược kinh nhanh chân hướng sở ra đi đến sở từ sâm muốn truy vào đi thế nhưng là một cánh cửa sắt lớn nằm ngang ở hắn trước mặt tựa hồ ngăn cách tất cả thăm dò ẩm cửa sắt lớn đóng lại sở từ sâm l ặ n g lặng đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm cửa sắt lớn cặp kia trong mắt vừa mặt lại không vừa mới thuần chân cùng vô tội chỉ còn lại một mảnh vô biên vô tận hạc ám tựa như là ai cũng đoán không ra ý nghĩ của hắn. hai tay của hắn cũng thật c h ặ t nắm trong môn tống trần ôm thẩm nhược kinh vào cửa gặp nàng ngủ rất say liền bước chân hơi hơi dừng một chút hắn bỗng nhiên nhìn về phía quản gia trực tiếp mở miệng về sau người này lại đến tìm phu nhân không cho phép lại thông báo trực tiếp đem người đổi đi quản gia dừng một chút nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu tống trần lúc này mới ôm thẩm nhược kinh về tới trong phòng ngủ hắn đi tới thẩm nhược kinh trong phòng ngủ đưa nàng đặt lên giường tiếp lấy liền đứng tại giường của nàng đầu lẳng lặng mà nhìn xem nàng không nghĩ tới thẩm nhược kinh cùng sợ từ xâm lại còn là chia phòng ngủ chắc không được vừa mới để thẩm nhược kinh bội mình thẩm nhược kinh đều không có đồng ý là hắn quá nóng lòng tống trần nghĩ như vậy liền r ú t thẩm nhược kinh đắp chăn lên chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng của nàng đợi đến tống trần rời đi về sau thẩm nhược kinh b ỗ n g dưng mở mắt ánh mắt k i a bên trong nơi nào còn có nửa phần buồn ngủ nàng hít mắt nhìn chằm chằm c h â n nhà tựa như đang tự hỏi cái gì nhưng lại cảm thấy không nghĩ ra hôm nay sở từ sâm biểu hiện để nàng thật sự là cảm giác quá kỳ quái thật giống như tống trần cùng sở từ sâm bị đổi nhưng nếu như thật là như vậy như vậy cảnh trinh chẳng phải là tiêu trừ ký ức sai lầm người đến tội cùng muốn làm sao phân biệt một chút đâu ngày mai gặp Trước tra thực hư giờ nở a. ngày A. thứ hai thẩm nhược kinh buổi sáng lúc tỉnh lại liền nghe đến dưới lầu chuyển đến thanh âm lựu i dữ nàng gần nhất tại a nước điều tra sự tỉnh đi ngủ cũng không an ổn tối hôm qua khó được ngủ nhiều một hồi bởi vậy hôm nay dậy trễ một chút khi tỉnh lại đã bảy giờ rưỡi xuống lầu lúc vừa v ặ n nhìn thấy ba nhỏ chỉ đang bị quản gia đưa đi nhà trẻ s ở thiên giã ngay tại cho còn lại hai đứa bé nói chuyện trong khoảng thời gian này ta tại trong vườn trẻ phát hiện rất nhiều hài tử các gia trưởng đều rất có đại học vấn nếu như có thể đem bọn hắn đều thuê đến công ty của ta bên trong tới vậy ta chẳng phải là liền có thể đem công ty làm lớn làm mạnh s ở tự hỏi thăm ngươi đang nói a i lớp chúng ta cấp bên trong đoá đoá nha ba ba của nàng là số lượng học gia mà lại siêu cấp n ổ i danh nha cho nên nếu như có thể đem hắn mời đến công ty của ta bên trong đến liền tốt s ở thiên giã dương dương đắc ý s ở tự kéo ra khoe miệng công ty của ngươi chỉ là một cái công ty giải trí a s ở thiên giã liền vung tay lên không cần lo lắng ta có thể vì hắn chuyên môn thành lập một cái toán học bộ s ở tự lúc này tống trần vừa vặn từ trên lầu đi xuống chân của hắn còn đánh lấy bác vải bởi vậy tư thế đi rất kỳ quái nhìn thấy hắn sở thiên giã liền xuống tới ba ba lục thành thúc thúc lúc nào xuất viện à? tống trần ánh mắt lấp lóe hỏi thăm hắn bệnh đến rất nặng thế nào sở thiên giã liền ngồi đầu bà ngoại gia ngoại quốc lúc đầu trước đó là để lục thành thúc thúc giúp ta quản lý hiện tại hắn lại nhập viện rồi ta c ô n g ty giải trí liền không có người xử lý nho nhỏ người sầu mi khổ kiểm vạn nhất bồi thường tiền làm sao bây giờ tống trần nghe nói như thế nhữ mày giáo dục hắn nói tiểu giã ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ hẳn là đưa ánh mắt chuyên trú tại học tập phía trên về phần kiếm tiền sự tình có thể giao cho chúng ta nói xong vừa nhìn về phía sở tiểu mông tiểu mông ngươi bình thường cũng hẳn là vượt qua hạ tâm tình của mình nhiều cùng người giao lưu thầm nhược kinh trên lầu nghe nam nhân nói những lời này ánh mắt lần nữa lõe lên một cái trước kia s ở từ xâm lối hai đứa bé chưa hề cũng sẽ không chỉ điểm bởi vì hắn đang khảo sát hai đứa bé về sau biết hai đứa bé nhân phẩm đều là không có vấn đề s ở thiên giá mặc dù ái t à i nhưng là lấy chi có đạo s ở tiểu mông chỉ là tính cách quái gợ một chút cũng không có cái gì chướng ạ i tâm lý liền ngay cả đặc thù trong vườn trẻ sở patton lao sư đều đang nói đúng bọn hắn những n à y quy cao bọn nhỏ muốn áp dụng đặc thù bồi dưỡng phương th sợ từ s ô m chưa hề đều là tán đồng hôm nay làm sao đột nhiên bắt đầu cơ tay múa chân rồi nàng mí môi đáy lòng phun lên một cỗ không vui tại nam nhân muốn nói tiếp cái gì thời điểm thẩm nhược kinh đi xuống lầu tống c h â n nghe được tiếng bước chân của nàng thân thể có chút cứng đờ lời nói nhất chuyển nói ba ba nói những này là vì các ngươi tốt t ố t đi học đi sợ thiên giã đối với hắn thẻ lưỡi sợ tiểu nông thì là hiếu kỳ đánh giá hắn mới mắt tiếp lấy ba đứa hải tử lúc này mới bị quản gia mang theo ra ngoài lên xe nhà trẻ tống trần lúc này mới quay đầu khi nhìn đến thẩm nhược kinh trong nháy mắt đó trên mặt hắn liền tách ra một k i a ôn nhu ý cười kinh kinh người đã tỉnh thẩm nhược kinh gật đầu thuận thế đỡ tống trần cánh tay muốn đi phòng ăn sao cùng một chỗ ăn điểm tâm được tống trần cặp kia giống như sợ từ sâm mắt vợ ư n g bên trong lóe lên một vòng vui thích hắn t ạ i thẩm nhược kinh ngâm đỡ đi tới trước bàn ăn hai người cùng một chỗ ăn chút bữa sáng đợi đến đã ăn xong điểm tâm về sau tống trần liền muốn bắt trước sợ từ sâm mỗi ngày buổi sáng đi s ở thị tập đoàn xử lý công chuyện của công ty đợi đến tống trần ra cửa thẩm nhược kinh thì cúi đầu nhìn về phía trong tay sợi tóc kia kia là vừa mới thừa dịp tống trần không chú ý từ trên đầu của hắn rút ra. nàng đem đầu tóc cất kỹ lúc này mới ra cửa cưới lên mình xe máy đầu tiên là đi một chút thẩm ra gặp được thẩm nguyên tùng lao r a tử nói cho hắn thuật mẫu thân tại a quốc vương thất bên trong mọi chuyện đều tốt lại bồi tiếp lao r a tử ăn cơm trưa lúc chiều lúc này mới đi tới thẩm ra trong bệnh viện diệp lục ngay tại nơi này chiếu cố lục thành tại lục thành bị trọng thương về sau diệp lục biết được tin tức liền chạy tới thẩm n h ự c kinh thăm một chút tạo y cờ h u trong phòng bệnh lục thành nàng hỏi thăm hắn thế nào diệp lục liền cau mày nói hắn thụ thương bộ phận là đầu người mặc dù thân thể cơ năng ổn định nhưng vẫn là không có thoát ly nguy hiểm tính mạng, hắn còn có thể hay không tỉnh lại đều không nhất định thẩm n h ư ợ c kinh kéo căng ở c á i cằm làm sao lại nghiêm trọng như vậy diệp lục liền thở dài nếu như không phải xảy ra chuyện lúc lục thành đang cùng ta gọi điện thoại hắn cái mạng này sợ là cũng không kịp lục thành biết diệp lục cũng tới đến kinh đô về sau liền bắt đầu dây dưa nàng xảy ra chuyện ngay ấy lục thành ngay tại gọi điện thoại cho nàng nghe được điện thoại đối diện không thích hợp diệp lục lúc này mới vội vàng để lộ hồi hỗ trợ chạy tới may mắn nàng kịp thời đi qua nếu không lục thành cái mạng này sợ là liền không có thẩm nhựa kinh mất máy môi đông nhiên hỏi thăm lục thành xảy ra chuyện là ngày nào liền ngươi trở về hai ngày trước trở về hai ngày trước nói cách khác lục thành xảy ra chuyện về sau cảnh trinh tiêu trừ tống trần ký ức hai chuyện này sẽ có hay không có cái gì liên hệ thẩm n h ư ợ c kinh kéo căng ở cái c ằ m nàng đ ỗ n g nhiên từ trong túi sách của mình móc ra kia một sợi tóc diệp lục ngươi bây giờ lập tức giúp ta kiểm tra hạ cái này giờ n ở a nhìn xem phải chăng cùng s ở từ sâm tiêu bản gen nhất trí vâng chương năm trăm sáu mươi bảy ba người chạm mặt nữa diệp lục làm việc nhanh vô cùng nhanh thu hồi hiện tại các loại kiểm tra dụng cụ cũng đều đem đến kinh đô bất quá ba giờ kết quả là ra thẩm nhựa kinh tiếp vào diệp lục điện thoại lục trong lòng có chút trầm xuống một khắc này nàng đều không biết mình đến tột cùng đang mong đợi cái gì thậm chí thanh âm của nàng cũng khó khăn đến có chút run rẩy kết quả là cái gì kết quả là đây chính là sở tiên sinh hàng mẫu a d i ệ p lục trả lời để thẩm nhược kinh nhữ mày mặc dù đáp án này tại dự liệu của nàng bên trong nhưng đến ngọn nguồn vẫn là để người cảm giác được có một chút thất vọng nàng suy tư một lát lúc này mới lại nói biết thẩm nhược kinh lại tại trong bệnh viện nhìn một hồi lục thành phát hiện hắn không có cái gì sinh mệnh chi lo về sau lúc này mới rời đi bệnh viện trở lại sở ra lúc vừa vặn nhìn thấy nam nhân cũng từ trong công ty trở về tống trần đối thẩm nhược kinh mỉm cười kinh kinh chúng ta đêm nay ra ngoài ăn cơm chiều a thẩm nhược kinh không hiểu trong nhà ăn không ngon sao tống trần liền thở dài nói đến hai chúng ta rất ít đơn độc hẹn h ọ qua sáu năm trước hai chúng ta cũng rất ít cùng một chỗ dùng bữa tối ta chỉ muốn cùng ngươi qua một chút thế giới hai người thẩm nhược kinh nghe đến đó c h ầ mặc m một lát sau đ ỗ n g n h ư n ó i được thôi đi nơi nào ăn tống trần liền lộ ra một vòng cười ôn hòa ta đều định tốt kinh kinh ngươi đi theo ta liền tốt thẩm n h ư ợ kinh cùng ở phía sau hắn ra cửa hai người đều ngồi lên xe về sau thẩm nhược kinh liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tống trần muốn nói với nàng nói chuyện kinh kinh nghe nói ngươi hôm nay đi bệnh viện rồi thẩm nhược kinh gật đầu đúng tống trần lần nữa hỏi thăm lục thành đã thoát ly nguy hiểm tính mạng đi nói đến ta không có đem tin tức này nói cho hắn biết tại hải thành lao phụ thân sợ hắn lo lắng thẩm nhược kinh nghĩ đến mình vị tiên lão ca lục lao gia tử liền không nhịn được nhẹ gật đầu ừ m vẫn là đừng nói nữa ngươi hôm nay bề bộn nhiều việc sao tống trần lập tức bắt được nàng ý tứ của những lời này cười khổ một cái ừ n sở thị tập đoàn vừa mới đem đến kinh đ ô đến rất nhiều chuyện đều muốn tự thân xuất mã cho nên không có thời gian vấn an lục thành ta ngày mai buổi sáng đi xem hắn thẩm nhược kinh nghe nói như thế lúc này mới bỏ đi lo nghĩ sở từ sâm đối lục thành từ trước đến nay là làm trở thành huynh đệ không phải phổ thông thủ hạ đơn giản như vậy lục thành cứ như vậy nằm tại trong bệnh viện sở từ sâm làm sao lại không nhìn tới hắn hôm nay giờ n a kiểm chắc lại là đồng dạng người trước mặt hẳn là sở từ sâm không phải tống trần giả trang là nàng suy nghĩ nhiều quá một đường suy nghĩ miên man bọn hắn đi tới một cái trong tửu điếm đây là một trong đó ngăn khách sạn nhìn qua vô cùng bình thường thẩm n h ư ợ c kinh có chút buồn bực nam nhân vì sao lại mang nàng tới đây liền nghe đến tống trần nói ra kinh kinh rất đ a tình lữ hẹn họ đều sẽ tới nơi này hôm nay ta liền muốn cùng nàng ăn một bữa phổ thông bữa tối thẩm n h ư ợ c kinh cũng không có để ý nàng nhẹ gật đầu đi theo tống trần vào cửa thế nhưng là vừa mới đi vào nàng một chút liền khóa chặt tại cái k i a bưng đĩa trên thân nam nhân thẩm n h ư ợ c kinh con n g ư ơ i có chút co r ụ t lại không thể tin nhìn về phía trước chỉ gặp tống trần giờ phút này chính một cái tay bưng đĩa một cái tay vác tại sau lưng hành cầu tại cái này trong tiệp cơm hắn mặc màu đen phục vụ viên âu p h ụ hai cánh tay đều mang theo màu trắng vào tay hành tẩu tại lấy đồ ăn cùng từng cái cái bàn ở giữa nam nhân thân hình t h ẳ n g tắp dẫn tới chung quanh dùng cơm nhân viên đều đồng loạt nhìn qua nam nhân đi tới số ba mươi ba trước bàn dùng một cái tay đem trong tay đồ ăn bông xuống tiếp lấy thanh â m trầm thấp nói ngài sừng kho tạ ơn sau đó đứng lên bay người đi trở về động tác của hắn nước chảy mây trôi nhìn xem phá lệ để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui dùng cơm các cô gái cả đám đều nhịn không được đều nhìn hắn vài lần còn có người xì xào b à tán người bán hàng này rất đẹp trai a chơi a hắn dung mạo thật là giống minh tinh khí chất cũng tốt, tốt. nghe những người kia nghị luận thẩm nhược kinh kéo căng ở cái c ằ m không biết vì cái gì giờ khác này nàng đ ố n g nhiên có một loại muốn đem nam nhân g i ấ u đi không cho đám người này nhìn lòng ham chiếm hữu loại cảm giác này thực sự thật là đáng sợ thẩm nhược kinh vừa mới sinh ra ý nghĩ này liền lập tức chế trụ ý nghĩ của mình nàng lập tức túi thấp đầu xuống liền nghe đến sợ từ sâm ở bên thai mở miệng à tống trần tại sao lại ở chỗ này làm công bất quá cũng thế hắn bây giờ không có ký ức chắc hẳn trước đó chuyên nghiệp cũng đều quên đi chỉ có thể làm một chút làm công loại hình công tác thẩm nhược kinh kéo căng ở cái cảm nàng chăm chú nắm lấy nắm、đấm. trước kia vô luận tống trần thế nào nàng chưa hề đều chưa từng có cảm giác gì nhưng bây giờ khi thấy tống trần đột nhiên rơi xuống tình trạng này thẩm nhược kinh đáy lòng đột nhiên liền sinh ra một vòng tức giận phụ thân cảnh trinh quá phận hắn c o i như tiêu trừ tống trần ký ức làm sao có thể để hắn đem tất cả mọi thứ đều quên không có thành thạo một nghề tống trần về sau làm sao ở cái thế giới này đặt chân nàng hít vào một hơi thật sâu liền nghe đến bên t hai sở từ sâm lại nói kinh kinh ngươi sẽ không đau lòng vì hắn à. thẩm nhược kinh ánh mắt có chút chấm xuống trước kia tìm được tống trần sợ từ sâm thế nhưng là xưa nay sẽ không tham dò nàng bây giờ sợ từ sâm hỏi như vậy để nàng vô cùng không thoải mái nàng thong xuống con ngươi c h ầ m rãi nói ăn cơm đi số mấy bàn số năm mươi tám b à n tống trần gặp thẩm n h ư ợ c kinh không có trả lời chính mình vấn đề ánh mắt có chút chầm xuống hắn thu l i ế m lại t h ầ n sắc mang theo thẩm n h ư ợ c kinh hướng số năm mươi tám b à n đi qua sợ từ sâm kỳ thật đã sớm nhìn thấy bọn hắn hắn v ộ i ý thức muốn tránh né một chút nhưng quản lý đại sành lại đi tới trước mặt hắn tống trần ngươi đi số năm mươi tám bản hầu hạ dưới hỏi một chút khách nhân muốn ăn cái gì sợ từ sâm chăm chú n h ữ mày đến cùng vẫn là đi tới thẩm n h ư ợ c kinh vừa mới ngồi xuống bên người liền có chút tảm đạm nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy tống trần đứng tại bên cạnh nàng chính bung thóng mắt hỏi thăm hai vị khách nhân tốt xin hỏi các ngươi muốn ăn cái gì tiệm chúng ta có tươi mới hải sản nam nhân tiếng nói chấm thấp vì bọn họ nhất nhất giới thiệu trong tiệm đặc sắc đồ ăn thẩm n h ư ợ c kinh tâm lại có chút năm chặt nàng đ ỗ n g nhiên hỏi thăm ngươi tại sao lại ở chỗ này nam nhân cười bởi vì ta muốn ăn cơm ăn cơm cũng nên có tiền hắn sau khi nói xong tự ti túi đầu là ta nghĩ nhiều rồi ta cho là ta cùng các ngươi là một loại người thế nhưng là ở trước mặt đối không chống không thẻ ngân hẳng lúc Ta mới biết mới đ ư ợ chương c ú n g ta i năm trăm sáu mươi tám ngươi không phải sở từ sâm tống trần trong lòng không nói ra được khoái ý sáu năm trước hắn chỉ là cảnh trinh một cái công cụ là sở từ sâm cái bóng vô luận là cảnh trinh Vẫn là thẩm n h ư ợ c kinh hay là sở từ sâm đều là như vậy cao cao tại thượng để hắn chạm không tới nhưng hôm nay hắn thành sở từ sâm mà sở từ sâm lại trở thành cái này không có gì cả t i ể u tử nghèo loại cảm giác này quả thực là quá đã thoải mái thẩm n h ư ợ c kinh lại nhìn chằm chằm vào tống trần gặp hắn rất nhanh liền bưng mấy bàn tôm tới tiếp lấy liền đứng tại bọn hắn bên cạnh thao xuống màu trắng thủ sáo mang lên trên duy nhất một lần thủ sáo tiếp lấy liền một bàn tiếp một bàn giúp bọn hắn lộ tôn tôn hùm chuốc t y tỏi hoàng tiểu long tôn chứng mặn hoàng tiểu long tôn các loại khẩu vị sở từ xâm điểm năm phần t ô m tại hắn lột tôm thời điểm thậm chí còn đối thẩm nhược kinh nói trong cửa hàng này chính là tôm món n g o n nhất kinh kinh ngươi năm đó ở nước ngoài thời điểm không phải tiếc nuối nhất hoa hạ mị thực sao tới đi ăn hắn đem nam nhân lột tốt tôm đều bỏ vào thẩm nhược kinh trong n â m thẩm nhược kinh ánh mắt nhưng từ người đối diện dần dần chuyển rời đến lột tôm trên thân người nàng biết mình không nên như thế chú ý hắn cho nên khi nhìn đến hắn về sau liền lập tức thu hồi ánh mắt khỏe mắt liếc qua lại tại đánh giá hắn kia hai con lột tôm tay cái kia hai tay khớp xương rõ ràng phá lệ mắt tống trần vẫn luôn là bệnh ngứa một chút cho nên trên người da thịt b ả y biện ra bệnh chạm bệnh nhưng có lẽ là cùng với nàng tại a nước phơi nửa tháng nam nhân ngón tay trở nên có chút màu lúa mì thẩm n h ư ợ c kinh nhìn một hồi về sau không biết vì cái gì vậy mà sinh ra một loại loại này tay không nên làm những này sống ý nghĩ nàng đ ỗ n g nhiên mở miệng không cần lột nam nhân lột tôm động tác liền có chút dừng lại ngồi tại thẩm n h ư ợ c kinh đối diện tống trần cũng có chút híp mắt lại kinh kinh thế nào tống trần trong ánh mắt hiện lên một vòng v ám chẳng lẽ thẩm nhựa kinh thật đau lòng hắn rồi suy nghĩ vừa ra liền nghe đến thẩm nhựa kinh nói an tôm k h á i hoạt chính là mình động thủ lột người khác động thủ lột tôn an không sức lực tống trần nhẹ nhàng thở ra mỉm cười lúc này mới đối sợ từ sâm khoát tay áo kia chính chúng ta lột đi sợ từ sâm liền hít sâu một hơi hắn nhẹ gật đầu tháo xuống duy nhất một lần thủ sáo tiếp lấy đứng tại bên cạnh hai người hai vị kia khác h nhân còn có cái gì cần sao tống trần nói tạm thời không có gì nhưng cũng có thể một hồi có lẽ sẽ có cái gì đi lời này vừa ra quản lý đại s ả n h lập tức liền nói vậy liền để tiểu tống thủ tại chỗ này cho các ngươi phục vụ quản lý đại sành lập tức nhìn sợ từ sâm một chút tống trần ngươi ở chỗ này hào hào chiêu đãi chúng ta quý khách tống trần cùng thẩm n h ư ợ c kinh hai người xem xét liền khí độ bất phàm quản lý đại s ả n h cũng không phải cái kẻ ngu sở từ sâm gật đầu xác nhận thẩm n h ư ợ c kinh nhìn xem liền ngay cả một cái quản lý đại s ả n h cũng dám đ ố i nam nhân la lối om xòm trong lòng nhất thời không thoải mái nàng ăn một miếng tôm đến cùng vẫn là b u ô n g đ u ô xuống tâm tình không thoải mái nói ta ăn nó rồi tống trần liền lường nàng một chút cùng theo đứng lên vậy chúng ta không ăn sau khi nói xong tống trần phất phất tay đối sở từ sâm nói tính tiền ngày tốt các ngươi hết thẻ tiêu phí một phẩy không ba tám nguyên sở từ sâm ở bên cạnh khách khí nói tống trần liền trực tiếp x o á t vạch trát cho ngươi hai ngàn còn lại coi như là cho ngài tiền ba sở từ sâm lập tức nhìn về phía tống trần trực tiếp mừng rỡ nói ra đa t ạ tống trần ý vị thâm trường nhìn về phía sở từ sâm c h ỉ cảm thấy hắn hôm nay ở trước mặt mình làm tiểu đệ thấp giá vẻ thật rất khiến người ta cảm thấy dễ chịu hắn đang chuẩn bị nói cái gì thẩm nhược kinh trợt nhìn về phía sở từ sâm ngươi không có tiền bỏ ra tống trần lời nói lập tức cắm ở trong cổ họng hắn kinh ngạc nhìn về phía thẩm nhược kinh không rõ nàng hỏi cái này nói ý tứ sở từ sâm bông thoáng mắt ừ n tống trần căng thẳng cái cảm hắn bỗng nhiên mở miệng, không có tiền. không phải ta đem cái này cửa hàng mua lại tặng cho ngươi lời nói mới nói được nơi này liền nghe đến thẩm nhược kinh bình tĩnh thanh âm không cần nàng lấy điện thoại di động ra túi đầu đảo cổ một chút tiếp lấy đ ố i s ở từ sâm nói cho ngươi chuyển năm mươi vạn ngươi trước dùng đến tiêu hết lại tới tìm ta s ở từ sâm tựa hồ cũng không nghĩ tới nữ nhân nói chuyện liền c h u y ệ n hắn theo bản n ă n g nói không cần tiền này ta trả không nổi ta ở chỗ này mỗi tháng chỉ có tám n g h n đồng tiền, tiền lương không cần ngươi còn thẩm nhược kinh nhìn về phía hắn ngươi có thể dùng cái này năm mươi vạn đi học ít đồ cũng có thể làm chút kinh doanh nếu như làm ăn không đủ tiền ta cho ngươi thêm sau khi nói xong thẩm nhược kinh nhìn một chút chung quanh bổ sung một câu ngươi không thích hợp nơi này s ở từ sâm nghe nàng ngây n g ẩ n cả người tự dễ u cười một tiếng vậy ta thích hợp chỗ nào thẩm nhược kinh cũng không biết nên như thế nào trả lời nhìn thấy hắn ở đây làm phục vụ viên liền có một loại hoa sen tiến vào nước bùn trích tiên n g ộ nhập p h ạ m trần cảm giác minh châu bị long đong bốn chữ này thẩm nhược kinh không nghĩ tới sẽ ở trên người hắn nhìn thấy tống trần nhìn thấy thẩm nhược kinh trong ánh mắt trần chùi đau lòng hắn siết chặt nằm đấm trực tiếp nói ra kinh, kinh chúng ta đi thôi thẩm nhược kinh lại nhìn sợ từ sâm một chút Nàng đi theo tống h e o t trần sau lưng. Hai lưng. lên người tiếp trực xe vừa ề sở định muốn giải thích cái gì thẩm n h ư ợ c kinh liền tiếp tục nói hoặc là nói ngươi căn bản cũng không phải là sở từ sâm kinh kinh vẫn là rất nhạy cảm a ngày mai gặp chương năm trăm sáu mươi chín chia tay tống trần thân thể có chút cứng đờ hắn vô ý thức bắt đầu bắt chước sở từ sâm nghiêm mặt nói kinh kinh ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì không không nên nói là bắt chước sở từ sâm phải nói tống trần sở tác sở vi phàm là không phải tận lực cùng sở từ sâm làm ra phân biệt như vậy hành vi của hắn liền sẽ cùng sở từ sâm giống nhau như lúc thẩm nhược kinh quan sát tỉ mỉ lấy thần sắc của hắn gặp hắn không giống làm bộ lúc này mới trần trờ mở miệng ngươi cùng hắn ta thật sự là phân không ra tống trần trên mặt mang tới một vòng tức giận đó là bởi vì hắn đang bắt chước ta kinh kinh ngươi đừng quên là hắn tại giả trang ta và ngươi yêu đương ngươi thích người không đồng nhất thẳng đều là ta sao thẩm nhược kinh trước kia cũng tưởng rằng d ạ n g này dù sao khi biết sáu năm trước người là tống trần về sau nàng liền đối sáu năm sau tống trần không có một điểm cảm giác nhưng trải qua tại a nước cùng tống trần ở chung nàng trợt ở giữa đối với mình tâm ý không rõ nhưng ngay tại vừa mới thẩm nhược kinh c h ậ m dãi nói thật có lỗi tống trần nhẹ nhàng thở ra đang muốn nói n g ư ờ i vĩnh viễn không nên cùng ta nói thật có lỗi lúc liền nghe đến thẩm nhược kinh câu nói tiếp theo ta nghĩ ta khả năng thích người là tống trần tống trần n ộ n g hắn không thể tin nhìn xem thẩm nhược kinh làm sao lại trước đó tống trần nằm viện thời điểm ngươi rõ ràng đều không muốn đi nhìn hắn thẩm n h ư ợ c kinh liền nhìn về phía tống trần ánh mắt chân thành đúng ta lúc ấy cũng cho là ta không thích tống trần ta đối hắn lúc đó không có cảm giác nào thế nhưng là về sau hắn theo giúp ta đi a nước về sau ta phát hiện tình huống không đồng dạng tống trần gắt gao nhìn chằm chằm nàng có cái gì không đồng dạng thẩm n h ư ợ c kinh trầm dai nói hồi nước về sau hắn không ở bên cạnh ta ta bắt đầu nghĩ hắn ta ngay từ đầu tưởng rằng ta thích hắn làm bạn nhưng thẳng đến vừa mới ta mới phát hiện tâm ý của ta nàng bình tĩnh nhìn xem tống trần chí ít hiện tại giờ khắp này người ta thích là hắn thẩm nhựa kinh không biết mình là lúc nào thay lòng đội dạng nhưng nàng đối với mình tâm ý từ trước đến nay rất kiên quyết tống trần nghe nói như thế chăm chú năm lấy năm đấm vừa mới hắn vốn là muốn lấy người thắng tư thái mang theo thẩm nhược kinh xuất hiện tại sở từ sâm trước mặt muốn tìm về năm đó làm sở từ sâm cái bóng thời điểm phẫn nộ cùng bất lực nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại để thẩm nhược kinh phát hiện tâm ý của nàng tống trần sắc mặt xanh xám thẩm nhược kinh lại nhìn thẳng hắn ta cũng không hiểu mình làm sao lại như thế chân trừ ngươi coi như là ta là nữ nhân xấu đi nữ nhân xấu không nàng chưa từng có chân trừ nàng thích người vẫn luôn là sở từ sâm vô luận là tại đi a quốc chi trước vẫn là từ a nước trở về về sau tâm ý của nàng đều chưa từng có thay đổi qua tống trần chỉ cảm thấy phẫn nộ đến cực điểm hắn n h ị n không được một thanh đệ xuống thẩm nhược kinh bà vai chất vấn nàng ngươi chẳng lẽ liền không có một khắc thích qua ta sao có a thẩm nhược kinh câu nói này để tống trần có chút vui mừng tiếp lấy liền nghe đến nàng nói ra phân biệt nhiều năm như vậy chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta liền biết người ta thích là ngươi tống trần trong lòng triệt để lệnh k i a sáu năm trước đâu thẩm nhược kinh cũng đã làm rõ tâm ý của mình nàng chậm rãi nói sáu năm trước người ta thích vẫn luôn là sở từ sâm cái này không thể nghi ngờ cho dù là tống trần làm bạn với ta nửa năm nhưng kia trong vòng nửa năm ta cũng chỉ là coi hắn là thành sở từ sâm nàng nhìn xem tống trần cho nên người đến cùng là sở từ sâm vẫn là tống trần câu nói này nàng bây giờ đến hỏi sở từ sâm đã không có chút ý nghĩa nào dù sao sở từ sâm đã đã mất đi ký ức tống trần nhìn chằm chằm nàng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng trào phúng hắn ngự a khí kiên quyết nói ta là sở từ sâm nói xong câu đó xe đã đạt tới sở ra tống trần cùng thẩm l ư ợ n kinh trong lúc nhất thời nhưng không có xuống xe thẩm r o n g xe bầu k ô n xuống g khí hạ đ i nhựa n nói n g dám tiếp Thầm nhược kinh vào liền cửa vừa vặn nhìn thấy ba nhỏ chỉ ăn cơm tối giờ phút này ngay tại trong phòng khách chơi bừa thẩm nhựa được kinh liền đi qua s ở lên ba đứa hải từ đầu ta trước mang các ngươi về thẩm ra ở một thời gian ngắn được chứ ba nhỏ chỉ lập tức gật đầu t ố t chúng ta vừa vặn nghĩ t ặ n g tổ phụ s ở thiên giã càng là vui vẻ ra mặt đúng đúng đúng ta cái này mang các ngươi đi nhà ta ở thẩm ra là nhà ta ta họ thẩm được vậy liền đi lên lầu thu dọn hành lý đi t h ẩ m n h ư ợ c kinh ngược lại là không có gì đồ vật tiến vào phòng ngủ đem mình thường dùng máy tính cùng dược phẩm tùy tiện trắng dưới liền có một cái hai vai bao đi ra ngoài vừa ra liền thấy ba nhỏ chỉ cũng một người ôm một cái dương hành lý ba người bọn hắn hải từ một mực dọn nhà sớm đã thành thói quen ở vài ngày thẩm ra ở vài ngày sở ra cho nên cũng rất độc lập thẩm n h ư ợ c kinh liền cầm lên sở tiểu nông dương hành lý nhỏ để hai đứa con trai xếp mình cùng một chỗ đi xuống lầu vừa xuống lầu liền thấy tống trần mặt đen lên ngồi trong phòng khách hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm n h ư ợ c kinh trong ánh mắt rất là thủ tướng h kinh kinh ngươi nhất định phải dọn đi sao thẩm n h ư ợ c kinh chưa hề đều không phải là nhân từ nương tay người nàng gật đầu nhưng sau một khắc liền nghe đến nam nhân nói ra ngươi có thể đi bọn nhỏ nhất định phải lưu lại thẩm nhược kinh nhìn xem hắn ngược lại là không có cái gì biểu lộ nàng coi là nam nhân sẽ cùng tại hải thành bên ngoài nói cái gì hải tử đều là hắn về sở gia quản nhưng kỳ thật đều là đang giận trên đầu lời nói ra khẳng định khó nghe lúc ấy tại hải thành thời điểm sở phu nhân đem ba đứa hải tử đều đưa cho thẩm nhược kinh về sau sở từ sâm là biết đến thậm chí dưới sự phẫn nộ đuổi theo lại vẫn luôn không có cưỡng ép mang đi hải tử nói do hắn lúc ấy nói đích thật là nói nhảm huống hồ khi đó giữa hai người hiểu lầm còn không có giải khai hắn cho là mình là số năm thần kinh độc tố nghiên cứu phát minh người bởi vậy lời nói, nói đến khó nghe nhìn như rất kiên quyết thẩm nhược kinh liền hít sâu một hơi nhìn về phía hắn s ợ từ sâm ta hy vọng ngươi tỉnh táo một điểm tống trần lại nói ta rất tỉnh táo ngươi vì một cái phía ngoài nam nhân liền muốn vứt bỏ chúng ta như vậy hải tử ngươi không thể mang đi bọn hắn cũng là con của ta s ở ra hải tử ngươi chẳng lẽ còn muốn đi đưa đến nam nhân k i a bên người sao tống trần biết bây giờ muốn lưu lại thẩm nhược kinh duy nhất tay cầm chính là hải tử cho nên kiên quyết không cho phép nàng đem, bọn nhỏ mang đi. Nếu như nàng đem bọn nhỏ mang đi như vậy hai người bọn họ mới thật sự là không thể nào thẩm n h ư kinh sắc mặt hắt chìm nếu như ta hôm nay chính là muốn mang đi bọn hắn đâu tống trần vương thoáng mắt thở dài một cái kinh kinh ta biết ngươi rất lợi hại thế nhưng là ngươi nhất định phải ở chỗ này động thủ sao xác định sao thầm nhược kinh nhìn một chút chung quanh nơi này ở không bài trí đều là chuyển vào kinh đô về sau nàng nhàn rỗi nhàm chán sở phu nhân dắt lấy nàng cùng một chỗ quy hoạch nàng thích đ i ề n viên gió cho nên h ả o h ả o biệt thự vốn phải là đại khí bằng bạc lộng lẫy thế nhưng là ngạnh xinh xinh trong phòng khách thả rất nhiều tiểu hoa còn có một số gỗ thô sắc đồ dùng trong nhà sở phu nhân vì chiều theo nàng rất nhiều thứ đều theo chiếu nàng yêu thích tới ngay lúc đó nàng cũng hoàn toàn chính xác đem nơi này xem như nhà nhìn nhìn lại chung quanh trong nhà đám người hầu từng cái đứng ở nơi cửa nhìn về phía bọn hắn mọi người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi thậm chí liền ngay cả ba nhỏ chị đều mê mang bất lực nhìn xem phụ mẫu hiển nhiên không rõ bọn hắn lại tại nào cái gì thẩm nhược kinh cười khổ một cái cho dù là nàng muốn đi thế nhưng là cũng không thể phá hủy nơi này húng chi nghĩ đến trong lòng mình cái kia suy đoán thẩm nhược kinh trầm mặc không nói đúng lúc này một đạo u y nghiêm nữ chủ nhân thanh em truyền đến từ sâm kinh, kinh các ngươi thế nào sở phu nhân trưởng quản sở thị tập đoàn nhiều năm trên người khí độ tự nhiên là không cần phải nói tựa hồ là có người t h ô n g chi nàng nàng vội vội vàng vàng đi xuống lầu khi nhìn đến rằng có hai người về sau nàng hơi sững sờ tiếp lấy ánh mắt đ ả o qua thẩm nhược kinh ba lô còn có ba đứa hải tử dương hành lý nhỏ nàng cười nói có phải hay không lại cãi nhau kinh kinh ngươi đây là muốn mang theo bọn nhỏ đi chỗ nào thẩm nhược kinh không nói chuyện ngược lại là sở thiên giã mở miệng tổ mẫu chúng ta đi nhà ta sở thiên giã mỗi ngày trong nhà lẩm bẩm hắn phải thừa kế thẩm ra cho nên cái này nhà ta sở phu nhân đương nhiên nghe rõ nàng lại nhìn thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm một chút nói tiếp ta không biết giữa các ngươi xảy ra chuyện gì nhưng là từ sâm kinh kinh đã muốn đi khẳng định là có nguyên nhân ngươi liền để nàng đem bọn nhỏ mang đi đi tống trần n ở nụ cười gằn bọn nhỏ đều là tại sở ra hộ khẩu bàn bên trên nàng dựa vào cái gì mang đi lời này vừa ra sở phu nhân ngây ngẩn cả người lúc trước vì để cho bọn nhỏ đi học đích thật là ngụ lại tại sở ra khi đó thẩm nhược kinh cũng không muốn cùng sở từ sâm tranh cái gì chỉ cần ba đứa hải từ sinh hoạt khoái hoạt liền tốt h u ố hồ nàng bản thân cũng ở tại sở ra nhưng bây giờ tống trần vừa nhìn về phía nàng cho nên kinh kinh nếu như ngươi không muốn cùng bọn nhỏ tách ra chỉ có thể trở thành sở phu nhân bằng không mà nói ngươi coi như mang đi bọn hắn chỉ sợ đối ngoại cũng là nói không rõ ràng thẩm nhược kinh căng thẳng cái cảm sở phu nhân thì khiến trách bọn nhỏ đều là kinh kinh sinh nàng là bọn nhỏ mẫu thân muốn mang hải tử đi chỗ nào đều có thể nói xong sở phu nhân liền trực tiếp nói kinh kinh ngươi đi ta nhìn hôm nay ai dám ngăn cả ngươi tống trần sắc mặt càng đen hơn hắn bông dưng đứng lên sở phu nhân cái nhà này đến cùng là ai làm chủ sở phu nhân ba chữ vừa ra sở phu nhân liền m ậ người nàng không thể tin nhìn về phía tống t r ậ n nhi tử từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên nàng cùng nhi tử ở giữa vốn là không có cái gì tình cảm cho nên tại sở t ử sâm sau khi về nước sở phu nhân vẫn luôn cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách về sau là thẩm nhược kinh gia n h ậ p vào chậm rãi kéo vào nàng cùng nhi tử tình cảm nàng coi là nhi tử trong lòng đến cùng là có nàng nàng coi là kêu đoạn thiếu thốn mẹ con c h i tình khẳng định là có thật không nghĩ đến bây giờ nhi tử vậy mà lại lạnh băng băng như vậy nói chuyện với nàng sở phu nhân sắc mặt cũng hắt chầm xuống vô luận là ai làm chủ ta đều là người mẹ cái nhà này bên trong người hầu đều là ta từ hải thành mang tới tống trần hung ác nham hiểm trong con ngươi hiện lên một vòng l ử a giận sở phu nhân lại không quan tâm hắn ngược lại trực tiếp nhìn về phía thẩm nhược kinh kinh kinh các ngươi đi trước thẩm nhược kinh đối nàng nhẹ gật đầu mang theo bọn nhỏ trực tiếp rời đi bởi vì có bọn nhỏ cho nên thẩm nhược kinh liền không thể lại mở xe máy đi vào bãi đỗ xe về sau nàng t ạ i mình xe máy bên trên sở lên tiếp lấy đi đến bên cạnh một cỗ xe bên cạnh để ba đứa hải t ử lên xe lúc này mới lái xe rời đi rất nhanh nàng đã đến nơi cửa đại môn mở ra về sau nàng đang muốn thêm chân ga t t h o á n g nhìn ngoài cửa lớn đứng đấy m ộ t người thâm nhược kinh mọi người dừng xe ở bên cạnh người kia hỏi thăm sao người lại tới đây đứng ở bên ngoài cao lớn nam nhân không phải người khác chính là sợ từ sâm nghe nói như thế hắn mở miệng trong lòng ta bất an cho nên muốn tới gặp người thâm nhược kinh vậy làm sao không đi vào bọn hắn không cho ta vào cửa thâm nhược kinh còn muốn nói điều gì xe tòa hậu phương ngồi ba nhỏ chỉ liền lập tức mở ra cửa số xe từng cái khiếp sợ nhìn về phía hắn ba ba chừng năm trăm bảy mươi mốt đại hiếu tử ba nhỏ chỉ hô xong về sau liền ý thức được không đúng sợ tự dẫn đầu mở miệng hắn xuyên ý phục này không giống ba ba ba ba xưa nay không mặc những này sợ từ sâm bỏ đi phòng làm việc quần áo lao động về sau hiện tại mặc chính là tống trần trước kia quần áo cũ tẩy t ơ i trắng bệnh cao bồi á o khoác bên trong là một kiện đơn giản màu trắng áo thun còn có một đầu màu đen rõ ràng không vừa vặn thoăn c g có chút g ầ y quần tăng thêm một đôi giày thể thao ngoại trừ giày thể thao là mới khác y phục mặc ở trên người hắn không biết vì cái gì nhìn xem chính là như vậy buồn cười buồn cười giống như là thanh quý công tử ca đông nhiên mặc vào nông gia phục quần áo cùng khí chất của hắn không phải rất dự sợ thiên gia cũng mầm động đúng a hiện tại ba ba nhìn qua tốt nghè sở tiểu nông cũng ôm khủng long t h ú đông n g ầ n ngơ mà lại ba ba đang ở nhà bên trong sinh khí đâu sẽ không xuất hiện ở chỗ này sở tự cho nên người này không phải ba ba đó là ai sở thiên giã là ba ba s o n g bảo thai huynh đệ sao sở tiểu nông ba ba không có s o n g bảo thai huynh đệ ba nhỏ chỉ ngươi một lời ta một câu nói đến đây sau đó sở tự nhịn không được do hỏi mụ mụ hắn là ai thẩm n h c kinh cũng không biết nên như thế nào cho bọn nhỏ trả lời nàng trầm mặc sau đó liền nghe đến sở thiên giã bỗng nhiên nói ra ta đã biết hắn là mụ mụ cho chúng ta tìm t r á g ẻ thẩm nhự kinh sở tự cùng sở tiểu mông cũng kinh ngạc nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh thẩm n h ư ợ c kinh kéo ra khoe miệng dứt khoát không có phủ nhận chỉ là mở cửa xe ra đối sở t ử sâm nói lên xe sở t ử sâm ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế lái phụ thẩm n h ư ợ c kinh liền mở ra miệng ta trước đưa ngươi trở về t a không sở t ử sâm chăm chú nhìn n à n g nói ta muốn đi cùng với ngươi thẩm n h ư ợ c kinh suy tư một lát nam nhân này mở to mắt nhìn người đầu tiên chính là nàng khẳng định đối nàng là có chút ỷ lại cưỡng ép đem hắn đưa về lời nói hoàn toàn chính xác không quá phù hợp dứt khoát lên đường được vậy ngươi đi với ta thẩm ra đi thế là đưa một đoàn người đi tới thẩm gia tiến vào thẩm gia phòng khách về sau thẩm nguyên tùng nhìn chằm chằm sợ từ sâm phát khởi n ố c ngươi xác định hắn không phải sợ từ sâm thẩm n h ư ợ c kinh ngươi trước gọi hắn tống trần đi thẩm nguyên tùng liền dắt lấy thẩm n h ư ợ c kinh đi tới bên cạnh hắn cùng sợ từ sâm giống nhau như lúc kinh kinh ngươi đây làm ấy cái ý từ à? thẩm n h ư ợ c kinh ho khan một tiếng không biết giải thích thế nào thẩm nguyên tùng liền nhữ mày kinh kinh mặc dù ngươi là ông ngoại tôn nữ thế nhưng là có mấy lời ông ngoại vẫn là phải nói với ngươi sợ từ sâm tuyệt đối là cái nam nhân tốt hắn có năng lực có quyết đoán sở ra mới đem đến kinh đô bao lâu à hiện tại đã đưa thân trong tứ đại gia tộc ẩn ẩn cùng chúng ta tứ đại gia tộc phân đình chống lại bên ngoài bây giờ cũng bắt đầu nói chúng ta là ngũ đại gia tộc chứ bỏ những ngày không nói trước kia hắn cùng ngươi ở cùng nhau tại thẩm gia lúc ta cẩn thận quan sát qua hắn đối ngươi tuyệt đối tốt không lời nói ngươi bây giờ bộ dạng này quá không địa đạo thần nguyên tùng l a o ra từ cả một đời liền nói qua kia một hai năm yêu đương về sau liền cùng vân gia cô nãi nãi tách ra vì vậy đối với tình, tình yêu yêu những n à y không hiểu nhiều hắn đã cảm thấy tôn nữ cách làm không đúng sao có thể tìm cùng sở từ xâm g á n g rất giống nhau tiểu bảo kiểm ngôi dưỡng ở trong nhà đâu chẳng lẽ đi một chút ra nước thành hoàng quá nữ về sau vương thất bên trong khác kia một bộ còn không có học được trước học xong bao n u ô i tiểu bạch kiểm tuyệt đối là cảnh trinh tên hôn đ à n kia dạy hư mất cháu gái của hắn không quen nhìn con rể thẩm nguyên tùng nghĩ như vậy thẩm nhược kinh lần nữa ho khan một tiếng sờ lên cái mũi của mình nàng thong xuống mắt mở miệng ông ngoại hắn cùng sở từ sâm d á n g dấp giống nhau là bởi vì chỉnh dung đây hết thệ đều cùng ta có chút quan hệ hiện tại hắn không có ký ức cũng không có mưu sinh thủ đoạn ta cũng không thể nhìn xem hắn bị người khi dễ cho nên trước mang về nhà nhìn xem còn sở từ sâm bên kia xem như hai chúng ta hữu duyên vô p h ậ n đi gặp tôn nữ thái độ kiên quyết hiểu rõ nàng tính cách thẩm nguyên tùng liền yên lặng thở dài kia sợ từ sâm bên kia ta đã nói với hắn rõ ràng chúng ta chia tay thẩm n h ư ợ c kinh sợ thẩm nguyên tùng tiếp tục truy vấn mọi nguồn vội vàng vòng qua thẩm nguyên tùng chuẩn bị mang theo sợ từ sâm hướng trên lầu tìm khách phòng ở lại còn không đi quá khứ liền thấy sợ từ sâm trực tiếp ngựa đầu nói ra cha ghẻ ngươi đêm nay cùng ta ngủ đi thẩm nguyên tùng lập tức bất mãn nhìn về phía thẩm nhựa kinh cha ghẻ thẩm nhựa kinh đột nhiên cũng cảm giác giải thích không rõ sợ từ sâm túi đầu nhìn xem cũng bị cha ghẻ hai chữ này nói kéo ra khoe miệng hắn g mở đầu nhìn thẩm n h ư ợ c kinh một chút lại đi trên lầu nhìn một chút sau đó liền nhẹ gật đầu t ố t thế là thẩm n h ư ợ c kinh liền mang theo bọn hắn cùng nhau lên lâu thẩm ra vì ba nhỏ chỉ cùng thẩm n h ư ợ c kinh chuẩn bị gian phòng là ba cái gian phòng đều liên thông thẩm n h ư ợ c kinh phòng ngủ thuận tiện thẩm n h ư ợ c kinh nửa đ ê m chiếu cố ba đứa hải tử bởi vậy sở từ sâm cùng sở thiên giã ngủ ở cùng nhau lời nói liền cùng thẩm n h ư ợ c kinh trong phòng cũng chỉ cách một cánh cửa thẩm nhựa kinh nằm ở trên giường liền nghe đến sở thiên giã cùng sở từ sâm trong phòng truyền đến tất tất tắc, tắc đối thoại âm than ba người chúng ta đều rất khai sáng chỉ cần ngươi có thế để cho mẹ ta vui vẻ ta tuyệt đối sẽ không phản đối các ngươi sau đó liền truyền đến sở từ sâm tựa hồ giống như mang theo điểm cắn răng nghiến lợi thanh âm ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử s ở thiên giã ai nha ngươi không cần khen ta tại loại này nhọ vụ thanh âm bên trong thẩm nhược kinh ngủ t i ế p đi ngày thứ hai thẩm nhược kinh tỉnh lại lúc đ ỗ n g nhiên nhận được bạch san san điện thoại s ở từ mặc cùng bạch san san cùng một chỗ từ sở ra dọn ra ngoài ở bởi vậy thẩm nhược kinh sau khi về nước còn không có gặp quà bọt hắn giờ phút này tiếp vào điện thoại nàng còn có chút mộng san san thế nào bạch san san trong thanh â m mang theo tiếng khóc nức nở đại tẩu xảy ra chuyện hôm qua mẹ đem các ngươi thả đi về sau đại ca liền đem mẹ cho giam lỏng từ mực biết sau tức không nhịn nổi đi sở ra tìm hắn lý luận hiện tại đại ca đem hắn cũng t r ụ c xuống còn muốn mở từ đường đem hắn từ sở ra xóa tên làm sao bây giờ a ba càng xong ngày mai gặp rồi chương năm trăm bảy mươi hai tư cách ngay bạch san san thẩm nhược kinh bông dưng h í p mắt lại s ở từ sâm làm sao lại làm ra loại chuyện này nàng không thể tin được nàng không chút do dự mở miệng nói ta hiện tại liền đi nhìn xem cúc điện thoại thẩm nhược kinh lúc ra cửa sở từ sâm vừa vặn chạy xong bước ngay tại lên lầu nam nhân chạy nửa giờ trên trán một tầng mỏng mồ hôi nhìn thấy thẩm n h ư ợ c kinh đi ra ngoài hắn nghi ngờ hỏi thăm thế nào thẩm n h ư ợ c kinh nhìn hắn một cái suy tư một lát vẫn là nói sở bá mẫu bị giam lỏng sở từ mặc nhìn không được chạy tới sở ra hiện tại sở từ sâm muốn đem hắn từ sở ra xóa tên ta đi qua nhìn một chút nam nhân bước chân liền có chút dừng lại thẩm n h ư ợ c kinh giống như là không thấy được phản ứng của hắn do hỏi người cùng đi sao sở từ sâm thong x ố mắt ta không biết bọn hắn thì không đi được thẩm nhựa kinh liếc mắt nhìn hắn đến cùng không nói chuyện trực tiếp ra、cửa. nàng đi thẳng tới sở ra liền thấy bạch san san xe đã đến nhưng là bạch san san lại không vào cửa mà là tại nơi cửa chờ lấy nàng thầm nhựa kinh cùng bạch san san chào hỏi hai người lúc này mới cùng một chỗ vào cửa sở ra trong phòng khách giờ phút này một mảnh hỗn độn sở tư mặc bị trong nhà bảo an gắt gao đè lại chính túi đầu dùng sức phản kháng tống trần ngồi ở trên ghế salon vẩy lên chân bắt chéo mặc đ ồ tây dày ra cả người lộ ra một cỗ thượng vị giả huy áp hắn lạnh lùng nhìn xem sở tư mặc thanh â m trầm thấp lanh khóc nói thân là sở ra đích thứ tử ngươi cả ngày liền biết ở bên ngoài ăn uống cá cựa chơi gái thật sự là có hại sở ra mặt hôm nay thân là sở ra gia, gia chủ ta liền muốn mở từ đường đem ngươi đuổi đi ra sở t ừ mặc giận dữ hết đại ca ngươi không thể d ạ n g này mẹ đối ngươi tốt như vậy ngươi bộ dáng này mẹ sẽ thương tâm sở t ừ sâm t h o n g xuống mắt nàng thương tâm có quan hệ gì với ta hết thệ đều là lựa chọn của nàng từ nhỏ đã đem ta còn tại nước ngoài đối ta mặc kệ không hỏi bây giờ ta trở về đ ư ờ n g ra còn muốn vòng qua ta đem con của ta đưa ra ngoài đây chính là mẹ đối ta dụ tâm sở t ừ mặc không nghĩ tới sở t ừ sâm sẽ nói như vậy lập tức chỉ cảm thấy trái tim băng giá nguyên bản hắn là thật rất sợ đại ca cùng người đại ca này cũng không thân cận dù sao đại ca vẫn luôn ở nước ngoài tới thế nhưng là về sau đại ca sau khi trở về trong khoảng thời gian này chậm rãi tiếp xúc xuống tới sở t ừ mặc phát hiện đại ca bất quá là trong nóng ngoài lạnh bạch san san xảy ra chuyện lúc nhà bọn hắn cùng bạch ra đối mặt khi đó hắn một mực sợ hãi đại ca e ngại bạch ra quyền thế mặc kệ bạch san san nhưng về sau phát hiện mình còn chưa đủ hiểu rõ đại ca đại ca cái gì cũng không nói trực tiếp đứng ở phía sau của hắn vì cái này trong nhà che gió che mưa khi đó hắn cảm thấy đại ca thật sự là hủy phong trong lòng đối đại ca phi thường kính n g nhưng bây giờ đại ca làm sao lại biến thành bộ rắn này s ở từ mặc nhìn chằm chằm hắn mẹ đối ngươi quan tâm đều ở trong lòng chỉ là không có biểu đạt ra đến đại ca ngươi nhanh lên đem mẹ phóng xuất mẹ gần đây thân thể không tốt không thể bị giam s ở từ sâm lại không trả lời lời này mà là nhìn về phía s ở từ mặc mẹ là mẹ của ta ơi dù là bị giam cũng sẽ không thiếu ăn thiếu mặc chẳng qua là cho nàng một bài học mà thôi những chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm ngươi vẫn là trước lo lắng lo lắng chính ngươi đi s ở từ sâm sau khi nói xong liền nợ nụ cười gằn nghe nói ngươi bái nhập hồng môn vẫn là trước đó rất nổi danh đầu trộm đuôi cướp chúng ta sợ ra lúc nào hải tử đều có thể đi làm tiểu thâu rồi sợ tư mặc g ầ người n ta chưa từng có trộm qua không nên trộm đồ vật những chuyện này hồng môn đã đã cho một lần bàn giao sợ tư xâm lại cười lạnh kia là hồng môn bên trên xử trí thủ đoạn sợ ra còn từ đầu đến cuối chưa từng có đã cho ngươi trừng phạt sợ tư mặc ngươi suy nghĩ thật kỹ bởi vì ngươi sợ ra tao n ộ nhiều ít nguy cơ rồi tại hải thành lúc ngươi vì bản thân nhanh chóng đi đánh bạch san san chồng trước về sau cho sợ ra mang đến bao lớn dư luận phong ba đi vào kinh đô về sau lại bởi vì ngươi cùng bạch san san sở ra cùng bạch gia vẫn luôn không có hợp tác thành công hiện tại càng là vì tránh hiểm nghi đều không nói hợp tác thế nhưng là ngươi đây ngươi bây giờ mỗi ngày đều đang làm gì bất học vô thuật đi theo một đám ăn chơi thiếu ra mỗi ngày vui chơi giải trí sở ra không nuôi người rảnh rỗi thứ hôm nay trở đi ngươi liền bị sở ra xóa tên sở tư mặc nghe hắn một câu một câu lời lạnh như băng chỉ cảm thấy trên ngực tựa như bị băng đào cho đâm chúng hắn đoạn thời gian gần nhất một lần nữa trở lại hồng môn mỗi ngày ngoại trừ luyện võ về sau chính là chạy ở bên ngoài động trợ giúp hồng môn mở rộng nhân mạch trợ giúp sở ra mở rộng nhân mạch thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ làm đây hết thảy vậy mà đều bị đại ca một câu cho phủ nhận sở tư mặc cảm thấy mười phần bị khuất từ khi bạch san san bạch ra tôn nữ thân phận lộ ra ánh sáng về sau đã từng đại tàu trong nhà từng chiếm được một trận không tốt đáy ngộ khi đó hắn liền cùng bạch san san trong âm thầm nói qua hắn sẽ không đi sở thị tập đoàn nhậm trước bởi vì hắn không muốn để cho đại ca cũng lâm vào khó xử hoàn cảnh mặc dù về sau đại tàu thân phận cũng đ ư c quang nhưng hắn vẫn là không muốn đi miễn cho cho ngoại nhân huynh đệ tranh đoạt gia đại ca từ nhỏ vì cái nhà này xuất ngoại bên ngoài hắn làm một chút cũng không có nghĩ đến cùng đại ca tranh đoạt cái gì nhưng là bây giờ mình những cái được gọi là nhuộm bộ c ũ n g không cho trong nhà gây phiền thoái lại bị đại ca xem như là vô dụng hắn tức đi lên lập tức h ô t ố t người đem ta thế nào đều vô sự nhưng là ta muốn dẫn mẹ đi đại ca vì cái này nhà nỗ lực quá nhiều dù là bây giờ đại ca đối với hắn như vậy hắn vẫn là không đành lòng cùng đại ca cái gì tranh đoạt dù sao gia sản đây đều là có thể mình kiếm bể thật không nghĩ đến lời này vừa ra tống trần liền nợ nụ cười gằn người đem người mang đi ở nơi đó n g ư ơ i có tiền sao có phòng sao sở tư mặc vừa định nói chuyện tống trần liền cười lạnh hạn g ư ơ i muốn nói kinh ngoại ô biệt thự sao đó cũng là dùng sở ra tiền mua sở tư mặc ta hỏi ngươi ngươi hướng trong nhà cầm qua một phân tiền sao sở tư mặc k ê n lặng thật sự là hắn không có tống trần tiếp tục nói đã ngươi bị đuổi ra khỏi nhà như vậy ngươi những cái tia gia sản cũng hẳn là thu hồi lại không có sở ra cho ngươi đặt mua những vật kia ngươi cùng bạch san san hẳn là sẽ là đi bạch ra xin ăn cọ ở a làm sao ngươi còn dự định mang theo mẹ cùng đi sở tư mặc lặng ngắt như tờ giờ khắc này hắn lần thứ nhất cảm giác được mình thật là vô dụng ngoại trừ sở ra bên ngoài hắn vậy mà thật không có cho nhà kiếm một phân tiền thẩm n h ư ợ c kinh lúc này vừa vặn vào cửa nghe nói như thế về sau nàng nói thẳng ta nuôi nổi ngươi đem sở phu nhân thả để sở phu nhân theo ta đi tống trần tự a hồ cũng không nghĩ tới nàng sẽ đến thậm chí ánh mắt còn hướng phía sau nàng nhìn một chút tự a hồ không có nhìn thấy muốn gặp được người còn có chút thất vọng hắn liền n ở nụ cười gàn thẩm tiểu thư ngươi đã đều cùng ta chia tay vậy chúng ta càng không có quan hệ ngươi có tư cách gì phụng dưỡng mẫu thân của ta thẩm nhựa kinh đúng lúc này nơi cửa trong chấp nhoáng chuyển đến một đạo thanh âm lạnh như b ă n g vậy ta luôn có tư c á c h ta chương năm trăm bảy m lục thân không nhận lời này vừa ra đám người nhao nhao quay đầu liền thấy một cái cao lớn nam nhân đi vào cửa nam nhân cùng sở từ mặc sở từ xâm d á n g rất có điểm giống nhưng là so với bọn hắn nhiều hơn mấy phần hung ác nham hiểm mà lại làn da trắng hơn nhìn xem tựa như là cả ngày trốn ở trong phòng không thấy ánh nắng âm sinh thực vật người này thẩm n h ư ợ c kinh đã từng thấy qua lại là sở tự uyên cũng chính là sở ra cái k i a con riêng nhìn thấy sở tự uyên sở tư mặc sợ ngây người tống trần thì những mày ngươi tới làm gì tiếp mẹ ta sở tư v i ê n nói chuyện lời ít mà ý nhiều những năm này ta chưa từng có từ sở ra cầm qua bất kỳ tiền gì t ạ i chính ta tiền kiếm được mình mua phòng ở đầy đủ nuôi sống mình mẹ cũng không cần mang theo mẹ đi theo nàng dâu đi nhạc phụ nhà xin ăn cọ ở vậy ta luôn có tư cách tiếp mẹ ra ngoài đi tống trần hít mắt lại sở tư mặc nhìn xem sở tư v i ê n thì căng thẳng cái cảm thế nhưng là một lúc lâu sau sở tư mặc vẫn đứng lên đúng nhị ca cũng là anh ta hắn cũng là mẹ nói nhị tử mặc dù là trong nhà con riêng nhưng hắn vẫn luôn đăng ký tại mẹ nó danh nghĩa đại ca ngươi nói ta không có tiền đồ thế nhưng là nhị ca luôn luôn có tiền đồ à. giờ phút này đôi này cùng nhau lớn lên linh đệ từ khi sau khi lớn lên liền bắt đầu lẫn nhau thấy ngứa mắt nhưng giờ k h ắ c này vậy mà đoàn kết khắp nơi cùng một chỗ tống trần nhìn chằm chằm hai người nhìn một lúc lâu sau lúc này mới n ở nụ cười gằn được các ngươi muốn tiếp đi mẹ có thể nhưng là sở ra đồ vật cái gì đều không cho mang đi nói xong câu đó hắn liền đối trên lầu phất phất tay thầm nhựa kinh ngầm đầu lúc này mới phát hiện trên lầu trông giữ lấy sở phu nhân gian phòng hai bảo vệ có chút lạ l ắ m nhìn xem không giống như là sở ra đã từng người nàng dù sao tại sở ra ở qua một đoạn thời gian mỗi sáng sớm đánh thái cực thời điểm trong nhà các nhân viên an ninh cũng sẽ rèn luyện thân thể cho nên đều tương đối quay mặt hai cái này người xa lạ rất rõ ràng là mới tới hai người này đối tống trần nói gì ngay lấy gặp hắn phất tay liền trực tiếp mở cửa cửa phòng bị mở ra về sau sở phu nhân liền đi ra thời khắc này nàng v à n h mắt đỏ bừng rất hiển nhiên vừa mới lầu dưới những cái kia đối thoại nàng đều nghe được nàng nhìn về phía sở tự lên không nghĩ tới cái này hôn bất lận như tử sẽ ở thời khắc này lao ra cứu nàng sở phu nhân mở miệng ta không đi hắn cũng không đối ta thế nào các ngươi nói còn chưa dứt lời sở tự huyên liền không nhịn được nói ra để ngươi đi thì đi ngươi muốn bị nhốt ta cũng không muốn ngươi đang bị nhốt lại nói ta bây giờ chỗ ở mặc dù không bằng nơi này xa hoa cũng không bằng nơi này ăn chính là sơn chân hải vị nhưng cũng sẽ không rất kém cỏi làm sao ngươi là không nỡ nơi này vinh hoa phu quý vẫn không nỡ cái ngươi thật là lớn đây sở tự huyên nói chuyện từ trước đến nay tranh c h u a sở phu nhân sớm đã thành thói quen sở từ mặc nghe đều nghĩ về đỗi một câu thế nhưng là nghĩ, nghĩ vẫn là nhịn được sở phu nhân nhìn xem sở tự viên khó chịu dáng vẻ nàng đ ố n g nhiên liền cười t ố t ta đi với ngươi cũng hưởng thụ một chút ta nhị nhi t ử dưỡng lao sở tự viên nghe được nhị nhi t ử ba chữ này lập tức hơi đỏ mặt thân xác hắn lung túng chừng tống trần một chút liền lạnh như băng nói ra vậy chúng ta bây giờ liền đi ta lái xe tới các ngươi cái gì đều không cần mang ta mặc dù không có nhiều tiền như vậy cho các ngươi mua xa xỉ phẩm nhưng cũng sẽ không bị đói các ngươi nói xong hắn liền lên lâu trực tiếp kéo lại sở phu nhân tay mang theo nàng xuống lầu sở phu nhân vành mắt hơi đ n g đỏ đi theo hắn sau khi xuống lầu vừa nhìn về phía tống trần sở phu nhân cũng không hiểu nàng rõ ràng cùng nhi tử quan hệ đã cùng chậm thế nhưng là vì cái gì đột nhiên lại biến thành dạng này sở từ xâm đến cùng là thế nào nhưng là nàng chưa hề đều là một cái kiên cường nữ nhân chỉ là nhìn thật sâu hắn một chút liền theo sở từ lên bọn người ra cửa vừa ra ngoài sở từ mặc liền nói ra mẹ đại ca đây là thế nào sở phu nhân thở dài đ o á n chừng là kinh kinh cùng hắn chia tay kích thích đến hắn liền đem hỏa khí đều vùng đến trên người chúng ta các người đừng trách đại ca các người hắn từ sinh ra liền được đưa đến nước ngoài vì gia tộc nỗ lực nhiều lắm bây giờ sinh lòng lời o á n giận là là miệm bên trong nói như vậy thế nhưng là sở phu nhân thần sắc ít nhiều vẫn là lộ ra mấy phần cô đơn sở tư mặc thấy được liền vội vàng đỡ cánh tay của nàng mẹ không có việc gì chờ đại ca nghĩ thông suốt lại đi phong quang đón n g à i trở về đến lúc đó chúng ta phản hắn quỷ từ đường sở phu nhân vành mắt đỏ lên được mấy người đi tới bãi đỗ xe chỗ sở t ư viên viện sở phu nhân lên xe sở t ư viên lập tức n ở nụ cười gằn làm sao ngươi là thà rằng đi theo nàng dâu đi bạch ra ăn nhờ ở đậu cũng không muốn đi theo ta đi xem một chút ta bây giờ thành cựu là sợ không bằng ta sẽ tự ti sao sở từ mặc lập tức bị c h ọ c giận làm sao có thể để mẹ đi theo ngươi ta vẫn chưa yên tâm đâu vừa vặn đi xem một chút ngươi chỗ ở miễn cho ngươi khi dễ mẹ hai huynh đệ cái một cái biết rất rõ ràng đối phương là dùng phép khích tướng nhưng vẫn là bị mắc lửa một cái dùng phép khích tướng cũng biết rất rõ ràng đối phương khám phá mình nhưng vẫn là không chịu yếu thế thế là mấy người toàn bộ lên xe thẩm nhược kinh không yên lòng sở phu nhân cũng lái xe đi theo sở tử v i ề n sau lưng mấy người cùng đi đến một cái cấp cao cư xá cái tiểu khu này tại kinh đô thuộc về khu nhà giàu giá phòng đồng đều giá đều tại năm sáu n g à n vạn tả h ư u là cái lớn bình tầng sở tự v i ê n phòng ở là một bộ năm trăm bình lớn bình tầng có bảy tám cái phòng ngủ mặc dù so ra kém sở ra trang viên nhưng là dựa vào chính mình cố gắng có thể tại kinh đô mua lấy nơi này phòng ở cũng coi như rất tốt đợi đến vào cửa sở tự v i ê n liền lập tức đem phòng ngủ chính vị trí nhường lại cho sở phu nhân ở lại tiếp lấy mấy người ngồi ở trên ghế salon đều có chút mặt mà ủ mày t r a o bạch san san nhìn xem cái này nhìn xem cái kia ôm sở tiểu thất sở tiểu thất liền hô đại bà xấu tiểu thất cũng không tiếp tục thích nàng Mấy người lập tức nhìn lập phía tức về sau ở Sở phu nhân. Sở phu nhân. nhân khuôn hôm tiểu u mặt tụy, tối q rõ ràng không có làm này không ngủ ngon, giờ phút này nghe nói như thế cũng không nhịn được nói, giờ phút thế có được sao i t ể thất ngoan, đại bá của ngươi chỉ là trong lúc nhất thời tâm chỉ tình ngoan, ngươi của đại bá lúc là khi ô n g tốt m ớ có thể d ạ nói g nghĩ thông. này, hắn n khi sẽ Sau xong sở phu nhân nhìn về phía thẩm lực kinh kinh kinh ngươi cùng từ x â m đến cùng là chuyện gì xảy ra sở tư mặc cũng không nhịn được mở miệng đúng à đại tẩu ta vừa mới làm sao nghe đại ca nói các ngươi tách ra vì cái gì tách ra a ta đại ca tính tình mặc dù tương đối lạnh không đủ quan tâm nhưng là người cũng không t h lắm chương i i l ề k h n năm trăm bảy mươi bốn do xét sở tử huyên lời này vừa ra còn lại ba người lập tức nhìn hàm hàm hướng về phía hắn sở tử mặc hô ngươi ngầm miệng không cho phép đối ta tiểu sư thuốc bất tính bạch san san cũng n h ư mày không cho ngươi nói như vậy đại tẩu sở phu nhân cũng mở miệng tứ viên ngươi không thể không lễ phép như vậy đây là ngươi đại tẩu sở tứ viên lại mới mặc kệ những thứ này năm đó ở hải thành thời điểm hắn bị nữ nhân lừa gạt về sau sau khi biết trần tướng nhưng từ này bắt đầu có chút chán ghét nữ nhân thời gian dài như vậy đến cũng không có nói qua yêu đương giờ phút này gặp nguyên bản h à o hào đại ca cũng bởi vì cùng thẩm n h ư ợ c kinh điểm cái tay liền biến thành bây giờ d ạ n g này l ử a giận trong lòng càng hơn càng thêm cảm thấy nữ nhân không phải đồ tốt hắn c ư ờ lạnh một tiếng cái gì đại tẩu vừa mới không phải đã nói rồi sao hai người chia tay nói chuyện gì yêu đương nhìn xem trong nhà chúng ta ba nam nhân ta bị lừa liền không nói liền nói sợ tư mặc có lao bà còn không phải chẳng làm nên trò chống gì đại ca đâu cũng bị nữ nhân tra tấn thành bộ g á n g này hắn nói xong đứng lên nữ nhân thật sự là không có ý nghĩa sẽ chỉ chậm c h ễ ta gõ bàn phím tốc độ sau đó liền trực tiếp tiến vào trong thư phòng phanh lập tức đóng cửa lại sợ phu nhân lập tức nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh kinh k i n hắn h tính t ì n h quái ngươi đừng để ý đến hắn sợ tư mặc cũng nói đúng người này từ nhỏ đến lớn thích nhất âm dương quá khí bạch san san cũng không nhịn được m ở m i ệ n g đại tẩu ngươi đừng nóng giận thẩm nhược kinh làm sao có thể thật sẽ tức giận nàng chỉ là n h ữ mày nhìn về phía sở phu nhân bá mẫu ta nói còn chưa dứt lời sở phu nhân liền khoác tay được rồi giữa các ngươi sự tình ta mặc kệ kinh kinh ngươi là h ả o hải tử ta là vẫn luôn biết đến ngươi đã không chịu cùng với sở từ sâm như vậy thì nhất định là hắn làm sai chuyện gì nhưng vô luận như thế nào ba đứa hải tử ngươi đều phải chiếu cố tốt thẩm nhược kinh gặp nàng nói như vậy cũng không biết nên trả lời như thế nào nàng mí môi bá mẫu bất kể như thế nào ba đứa hải tử đều là cháu trai của ngài t ổ n ữ ta nhất định sẽ thường dẫn bọn hắn đến xem ngài được giờ phút này sở ra trong thư phòng tống trần sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó hắn ngón tay thon dài gõ lấy ghế sofa trong con ngươi hiện lên một vòng âm tàn trả phúng cùng sở từ sâm mặt giống nhau như lúc bên trên hiện ra lấy thanh quý khí chất nhưng sở từ sâm một thân chính khí mà tống trần lại càng giống là địa ngục câu hồn sứ giả hắn đang cùng người thông lên điện thoại tống trần nói ra ngươi xác định sở từ sâm thật đã mất đi ký ức đối phương liền mở ra miệng ngài đều làm được mức này hắn đều không ra mặt dựa theo cái kia tiêu ngạo tính cách có lẽ vậy tống trần lại trầm mặc một chút người ta có lẽ là đang câu cá không được vẫn là không thể tùy tiện liền tin tưởng bọn hắn d ò xét một phen đi đối phương hỏi thăm làm sao thăm dò tống trần cười bây giờ người nhà của hắn chỗ nào giống như là chó nhà có tang bây giờ còn có ăn có ở không phải sao ta nghe nói cái kia sở t ừ viên là cái hacker danh hiệu kỳ đã dặn này liền để người của chúng ta đi dò xét một chút ta muốn nhìn chờ đến bọn hắn chân chính không có nhà để về sở từ sâm phải chẳng còn sẽ giống như là như bây giờ đến lúc đó nếu như xác định sở từ sâm thật mất trí nhớ chúng ta liền có thể bắt đầu bước kế tiếp vâng sở từ viên lớn bình tầng bên trong thẩm nhược kinh bồi tiếp sở phu nhân ngồi một hồi đang chuẩn bị rời đi thời điểm cửa thư phòng mở sở từ mặc đi ra hắn lấy ra một t r ư ơ n g thẻ ngân hàng đưa cho sở phu nhân trong này tiền hẳn là đủ chúng ta ăn uống ngươi trước tiêu lấy sở phu nhân thở d à i nhẹ gật đầu nhận lấy thẻ ngân hàng sở từ viên chính hướng lại nói chút gì điện thoại bỗng nhiên văng lên hắn đi đến bên cạnh nghe đối diện không biết nói cái gì sở tự viên liền nhìn sở phu nhân mấy người một chút sau đó thong xuống mắt cái này sống ta tiếp ngươi xác định ta biết ngươi kỹ thuật lợi hại nhưng là cái này sống đối phương thế nhưng là nói tiếp nếu như không làm tốt ngược lại đưa tới đối phương cảnh giác phải bồi thường tiền sở tự viên những năm này làm hacker k ỹ thật u cũng kiếm lời mấy ngàn vạn nhưng hắn tiêu xài lớn tại hải thành mua phòng đi theo sở gia nhân đi tới kinh đô về sau lại tại nơi này mua phòng cái phòng này t h ì giá trị năm ngàn vạn nhưng hắn chỉ thanh toán ba ngàn vạn tiền đặt cọc là có hai ngàn vạn cho vay trước kia một mình hắn mỗi tháng tùy tiện tiếp điểm việc liền có thể nuôi sống chính mình nhưng là bây giờ trong nhà đột nhiên nhiều nhiều người như vậy hắn cũng không muốn để mẫu thân thật bất an như trước kia sinh hoạt kém quá xa cho nên vẫn là muốn bao nhiêu kiếm tiền bởi vậy dù là nghe được đối phương lời này sở tự viên như cũ mở miệng đúng ta xác định đối phương liền nói ra t ố t đợi lát nữa ta sẽ đem đối phương muốn xâm lấn trang ép nói cho ngươi ngươi đêm nay liền bắt đầu hành động cố chủ muốn đối phương một chút tư liệu được hắn cúp điện thoại vừa quay đầu lại trong chấp đoán g nhìn thấy thẩm nhự kinh đứng ở sau lưng hắn sở tự viên lập tức giật này mình ngươi làm gì thẩm nhự kinh lên đường phi pháp xâm nhập đường phương trang w e là phạm pháp ngươi sở tự v i ê n lập tức có mấy phần không được tự nhiên hắn đương nhiên biết những năm này đương hacker cũng là lấy tiền làm việc nhưng hắn trên cơ bản đều là đang đánh gần cầu dạng này việc chưa hề không có n h ậ n q u a nhưng bây giờ sở tự v i ê n n ở nụ cười gằn muốn kiếm tiền làm sao lại không có một chút phong hiểm mà lại ngươi biết cái gì là hacker sao cái gì phạm pháp không phạm pháp sự tình của ta ngươi bất can thiệp vào nói xong tiến vào thư phòng phanh lập tức đóng cửa lại xâm lấn trang web đương nhiên là phạm pháp nhưng là vì kiếm tiền sở tự h u ê n quyết định liệu một đợt chỉ cần không bị phát hiện liền tốt hắn tự tin có thể làm nhạn qua không dấu vết thầm nhược kinh lại n h ư mày biết người này khẳng định phải khư khư cố chấp nàng yên lặng thở dài sở ra mấy cái này huynh đệ làm sao lại như thế không phục tùng quản giáo đâu nghĩ đến đợi lát nữa có thể sẽ gặp phải sự tình nàng dứt khoát liền lưu lại quả nhiên đến trạm vạn tối thời điểm trong nhà cửa bỗng nhiên bị trụt văng lên sở phu nhân đi qua mở cửa phòng ra chỉ thấy có cảnh sát đứng ở bên ngoài sở từ huyên ở đây sao hắn d í n h liễu phi pháp xâm lấn nhà khác trang ép bị bắt ngày mai gặp chương năm trăm bảy mươi lăm ngươi không phải hắn phi pháp xâm lấn quả nhưng i thẩm n là coi như nói chúng. Khi thật t i những người kia trình độ kỹ thuật lại cao hơn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tra được là sở tự viên xâm lấn bọn hắn mạng lưới cho nên thẩm n h ư ợ c kinh tiến lên một bước trực tiếp mở miệng xin hỏi các ngươi là thế nào tra được có người báo cáo sao công việc kia nhân viên không quá nghĩ trả lời vấn đề này thẩm n h ư ợ c kinh lên đường ta và các n g ư â i ngành đặc biệt thôi đội nhận biết ta nghĩ chút chuyện nhỏ này cũng không cần tiền phức thôi đội đi nghe được thôi đội hai người kia lúc này mới mở miệng là đối phương trang các người phát hiện về sau tìm hiểu nguồn gốc bắt được các ngươi trực tiếp báo cáo hai người sau khi nói xong liền không lại trả lời thẩm n h ư ợ c kinh vấn đề trực tiếp nhìn về phía gian phòng bên trong sở từ lên đâu mấy người trực tiếp nhìn về phía thư phòng hai người kia lẫn nhau liền trực tiếp vào tới thầm n h ư ợ c kinh không có ngăn đón sở tử mặc vẫn còn muốn đi cản một chút nhưng hai người kia đã trực tiếp đá văng cửa phòng liền thấy sở tử huyên quả nhiên ngay tại tiêu trừ mình xâm lấn trang ép khác máy tính vết tích đáng tiếc đám cảnh sát tới quá nhanh hắn căn bản là không kịp tiêu trừ bị bắt tại trận sở tử huyên cái này khó lòng giải bày trong phòng khách mấy người cũng trong nháy m ắ t sắc mặt đều đen sở tử huyên nhìn xem cảnh sát hành vi liền đứng lên trực tiếp hít sâu một hơi nói ai làm lấy chịu trong nhà của chúng ta người không biết ta đang làm gì các người muốn bắt liền bắt ta đi một mình đi nói xong hắn vươn hai tay hai cảnh sát không chút do dự cho hắn mang tới còng tay trực tiếp đem người mang đi thầm nhược kinh nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng trong ánh mắt hiện lên một vòng ả m ánh sáng sở phu nhân lo lắng lần này làm sao bây giờ xong thứ liên hắn đây chính là phạm pháp lúc trước sở từ liên à là bị uổng, nhưng là bây hoan nhưng uổng, g ờ sở tử thế nhưng là thật sự phạm pháp nhưng sở phu nhân minh bạch sở từ liên khẳng định là chính quy đường tắt kiếm tiền lần này bị quá hóa liệu khẳng định là bởi vì bọn hắn sở phu nhân vành mắt đeo đỏ ngay dưới lầu xe cảnh sát mang đi thanh â n của người nàng trực tiếp mở miệng làm sao bây giờ kinh kinh làm sao bây giờ sở tư mặc trực tiếp mở miệng mẹ yên tâm thực sự không được ta liền đi cất g ụ c sở phu nhân một bàn tay đập vào trên đầu của hắn mẹ đã có một đứa con trai bị bắt đi ngươi còn muốn mẹ bị bắt đi cái thứ hai sao sở phu nhân vô ý thức nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh thẩm n h ư ợ c kinh lên đường ta cho thôi đội gọi điện thoại hỏi một chút là chuyện gì xảy ra thẩm n h ư ợ c kinh trực tiếp cho thôi đội bấm điện thoại hỏi thăm tình huống về sau s ắ c mặt đều đen nàng trực tiếp cúp điện thoại tiếp lấy đối sở phu nhân nói là sở tử sâm làm sở phu nhân xứng sở cái gì thẩm nhựa kinh cũng hít vào một hơi thật sâu bị hát trang ép là sở phu á cái t một hiện, h đây bấy. là Sở p nhân ngây ngẩn người. Sở từ mặt cũng sợ ngây người, cả ca lại Đại tại sao muốn dạng này à? Sở sợ sao sao từ mặt thế? quay người đi ra ngoài kinh kinh mang bọn ta đi tìm sở từ sâm mấy người đi xuống lầu đều lên thẩm nhược kinh xe thẩm nhược kinh liền lái xe dẫn bọn hắn trở về sở ra xe vừa mới đến sở ra nơi cửa mấy người liền nhảy xuống xe muốn vào cửa lại bị ngăn ở ngoài cửa sắt lớn người giữ cửa đều đổi người không còn là sở phu nhân trước đó ở nhà thời điểm những người giúp việc kia nhìn thấy bọn hắn thủ vệ bảo an lên đường ta cho tiên sinh gọi điện thoại xác nhận một chút sở phu nhân thời điểm ra đi còn không có cảm giác gì chỉ cảm thấy mình là rời nhà đi ra ngoài thế nhưng là trở lại lại phát hiện thậm chí ngay cả đại môn còn không thể nào vào được lòng của nàng lập tức tựa như bị hung hăng nắm chặt nàng kinh ngạc nhìn xem các cổng thậm chí cảm giác mình vừa mới nghe được đều sai lầm nàng về nhà mình còn muốn nhi tử đồng ý nàng khoe môi phủ lên một vòng tự d ế cười giờ khác này là thật lòng như cho ngội rất nhanh bảo an cúp điện thoại đối mấy người nói tiên sinh để các người đi vào đi sở phu nhân phóng xuống mắt đi về phía trước một bước thế nhưng là dưới chân một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất thẩm n h ư ợ c kinh vội vàng đỡ nàng sở phu nhân liền trụ đập thẩm n h ư ợ c kinh tay ta không sao không có việc gì thẩm n h ư ợ c kinh nhìn c h ầ m c h ầ m sở phu nhân nàng lần thứ nhất nhìn thấy sở phu nhân chật vật như vậy sở phu nhân vô luận đối mặt sự tình gì đều vĩnh viễn là tự nhiên hào phóng cường thế quật cường nhưng giờ k h ắ c này nàng cả người đều giống như đột nhiên già mười mấy tuổi thẩm nhựa kinh cầm cánh tay của nàng vị nàng đi lên phía trước mấy người rất nhanh liền đi tới trong phòng khách tống trần đã ngồi trong phòng khách chờ lấy bọn hắn nhìn thấy mấy người vào cửa hắn tuyệt không ngoài ý mớn thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh chắc là đã sớm đoán chắc bọn hắn sẽ đến sở phu nhân tiến lên một bước từ sâm ngươi tại sao muốn làm như thế tống trần liền trong mắt trong nhà huynh đệ không nghe lời cũng nên gõ một chút lời này để sở phu nhân ngây n g ẩ n cả người thầm nhược kinh liền lên trước một bước mở miệng sở từ sâm làm việc không nên quá phận tống trần lại nhìn về phía nàng kinh kinh người thành đại sự không câu n ệ tiểu tiết một cái gia tộc đối với gia chủ phải có tuyệt đối phục tùng tựa như là quản lý tổ chức lời này không phải ngươi năm đó tại ám vong trong tổ chức nói sao chúng ta mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ ngươi cũng sẽ nói tuyển cử một cái lãnh đạo toàn bộ nghe hắn mệnh lệnh phục tùng vô điều kiện tổ chức nhỏ như thế đại gia tộc càng nên có tương ứng quy củ thẩm n h ư ợ c kinh lây ngần cả người nam nhân trước mặt mặc dù nói bọn hắn quá khứ lại làm cho nàng đ ỗ n g nhiên cũng cảm giác trở nên rất lạ lẫm thẩm n h ư ợ c kinh trong lúc nhất thời không nói chuyện tống trần liền vừa nhìn về phía sở phu nhân húng chi sở tự viên bản thân liền là trong nhà con riêng còn một mực tại luật pháp biên giới lặp đi lặp lại hồi ngày ta l ầ người này n c ũ bây giờ đều quên sao tống trần nhữ mày hắn căng thẳng cai cảm ta vẫn luôn hướng tới quang minh chưa từng phạm pháp loạn kỷ cương là sở tự huyền pháp pháp cho nên hắn liền muốn nhận pháp luật chế tài lời này vừa ra sở phu nhân nhìn chằm chằm hắn bỗng nhiên nói ngươi không phải nhi từ ta chương năm trăm bảy mươi sáu vạch trần thân phận nương theo lấy sở phu nhân trong phòng trong chấp loáng an t ĩ n h lại sợ tư mặc nhìn một chút sở phu nhân lại nhìn một chút sở tư sâm hắn đ ỗ n g nhiên kêu lên đúng ngươi khẳng định không phải ta đại ca ta đại ca xưa nay sẽ không dạng này cho mẹ nói chuyện cũng chưa từng sẽ như vậy bức bách mẹ càng sẽ không đối ta đại tẩu cường thế như vậy anh ta tại chị dâu ta trước mặt liền cùng cái chim cút đồng dạng bạch san san lại mê mang thế nhưng là hắn không phải đại ca lời nói hắn là ai thầm nhược kinh tiến lên một bước hắn là tống trần tống trần mấy người đều đồng loạt nhìn về phía nàng thẩm n h ư ợ c kinh ngữ khí lại càng thêm chắc chắn nàng nhìn c h ầ m c h ầ m nam nhân trước mặt ngươi là tống trần tống trần lại thong xuống con ngươi thẩm tiểu thư ngươi nói như vậy có chứng cứ sao thẩm n h ư ợ c kinh n yên lặng nàng không có chứng cứ sở từ sâm mất trí nhớ tống trần cùng sở từ sâm giờ nở a giống nhau như lúc hắn còn biết sở từ sâm tất cả quá khứ biết bí mật của hắn cho nên nàng thật không có chứng cứ nhưng giờ khác này nàng lại xác định ngồi tại người trước mặt đích thật là tống trần c h ắ c không được sau khi về nước lại nhìn thấy hắn luôn cảm thấy không hiểu đấu t r c không được mình sẽ đối với bồi tiếp nàng tại a nước tống trần sinh ra hạo cảm nguyên lai cái kia kỳ thật vẫn luôn là sở từ sâm mà duy nhất biết chân tướng lục thành giờ phút này nằm tại trong bệnh viện y cờ u trong phòng bệnh trước mắt còn không có tỉnh lại thậm chí về sau có thể hay không tỉnh lại cũng không biết hôm nay diệp lục trả lại cho nàng đồng bộ lục thành tình huống thân thể nói lục thành rất có thể sẽ trở thành người thực vật thẩm n h ư ợ c kinh căng thẳng cái cảm tống trần liền chậm rãi thở dài nói ta là sở từ sâm năm chữ hắn nói âm vang hữu lực chỉ địa hữu thanh không biết là vì cho mấy người nói vẫn là vì cho chính hắn nói thẩm nhựa kinh liền nợ nụ cười gằn ta đã hiểu nhưng là ngươi cho rằng ngươi thành sở từ sâm liền có thể muốn làm gì thì làm sao tống trần c h ậ m g ã i nói c h ỉ ít bây giờ nếu như ta trang web có thể xuất cụ thông cảm sách có lẽ sở từ v i ê n còn có thể ít bị giam giữ mấy ngày thầm nhược kinh hít vào một hơi thật sâu bên cạnh sở phu nhân liền lên trước một bước muốn thế nào ngươi mới bằng lòng bị loại thông cảm sách để bọn hắn thả từ v i ê n sở từ v i ê n là bởi vì bọn hắn mới bị giam giữ đi vào giờ phút này khẳng định cũng muốn cứu hắn ra tống trần phong xuống mắt ta nói ta chỉ là giáo dục không nghe lời đệ, đệ mẹ loại chuyện này ngươi vẫn là không muốn t r ộ lẫn sở phu nhân giận bên cạnh sở từ mặc cũng chỉ vào sở từ sâm nói ta mặc kệ ngươi là cái gì sợ từ sâm vẫn là cái gì tống trần nói cho ngươi nơi này là nhà chúng ta ngươi bây giờ lập tức cho ta l ă n ra ngoài đã đều trở mặt rồi tống trần cũng không để ý c à n g lưới nhác ngụy trang hắn đứng lên nam nhân hơi có vẻ mặt tái nhật trên má giờ phút này b ả y biện ra mấy phần hung á c nham hiểm hắn lạnh lùng nói nơi này là nhà ngươi ngươi có chứng cứ sao rõ ràng bất động sản đều tại ta danh nghĩa cổ phần của công ty cũng đều tại ta danh nghĩa các ngươi hiện tại cũng là ăn của ta dùng ta sở phu nhân、mộng. thời k h ắ c này khổ sở thiếu chút nữa nhiều chỉ là phẫn nộ năm đó sở từ sâm về nước bởi vì ở trong nước căn cơ không sâu sở phu nhân vì để cho hắn mau chóng trưởng quản công ty đem mình danh hạ cổ phần đều cho hắn sở t ư mặc càng là vì không tranh đoạt gia sản chưa hề đều mặc kệ trong nhà thanh âm tại hải thành thời điểm lúc ấy sở thị tập đoàn đ ổ i ngay lúc trực tiếp đem mình danh hạ cổ phần cũng đều chuyển cho sở từ sâm nhưng bây giờ những này đều thành tống trần công kích vũ khí của bọn hắn đúng vậy hiện tại cái nhà này bên trong toàn bộ đều là sở từ sâm bọn hắn cảm thấy là người một nhà xưa nay không phân những thứ này sở tư mặc cùng trong nhà đòi tiền dùng tiền muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu hắn chưa từng có cân nhắc qua tiết kiệm tiền sự t ì n h liền ngay cả sở phu nhân đồ cưới cũng đều trợ cấp đến cái nhà này bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai từng có hài lòng tất cả mọi người sắp mặt trắng bệnh như tờ giấy thời điểm tống trần nhìn về phía bọn hắn kỳ thật chúng ta có thể trở lại cuộc sống trước kia chỉ cần các ngươi cam đoan các ngươi tiếp tục ngoan ngoan nghe lời như vậy ta sẽ không quá tỷ đấu ngoan ngoan nghe lời sở tư mặc cười lạnh nói không nghe lời hạ tràng chính là cùng nhị ca giống nhau sao tống trần không nói chuyện xem như chấp nhận sở phu nhân cảm thấy buồn cười nàng mở miệng chúng ta liền xem như đi làm tên ăn mày cũng sẽ không ở cái nhà này bên trong làm khôi lỗi của ngươi tống trần đúng không nhi tử ta đến tội cùng ở đâu lời này vừa ra thẩm n h ư ợ c kinh liền ho khan một tiếng tại thẩm gia sở phu nhân lập tức nhìn về phía nàng tống trần nghe được tại thẩm gia ba chữ này sắc mặt lập tức liền thay đổi hắn s ắ c mặt hung ác nham hiểm nhìn xem thẩm n h ư ợ c kinh ngươi nói cái gì ngươi cùng hắn quả nhiên lại làm ở cùng một chỗ thẩm n h ư ợ c kinh nghe hắn dùng làm cái chữ này nhữ mày tống trần liền bất mắn nói năm đó theo ngươi là ta để ngươi từ tinh thần không bình thường thế giới bên trong lôi ra người tới cũng là ta ngươi sao có thể thích hắn dựa vào cái gì chỉ bằng chúng ta là đằng sau gặp phải thẩm nhược kinh bình tĩnh nhìn xem hắn không vô luận chúng ta lúc nào gặp được ta thích người kia đều là s ợ từ sâm nàng đỡ sở phu nhân cánh tay b á mẫu chúng ta đi sở phu nhân minh bạch cái gì nàng nhẹ gật đầu đi theo thẩm nhược kinh đi ra ngoài mắt thấy một đám người liền muốn rời khỏi cửa phòng tống trần đ ỗ n g nhiên có chút luôn uống hắn vội v à n hô chờ một chút mấy người trở về đầu tống trần liền nói ra ta có thể đem sở tự lên phóng xuất chỉ cần các ngươi trở lại lúc ban đầu hắn nhìn xem thẩm nhược kinh chỉ cần ngươi cùng ta lại cùng một chỗ chương năm trăm bảy mươi bảy cảnh trinh nghiên cứu thẩm nhược kinh nhìn hắn bộ dáng chỉ cảm thấy buồn cười nàng lạnh lùng nói chúng ta chưa từng có tại qua cùng một chỗ nói gì lại lưu lại lời này nàng trực tiếp đi ra ngoài nhìn xem bóng lưng của nàng tống trần hoàng hồn hắn nhìn không được đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi ra ngoài mấy bước thẩm nhược kinh ta giống như hắn ta chính là hắn ngươi minh bạch ta u tứ ngươi vì cái gì không thể cùng với ta đâu ta lại so với hắn đối ngươi càng tốt hơn thẩm nhược kinh đương nhiên minh bạch đây là ý gì trải qua mấy ngày nay suy tư nàng trước mắt đã xác định tống trần hẳn là s ợ từ s â m nhân bản thể nếu như là huynh đệ tỉ muội thậm chí là song bào thai cũng không có khả năng giờ nở a kiểm c h r a phía trên giống nhau như lúc thế nhưng là tống trần cùng s ợ từ s â m chính là giống nhau như lúc nhân bản kỹ thuật đã sớm phát minh chỉ bất quá đều dùng tại trên thân động vật vẫn chưa có người nào dám dùng tại trên thân người đó cũng không phải chuyện rất khó mà cảnh trinh nghiên cứu kỹ thuật cũng không phải những thứ này người sáng tạo ra chỉ là một cái sinh vật cũng không có đối phương ký ức cảnh trinh nghiên cứu hẳn là dùng phương pháp gì có thể đem não người ký ức dẫn xuất đến đã có thể dẫn xuất liền có thể đ ạ o nhập năm đó phục chế sợ từ sâm thành tống trần cho nên tống trần cũng có được sợ từ sâm sáu năm trước ký ức thế nhưng là tống trần nhưng không có sợ từ sâm cái này sáu năm ký ức có thể nói thẩm nhược kinh sáu năm trước không có phân biệt ra được tống trần cùng sợ từ sâm khác nhau vấn đề không tại nàng mà là bởi vì sáu năm trước tống trần chính là sợ từ sâm nhưng là trải qua sáu năm hai người lại kinh lịch một chút chuyện không tốt lại thêm thân thể có thể nhân bản ký ức có thể phục chế thế nàng h là nhìn g xem tống trần thản nhiên nói ngươi sai người đều là độc lập ngươi vĩnh viễn cũng không phải là hắn lưu lại câu nói này nàng quay người mang theo sở phu nhân cùng sở từ mặc rời đi sở ra mắt thấy mấy người rời đi tống trần ngã ngồi tại trên ghế salon hắn s á c mặt bày ra mấy phần dữ tợn đáng sợ tiếp lấy liền hung hăng đem trên b à n trà đồ vật đều quét vào trên mặt đất lốp bốp thanh âm qua đi tống trần đ ỗ n g nhiên ôm lấy chân của mình hắn hung ác n h a m hiểm t r o n g con ngươi dần dần bày biện ra mấy phần điên cuồng vì cái gì vì cái gì vì cái gì ai cũng không quan tâm ta đều không cần ta vậy ta liền muốn hủy các ngươi hủy các ngươi thầm n h ư ợ c kinh mang theo mấy người ra cửa ra sở ra phía sau cửa t r ư ớ c quay về thầm ra thế là mấy người liền thấy đã mất trí nhớ sợ từ sâm sợ từ sâm tựa hồ chợt nhìn đến nhiều như vậy có chút sợ、hãi. hắn đi tới thẩm nhược kinh bên người kéo lại thẩm nhược kinh ống tay áo nhỏ như vậy tiểu nhân cử động để thẩm nhược kinh trong lòng mềm n h ũ n đồng thời đ ấ y lòng cũng hiện ra một vòng tức giận cảnh trinh làm việc thật sự là quá không đáng tin cậy vô luận làm chuyện gì đều xưa nay không thương lượng với mình hiện tại tốt vậy mà trực tiếp đem sở từ sâm ký ức cho tiêu trừ nàng đợi một lát muốn cho cảnh trinh gọi điện thoại hỏi một chút hắn có thể hay không cho sở từ sâm khôi phục thẩm nhược kinh chỗ ngực đệ nén lợi hại hận không thể vọt tới a quốc vương trong cùng đem cảnh trinh đánh một trận năm đó hắn thiết chí ra tống trần đến một mình còn có thể nói là vì nàng tốt nàng đ o ạ n t h ờ i i g a n không i i a t n thần xác thực thật h sắc k tốt, được bệnh t lần lần cầm sở từ sâm đại thủ nam nhân đại thủ ấm áp khoan hậu giống như là có thể bao dung và vật nàng nắm sở từ sâm tay tại trên ghế s a lon ngồi xuống váy mắt đều ẩn ẩn có chút đỏ nàng thấp giọng nói thật xin lỗi sở từ sâm nghe nói như thế lộ ra thần s ắ c mê m à n g vì cái gì nói như vậy thẩm n h ư ợ c kinh cũng không có lén gạt đi nàng c h ậ m d ã i nói người mất trí nhớ là bởi vì ta miệng nàng ngôi hơi há ra muốn giải thích cái gì nhưng lại không biết nên nói thế nào ngay tại nàng xoắn suýt do dự thời khác sở từ sâm bỗng nhiên cầm ngược ở tay của nàng không sao thẩm n h ư ợ c kinh s ư ớ n g sở sở từ sâm lên đường mặc dù ta cái gì đều không nhớ rõ nhưng là ta biết ta thích người ta biết vô luận ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không để ý cho nên không quan hệ thẩm nhựa kinh vành mắt đỏ lên nàng gắt gao cắn bờ n ô i mới cố nén nước mắt không có đến rơi xuống cái này nam nhân đối nàng thật đúng là vô điều kiện bao dung bên cạnh sở phu、Úi、nhân cùng sở tư mặc thậm chí là bạch s a n s a n lúc này đều đang ngó trường sở tư sâm nhìn xem sở phu、Úi、nhân vành mắt hơi đỏ lên cái kia tống trần cũng quá hỏng tại sao có thể giả mạo người khác sở tư mặc cũng nổi giận làm sao bây giờ chẳng lẽ sở ra gia sản liền để hắn chiếm cứ sao thầm n h ư ợ c kinh cũng kéo căng ở cái cảm hiện tại bọn hắn thật sự là có khổ khó nói tống trần là giả sở tư sâm chuyện này bọn hắn hoàn toàn không có chứng cứ đi nói rõ cho dù là muốn dùng pháp luật thủ đoạn bảo vệ mình cũng không thể bởi vì cảnh trinh cái k i a khoa học nghiên cứu căn bản không thể công bố ra ngoài bởi vậy vì cái gì tống trần cùng sở từ sâm giống nhau như lúc thậm chí vân tay cũng đều là giống nhau như lúc mà lại sở từ sâm không có ký ức đến lúc đó nếu như tống trần bị cắn ngược lại một cái nói sở từ sâm mới là cái k i a người nhân bản chỉ sợ sở, sở từ sâm còn muốn gặp phải nguy cơ sinh tử rất hiển nhiên sở phu、U、nhân cũng nghĩ đến điểm này bởi vậy sở phu、U、nhân lập tức nói không thể đi cao hắn nhưng là trong nhà sản nghiệp cũng không thể cứ như vậy tặng không cho người chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn thầm nhược kinh cũng nhẹ gật đầu thẩm nhược kinh điện thoại bỗng nhiên vang lên nàng nghe đối diện truyền đến một thanh âm thẩm nhược kinh nữ sĩ thật sao chúng ta nơi này là tòa án nhân dân sở từ s â m tiên sinh đưa ra tố tụng yêu cầu muốn ba đứa hải tử quyền bồi dưỡng chương thứ ba ngày mai gặp chương năm trăm bảy mươi tám đã tính trước thẩm nhược kinh nghe nói như thế k h í c h mắt lại trong điện thoại nhân viên công tác tiếp tục nói bọn hắn đã tiến hành khởi tố chúng ta sẽ đem truyền đơn phát cho ngài đến lúc đó có lẽ còn cần ngài ra tòa tới thẩm nhược kinh trong lòng phẫn nộ lại không tốt đối nhân viên công tác vung lửa dù sao theo bọn hắn nghĩ đây chỉ là cha đứa bé mẫu thân đang đánh kẹt cá bọn hắn nên xử lý như thế nào vẫn là phải xử lý như thế nào thẩm n h ư ợ c kinh đối bọn hắn thái độ rất tốt ta đã biết ta sẽ ứng ư ớ c đi sau khi cúp điện thoại bên cạnh sở phu nhân lại là giận dữ hắn quả thực là tên hốn đản hai tử là tư sâm cùng hắn có quan hệ gì thẩm n h ư ợ c kinh liền trầm mặt một chút nói nhưng là bây giờ tại pháp luật bên trên hai tử chính là hắn hắn chiếm cứ sở từ sâm thân phận sở t ư mặc gấp vậy làm sao bây giờ chúng ta bây giờ cứ như vậy bị hắn khi dễ sao trận này kiện cáo đánh xuống hai bên gia cảnh đều tốt sở tự lại là từ nhỏ tại sở ra lớn lên khẳng định sẽ bị phán cho hắn c h ỉ ít một đứa bé sẽ cùng theo hắn đem ba đứa hải tử tách ra cũng quá tàn nhẫn bạch san san quan tâm hơn bọn nhỏ vấn đề an toàn hắn không phải bọn nhỏ cha mẹ ruột nếu như cho hắn hắn có thể hay không ngược đ á i hải tử hắn đối mẹ đều đã d ạ n g này đối đ á i hải tử chắc chắn sẽ không tốt đến đâu mà thẩm nhược kinh ngược lại là không quan trọng khoát tay áo chuyện này dễ làm ta đêm nay liền người liên hệ đem ba đứa hải tử đưa đi a nước trước giao cho bọn hắn ông ngoại bà ngoại nhìn xem lời này vừa ra sở phu nhân con mắt liền sáng lên đó là cái biện pháp tốt hắn đã cho chúng ta chơi xỏ lá vậy chúng ta cũng muốn chơi xỏ lá thẩm nhược kinh liền nhẹ g ba đứa hải t ử mắt thấy tạm thời không có nguy cơ sở phu nhân liền trần c h ờ một lát đến cùng vẫn là không nói chuyện thẩm nhược kinh nhìn xem bọn hắn mở miệng các ngươi không nên gấp từ s â m mặc dù bây giờ mất trí nhớ nhưng là trong nhà còn có ta yên tâm đi ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ mấy người đều nhẹ nhàng thở ra thầm nguyên tùng cũng biết chân tướng sự tình bởi vậy, vậy trực tiếp để quản gia an bài sở phu nhân trước tiên ở thẩm ra ở lại bạch san san thì mang theo sở từ mặc đi bạch mẫu bên kia ở lại sở phu nhân vì không cho thẩm nhược kinh gia tăng đánh vác không có thúc giục mà là lên lầu đi nghỉ ngơi dù sao hôm qua bị giam lỏng nàng một đêm không có nghỉ ngơi tốt sở phu nhân lên lầu trước đó còn muốn mang sở từ sâm cùng lên lầu thật không nghĩ đến sở từ sâm lại chỉ là dắt lấy thẩm nhược kinh ống tay áo không đông ra trong ánh mắt lộ ra cảnh giác ta không biết ngươi sở phu nhân bị bộ dáng của hắn muốn chọc g i ậ n c ư ờ i ta còn có thể hại ngươi không được sao ta là mẹ ngươi sở từ sâm nghe nói như thế ngần n g ư ờ i liền hướng thẩm nhược kinh bên này gần lại dựa vào thế nhưng là ta không nhớ rõ mấy chữ nói thẩm nhược kinh mười phần lòng chua sót nàng lại sợ sở phu nhân không cao hứng lại sợ sở từ sâm sẽ cảm thấy bị k u ấ t thế là gấp vội và nói bám ẫ u hắm chỉ là tạm thời không nhớ rõ ngài đừng nóng vội trước hết để hắn tại ta chỗ này đi sở phu nhân nhìn xem bộ dáng của con trai yên lặng thở dài nàng đ ố n g nhiên nói ra kỳ thật mất trí nhớ một đoạn thời gian cũng rất tốt dù sao đứa nhỏ này từ xuất sinh liền gánh vác lấy gia tộc vận mệnh không có vương lòng thời k h á c kinh kinh vậy ngươi nhiều bồi bồi hắn miễn cho hắn không có cảm giác an toàn thẩm nhược kinh liền nhẹ gật đầu đợi đến sở phu nhân sau khi lên lầu thẩm nhược kinh liền nhìn về phía sở t ừ sâm ngươi thật không nhớ rõ sở tư sâm liền cầm tay của nàng túi đầu bộ dáng mười phần nhỏ sữa chó kinh kinh ngươi có thể hay không cảm thấy ta là vương hữu bây giờ gấp cái gì đều không thể g ú t còn muốn kể cận ngươi thế nhưng là chỉ có tại bên cạnh ngươi ta mới có cảm giác an toàn hắn lẽ lên từ ánh mắt thần sắc m ở m i ệ n g ta không nhớ rõ ta là ai ta từ đâu tới đây càng không nhớ rõ mình đã làm gì trên thế giới này ta chỉ tín nhiệm một người đó chính là ngươi ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất phiền thẩm nhược kinh chỉ cảm thấy đau lòng lợi hại nàng l ắ t đầu không có nàng cười khổ một cái trước kia là ngươi ta đều quá bận rộn có rất ít thời gian cùng một chỗ hiện tại vừa vặn có thể nhiều bồi bồi ngươi sợ từ xâm nhãn tình sáng lên ngươi thật không phiền sao không phiền vậy ta nghĩ thời khắc đi cùng với ngươi nam nhân dừng một chút thận trọng lại dò hỏi ban đêm đâu thẩm nhược kinh sắc mặt nàng hơi đổi liền nghe đến nam nhân thở dài mấy cái này ban đêm ta cũng không dám đi ngủ ta cảm thấy ngủ thiếp đi liền lầm vào một loại chẳng hiểu ra sao trong bóng tối không biết tỉnh lúc nào sẽ tỉnh lại thẩm nhược kinh gặp hắn nói đáng thương nghĩ nghĩ tốt ta nam nhân sắc mặt vui mừng thẩm nhược kinh liền cảnh giác nói nhưng là không cho ngươi động thủ động c ư ớ c được sở từ xâm trả lời không chút do dự dù sao hiện tại đáp ứng trước ban đêm lại nói thôi giờ này khắp này tống trần mang theo sở ra các nhân viên an ninh đã đi tới trong trường học nhà trẻ đến nơi cửa tống trần liền trực tiếp nói ra ta là s ợ từ sâm tới đón ba đứa hải tử về nhà trong vườn trẻ tiếp vào hắn tin tức viên trưởng lâm nhất vội vàng đi tới khi nhìn đến tống trần sau phong xuất ra một chút thiện ý nàng trực tiếp mở miệng sợ tiên sinh ngày hôm nay làm sao sớm tới đón hải tử rồi tống trần liền buông t h ó á n g mắt cười nói ừ m đêm nay đáp ứng bọn nhỏ cùng một chỗ ăn bữa tối cho nên sớm một chút tới đón bọn nhỏ tại khởi tố thẩm nhược kinh về sau tống trần liền phòng bị bọn nhỏ chỗ đâu bọn nhỏ tại trong tay a y trận này kiện cáo đánh xuống đương nhiên là ai càng chiếm thượng phong sở tổng từng bước một thăm dò nàng danh giới cuối cùng thật không nghĩ đến lời này vừa ra viên trưởng liền mở ra miệng thế nhưng là hôm nay ba đứa hải tử nhóm đều không có tới đi học à, ngươi chẳng lẽ không biết sao lời này vừa ra tống trần ngộng ngươi nói cái gì thẩm nhược kinh đương nhiên không có khả năng vào giờ phút như thế này đưa ba đứa hải tử đến đi học tống trần thân phận không tốt đối ngoại công khai có thể lấy sở từ x â m thân phận làm rất nhiều chuyện xấu tỉ như quan g minh chính đại tử trong vườn trẻ đem hải tử sớm tiết đi cho nên thẩm nhược kinh làm sao có thể không phòng bị cho nên sơ tại xác định hắn là tống trần về sau làm chuyện thứ nhất chính là đem ba đứa hải tử tiếp trở về mà tống trần đang nghe viên trưởng lời này về sau cũng đông dưng minh bạch cái gì thầm nhược kinh đã sớm đối với hắn nghi ngờ chỉ là một mực không có minh s á c mà thôi hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì lập tức đ ố i sau lưng mở miệng đi lập tức t r a một chút gần nhất thẩm ra bên kia hoặc là a quốc hoàng thất bên kia có hay không an bài người nào xuất ngoại hắn hiện tại tuyển nhận mấy cái này thủ hạn đã sớm đổi người đem sở từ xâm những người kia đều đổi lại nguyên bản sở thị tập đoàn sự tỉnh đại bộ phận đều là lục thành quản lý hiện tại lục thành thụ thương nằm viện về sau Tống Trần thuận thế tiếp nhận tất cả thế một tiếng tại tuyển tiến từ từng trước mặt mặt, thường nhận cũng là vô cùng đương nhiên, cho nên, hắn lặng yên không một tiếng động liền đổi người. Hiện tại mới tuyển nhận tiến đến đám người này, cũng là đến từ từng cái ngành nghề, mọi người vì ở trước mặt hắn ra cho phi đổi mới cái mọi việc cả lực, sức. là là lộ làm vô vì đám ở bởi vậy không đến nửa giờ tống trần liền tra được tối nay thẩm ra có một cái máy bay tư nhân sẽ bay hướng á nước hắn lập tức minh bạch đây là muốn đem bọn nhỏ rời đi tống trần h í p mắt lại tiếp lấy khơi gợi lên bờ môi hắn lập tức liên hệ p h á p viện nhân viên công tác chuẩn bị ban đêm mang theo bọn hắn đi bắt cái tại chỗ ba đứa hải tử nhóm hiện tại mặc dù tại thẩm n h ư ợ kinh trong tay nhưng là nếu như thẩm lược kinh đang đánh bọn nhỏ quyền nuôi dưỡng kiện cáo lúc làm ra đem bọn nhỏ đưa ra ngoài cử động như vậy sẽ hung hăng rơi xuống hạ phong p h á p v i ệ n các nhân viên làm việc sẽ càng thêm khuynh hướng tống trần không chừng ba đứa hải tử quyền nuôi dưỡng liền đều muốn đến đây p h á p v i ệ n nhân viên công tác mười phần tận tụy phụ trách nghe tống trần báo cáo về sau liền lập tức mang theo mấy công việc các nhân viên trực tiếp đi theo tống trần đi tới sân bay lẳng lặng chờ lấy thẩm ra người bên kia đưa tới tống trần hít mắt lại bày biện ra mấy phần thất lạc thần sắc h ã n yên lặng thở dài thẩm tiệu thư đột nhiên từ hôn còn chưa tính còn đem ba đứa bây giờ lại muốn đem ba đứa hải tử đưa ra nước ngoài thật là để cho ta cảm giác hết sức khó chịu cũng không biết ta đến tột cùng đã làm sai điều gì nhân viên công tác rất là đồng tình hắn những n à y đại hào môn bên trong sự t ì n h rất nhiều hắn không hoàn toàn hiểu rõ nhưng bây giờ dạng này trực tiếp cường thế đem bọn nhỏ mang đi hành vi lại làm cho phụ trách xử lý bọn hắn vụ án này quan tòa phi thường nổi nóng cái này hoàn toàn là ngược gây án hai người nghĩ như vậy liền thấy thẩm g i a xe đến tống trần lập tức nợ nụ cười gằn quan tòa đang muốn tiến lên tống trần liền kéo lại đối phương chúng ta vẫn là chờ một chút chờ bọn hắn lên máy bay rồi nói sau không phải hiện tại bọn hắn hoàn toàn có thể nói là đến đưa mấy cái không thể làm trung thúc thúc c a gì quan tỏa nghĩ tới đây l i ề n nhẹ gật đầu như bây giờ sông đi vào hoàn toàn chính xác nói không rõ ràng sắc trời dần dần đen thật ra thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm nằm ở trên giường hai người đều nhìn trần nhà mặc dù cùng nam nhân ở giữa có chút khoảng cách thậm chí hai người cũng đóng hai cái chăn mềm nhưng là thẩm nhược kinh hay là mơ hồ trong đó cảm giác được trên thân nam nhân chuyển đến nhiệt độ nàng nhịn không được x ê dịch thân thể quay đầu muốn nhìn một chút sở từ sâm ngủ thiếp đi không có nghiêng đầu đi liền thấy sở từ sâm đã ngủ say hắn nhắm mắt lại sắc mặt bình tĩnh giống như là không có bất kỳ cái gì phía não lông mi thẳng dài gắn ngợm mũi còn có môi mím chặt đều để hắn nhìn qua rất không có cảm giác an toàn thầm n h ư ợ c kinh vừa nghĩ đến nơi này liền thấy sở từ sâm bỗng nhiên trở mình cánh tay của hắn vô ý thức ở bên cạnh sờ loạn mấy lần tựa hồ có chút bất an cùng lo nghĩ thầm n h ư ợ c kinh vội vàng cầm tay của hắn nam nhân lúc này mới cảm xúc ổn định lại thầm nhựa kinh hít sâu một hơi nam nhân không có ký ức với cái thế giới này khẳng định là tồn tại cảnh giác hiện tại rất không có cảm giác an toàn cũng chỉ có nàng có nàng thẩm ể cho h ắ nhược kinh nghĩ như vậy không còn dám vung hắn ra tay nàng đêm nay cho cảnh trinh gọi điện thoại cảnh trinh nói đại não của con người không phải ổ cứng ký ức đều là thần kinh tuyến giao thoa không thể tấp nập rút ra ký ức xóa đi ký ức bằng không mà nói thần kinh bị hao tổn người khả năng liền biến c h o n váng thẩm nhược kinh lúc ấy khi muốn chửi má nó về sau nghĩ nghĩ liền măng cha cảnh trinh bị nàng mắng không dám cãi lại nhưng cũng không dám lại nói cái gì chỉ là nói kỳ thật các ngươi hiện tại quan tâm lẫn coi như không có trí nhớ trước kia cũng không ảnh hưởng đi thẩm nhược kinh trực tiếp đem điện thoại liền ra máy nghĩ như vậy nam nhân cánh tay bỗng nhiên dôi tới đặt ở cái h ô n g của nàng thẩm n h ư ợ c kinh toàn thân cứng đờ không có nhúc ních lại một lát sau nam nhân chân bỗng nhiên bu lại thẩm n h ư ợ c kinh ngươi đủ nam nhân động tác dừng lại lại có tiểu động tác ta liền muốn đá người thế là nam nhân lập tức đem chân thu về thẩm n h ư ợ c kinh còn có cánh tay nam nhân lại yên lặng đem cánh tay thu về thế nhưng là cầm tay của nàng lại không công ra thẩm n h ư ợ c kinh nàng hít vào một hơi thật sâu không nói gì nữa đ ư n g giả bộ ngủ sợ từ sâm liền mở mắt ủy khuất nhìn xem nàng ta chỉ là lo lắng ba đứa hải tử bọn hắn h k ô mặc s dù có người ngăn đón nhưng là quan tòa lấy ra công tác chứng minh sân bay những công việc tiêu nhân viên nơi nào còn giám cản thế là một đám người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp lên máy bay Tống Trần Nỡ nụ chương ư ờ i gắn, n các i t h năm trăm tám mươi phản kích lời này vừa ra mọi người lập tức nhao nhao nhìn về phía trên máy bay quan tỏa cũng nhẹ gật đầu trực tiếp nhìn về phía sở phu nhân hiện tại hai nhà đang đánh k i ệ n cáo xác thực của các ngươi tại không nên đem ba đứa hải tử mang đi dạng này trái với pháp luật hiện tại chúng ta cần lập tức xác định ba đứa hải tử an toàn sở phu nhân còn xin ngươi tránh ra sở phu nhân nhìn xem bọn hắn nhưng không có lộ ra thần sắc khủng hoảng nàng trực tiếp tránh ra thân thể quan tỏa cùng tống trần lập tức mang người vọt vào máy bay sau đó liền thấy trên máy bay đứng đấy mấy cái bảo tiêu trong tay ôm bọn nhỏ căn bản cũng không phải là h ả i tử mà là mấy cái n h ự a tợ lặt t i ệ p nhi đồng c o n r ố i xem xét chính là trang phục trẻ em trong tiệm nhỏ người mẫu tống trần quan tỏa cũng động hắn trực tiếp nhìn về phía tống trần sợ tiên sinh đây là có chuyện gì ngươi không phải nói bọn nhỏ ở chỗ này sao tống trần hiện tại làm sao có thể còn không biết hắn là bị lừa rồi sắc mặt hắn xanh xám sở phu nhân liền thở dài nhi tử ngươi nhìn ngươi lại bắt đầu nghi thần n g h i quỷ thẩm tiểu thư cũng là bởi vì cái này cùng ngươi chia tay ngươi vốn là như vậy ai chịu nổi sở phu nhân nhìn về phía quan tòa trực tiếp mở miệng quan tòa ta là từ sâm mụ mụ trong chuyện này cũng là trách nhiệm của ta nhi tử từ, từ nhỏ đã bị đưa ra nước ngoài không có nuôi dưỡng ở bên người dẫn đến hắn tính cách cổ quái nghi thần n g h i quỷ liền ngay cả ta đều không tin mặc cho lúc này mới dẫn đến thẩm tiểu thư cùng hắn chia tay ba đứa hải tử cũng không thể đi theo hắn a hắn nơi nào sẽ nhìn hải tử sở tự là ta từ nhỏ đưa đến lớn bây giờ biết còn có huynh đệ tìm u ộ i khẳng định phải cùng huynh đệ bọn tỷ mội cùng một chỗ ta thân là bọn nhỏ tổ mẫu là có quyền lên tiếng a sở phu nhân nói xong những này liền hung tợn nhìn về phía tống trần tống trần có thể giả mạo sở từ sâm không giả nhưng nàng cũng là sở từ sâm thân sinh mẫu thân cái này cũng không giả được tống trần để bọn hắn có miệng khó trả lời thế nhưng là nàng cũng có biện pháp để tống trần có miệng khó trả lời tống trần lúc này cũng rốt cục cảm thấy nói không ra lời là một loại gì cảm giác hắn nhìn về phía quan tòa muốn giải thích cái gì thế nhưng là sở phu nhân những lời này hắn nhưng lại không biết làm sao phản bác quan tòa quả nhiên mở miệng đương nhiên c h ú nàng g ta vốn l m u ố đi thăm thân n b ằ hào hữu, sinh thân, ngài là nếu mẫu tiền cũng là sở ba đem ứ a ra miệng. Đề nghị của ta mang hải nhiên phu nhân nghị nhỏ liền để thẩm nhược kinh h tiếng, ngài nói. liền miệng, liền tử tổ t mẫu, mở quyền đương đề để lên bọn là là, có Sở o Nàng đ e mặt khác hai đứa bé mang rất tốt ta rất hài lòng mà lại sở tự mặc dù từ nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên thế nhưng là tính cách quái g ợ cùng hai cái huynh đệ tỉ mội cùng một chỗ về sau bây giờ tính cách cũng biến thành sáng sủa rất nhiều liền để thẩm n h ư ợ c kinh mang theo ba đứa hải tử đi kinh kinh mang hải tử cũng sẽ không, không cho bọn nhỏ nhận ba ba sở phu nhân thế nhưng là sở từ sâm mẫu thân đều nói ra loại lời này mà lại p h á p viện cũng cảm nhận được đêm nay sở từ sâm nghi thần nghĩ quỷ người ta thẩm ra đi cái nước ngoài không phải chuyện rất bình thường sao ngồi máy bay tư nhân thì càng bình thường cái này có cái gì bởi vậy giờ phút này quan t ò a trong lòng đã khuynh ê ư ớ n g thẩm l h ự c kinh sắc mặt hắn cũng hắt chầm xuống nhìn về phía tống trần nói sợ tiên sinh bọn nhỏ vẫn là phải tại thư thái cùng tín nhiệm hoàn cảnh phòng trong lớn lên thẩm tiểu thư nuôi lớn hai đứa bé h ú ố n g hồ thẩm ra cũng không phải không có nuôi dưỡng bọn nhỏ điều kiện ta nhìn các ngươi chuyện này vẫn là trong âm thầm điều giải đi nếu như ngươi nhất định phải khởi tố thượng phát viện cũng được nhưng là hiện tại tình thế đối với ngài rất bất lợi hắn khách khí nói xong những lời này liền trực tiếp quay người mang theo người đứng phía sau đi thật là ngồi chờ một đêm kết quả chỉ là hắn nghi thần nghĩ quỷ quan t ò a có thể không tức giận sao đợi đến quan t ò a rời đi về sau tống trần liền trực tiếp nhìn về phía sở phu nhân ba đứa hải t ử đâu sở phu nhân cười ba đứa hải tử tại thẩm g i a hảo hảo ở lại đâu ngươi yên tâm đi không cần lo lắng trong nhà chúng ta đều rất tốt thẩm g i a cũng rất tốt ta ở tại nơi này liền cùng ở tại trong nhà mình ngươi thích sở g i a trang vườn sao vậy ngươi liền ở đi đối với chúng ta mà nói nhiều tiền tiền thiếu không tính là gì trọng yếu là một nhà già trẻ có thể cùng một chỗ người một nhà chính là muốn tập hợp một chỗ mới có thể hạnh phúc sở phu nhân mấy câu nói đó chữ câu chữ câu đâm t r ú n g tống trần trái tim hắn vì cái gì muốn trở thành s ở từ sâm không phải liền là bởi vì muốn trở nên có máu có thì sao thế nhưng là hắn lại tại trở thành s ở từ sâm về sau đem bên người thân nhân toàn bộ để ra tống trần siết chặt nằm đấm sở phu nhân liền hạ xuống máy bay đối mấy cái bảo tiêu nói ra ai nha các người liền đem mấy cái này đưa đi a nước đi ta muốn về nhà theo giúp ta tôn tử tôn nữ nhóm lời nói này cực kỳ vô xỉ tống trần chỉ khí sắc mặt xanh xám tại sở phu nhân cùng hắn sượt qua người thời điểm nợ nụ cười g ầ n ngươi liền cứ ngươi ba cái cháu trai mặc kệ quản ngươi nhị nhi từ sao sở phu nhân bước chân dừng lại lại không nói chuyện trực tiếp rời đi ba đứa hài tử đương nhiên còn tại thẩm g i a thẩm nhược kinh nói đưa đi á nước bất quá là cái ngụy trang chính là vì tính toán tống trần một trận hiện tại p h á p viện rõ ràng sẽ không khuynh ê ư ớ n g tống trần thậm chí có thể nói coi như lên tòa án ba đứa hài tử quyền nuôi dưỡng cũng sẽ về thẩm nhược kinh tống trần đương nhiên sẽ không lại làm chuyện vô ích không tiếp tục tại hài tử trên thân độc thủ chỉ là sáng sớm hôm sau tỉnh lại thẩm nhược kinh xuống lầu lúc liền thấy sở phu nhân mắt quần thâm rất nặng rõ ràng lại không có ngủ ngon thẩm nhược kinh đương nhiên minh bạch sở phu nhân lo lắng bởi vậy lập tức nói ra bám mẫu bọn nhỏ sự tình giải quyết như vậy hiện tại chúng ta hẳn là đi cứu sở từ bên sở phu nhân nghe nói như thế s ắ c mặt vui mừng lập tức nói ngươi có biện pháp thẩm nhược kinh câu môi lộ ra một bộ tình thế bắt buộc biểu lộ mà tại bên cạnh nàng sở từ sâm như cũ đi sắt đằng sau cũng lộ ra một bộ thần sắc kiêu ngạo sở phu nhân nhìn xem nhị cười không được nàng còn chưa bao giờ thấy qua sở từ sâm bộ dáng này trước kia hắn thu được cái gì thi đua hạng nhất thường vô luận được cái gì khích lệ đều không có kiêu ngạo qua khiêm tốn vô cùng hiện tại nhìn thấy nàng dâu lợi hại trong lòng khẳng định rất đẹp thẩm n h ư ợ c kinh đương nhiên không nhìn thấy sợ từ sâm bộ kia cùng có vinh yên biểu lộ chỉ là nói ăn trước cái điểm tâm sau đó chúng ta đi cục cảnh sát nàng muốn từng bước một phá tống trần bố cục buộc hắn cuối cùng chân tướng phơi bày thẩm n h ư ợ c kinh cũng nghĩ nhìn xem tống trần cuối cùng đến tột cùng làm u ố n làm gì chương thứ ba ngày mai gặp chương năm trăm tám mươi mốt cứu người thẩm nhựa kinh đi qua ngồi xuống ăn bữa sáng vừa ngồi xuống sợ từ sâm ngay tại bên người nàng dán chặt lấy nàng ngồi xuống nhìn ba nhỏ chỉ đều tắt l ư ớ i ba nhỏ chỉ trước mắt còn không biết sở từ x â m thân phận dù sao bọn hắn vẫn chỉ là h ả i tử thẩm nhược kinh cảm thấy những chuyện này muốn giấu giếm bọn hắn sở tự mắt thấy sở từ x â m bây giờ đoạt hắn địa phương liền không nhịn được trong lòng có chút tức giận cảm thấy cái này cha ghẻ cha quá không biết tốt xấu sở thiên giã thì là thở dài lão mụ cho bọn hắn tìm cha ghẻ hắn không có ý kiến thế nhưng là vì cái gì không thể tìm một cái có tiền đâu nhất định phải tìm kẻo n g h è hèn chỉ có sở tiểu nông làm việc toàn bằng cảm giác không nói gì thêm ngược lại ôm mình khủng long thú đông ngồi ở sở từ sâm bên người nàng mềm mềm non nứt tay nhỏ kéo lại sở từ sâm sau đó nói đến nhà chúng ta bữa sáng bánh bao hấp ăn cực kỳ ngon ngươi có muốn hay không ăn đâu sở từ sâm liền s ờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ mở miệng muốn ăn nói xong lại trông mong nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh thẩm n h ư ợ c kinh bất đắc dĩ kẹp một cái bánh bao hấp bỏ vào sở từ sâm trong âm hắn liền cầm lấy đua bắt đầu ăn mấy người cùng một chỗ dùng bữa sáng về sau sở từ mặc cùng bạch san san liền chạy tới hai người không yên lòng sở phu nhân tại thầm ra huống hồ hai người cũng vì sở từ riê nịu lấy tâm bởi v sở tư mặc liền mở ra miệng mẹ mặc dù sở tử v i ề n tên hôn đ ả n g kia luôn luôn gây ngài sinh khí nhưng là ta a cũng không thể đặt vào hắn mặc kệ a bạch san san liền mở ra miệng ta h ô m qua hỏi mãi mãi mãi mãi nói loại này nếu có chứng c ứ xác thật bạch ra cũng không làm được cái gì hắn đã để ra ra đi hỗ trợ xử lý kết quả người ta nói chứng cứ vô cùng xác thực chính hắn cũng thừa nhận cũng may nhị ca trước đó không có làm qua loại chuyện này bởi vậy cũng chỉ là lần này đánh giá một chút coi như đối phương không thông cảm ngoại trừ bồi thường một chút tiền tài bên ngoài chỉ sợ còn muốn đang bị giam áp ngồi tù một đ ồ n thời、Gian. sở phu nhân nhịn không được hỏi thăm bình thường tới nói phải bao lâu bạch san san liền nói ra căn cứ luật pháp quy định là ba năm trở xuống hình cầu nhưng là sở tự viên lần này tính chất tác liệt đ o á n c h ư n g chính là ba năm ba năm đối với sở tự viên tới nói thế nhưng là hắn nhất thanh xuân ba năm nhiều ít người tại trong ba năm này lấy vợ sinh con sáng tạo ra một phen sự nghiệp sở phu nhân biết sở tự viên lần này phạm sai lầm mặc dù hắn không phải là của mình nhĩ tử nhưng từ nhỏ nuôi đến lớn nàng là coi sở tự viên là thành con của mình bởi vậy nghe nói như thế hắn liền nhìn về phía thẩm nhự kinh, kinh kinh ngươi thẩm nhự kinh đứng lên sợ phu nhân mấy người lập tức ngây ngẩn cả người đều muốn nói chút gì khuyên can hắn không muốn cùng theo đi nhưng sợ từ xâm lại cố chấp dắt lấy thẩm nhược kinh quần áo ta muốn đi cùng với nàng thẩm nhược kinh ngay nam nhân suy tư một lát bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nàng trả lời một câu chờ một lát sau đó vội vã lên lầu năm phút sau nàng đi xuống lầu trong tay cầm một cái màu đen mũ lơi chay kính râm cùng màu đen khẩu trang đưa cho sở từ sâm sở từ sâm minh bạch cái gì tống trần chiếm cứ sở từ sâm thân phận hắn hiện tại xuất hiện trước mặt người khác hoàn toàn chính xác không thích hợp đây cũng là sở phu nhân bọn người không muốn để cho hắn đi ra ngoài nguyên nhân cho nên hắn tiếp nhận những vật kia đeo ở trên mặt một đoàn người lúc này mới điểm hai chiếc xe đi cục cảnh sát rất nhanh bọn hắn liền đi tới cục cảnh sát bản án phải xử lý hôm nay cục cảnh sát muốn tiến hành điều tiết cho nên người bị hại cũng là báo cáo người tống trần cũng đến đây song p ư ơ n g ngồi tại điều giải trên bàn tiệc tống trần bên kia còn đi theo đám bọn hắn tam thúc sở nguyên sở nguyên không biết trần tướng bị tống trần che đậy nhìn thấy mấy người tiền đến liền lập tức nhìn về phía sở phu nhân nói đại tẩu cái này nhiệt g tử dám đối với mình nhà trang ép khởi xướng tiến công quả thực là phản thiên ngươi cũng đừng che chở hắn hắn căn bản không đáng ngươi đối với hắn tốt như vậy sau khi nói xong liền căm tức nhìn vừa mới bị đề cập qua tới sở tự uyên trong nhà đối ngươi tốt như vậy ngươi bây giờ vậy mà vì trả thù trong nhà như thế nhằm vào ngươi đại ca lương tâm của ngươi đều cho cho ăn sao ngươi có biết hay không đại tẩu những năm này vì ngươi bỏ ra nhiều ít sở tự uyên hiển nhiên là cái ăn mềm không ăn cứ ngươi nghe được hắn lời này liền cười lạnh một tiếng Ta cũng không có cầu không nàng g i sở từ a của Tâm tình hắn bực viên lợi hại. c vụ đứng lên hắn không thể tin nhìn chằm chằm sở phu nhân lại nhìn xem tống trần giống như là bỗng nhiên minh bạch cái gì nguyên lai là dạng này ta liền nói hảo hảo địa đại ca làm sao lại đột nhiên thay đổi tính nguyên lai là các n g ư ơ i một nhà liên hợp lại tại chơi ta một người hắn trợn mắt nhìn về phía sở phu nhân nhìn ta tình cảnh hiện tại n g ư ơ i hài lòng ba năm lao ngục hai thương a các ngươi cũng thật sự là đủ hung á c tâm sở phu nhân lập tức giải thích nói không phải ta mẹ ngươi chính là quá mềm lòng muốn cho hắn nghe lời liền muốn hạ quyết tâm ngươi nghĩ như thế hù dọa hắn một chút cho là hắn sẽ sửa được không, không thể nào tống trần cũng rất thích châm ngòi ly dán ngươi lợi hại không hạ tâm đến ta hung át xuống tới lần này nhất định phải cho hắn một bài học sở tử viên khí toàn thân đều đang run dày hắn nhìn xem sở phu nhân còn muốn nói nhiều cái gì ngoan thoại lúc thẩm nhược kinh trợt mở miệng đủ rồi nữ hải thanh em đạo mạc bình tĩnh lại làm cho cái này tranh chấp không nghỉ trong phòng an tĩnh lại nàng cặp mắt đào hoa vẫy một cái nhìn về phía sở tử viên ngươi có thể hay không ngồi t ủ hắn nói không tính cảnh sát định đoạn ngươi ở chỗ này gấp cái gì sở tử viên s ứ n g sở tống trần cũng n h ư mày nhìn về phía nàng thật sao nhưng là tự hồ hiện tại là ta nắm trong tay sân nhà đi chỉ cần ta không đưa ra thông cảm các ngươi liền không có biện pháp gì chương năm trăm tám mươi hai đã sớm chuẩn bị Làm người bị hại trăng ép, nếu như tống trần nhận như hại bị bộ, chịu ép, vậy sở từ v i ê nguyên vụ án này nói lớn n k h ô lớn, thậm chí có thể nói thậm thể chí h có c ệ n r i g người dù đùa. sao s hai hoàn toàn huynh thể nói đây là một trận chơi nói trận là là đây đệ, một có ở Nguyên ở bên cạnh nhìn xem đây hết thảy nhìn không được ở giữa k h u y ê n giải thẩm tiểu thư đại tẩu từ sâm các ngươi làm gì vì một cái con riêng ảnh hưởng tới giữa các ngươi quan hệ ta xem chuyện này không bằng mọi người riêng phần mình lui nhường một bước đi ta lời nói chưa nói xong thẩm nhược kinh nhưng lại không lại nói chuyện với bọn họ trực tiếp nhìn về phía nhân viên công tác nói sở tự viên căn bản cũng không có sâm lân tống sở tiên sinh trang w e lời này vừa ra trong phòng tất cả mọi người ngần người bọn hắn không hiểu nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh liền ngay cả sở tự v i ê n đều không hiểu thấu nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh thẩm nhược kinh lại đối i nhân viên công tác nói ra không tin các ngươi có thể đi t r a một chút sở tự v i ê n xâm lấn mạng lưới cảng có phải hay không sở tiên sinh trang ép? hai cảnh sát đều phủ nhưng vẫn là nghe lời lấy ra máy tính lại kiểm tra một lần đúng vậy à là sở tiên sinh trang ép cảng bị xâm lấn thẩm nhược kinh lại đứng lên đi tới phía sau bọn hắn trực tiếp tại máy vi tính của bọn họ bên trên gõ mấy lần cái kia mạng lưới cảng lập tức thay đổi kia lại là một cái giả lập cảng bắt t r ư ớ c tống trần trang ngắt cảng để cho người ta trong lúc nhất thời vậy mà không có điều tra ra nhân viên công tác đều mộng liền ngay cả sở tự n u y ê n đều không thể tin nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh thẩm n h ư ợ c kinh liền nhàn nhạt nói ra đây bất quá là chúng ta giả lập một cái mạng lưới sở tự n u y ê n xâm lấn cái này cũng là ta cùng hắn đang chơi mạng lưới công thủ tranh tài mà thôi các ngươi sai lầm hắn từ đầu đến cuối không có xâm lấn qua người khác trang ép nhân viên công tác càng là sợ n g â y người bọn hắn không thể tin nhìn về phía tống trần kia sở tiên sinh trang ép thẩm nhựa kinh tung tay kia là chuyện của hắn ta làm sao biết tống trần ngồi ngay ngắn không có khả năng chúng ta trang ép hoàn toàn chính xác bị xâm lấn mà lại chúng ta phản truy tung quá khứ người hoàn toàn chính xác chính là sở tự viên thật sao thẩm nhược kinh n g m ẩ y vậy các ngươi phản truy tung là thế nào phản truy tung có thể cho ta nhìn một chút không thế là nhân viên công tác lại lấy ra tới tống trần trang ép b ị công kích đối tượng thẩm nhược kinh chỉ nhìn vài lần liền cười nói cái này rõ ràng là đối phương chướng nhãn pháp vu hoan hãm hại thôi thẩm nhược kinh nói xong liền nhìn về phía nhân viên công tác đối phương không biết từ nơi nào tìm cái hacker xâm lấn mình trang w e sau đó hủy trang thành là sở tự viên làm cái này hoàn toàn chính là đang ô miệt người h á c khách này đương nhiên là chính thẩm n h ư ợ c kinh ban đầu ở sở t ừ viên nhận điện thoại về sau nàng liền vẫn cảm bắt được k h ô n g ổn đáng tiếc sở t ừ viên không nghe nàng thế là lúc ấy sở t ừ viên trong thư phòng thao tác nàng liền trực tiếp ở bên ngoài thao tác để sở t ừ viên nghĩ lầm mình xâm lấn người khác trang web cần không biết hắn xâm lấn bất quá là thẩm n h ư ợ c kinh vì h ắ n chế tạo giả tờ thôi một bên khác thẩm n h ư ợ c kinh lại xâm lấn tống trần trang web n g ụ y trang thành sở tự viên làm mục đích đúng là vì để cho sở tự viên thêm chút giáo hấn gia hỏa này ai cũng không nghe làm việc đặc lập độc hành thật sự coi chính mình là hacker liền có thể muốn làm gì thì làm cũng thuận tiện chèn ép tống trần k h í diễm cho hắn biết cho dù là hắn chiếm dụng sở từ x â m vị trí cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm tống trần sắc mặt quả nhiên thay đổi ánh mắt của hắn âm trầm nhìn về phía thẩm nhược kinh lúc này mới chú ý tới bên cạnh nàng ngồi một cái mang theo khẩu trang cùng mũ nam nhân nam nhân từ vừa vào cửa liền l ặ n g lặng ngồi ở chỗ đó cái gì cũng không nói nhưng tống trần vẫn là một chút liền nhận ra được kia là sở từ x â m vô luận hắn biến thành bộ dáng gì thẩm nhược kinh đều từ đầu đến cuối đối với hắn không rời không bỏ cái này nhận biết để tống trần sắc mặt càng thêm hung ác hắn biết mình bị soát bên kia nhân viên công tác cũng n g ộ n g cẩn thận kiểm tra hai lần mạng lưới xâm lấn tình huống về sau lập tức cũng là minh bạch cái gì trong lúc nhất thời giờ khóc dở cười cái này hai bên rõ ràng đều là bị một cái hacker bờ bỡn sở tự viên rõ ràng nghĩ lầm mình thật xâm lấn người khác t r ă n g ép. mà vị này sở tiên sinh cũng rõ ràng là thật coi là sở tự viên xâm lấn hắn t r ă n g ép, thật không nghĩ đến cuối cùng lại là một trận hiểu lầm cuối cùng sở tự viên bị vô tội đương đình phong thích một đám người ra cục ả n h sát đại môn tống trần cố ý đi mo hai bước đi tới thẩm n h ư kinh bên n g trong ánh mắt của hắn giờ phút này tất cả đều là đèn đ n lửa giận. Ping, ping. n g ư ơ i đ ố i ta liền thật như thế vô tình sao thẩm nhược kinh nhìn về phía hắn ta lúc đầu coi ngươi là bạn tống trần con mắt có chút sáng lên nhưng tiếp lấy liền ý thức được nàng nói rất đúng lúc đầu như vậy hiện tại hắn đây tính toán là cái gì tống trần cả giận nói kinh kinh ta cũng là vô tội ngươi không thể đối với ta như vậy ngươi có biết hay không ta bị người chế tạo ra lại bị người cưỡng ép thi đấu vào nhiều như vậy ký ức ta đột nhiên liền biến thành người khắc phục chế phẩm ta là đến cỡ nào bất lực cùng khổ sở ta thậm chí đều không ánh sáng minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác cơ hội ngươi biết sáu năm trước ta suy nghĩ nhiều đứng tại trước mặt ngươi nói cho ngươi ta không phải sợ từ sâm ta là tống trần mặc dù ta cùng hắn đều có giống nhau ký ức nhưng ta không phải hắn tống trần trong ánh mắt để lộ ra một vòng điên cuồng kinh kinh ngươi có hay không nghĩ tới ta bất lực ta cũng là vô tội nếu như nói trên thế giới này thật sự có tội khôi hỏa thủ lời nói người kia cũng hẳn là là phụ thân của ngươi là hắn chế tạo ra ta ta có lỗi gì thẩm nhược kinh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn kỳ thật tống trần nói đây đều là đúng bản thân hắn là vô tội đáng tiếc chương năm trăm tám mươi ba h cơ ít thẩm nhược kinh bỗng nhiên nói ra ngươi sai liền sai tại ngươi chọn sai đường t ố ca ca, người Trần, n g n kia cho sau ư xác thực cùng sợ từ sâm có bốn năm phần tương tự người nói người chỉnh dùng cùng sợ từ sâm giống nhau như lúc thế nhưng là không có người có thể đem mình biến thành một người khác người phải biết mỗi người đều là có mình đặc biệt khí tràng thẩm n h ư ợ c kinh sau khi nói xong lại nói về sau tại a nước phụ thân ta nói ngươi là n ă m đó mình chạy trốn ngươi một cái người không quyền không thế là thế nào tìm tới như thế một cái thân phận sau đó lại quan g minh chính đ ạ i xuất hiện ở trước mặt ta điều này nói rõ ngươi đầu nhập vào người khác thẩm n h ư ợ c kinh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn năm đó chúng ta vừa mới gặp mặt ngươi liền vì ta ngăn cản đạn nhưng kỳ thật ngày đó ta đi dò xét v ế t đạn mục tiêu căn bản không phải ta mà là ngươi là cha ta căn cứ ta tìm được ngươi muốn giết ngươi thế nhưng là ngươi lần lượt tránh né cha ta truy tùng mà lại a nước tử sĩ ta tại a nước cũng đã làm hiểu một chút ta biết bọn hắn rất lợi hại nhưng lại tại dưới tình huống như vậy ngươi lại có thể tránh né sự truy đuổi của bọn họ cái này đều thuyết mình n g ư ơ i không đơn giản ít nhất là sau lưng ngươi tổ chức không đơn giản đủ để cùng a nước tử sĩ còn có kinh đô tứ đại gia tộc đối kháng ta nghĩ nghĩ ngoại trừ đủ tổ chức giống như không có khác thẩm nhược kinh nói một hơi nhiều như vậy để tống trần trực tiếp sợ ngây người hắn lặng ngắt như tờ hắn muốn nói điều gì nhưng lại không nói ra được thẩm nhược kinh lại chỉ là nhìn hắn vài lần liền tiếp tục đi lên phía trước cho nên ta nói ngươi chọn sai đường đúng tổ chức không phải người tốt lành gì ngươi tự giải quyết cho tốt đi thẩm nhược kinh cùng tống trần rơi vào mấy người sau lưng bởi vậy nói lời phía trước mấy người đều không nghe thấy chỉ có theo sát tại thẩm nhược kinh bên người sở từ sâm nghe được hiện tại thẩm nhược kinh nhanh chóng đi về phía trước hai bước nhưng vào lúc này tống trần trợt bước nhanh vòng qua nàng tống trần l ư ờ m nàng một chút giống như là trả thủ tính mở miệng mẹ ngươi đ â y là vì để cho sở tự viên nghe lời ngươi liền để để ta làm cái tên xấu xa này chúc mừng ngươi sắp thu hoạch được một cái nghe lời bẻ ngoan hắn miệ mai nói xong câu đó liền chụp đập sở tự viên bả vai sau đó nhanh chân hướng phía trước rời đi mà lời này lại làm cho sở tử v i ê n mộng mộng hắn đột nhiên dơ chân nói mẹ người là cố ý sở phu nhân nàng nhữ mày muốn giải thích cái gì thế nhưng là sở tử v i ê n giờ phút này lại nghe không đi vào hắn cùng sở phu nhân ở giữa vốn là có hiểu lầm có căn nguyên một mực không có giải quyết dù là sở phu nhân bị sở tử sâm cầm tù quấy nhiễu sở tử v i ê n có thể đi cứu hắn ra thế nhưng là hai người đáy lòng ngờ vực vô căn cứ nhưng thủy trung không có đi trừ sở tử h u ê n không tín nhiệm sở phu nhân cảm thấy sở phu nhân bất công hiện tại tống trần mộc câu liền thành công để hắn dơ chân Hắn hô, cho nghe không tranh trực tiếp ta đoạt lời, đi gia vì để sở ả phải n ngươi đúng không không hắn là vui vẻ. Vui vẻ cùng qua nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng tư, biết vui vui cuối thật tâm ta thật ta phí vậy, đủ đem để là là là sức qua vẻ, vẻ trong mắt. Sở phu nhân n h ư mày phẫn nộ nói ra ngươi chính là nghĩ như vậy ta sao chẳng lẽ không đúng sao sở từ viên hô ta tuyệt đối sẽ không làm khôi lỗi của ngươi sở phu nhân còn muốn nói điều gì thẩm n h ư ợ c g kinh liền cau mày tiến lên một bước ngu xuẩn ngươi khác nói cái gì ngươi cũng sẽ bị mang lại sao sở từ viên loại người này ăn mềm không ăn cứng thẩm nhượng i n h giận mắng để hắn càng thêm phẫn nộ ngươi thì tính là cái gì cũng dám m a sở tư huyên n gắt gao vặn chặt lông mày cứu ta người là cái kia không nhìn được hacker sở tư huyên đột nhiên ý thức được cái gì kinh hô một tiếng ta đã biết sở tư mặc dò hỏi ngươi biết cái gì rồi sở tư huyên liền lập tức hô ta biết là ai làm Cái cùng kia đồng thời lừa gạt ta đồng gạt sau tử sâm h k ít, chỉ nàng của không q e n nhìn ta bị các người hoay trong lòng bàn tay, cho nên người. hoay cho phụ ta tay, ta. Tuyệt ta. loay Sau bị các cứu sư mới đối là Mấy đã khi nói xong sở tự viên liền v ọ t tới thẩm nhược kinh trước mặt uy sư phụ ta khẳng định là liên hệ ngươi ngươi mới biết chân tướng đi vậy ngươi biết sư phụ ta ở nơi nào sao ngươi tại sao có thể có nàng phương thức liên lạc hacker ít vẫn luôn là sở tự viên thần tượng sở tự viên lúc trước tiến vào h a c k e cái nghề này cũng là ít dẫn hắn tiến vào cho nên hắn đã cảm thấy mình là ít đồ đệ thẩm nhược kinh nàng kéo ra khoe miệng nhìn xem trước mặt cái này quái đản nam nhân ngươi nói nhanh một chút ta ta muốn đi tìm sư phụ ta về sau cũng không tiếp tục quản sở ra những ngày phá sự thẩm nhược kinh nhìn xem hắn nói xong câu đó sở phu nhân ảm đạm sắp mặt liền s ạ mặt m lại ngươi trước cho sở phu nhân xin lỗi ta sẽ nói cho ngươi biết ít ở đâu hôm nay trạng thái thật l à tệ m i ệ n cưỡng viết ra ba cảng ngày mai gặp t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn ă m đó trần tướng sở tự viên nghe nói như thế nội giận ta dựa vào cái gì cho nàng xin lỗi nàng luôn luôn khống chế ta trước đó là ta nhìn sai rồi bạn gái không có c h ọ n tốt nhưng là lần này đâu ta liền nói đại ca làm sao lại hào hào trở mặt n g u y ê n lai lại là vì k h ô n g chế ta hắn vành mắt đỏ bừng nhìn về phía sở phu nhân đã ngươi chán ghét như vậy ta sợ ta cùng con của ngươi nhóm tranh đoạt gia sản lại vì cái gì giả mù s a mưa tìm người tới cứu ta ngươi cho rằng ngươi bộ dáng này ta liền sẽ cảm kích ngươi sao sở từ viên vẫn luôn cảm thấy bị khuất hắn nhưng thật ra là từ nhỏ đã được đưa đến sở phu nhân trước mặt cùng sở từ mặc cùng nhau lớn lên khi còn bé cũng không thấy đến sở phu nhân bất công sở từ mặc có đồ vật hắn cũng có ngẫu nhiên cũng có thể tiến vào sở phu nhân trong ngực nũng nịu trở lấy nàng đến ôm mình thế nhưng là về sau chậm rãi trưởng thành trong nhà người hầu vụng trộm nói hắn là con riêng căn bản không phải sở phu nhân h à i tử nhị phong nhị thẩm cũng mỗi lần đều đối với hắn châm trọc khiêu khích sở phu nhân mặc dù ngăn trở bọn hắn đem trong nhà nói xấu mấy cái k i a người hầu khai trừ nhưng lại trong lòng hắn lưu lại bóng ma dù sao không phải thân sinh cho nên khi hắn cùng sở từ mặc cùng một chỗ sinh bệnh thời điểm sở phu nhân sẽ ưu tiên đi xem sở từ mặc khi đó liền chậm rãi rời tâm lại sau khi lớn lên hắn cũng trầm trầm nghĩ rõ ràng mình không phải sở phu nhân thân sinh h à i tử mẫu thân mình chỉ là phụ thân tình nhân sở phu nhân không hận hắn cũng không tệ rồi không có khả năng đối với hắn rất tốt lại về sau có người nói cho hắn nâng giết cái kia tử hắn liền trong lòng càng thêm khó chịu một nữ nhân đối tình địch nhi tử làm sao lại có yêu thế nhưng là càng nghĩ đạt được yêu thì càng hoài nghi kia phần yêu thuần túy sở phu nhân cho hắn cùng sở tử mặc đưa đồng dạng ăn uống hắn sẽ cảm thấy sở phu nhân nhất định là tại là mặt m mũi phía sau không biết cho thêm sở tử mặc cái gì hắn rất muốn biết chân chính tình thương của mẹ là cái giặc gì sở phu nhân nhìn xem hắn nhìn không được những mày ta chưa từng có đối ngươi giả mù s a mưa qua sở từ viên cười nạo h không có giả mù s a mưa ngươi chưa hề đều không phải là thánh mẫu điểm này ngươi ta lòng dạ biết rõ vậy ngươi vì sao lại đối ta tốt như vậy còn không phải là vì làm cho ngoại nhân nhìn vì không cho ta kế thừa tài sản trong nhà hắn dứt khoát đem những n à y năm bị khuất đều nói ra ngươi cho rằng ta ngốc sao ta khi còn bé đã nghe qua ngươi cho quản gia đã thông báo muốn đem sở ra tài sản chỉ phân năm cho ta trong nhà ba con trai coi như đại ca phải thừa kế gia tộc cần kế thừa đại bộ phận gia sản Ta một cái con đơn giềng, cũng chỉ có riêng, đơn sở a o s phu nhân không nghĩ tới vậy mà nghe được câu nói này nàng lập tức ngây n g ẩ n cả người cũng trong n g á y mắt minh bạch cái gì nguyên lai là dạng này nàng cười khổ một cái không phải ta không có giảm bớt tài sản của ngươi sở từ viên liền bỗng nhiên hô không có giảm bớt chẳng lẽ lại ngươi trả lại cho ta tăng nhiều phụ thân đã nhận hạ ta còn đem ta tặng cho ngươi dưỡng dục không có khả năng không cho ta lưu lại tài sản bọn hắn kỳ thật đối sở cha đều không có cái gì ảnh hưởng dù sao đều là sở phu nhân dưỡng dục lớn lên sở từ viên không nguyện ý tin tưởng hắn không chỉ không có tình thương của mẹ liền ngay cả phụ thân đều không có nếu như phụ thân không yêu hắn cần gì phải đem hắn mang về nhà trực tiếp ném ở bên ngoài tự sinh tự d i ệ t không tốt sao sở tự v i ê n nghĩ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm sở phu nhân ngươi nói à kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sở phu nhân nhìn xem hắn đột nhiên không biết nên nói thế nào nàng xoắn suýt do dự rơi vào sở tự v i ê n trong mắt chính là t r ộ t dạ biểu hiện hắn bật cười một tiếng t r ộ t dạ à nhưng là mẹ ngươi biết không ta chưa hề đều không để ý ta có thể kế thừa trong nhà nhiều ít tài sản ta quan tâm người chỉ có ngươi Ta một tiền, một ta thật nhiều năm như vậy một mực cố gắng kiếm tiền, một mực cố gắng phân chính là vì cho ngươi chứng minh, cho kiếm đối đấu, mực mực vậy vì cố cố là sở ra tài biện sản không có phu á p Hắn nói đến đây, túi đây, đ ầ t r o nhân g mắt đều c ả y ra nước n mắt. Sở phu h liền không nhịn được tiến lên một bước ôm lấy hắn trong ngực hài tử đã lớn lên so với nàng đều cao một cái đầu sở phu nhân sở lên sở từ v i ê n tóc đông nhiên nhìn về phía sở nguyên sở nguyên liền yên lặng thở dài đại ca xác thực không có để lại bất luận cái gì tài sản cho ngươi lời này vừa ra sở tử h u ê n liền nộ toàn thân hắn cứng đở chậm rãi nhìn về phía sở nguyên hắn chăm chú năm lấy năm nấm cười nhạo lấy ngươi cũng tới gạt ta sao ba ba nếu như không yêu ta vì sao lại mang ta về nhà nếu như yêu ta làm sao lại không có để lại bất luận cái gì tài sản cho ta ngươi có phải hay không muốn giúp nàng nói chuyện ngươi đến tiếp sau còn chưa nói xong sở nguyên liền đỗng nhiên tiến lên một bước thật sâu thở dài một cái bởi vì ngươi căn bản không phải đại ca hải tử phụ thân của ngươi nhưng thật ra là ta lời này vừa ra mọi người tại đây đều sợ ngươi người sở nguyên b ả n h mắt cũng đỏ lên năm đó ta tại trên phương diện làm ăn bị người mưu hại cùng mẹ ngươi phát sinh quan hệ về sau mẹ ngươi có ngươi thế nhưng là ta sợ ngươi tam thẩm biết hậu sinh khí cũng sợ nàng sẽ ly hôn càng sợ gây nên gia đình mâu thuẫn liền cự tuyệt đối phương nữ nhân kia liền mang theo ngươi đi tìm đ ạ i c ậ u năm đó sở phu nhân đương ra làm chủ loại chuyện này đương nhiên là nàng định đoạt sở nguyên nhưng thật ra là rất tức giận không muốn nhận nợ dù sao một đêm kia bên trên là tính toán đôi đứa con trai này càng không có t ì n h c ả m gì thế nhưng là nữ nhân kia quay người chạy đi chỉ đem hải tử lưu tại sở ra sở nguyên ý nghĩ là đưa đi cô nhi viện đi lưu lại đối thê tử là một loại không tôn kính nhưng là sở phu nhân lại không bỏ được sở ra hải tử lưu lạc bên ngoài bởi vậy ấn định đây thật ra là đại ca c o n riêng nàng n u ô i là sở phu nhân cho hắn một cái mạng sở tử viên n g ộ n hắn không thể tin nhìn về phía sở phu nhân chỉ thấy sở phu nhân nhẹ gật đầu sở nguyên nói ta không phải một cái hợp cách phụ thân nhưng là tại gia đình của ta cùng ngươi tới nói ta chỉ có thể đối ta gia đình phụ trách cho nên những năm này ta chưa từng có trông cậy vào qua ngươi có thể cho ta cái gì nhưng là đại t ẩ u là thật coi ngươi là nhi t ử nuôi lớn từ mực có đồ vật nàng đều cho ngươi ngươi còn có cái gì không biết đủ sở tử viên vành mắt trong nháy mắt đỏ lên sở nguyên liền tiếp tục nói nếu như ngươi trong lòng có hận Đều ta ta h sở tự viên, thật, thật viên đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ hắn kinh ngạc vừa lại kinh ngạc giờ khác này nghĩ đến chính mình lúc trước làm sự tỉnh hắn ấy náy vặt phần thanh â m của hắn đều đang run dậy thanh â m còn mang theo một chút ý khuất vậy tại sao vì cái gì các ngươi đều đến kinh đô nhưng không ai cho ta biết c h ư ơ n năm trăm tám mươi lăm hòa hảo sở tự liên nhận định sở phu nhân không yêu hắn còn có cái này một nguyên nhân sở ra chỉnh thể từ hải thành di chuyển đi tới kinh đô tất cả mọi người bị thông chi chỉ có sở tự liên không có bị thông chi là chính hắn đổi tới rất buồn bực tại kinh đô mua phòng hắn muốn chứng minh cho sở phu nhân bọn người nhìn không có bọn hắn hắn trôi qua cũng rất tốt cho nên khi nghe nói sở ra bên kia sở từ xâm giam lòng sở phu nhân về sau hắn liền lập tức đã chạy tới thậm chí lúc ấy trong lòng của hắn là ẩn ẩn có chút hưng phấn hắn rốt c u c có thể cho sở phu nhân chứng minh hắn loại hai từ này tâm tư mấy người cũng không biết nhưng nhìn xem sở tự viên bị khuất nhanh khóc bộ dáng sở phu nhân còn chưa lên tiếng sở tư mặc liền không nhịn được mở miệng ngươi là đầu góc tú đ ầ u sao không nói trước ngươi lúc đó cùng trong nhà huyên náo nhiều cường liền nói mẹ ta điện thoại cho ngươi có thể đánh thông sao sở tư viên xứ sở lúc này mới nhớ tới sở phu nhân một mực gọi điện thoại cho hắn hắn liền đem đối phương cho kéo đen sở tư mặc liền tiếp tục nói ngươi nghĩ rằng chúng ta chuyển cái nhà vì cái gì huyên náo s ô n xao để hải thành đ ề u biết còn đem trong nhà địa chỉ tại hải thành trắng trận tuyên dương một phen cũng là bởi vì mẹ để cho ta làm sợ ngươi tới kinh đô tìm không thấy ra môn. không ra còn có ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết trong nhà mạng lưới bị ngươi xâm lấn sao các bây giờ đều bị giám thị thế nhưng là trong nhà chưa từng có đổi mới qua tường lửa đều giả bộ như không biết chính là vì để ngươi có thể kịp thời đạt được trong nhà tin tức không phải mẹ làm sao lại vừa mới bị giam lỏng ngươi sẽ biết sợ từ mặc mỗi một câu nói sợ từ lên liền không nhịn được nóc một chút thằng đến cuối cùng trong ánh mắt của hắn sáng dọn người không còn có trước kia những cái kia hung ác nham hiểm chỉ còn lại có kinh hị cùng mất mà được lại đúng là mất mà được lại tại sở phu nhân bọn người xem ra là đứa bé không hiểu chuyện rốt cục nghị thông suốt nhưng theo sở tự huyên chính là yêu hắn thân nhân lại trở về về phần sở nguyên sở tự huyên căn bản là không có cho hắn một ánh mắt đã người phụ thân này chưa từng có vì hắn nỗ lực qua cái gì như vậy hắn đối người phụ thân này cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm sở tự huyên nước mắt thuận khỏe mắt nhỏ dò ọ xuống hắn bông dưng tiến lên một bước ôm lấy sở phu nhân đồng thời hô một tiếng mẹ một tiếng này bên trong thể hiện tất cả nhiều ít ủy khuất cùng sai lầm lại dẫn nũng nịu hy vọng sở phu nhân không nên cùng hắn so đo sở phu nhân lại thế nào khả năng cùng trong nhà h à i tử so đo những n à y đâu huống h ồ nguyên bản lén gạt đi hắn chân tướng cũng là sợ hắn mất cảm thật không nghĩ đến h à i tử đến cùng vẫn là nghĩ sai giờ phút này gặp sở tự viên biết chân tướng về sau cũng không có khổ sở ngược lại càng cao hứng hơn sở phu nhân cũng nhẹ nhàng thở ra vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn mọi người tại đây nhìn xem hai người cũng n h ì n không được có chút thổn thức bên cạnh sở tử mặc n ế t miệng con sen thích k h ó c ủy sở tự viên thì ngượng ngùng bông ra sở phu nhân cũng nhìn về phía hắn ngươi mới là còn sinh đâu khi còn bé ai mỗi ngày truy tại ta đằng sau hô kaka s ở t ừ mặc hắn phản ứng đầu tiên chính là quay đầu nhìn về phía bạch san san tiếp lấy xấu hổ nóng n ả y cả giận nói s ở t ừ huyên ta nói với ngươi à ngươi chớ nói lung tung nhất là ngay trước vợ ta mặt s ở t ừ huyên liền bật cười một tiếng đệm n ộ i ta chỗ này có rất nhiều hắn hắc liệu nếu như ngươi muốn nghe ta hôm nào từng cái nói cho ngươi nghe s ở t ừ huyên s ở t ừ mặc gầm t h é t một tiếng liền trực tiếp nào về phía s ở t ừ huyên hai người huynh đệ đùa g i ỡ n cùng một chỗ sau một lúc lâu s ở t ừ huyên lúc này mới nhìn về phía sợ phu nhân hắn sải bước đi tới mẹ nếu như là dạng này vậy đại ca hắn là thế nào sở phu nhân liền đ e n mặt sở tư mặc cũng nở nụ cười gằn đây không phải là đại ca của chúng ta sở tư viên sợ sở, sở phu nhân thương tâm thế là lập tức nói đúng đây không phải là đại ca của chúng ta mẹ về sau ngươi coi như không có đứa con trai kia ta cho ngài làm lão đại sở tư viên lời này vừa nói xong liền đ ỗ n g nhiên cảm giác được một trận lanh ý chuyển tới từ phía bên cạnh hắn nghi ngờ quay đầu liền thấy thẩm n h ư ợ c kinh vừa vặn cả dĩ hạ nhìn xem hắn nhưng là phát ra lanh ý người lại là đứng tại bên cạnh nàng nam nhân cái kia không hiểu thấu nam nhân mang theo mũ lư chai cùng màu đen khẩu trang màu đen kính dâm cả người hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo như thế nào chỉ là quanh thân lanh ý tản g ra để sở tự l i ê n cảm thấy nguy hiểm hắn liền hung hăng chừng người kia một chút không có coi ra gì lại quay đầu nhìn về phía sở phu nhân sở phu nhân cười cười sở tư mặc nhìn xem cái này dám t ú i nhị ca cũng quyết định không nói trước phá đại ca thân p h ậ n liền chờ hắn về sau hối hận đi mấy người đều đều mang tâm tư thời điểm bên cạnh sở nguyên liền không nhịn được mở miệng đại tẩu ngươi cùng từ sâm đây là cần gì chứ mà lại là thẩm tiểu thư chức vượt quá giới hạn a nuôi cái tiểu bạch kiểm ở bên ngoài trước phản bội từ sâm hắn thẹn quá hóa giận cũng là nên sở nguyên nói xong l i ề n cũng nhìn đứng tại thẩm n h ư ợ c kinh nam nhân bên cạnh một chút còn như thế quan g minh chính đại m ă n g ra thật là hắn tức giận lắc đầu cảm thấy không có m ắ t thấy cảnh trinh sự tình là không thể công bố ra ngoài bởi vậy càng ít người biết càng tốt bởi vậy sở phu nhân cũng không có giải thích thêm cái gì chỉ là nói trong khoảng thời gian này sở thị tập đoàn còn muốn ngươi quan tâm có sở nguyên tại sở thị tập đoàn c h ỉ ít tống trần sẽ không đem sở thị tập đoàn cho q u ấ nhiễu sở nguyên nhẹ gật đầu n h ì n không được lại nhìn sở t ừ v i ê n một chút sau đó liền chỉ thấy đứa con trai này đối với mình căn bản không có bất kỳ hiếu kỳ ngược lại nhìn về phía thẩm nhược kinh ngươi vừa mới nói ta nói xin lỗi liền sẽ nói cho ta sư phụ ta ít ở đâu chương năm trăm tám mươi sáu quyền vương trần quay ngựa rồi thẩm nhược kinh nghe nói như thế nhẹ gật đầu sở t ừ v i ê n liền n i í t miệng ta đại ca đều là bởi vì ngươi mới biến thành dạng như vậy cho nên ngươi cũng đừng t r ô n g c ậ y vào ta sẽ thích ngươi mẹ của ta ơi chính ta sẽ nuôi ngươi nhanh lên nói cho ta sư phụ ta ở đâu thẩm nhược kinh kéo ra khỏe miệng không nói chuyện sở tư mặc nhìn một chút hai người đột nhiên minh bạch cái gì hắn lập tức tiến lên một bước gõ sở tư i ê n đầu một chút còn cái gì sư phó ngu ít sư phụ ngươi xa cuối chân trời gần ngay trước mắt sở tư i ê n theo bản năng liền muốn đánh trở về còn không có đậu thủ liền đ ỗ n g nhiên ý thức được hắn l ờ i này ý tứ lập tức ngây n g ẩ n cả người cái gì sở tư mặc liền chỉ vào thẩm lực kinh nếu như ta không có lầm ta tiểu sư thúc chính là sư phó ngươi h ắ c c e r ít đúng không t i ể u sư thúc sở tư lên hắn kinh ngạc lại k i ế p sợ nhìn về phía thẩm lực kinh ngươi là hacker í đây không có khả năng a thẩm n h ư ợ c kinh n h ữ n mày làm sao không có khả năng sở tự uyên lên đường bởi vì ta năm đó tiếp xúc mạng lưới thời điểm hacker ít đã nổi danh khi đó ngươi mới mười tám tuổi à? thẩm n h ư ợ c kinh cười ừ n ta mười mấy tuổi liền tiếp xúc máy vi tính sở tự uyên hắn khiếp sợ nhìn xem nàng tiếp lấy trong ánh mắt liền lộ ra điên cuồng mê l u y ế n t h ầ n sắc ngươi thật là sư phụ ta thẩm n h ư ợ c kinh không tính là sư phó à? tính t í n h tính n g à i từng tại một cái hacker kỹ thuật cầu giải nghi ngờ thiếp mời phía dưới giải đáp một vấn đề ta xem về sau được ích lợi không nhỏ về sau tìm rất nhiều ngài t i ế p mời đến xem Ta, đề, ta, ta, ta, ta, ta r đứng ở bên cạnh hắn nam nhân trên thân lại bắt đầu bắn ra loại kia lanh ý sở tự viên liếc mắt nhìn hắn về sau lại nhìn không được đối thẩm lược kinh nói sư phó kỳ thật ngài bên người cái này cũng không xứng với ngài ta cảm thấy ngài nên tìm hacker lại lão cùng ngài cùng nhau chơi đùa máy tính sảng khoái hơn nhanh n a thầm n h ự c kinh sở tư mặc ở bên cạnh nghe cũng không ngăn cản ngược lại cười ha hạ gật đầu đúng đúng đúng ngươi nói tiếp đợi đến biết đại ca thân phận về sau nhìn ngươi làm sao phép lối tiểu tử sở tư v i ê n so sở tư mặc lớn một tuổi chớ xem thường cái này một tuổi liền có tuổi tắc bên trên áp chế hai tuổi sở tư v i ê n tùy tiện vui c ù a một tuổi sở tư mặc chơi năm tuổi sở tư h u ê n cao hơn sở tư mặc nửa cái đầu mãi cho đến hai người trưởng thành sở tư h u ê n đều áp chế sở tư mặc hiện tại rốt c ụ c có cơ hội có thể để đại ca chỉnh đốn xuống sở tự v i ê n hắn cao hứng sở tự v i ê n căn bản không rõ sở từ mặc ý đồ còn tưởng rằng cái này để đệ, đệ lại trở nên giống như trước kia đối với mình rất tuân theo thế là liền tiếp tục nói sư phó đúng không có muốn hay không ta cho ngài giới thiệu một cái ta biết trên quốc tế có cái nổi danh hacker rất đẹp trai thầm nhược kinh ho khan một tiếng quay người đi miễn cho người bên cạnh tức nổ t u n g cái này đến tiếp sau rồi nói sau về nhà trước mấy người lại phân hai chiếc xe về thẩm ra sở tự liên mặc dù rất muốn cùng lấy sư phó thế nhưng là vừa cùng sở phu nhân hòa hảo Lại m u ố nàng c l quay đầu liền thấy sở từ sâm cặp kia thật to mát vượng ngay tại nhìn nàng t h ầ m chằm, chằm trong ánh mắt tất cả đều là hủy khuất hắn thở dài nói ta hiện tại cái gì cũng không biết liền ngay cả sự tỉnh trước kia đều quên về sau khả năng cũng học không được ngươi về sau sẽ ghét bỏ ta sao thẩm nhược kinh dứt khoát đưa tay ra cầm bàn tay của hắn đừng nói lung t u n g ta chắc chắn sẽ không ghét bỏ ngươi sở từ xâm liền yên lặng nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ được rồi đúng kinh kinh trước kia ta trong mắt ngươi là cái bộ dáng gì người đâu có phải hay không ngoại trừ kiếm tiền cái gì cũng không biết thẩm nhược kinh ho khan một tiếng cũng không phải ngươi hay là của ta đồng bạn còn có đây này thẩm nhược kinh nàng suy tư một chút không có a sở từ xâm liền không cam l ò n g vậy ta về sau vẫn là phải nhiều học một ít võ thuật đi thẩm a n ì n sở t nhựa ư kinh h n không cấp ngươi thuận i t h h kinh khỏe ư c ra miệng một câu lại làm cho sợ từ xâm sắc mặt dần dần đ ỏ lên gặp hắn bộ dáng này thẩm n h ư ợ c kinh khơi gợi lên bờ môi nhưng bởi vì sở từ xâm n â n g lên võ thuật sư phó nàng liền đông nhiên nghĩ đến lúc trước quyền vương trần mình cho hắn phát rất nhiều biểu kiện cuối cùng cũng không gặp bên trên một mặt thật sự là không cam tâm à. cũng không biết người kia đến tột cùng là ai nàng nhất định phải đem đối phương bắt tới cùng hắn đến một trận thống khoái lâm ly quyền kích tranh tài nhìn xem ai lợi hại hơn vừa nghĩ đến nơi này sở từ mặc đông nhiên đi tới t i ể u sư thúc ngươi nếu là h a c k e r ít vậy có phải hay không có thể hắc tiến anh ta trong hộp thư à? đem hắn mật mã sửa lại đi miễn cho tiện nghi cái kia tống trần mà lại nghe nói đại ca trong im có rất nhiều giữ bí mật văn kiện chúng ta giữ lại xuống tới miễn cho xảy ra chuyện vừa mới sở tư liên cái kia lão lục thử một chút vậy mà không thành công ha ha ha thẩm n h ư ợ c kinh liền gật đầu đi nha hắn hòm thư là nhiều ít sở tư mặc liền trả lời ngay là sở thị tập đoàn vượt tên là cờ cờ cờ ba cái c anh ta danh tự viết t ắ t m à thẩm n h ư ợ c kinh nhẹ gật đầu trực tiếp lấy ra điện thoại đang chuẩn bị xâm nhập cái này hòm thư thời điểm đột nhiên ngây mẩn cả người ba cái c ha ha quên vương trần vội vàng không kịp chuẩn bị q u y n g a ngày mai gặp chương năm trăm tám mươi bảy tống trần tao thao tác ba cái c cái này hòm thư rất quen thuộc nàng đột nhiên nhớ lại quyền vương trần hòm thư chính là ba cái c sở từ x â m thủ c h ữ cái cũng không chính là ba cái c sao thẩm n h ư ợ c kinh vô ý thức q u a y đầu nhìn về phía sở từ x â m chỉ thấy nam nhân ánh mắt lóe lên một cái tiếp lấy liền một mặt vô tội nhìn xem nàng thẩm n h ư ợ c kinh nàng cơ hồ có thể xác định nam nhân này tuyệt đối chính là quyền vương trần suy nghĩ lại một chút quyền vương trần trước đó những cái kia tao thao tác hồi phục biểu kiện đều là để nàng khen hắn đồng thời còn nói cái gì khen không đủ thành khẩn lúc ấy còn cảm thấy đối phương là cái đồ biến thái nhưng bây giờ nghĩ đến g i a hỏa này tuyệt đối là cố ý thầm n h ư ợ c kinh hít vào một hơi thật sâu lần nữa nhìn về phía sở từ sâm nàng đ ỗ n g nhiên đã cảm thấy ngứa tay nàng ho khan một tiếng đối sợ từ mặc bàn giao nói ta đột nhiên nhớ tới trước kia đại ca ngươi từng nói với ta hắn tất cả hỏng thư mật mã đều là mỗi tuần đổi một lần chính là vì phòng ngừa bị người trộm cho nên ngươi không cần lo lắng vấn đề này sợ từ mặc liền nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi sau khi nói xong hắn liếc qua sở từ xâm, sau đó liền nhỏ giọng nói ra tậu tử ta đại ca kỷ thật có rất nhiều còn lại nghiệp vụ mỗi ngày thần thần bị bí cũng không biết đang làm cái gì cho nên ta mới lo lắng nếu như hắn hải ngoại nghiệp vụ bị cái kia tống trần cho tiếp thu liền p h i ề n thoại thẩm nhược kinh liền g đ t đầu t ố t ta đã biết sở tư mặc liền làm bộ muốn về trong phòng sở tư xâm lập tức vòng qua thẩm nhược kinh muốn cùng sở tư mặc cùng một chỗ đi vào phòng nhưng mới vừa đi hai bước bà vai lại bị một con mềm mại không xương tay nhỏ để lại tiếp lấy sau lưng chuyền đến thẩm nhược kinh lạnh siêu siêu thanh âm từ mực ngươi vào cửa trước ta và ngươi đại ca trò chuyện chút sợ tư mặc hắn trần trợ quay đầu nhìn thoáng qua tại thoáng nhìn tàu từ kia một bộ dáng vẻ lạnh như băng về sau lập tức giật này mình lập tức nói tuất ta lúc này đi hắn hoàn toàn không để mắt đến đại ca đưa tới xin giúp đỡ ánh mắt trực tiếp chạy đi sợ từ sâm sợ từ sâm chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hắn chậm rãi quay đầu liền thấy thẩm n h ư ợ c kinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn sợ từ sâm hỏi tham kinh kinh thế nào thẩm n h ư ợ c kinh cười nhạo không chút chính là muốn cùng ngươi luận bàn một chút lời này vừa ra nàng không chút do dự lập tức liền huy quyền đánh tới thẩm n h ư ợ c kinh một quyền này thế nhưng là không có nề mặt trực tiếp tập kích lên tới sợ từ sâm trên mặt bởi vì nàng biết cho dù là sợ từ sâm không có ký ức thân thể phản ứng cũng là sẽ không quên quả nhiên sau một khác sở từ sâm nghiêng đầu tránh thoát một cách này sau đó liền rất vô tội hỏi thăm kinh kinh ngươi làm gì ta ta không nhớ rõ chiêu thức gì cái này ta làm sao lại làm ra tránh né động tác đâu hử thẩm nhược kinh phát ra một tiếng hử sau đó tiếp tục đối sở từ sâm đánh qua sở từ sâm bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa tránh né hai người ngươi tới ta đi đánh bất phân cao thấp cuối cùng thẩm nhược kinh cảm thấy nhàm chán ngừng lại ngươi làm sao không hoàn thủ sở từ sâm liền ủ y ủ y khuất khuất nói ta ta không biết làm sao hoàn thủ ta không nhớ rõ hắn go gó đầu của mình kinh kinh trước kia ta có phải hay không chọc ngươi tức giận vậy ngươi không muốn giận ta có được hay không ta sai rồi về sau sẽ không còn p h ạ m vào nhìn xem hắn một bộ vô tội bộ dáng thẩm nhược kinh trầm mặc thật lâu cuối cùng yên lặng thở dài đúng vậy à người trước mắt cho dù là lúc trước lại thế nào t r e o đồ nàng nhưng bây giờ đã mất trí nhớ khẳng định không nhớ rõ nàng còn cùng hắn so đo làm gì nghĩ như vậy thẩm nhược kinh bỗng nhiên cũng cảm thấy rất không có ý nghĩa liền vất phất tay nói được rồi cứ như vậy đi nàng đi theo sở từ sâm cùng một chỗ hướng trong phòng khách đi qua sở từ sâm vẫn là hiếm thấy người tương đối tốt bởi vậy chỉ cần xuống xe chính là mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai hai người cùng một chỗ vào cửa cũng không cùng sợ từ v i ê n chào hỏi liền trực tiếp lên lầu thẩm nhược kinh mới vừa lên lâu đông nhiên liền nhận được tân thành vân ra điện thoại điện thoại vừa mới kết nối đối diện liền truyền đến cứu cứu vân chính dương thanh âm kinh kinh ngươi cùng từ sâm chuyện gì xảy ra làm sao đều đang nói từ sâm vứt bỏ ngươi rồi nếu thật là dạng này kia cứu cứu tuyệt đối không cho phép ngươi thụ khi dễ vân phu nhân cũng ở bên cạnh nghe nói như thế vội vàng hô đứng kinh, kinh chuyện này rốt cuộc là như thế nào đại tỷ của ta cũng không để ý quản hắn sao thực sự quá phận ngươi cũng cho hắn sinh ba đứa hải tử thẩm nhược kinh nghe đối diện người bất đắc dị nói ra cứu cứu mợ để các ngươi lo lắng ta không sao nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu ta cùng hắn ở giữa bất quá là náo loạn chút mâu thuẫn qua một đoạn thời gian sẽ t ố t vân chính dương liền trầm m ặ t một chút đột nhiên nói ra làm sao lại tốt kinh kinh ngươi chẳng lẽ không biết sao vừa mới sở ra bên kia thả ra phong thành đến nói là muốn cho sở từ sâm ra mắt thẩm nhược kinh có chút một quái lạ cái gì chính là ra mắt sở từ sâm muốn cùng người khác kết hôn ngươi có phải hay không bị hắn lựa v â n chính dương còn tại nói gì đó thẩm nhược kinh sắc mặt đã hắt chầm xuống tống trần bây giờ thân phận là sợ từ sâm nếu quả như thật kết hôn sợ là sợ từ sâm pháp luật bên trên thế tử chuyện này thẩm nhược kinh quyết không cho phép nàng lập tức mở miệng ta đã biết lời nói này xong nàng cúp điện thoại sợ từ sâm gặp nàng sắc mặt khó coi hỏi thăm thế nào thẩm nhược kinh hít sâu một hơi tống trần muốn kết hôn sợ từ sâm sắc mặt lập tức hắt chìm như là đáy nổi cái này tống trần t a o thao tác thật đúng là từng cơn sóng liên tiếp thẩm nhược kinh cũng nhữ chặt lông mày ta lúc đầu nghĩ đến lại giữ lại hắn nhìn xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. nhưng đã hắn một bước như vậy một bước bước tới xem ra chúng ta nhất định phải ngươi cùng hắn riêng phần mình quý vị nếu không còn không biết hắn đến tột cùng phải dùng cái thân phận này làm ra chuyện gì nghe thẩm n h ư ợ c kinh sở từ sâm cũng nhẹ gật đầu đúng lúc này thẩm g i a nhưng lại tới một cái khách không mời mà đến thẩm g i a n nghệ thẩm ra nhị phòng bị đuổi ra khỏi nhà về sau thẩm ra a n g h ệ đã thật lâu không có tới thẩm g i a lần này nàng tới cửa lại là đưa t i ế p mời tháng sau số một ta cùng sở tiên sinh liền muốn kết hôn còn xin đường t ỷ các người đến chương năm trăm tám mươi tám đoàn sùng kinh, kinh. thẩm ra anh g h ệ vẫn luôn rất phách lỗi chỉ là bị đuổi ra thẩm ra về sau nàng bất phóng túng đi một chút trong khoảng thời gian này thẩm gia càng là không cho phép nhị phòng người tới cửa thậm chí đối ngoại đều nói đã sớm cùng nhị phòng phân luân ra thẩm trung cùng thẩm trọng cũng tại là một m chút sinh ý lúc đầu cảm thấy dựa vào bọn họ bàn sự là có thể nuôi sống gia đình thậm chí làm lớn làm mạnh hai người thậm chí đều cảm thấy không cam tâm cảm thấy thẩm gia đi đến hôm nay tất cả đều là cố gắng của bọn hắn dù sao những năm gần đây thẩm nguyên tùng lao ra từ thân thể không tốt rất nhiều sinh ý đều giao cho hai người bọn họ thật là chính rời đi thẩm gia về sau bọn hắn mới biết cái gì gọi là bước đi liên tục khó khăn nguyên lai、like、trước kia làm chuyện gì cũng rất thuận lợi. tất cả mọi người là xem ở thẩm g i a trên mặt mũi hai người bọn họ năng lực cho dù tốt không có mạnh hữu lực gia tộc để chống đỡ ai sẽ cho bọn hắn mặt mũi càng thậm chí hơn bọn hắn một lần bị người xem thường các ngươi nghĩ đến đám các ngươi vẫn là trước kia thẩm g i a người phát ngôn sao liền hai người các ngươi năng lực coi như đến công ty của chúng ta cũng chỉ có thể từ tầng dưới chót nhất làm lên không có người của thẩm g i a mạch bọn hắn liền chẳng phải là cái gì t h ẩ m trung cùng thẩm trọng thất bại cũng làm cho trong nhà mấy đứa bé nhóm sinh ra nguy cơ to lớn thầm hiện á n h bị bạch ra bỏ vợ về nhà ly hôn chân cũng đ o n mất cũng muốn dựa vào người trong nhà nuôi c ă nàng b không có trong h ể làm việc, t là là nàng, nàng nháy à n g mắt cảm giác trên trời rơi mất điếm bánh đồng thời cũng là lần thứ nhất cảm giác được nàng trước kia không có nói sai nàng đã sớm nói sở từ sâm đối nàng có hào cảm thế nhưng là tất cả mọi người không tin cảm thấy nàng là chuyện tiếu lâm hiện tại nàng chính là muốn để đám người này nhìn xem nàng chưa hề đều không phải là một chuyện cười thậm ra i nghệ giờ phút này thậm chí có một loại mở mày mở mặt cảm giác nàng cười tủm tỉm đứng tại thẩm n h ư ợ c kinh trước mặt trực tiếp đem thiếp mời đặt ở trước mặt hai người nói tiếp đường tỉ ngươi trước kia còn không tin sở từ xâm đối với ta là có hào cảm hiện tại tin chưa nàng dương dương đắc ý dáng vẻ nhìn người trong phòng đều rất tức giận sở phu nhân dẫn đầu đứng lên chuyện hôn sự này ta không đồng ý thậm ra i nghệ lại nhìn về phía nàng tựa hồ là đạt được tống trần bàn giao nàng cười bám mẫu bây giờ sở ra là sở tiên sinh đứng ra ngươi coi như không đồng ý chỉ sợ cũng là vô sự vô bổ về sau ta đến sở ra về sau sẽ hảo hảo xử lý sở ra sự vụ xin yên tâm đi lưu lại những lời này nàng vừa nhìn về phía thẩm nhược kinh còn có đường tỷ ta nghĩ ngươi sẽ không ngại à sở ra bây giờ sinh ý thế nhưng là so thẩm ra tốt hơn lần này chúng ta cũng mời rất nhiều thân bằng hảo hữu nhóm tới đây chứ đến lúc đó ngươi sẽ tham gia đúng không ta cùng từ sâm thế nhưng là rất muốn đạt được lời chúc phúc của ngươi đâu thẩm nhược kinh nghe những lời này n í u chặt lưng mày nàng kéo căng ở cái cằm chỉ là chỉ vào nơi cửa còn xin ngươi ra ngoài thẩm ra anh nghệ nên ngang rời đi đợi nàng đi về sau thẩm ra quản ra liền vào cửa trực tiếp nói ra nàng ngồi sở ra xe vào cửa chúng ta còn tưởng rằng là sở tiên sinh cho nên liền không có ngăn đón mặc dù thẩm n h ư ợ c kinh cùng sở từ x â m không có cử hành hôn lễ thế nhưng là ngoại nhân đều biết quan hệ của hai người tống trần sự tỉnh chỉ có số ít mấy người biết cho nên quản gia làm sao lại ngăn đón sở từ x â m tiến vào thẩm gia thẩm n h ư ợ c kinh khoát tay á o biểu thị biết đợi đến quản gia rời đi về sau liền kéo căng ở cái c ằ m sở phu nhân vội vàng hỏi thăm kinh kinh làm sao bây giờ thẩm n h ư ợ c kinh n ở nụ cười gằn bá mẫu trong lòng ta biết rõ ngươi yên tâm đi nàng nói xong trực tiếp hít sâu một hơi các ngươi đều lưu tại nơi này ta đi ra ngoài một chút sở từ sâm liền trực tiếp đi theo phía sau của nàng ta đi chung với ngươi hai người liền muốn đi ra ngoài sở từ viên liền không nhịn được đuổi theo sư phó ngươi muốn đi làm gì chuẩn bị trong hôn lễ đến lúc đó bắt cóc tân làm sao ta có thể giúp ngươi một tay chỉ cần ngươi muốn đạt được ta đều có thể giúp ngươi đạt được dù là đối phương là ta đại ca thẩm n h c kinh sở từ sâm sở từ mặc trong mắt đi lòng vòng tiếp tục tiến lên vô vô sở từ viên bà vai ngươi sao có thể phản bội đại ca sở từ viên đại ca từ nhỏ ở nước ngoài ta cùng hắn nhưng không có tình cảm gì ngược lại là sư phó mang theo ta đi lên con đường này ta đương nhiên càng khuynh hướng sư phó cảm thụ được sở từ sâm nhìn qua âm chầm ánh mắt sở từ mặc dưới đáy lòng ngừng thầm lại đi nhìn sở từ v i ê n hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp xảy ra dáng vẻ hắn thì càng đủ hài lòng tại đại ca nơi này giúp sở từ v i ê n s o á t đủ c ử u hận giá trị liền dắt lấy sở từ v i ê n cùng hai người cùng đi ra cửa sở từ mặc giữa lông mày âm chầm lợi hại đại tẩu vô luận muốn làm gì bọn hắn đều phải rút thầm nhựa kinh ra cửa lúc lái xe nàng ngồi tại điều khiển tòa về sau, sở tự v i ê n vì tranh giành tình nhân muốn cùng sư phó nói thêm mấy câu khoảng cách gần một điểm nhất định phải chiếm t r ư ớ c ghế lái phụ vị trí nhưng mang theo mũ lưới chai cùng khẩu trang sở tự xâm lại không mảy may nhường hai người kém chút đánh lên cuối cùng hai người đồng loạt nhìn về phía thẩm lược kinh để nàng làm chủ thẩm lược kinh sở tự v i ê n ngồi đi sở tự v i ê n lập tức lộ ra ngạo kiểu thân sắc sư phó cuối cùng tuyển hắn sở tự mặc cảm thụ được đại ca trên thân thả ra hàn ý ở phía sau tòa xem kịch vui sở tự h u ê n dạng này không biết sống chết lặp đi lặp lại trêu chọc cuối cùng hạ tràng khẳng định rất thảm đại ca thủ đoạn thế nhưng là lợi đâu hồng h hồng lao đang muốn đi ra ngoài nhìn thấy thẩm nhược kinh tiến đến vừa vặn vung tay lên ta đang định đi tìm người nói đi cần bao nhiêu huynh đệ là đi đem hôn lễ đập vẫn là đem tân lang lộ tới thẩm nhược kinh t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín cường thế thay người hồng lao bây giờ đã hơn sáu mươi tuổi cao linh tóc t r ắ p thơ mặc dù mỗi ngày đều đang luyện võ nhưng là cả người nhìn xem tinh thần s á n g l á n g vừa nhìn liền biết thể cốt rất là khỏe mạnh hồng lao bây giờ đã hơn sáu mươi tuổi cao linh tóc t r ắ p thơ mặc dù mỗi ngày đều đang luyện võ nhưng là cả người nhìn xem tinh thần s á n g l á n g vừa nhìn liền biết thể cốt rất là khỏe mạnh lời hắn nói càng là to lớn giọng vừa mở toàn bộ hồng môn các sưu minh sư, sư đại liền đều biết tiểu sư tu h tới trực tiếp tụ tới sở tư mặc nhìn đều có chút rụt rè sở tư mặc nhìn đều có chút rụt rè hồng môn những ngày ngày bình thường đều là ăn nói có ý tứ đại sư b à nhóm tập hợp một chỗ chẳng lẽ muốn bắt đầu công khai xử lý tội lối đại hội sao hồng môn những n à y ngày bình thường đều là ăn nói có ý tứ đại sư ba nhóm tập hợp một chỗ chẳng lẽ muốn bắt đầu công khai xử lý tội l ô i đại hội sao kết quả không nghĩ tới những người này vậy mà đều tụ tại thẩm n h ư ợ c kinh bên người sau đó từng cái bắt đầu nổi giận đùng đùng nói ra tiểu sư muội đến cùng là chuyện gì xảy ra tiểu sư muội đến cùng là chuyện gì xảy ra nghe nói cái kia họ s ở có lỗi với ngươi nghe nói cái kia họ s ở có lỗi với ngươi huynh đệ chúng ta mấy cái còn không có lao đi không được đâu liên bị người khi dễ đến cùng lên ngươi chờ ta lập tức dẫn người đi làm cho người chủ huynh đệ chúng ta mấy cái còn không có lao đi không được đâu liên bị người khi dễ đến cùng lên ngươi chờ ta lập tức dẫn người đi làm cho người chủ cái kia sở từ xâm quả thực là cái hỗn t chứng ta nhất định phải đánh hắn bán thân bất toại t i sợ tư mặc n g ư cùng sợ t h liên ở bên cạnh nghe nhìn xem đều chỉ có thể yên lặng lui về sau một bước không dám nói tiếp nữa sợ những người này đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn từng cái hận không thể biến thành không khí giảm bớt tồn tại cả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 trước hết để cho chúng ta tới đánh một trận giải hà giận s ở tư mặc s ở tư mặc hắn đang muốn vụ n g trộm chạy đi thời điểm l i ế c nhìn đứng ở bên cạnh sở tử uyên thế là lập tức hô các sư bá ta cùng đại ca không quen ta nhị ca cùng đại ca quen các ngươi muốn đánh người trước hết đánh hắn đi hắn đang muốn vụ n g trộm chạy đi thời điểm l i ế c nhìn đứng ở bên cạnh sở tử uyên thế là lập tức hô các sư bá ta cùng đại ca không quen ta nhị ca cùng đại ca quen các ngươi muốn đánh người trước hết đánh hắn đi sợ tử uyên sợ tử uyên mấy người đương nhiên đều chỉ nói là nói rất nhanh thẩm ngược kinh liền đưa tay ra chung quanh những cái kia l i ễ u d i u nổi giận đùng đùng các sư bá lập tức thu hồi mình bạo tính tình sau đó từng cái đồng loạt nhìn về phía nàng mấy người đương nhiên đều chỉ nói là nói rất nhanh thẩm n h ư ợ c kinh liền đưa tay ra chung quanh những cái kia l i ễ u d i u nổi giận đùng đùng các sư bá lập tức thu hồi mình bạo tính tình sau đó từng cái đồng loạt nhìn về phía nàng thẩm n h ư ợ c kinh lên đường các sư m i n h ta còn thực sự có chút việc mà muốn để mọi người hỗ trợ dạng này thẩm n h ư ợ c kinh lên đường các sư h u n h ta còn thực sự có chút việc mà muốn để mọi người hỗ trợ dạng này nàng thấp giọng bàn giao cái gì mọi người sau khi nghe xong lập tức đều nhao nhau nhẹ gật đầu nàng thấp giọng bàn giao cái gì mọi người sau khi nghe xong lập tức đều nhao nhao nhẹ gật đầu nhưng là từng cái sắc mặt vẫn là không tốt sư muội ngươi dạng này là đoạt cờ đi cái kêu cầu nam nhân đã vứt bỏ n g ư ơ i coi như ngươi đem người đ o ạ tới t thì có ích lợi gì nhưng là từng cái sắc mặt vẫn là không tốt sư muội ngươi dạng này là đoạt cờ đi cái kêu cầu nam nhân đã vứt bỏ n g ư ơ i coi như ngươi đem người đ o ạ tới t thì có ích lợi gì cầu nam nhân sợ từ sâm ở bên cạnh yên lặng lôi kéo mũ lưới chay cầu nam nhân sợ từ sâm ở bên cạnh yên lặng lôi kéo mũ lưới chay đột nhiên cũng cảm giác được á p lực lớn lao đột nhiên cũng cảm giác được á p điều này h cũng đúng chúng ta hồng môn tám mươi tám cực hình đến lúc đó có thể đều cho hắn dùng tới đó hân cùng h hồng môn những người này giao phó xong về sau thẩm nhược kinh liền mang theo sợ từ sâm đi ra ngoài cùng hồng môn những người này giao phó xong về sau tống h ẩ h c kinh liền n a trần h sở từ xâm đi chiếm cứ sở từ sâm thân phận bên người đều là bảo tiêu bọn hắn không tốt trắng trận tiến lên thay người chỉ có thừa dịp hôn lễ thời điểm đem sở từ sâm cùng tống trần đổi tới tống trần chiếm cứ sở từ sâm thân phận bên người đều là bảo tiêu bọn hắn không tốt trắng trận tiến lên thay người chỉ có thừa dịp hôn lễ thời điểm đem sở từ sâm cùng tống trần đổi tới dù là sở từ sâm không nhớ do sự tình trước kia cũng trước coi sở ra là người nhà vị trí đoạt tới lại nói dù là sở từ sâm không nhớ do sự tình trước kia cũng trước coi sở ra là người nhà vị trí đoạt tới lại nói thẩm nhược kinh lời này vừa ra sở từ sâm ánh mắt liền sâu mấy phần thẩm nhược kinh lời này vừa ra sở từ sâm ánh mắt liền sâu mấy phần hắn lần nữa nhìn về phía thẩm n h ư kinh nhẹ gật đầu t u t ta tất cả nghe theo ngươi hắn lần nữa nhìn về phía thẩm nhược kinh nhẹ gật đầu t ố t ta tất cả nghe theo ngươi nói xong lại n h ị n không được nói ra thế nhưng là ta không nhớ rõ sự tình chức kia coi như tiếp thủ sở thị tập đ o ả n về sau sợ là cũng muốn ngươi quan tâm ta nói xong lại n h ị n không được nói ra thế nhưng là ta không nhớ rõ sự tình chức kia coi như tiếp thủ sở thị tập đ o ả n về sau sợ là cũng muốn ngươi quan tâm ta thẩm nhược kinh gật đầu không có vấn đề thẩm nhược kinh gật đầu không có vấn đề hai người vừa nói vừa trở về thẩm gia hai người vừa nói vừa trở về thẩm gia sợ từ xâm ở tại thẩm gia bởi vậy thẩm lược kinh đã đem sở từ sâm cùng tống trần sự t ì n h nói cho lão gia tử sở từ sâm ở tại thẩm gia bởi vậy thẩm lược kinh đã đem sở từ sâm cùng tống trần sự t ì n h nói cho lão gia tử bọn hắn vừa mới về nhà liền thấy bạch gia vinh gia còn có từ gia đương gia chủ mẫu đều đi tới thẩm gia ngay tại hỏi t h ă m sở g i a kia một trận hôn lễ sự t ì n h bọn hắn đều nhận được t h ế c mời thế nhưng là còn đang do dự lấy có đi hay không vấn đề bọn hắn vừa mới về nhà liền thấy bạch gia vinh gia còn có từ gia đương gia chủ mẫu đều đi tới thẩm gia ngay tại hỏi tham sở ra kia một trận hôn lễ sự tỉnh bọn hắn đều nhận được thức mời thế nhưng là còn đang do dự lấy có đi hay không vấn đề dù sao kia là đối thẩm nhược kinh trần chủ lánh mặt dù sao kia là đối thẩm nhược kinh trần chủ lánh mặt thế nhưng là không đi thế nhưng là không đi sở ra trước mắt đã chiếm cứ thẩm ra phần lớn thị trường thình lình trở thành kinh đô thứ năm h à môn còn lại gia tộc cũng không muốn cứ như vậy c ũ n g sở t ứ sâm trở mặt sở ra trước mắt đã chiếm cứ thẩm ra phần lớn thị trường thình lình trở thành kinh đô thứ năm h à môn còn lại gia tộc cũng không muốn cứ như vậy cùng sở từ sâm trở mặt nghe câu hỏi của bọn hắn thẩm nhược kinh hồi phục rất đơn giản đi dạng này hôn sự chúng ta đương nhiên muốn đi nghe câu hỏi của bọn hắn thẩm nhược kinh hồi phục rất đơn giản đi dạng này hôn sự chúng ta đương nhiên muốn đi càng nhiều người nàng làm lên tay t r ầ n đến mới có thể dễ dàng hơn càng nhiều người nàng làm lên tay t r ầ n đến mới có thể dễ dàng hơn mấy người đạt được đáp án liền ngao nhau, nhau đồng ý sau đó muốn rời khỏi thời điểm lại tập hợp một chỗ nhỏ giọng thảo luận mấy người đạt được đáp án liền ngao nhau, nhau đồng ý sau đó muốn rời khỏi thời điểm lại tập hợp một chỗ nhỏ giọng thảo luận thẩm tiểu thư cũng thật sự là đáng thương trước đó sở tiên sinh vẫn kéo lấy không làm hôn lễ hiện tại dứt khoát muốn cưới người khác thật không rõ thẩm tiểu thư so thẩm giai nghệ tính t ì n h còn có tướng mạo đều tốt hơn nhiều thẩm tiểu thư cũng thật sự là đáng thương trước đó s ở tiên sinh vẫn kéo lấy không làm hôn lễ hiện tại dứt khoát muốn cưới người khác thật không rõ thẩm tiểu thư so thẩm giai nghệ tính t ì n h còn có tướng mạo đều tốt hơn nhiều đúng a mà lại các ngươi còn không biết sao thẩm tiểu thư hiện tại là a quốc hoàng quan nữ lại bị như thế từ hôn cũng quá mất mặt đúng a mà lại các ngươi còn không biết sao thẩm tiểu thư hiện tại là a quốc hoàng quan nữ lại bị như thế từ hôn cũng quá mất mặt sợ tiên sinh thật sự là hồ đồ rồi nếu mà có được thẩm tiểu thư dạng này hiền nội trợ về sau sở ra khẳng định sẽ nâng cao một bước sở tiên sinh thật sự là h ồ đồ rồi nếu mà có được thẩm tiểu thư dạng này hiền nội trợ về sau sở ra khẳng định sẽ nâng cao một bước ai đáng thương thẩm tiểu thư nhìn tận mắt người yêu của mình cưới người khác còn không biết nên đến cỡ nào khổ sở ai đáng thương thẩm tiểu thư nhìn tận mắt người yêu của mình cưới người khác còn không biết nên đến cỡ nào khổ sở thẩm nhự kinh căn bản không biết bọn hắn nói cái gì nàng ma quyền sát t r ư ở n chỉ chờ tân hôn ngày ấy thẩm nhự kinh căn bản không biết bọn hắn nói cái gì nàng ma quyền sát trưởng chỉ chờ tân hôn ngày ấy đoạn thời gian gần nhất tại ố n còn chưa cưới trước đó các đại báo xã cũng đã bắt đầu tạ thế rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu công khai thẩm nhược kinh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn hôn lễ hiện trường chủ bị tiến triển đầu tiên là truyền tới định kinh đô khách sạn xá hoa đặt bao hết tiếp theo là từ nước ngoài không vận hoa tươi phủ kín hiện trường toàn bộ hiện trường tất cả đều là màu hồng không khí mời kinh đô tất cả quan lại q u y ề n quý tứ đ ạ i hào môn mấy năm gần đây c ố ý liệu thấp bởi vậy thật lâu chưa từng xuất hiện dạng n à y hôn lễ truyền thông cũng mỗi ngày đưa tin đây cơ hồ thành mọi người đều biết một sự kiện các phóng viên nghe tin lập tức hành động cũng đem sở từ sâm trước đó tình xử ra hoặc là nói không phải đào hẳn là thẩm giai nghệ cố ý ra bên ngoài thả phong thanh bởi vậy, mọi người đều biết thẩm nhược kinh đối sở từ s â m khổ sở đơn phương yêu mến mong mà không được lại thêm thẩm giai nghệ không biết làm sao đào ra năm đó ở hải thành cũng là thẩm nhược kinh mang theo hải tử đến nhà tìm người thế là phía ngoài đưa tin liền thành thẩm nhược kinh tại sáu năm trước cùng sở từ s â m từng có tình một đêm duyên kết quả châu thai ăn kết nhưng lúc đó thẩm nhược kinh tâm cơ rất sâu vì bỏ lên trên hào môn trực tiếp tại năm năm sau mới dẫn lớn lên hải tử tới cửa sở tiên sinh ngay từ đầu căn bản không biết nàng thái độ đối với nàng cũng không tốt nhưng là thẩm nhược kinh lại mặt dậy mày dạn tiến vào sở g a vì để cho sở tiên sinh tiếp nhận nàng tại sở ra đủ kiểu lấy lòng sở ra tất cả mọi người trở ngại ba đứa hài t ử thể diện sở phu nhân cùng sở tiên sinh huynh đệ tỷ mội đều tiếp nhận hắn thế nhưng là sở tiên sinh nhưng vẫn không coi trọng nàng cho nên mới kéo lấy một mực không có cử hành hôn lễ cũng không có linh chứng những lời này người không biết chuyện n g h e vào đều rất hợp tình hợp lý bởi vậy tin không ít người cũng có người không biết chuyện hỏi thăm thẩm nhược kinh không phải thẩm g i a dòng chính tiểu thư sao thẩm gia anh nghệ chỉ là một cái đường mỗi ấn lý thuyết thẩm nhược kinh thân phận càng tôn quý a liền có người tiếp tục phổ cập khoa học thẩm tiểu thư không phải từ nhỏ tại thẩm gia lớn lên bởi vậy hào môn nhà giàu quy củ cũng không khó hiểu sở tiên sinh khẳng định càng ưa thích thẩm giai nghệ loại này tiếp nhận quy củ giáo dục người nhà dạng này ngay vào giống như rất hợp lý sở tư mặc nhìn xem trên internet những tin tức này đơn giản tức nổ tung bọn hắn đơn giản ngậm mò p h u n g người ta đại tẩu không biết so kia cái gì thẩm giai nghệ mạnh bao nhiêu lần đâu bọn hắn cũng dám như thế viết cũng quá đáng sở phu nhân ngược lại là bình tĩnh dư luận mà thôi ngươi để ý như vậy làm gì kinh kinh kinh lịch nhiều chuyện như vậy đã sớm không thèm để ý những thứ này sở tư mặc quay đầu nhìn một chút thẩm ngực kinh câu vồng cái dám không cần tiền giống như thổi đúng đúng ta tiểu sở tư h c c mặc liền nhẹ gật đầu tiếp lấy tiếp tục xem bình luận nhưng là đại bộ phận vẫn là tốt đều đang mắng đại ca làm trễ ngại đại tẩu thảo người này nói đại tẩu là tự cam thấp hèn ta mẹ nó sở tư mặc rất muốn mắng nương nhưng bởi vì lao nương ngay tại bên người chỉ có thể đem những lời kia đều nuốt trở vào sở phu nhân liền không nhịn được nói ra nhiều như vậy tốt bình luận ngươi không nhìn hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm cái này đừng xấu ngươi có phải hay không đầu góc hư mất rồi trên thế giới này chắc chắn sẽ có rác rưởi thầm nhược kinh nghe đột nhiên cảm thấy sở phu nhân lời này nói cậu thả lý không cậu thả đúng vậy hiện tại nhiều ít người bởi vì trên internet một điểm không tốt ngôn luận sẽ chết muốn sống nhưng kỳ thật ủng hộ càng nhiều à tại sao muốn bởi vì một chút rác rưởi mà đi trừng phạt mình đáng tiếc nghĩ rõ ràng những này quá ít người nàng thong xuống mắt rất nhanh bọn hắn ngồi bảo mẫu xe tới đến tiệc cưới hiện trường bởi vì sở phu nhân không chịu vì sở từ sâm vất vả h ô n sự cho nên hiện tại sở ra chuyện hôn sự này tại cửa ninh đón mang đến người là sở từ sâm mới chiêu q u ả n g i a trước đó q u ả n g i a tại sở phu nhân đi về sau liền trực tiếp bị sở từ sâm sa thải sở phu nhân biết về sau để quản gia đem sở ra bị sa thải đám người hầu đều triệu tập lại dứt khoát liền cho bọn hắn thả một thắng giả đồng thời nói xong về sau trở lại bởi vậy hiện tại sở ra đám người hầu tất cả đều là tống trần người hiện tại q u ả n g i a nên tính là tâm phúc của hắn thầm nhược kinh nhìn chằm chằm vị kia bốn mươi năm mươi tuổi còn ra khi mắt nàng có một loại cảm giác đây cũng là đồn tổ chức người bằng không mà nói tống trần sẽ không tín nhiệm hắn như thế đồn tổ chức vẫn đang ngó chừng bọn hắn thẩm nhược kinh minh bạch nàng cùng đồn tổ chức không phải người một đường nếu như không thể tiêu diệt bọn hắn như vậy sẽ bị bọn hắn c u ố lên liền như là như giỏi trong xương cả một đời trốn không thoát nàng hôm nay tới một là vì để cho tống trần cùng sở từ xâm diên phần mình quý vị hai là lợi dụng tống trần dẫn xuất đủn những người kia chí ít có thể ép hỏi ra nơi ở của bọn hắn ở nơi nào sở ra xe đứng tại cửa tửu điểm chỗ nhìn thấy thẩm nhược kinh một đám người nguyên bản những cái kia náo nhiệt những khách nhân lập tức không có thanh em từng cái yên lặng nhìn về phía bọn hắn đều sợ ngây người dù sao không ai từng nghĩ tới chuyện xấu nhân vật nữ chính sẽ đến đến nơi đây tất cả mọi người nhìn về phía bọn hắn từng cái lung túng chào hỏi thầm nguyên tùng ngược lại là không nói gì chỉ là vây vây tay ánh mắt từ những người trước mắt này trên thân đ ả o qua liền tiến vào yến hội sảnh thầm nhược kinh đi theo đi vào nàng nhìn xem cái này toàn trường màu hồng còn có hôn lễ hiện trường chính trung tâm chỗ có một cái to lớn màu trắng mặt trăng hình dạng đèn người hơi sững sờ nàng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua bên người nam nhân sợ từ sâm mang theo khẩu trang cùng kính dâm rất hiển nhiên cũng chú ý tới tầm mắt của nàng khi nhìn đến đỉnh đầu đèn về sau cũng là hơi s ư ơ n g sở bởi vì đây là các nàng trong giấc mộng hôn lễ hiện trường ánh trăng trong sáng tựa hồ tựa như là chứng kiến tình cảm của bọn hắn màu hồng bãi cát màu hồng mặt trăng đây là bọn hắn năm đó ở nước ngoài lúc kiên một trận lộng lây pháo hoa tạo nên tống trần làm sao lại biết những này thẩm n h ư ợ c kinh ngay tại trần chờ thời điểm tống trần bỗng nhiên đi tới kinh kinh chỉ cần ngươi mới trận này hôn lễ chính là vì ngươi tổ chức chương năm trăm chín mươi một kích thẩm nhìn về phía hắn nam nhân hôm nay mặc một thân tây trang màu đen nhìn qua vô cùng tinh thần cả người cũng lộ ra ưu nhã khí quyển c h ậ m nhìn cùng sợ từ s â m thật giống nhau như lúc chỉ ngoại trừ sắc mặt hơi có vẻ tái n h ợ t hẳn là nhân bản nguyên nhân đi hắn cái này sáu năm cũng không có thay đổi vẫn như cũng là sợ từ s â m sáu năm trước dáng vẻ gương mặt kia so sợ từ s â m càng thêm thanh tú thiếu niên cảm giác m ư ờ i phần chỉ là cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện ánh mắt của hắn không đồng dạng trước đó tống trần ở trước mặt nàng sẽ còn ngụy trang thành bé thỏ trắng nhỏ sữa chó nhưng bây giờ trong ánh mắt của hắn viết đầy lòng tham không đáy h ắ n không chỉ muốn chiếm cứ sợ từ thẩm n h ư ợ c kinh kéo căng ở cái c ằ m lui về sau một bước phát giác được động tác của nàng tống trần trong ánh mắt hiện lên một vòng trào phúng hắn nhịn không được mở miệng kinh kinh hắn có cái gì so với ta tốt ta giống như hắn ngươi vì cái gì chỉ thích hắn không thích ta thẩm n h ư ợ c kinh hít sâu một hơi nhưng không có để ý tới hắn loại này cố tình gây sự tống trần gặp nàng làm ra này tấm bài xích bộ dáng nhịn không được vừa nhìn về phía đứng tại bên người nàng sợ từ sâm cười lạnh một tiếng sau nói hắn hiện tại cái gì đều không nhớ rõ chỉ có thể coi là một cái thân thể trí nhớ của hắn ở ta nơi này cô thân thể bên trong thẩm nhựa kinh lại cảm thấy hắn rất nhàm、chán. có lẽ là hắn có được sở từ sâm ký ức đi cho nên đối nàng cũng sẽ có thích thế nhưng là tống trần thích lại là chiếm hữu sợ từ sâm xưa nay sẽ không dạng này cho dù là người nhân bản giữa hai người khác nhau vẫn là rất lớn tống trần còn muốn nói điều gì bên cạnh đã có người tới gọi hắn sở tiên sinh thẩm tiểu thư có chuyện tìm ngươi tống trần sắc mặt khó coi quay đầu phục vụ viên kia trong miệng thẩm tiểu thư chỉ là thẩm giai nghệ thời khắc này nàng ngay tại trong phòng nghỉ chờ đợi lấy hôn lễ tiến hành trong phòng nghỉ thợ trang điểm cũng tại cho nàng bổ trang thế nhưng là xa xa nàng nhìn thấy tống trần cùng thẩm nhự kinh đứng chung một chỗ nói chuyện kiếm đã cảm thấy không thoải mái bởi vậy tìm người đi hô tống trần muốn để hai người tách ra tống trần hít sâu một hơi đến cùng vẫn làm ở ra bước chân rời đi đáy lòng của hắn có một loại khoái cảm hắn hiện tại là sở từ sâm hắn cùng thẩm giai nghệ kết hôn chính là sở từ sâm cùng thẩm giai nghệ kết hôn thậm chí là hôn lễ kết thúc về sau hắn sẽ dùng sở từ sâm thẻ căn cước đi đăng ký bộ dạng này sở từ sâm vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được thẩm giai nghệ giống như làm như vậy liền có thể bôi đen sở từ sâm mọi người không phải đều thích sở từ sâm sao nói hắn thuần khiết không t ì vết nói mình là người xấu hiện tại hắn ngay tại sở từ sâm t r ư ơ n g này trên tờ giấy trắng hung hăng xoa một bút tống trần mang theo dạng này không muốn người biết tâm tình rời đi thẩm n h ư ợ c kinh nhìn hắn bóng lưng nhịn không được đối sở từ sâm nói có được trí nhớ của ngươi có được thân thể của ngươi hắn vì sao lại cùng ngươi không giống chứ sở từ sâm liền chầm dãi nói cái này kỳ thật liền cùng ai trí tuệ nhân tạo chế tạo mới bắt đầu bọn chúng nhất định là vì nhân loại phục vụ thế nhưng là về sau phát triển lại vượt qua tưởng tượng của mọi người đến tiếp sau ta cùng hắn kiên trì đi đường khác biệt như vậy tâm tình khẳng định cũng là không giống thẩm nhựa kinh liền nhẹ gật đầu ngược lại là không tiếp tục nữ lấy câu nói này hỏi nhiều hai người quan sát một chút tiến hội sảnh lại đi trên lầu nhìn một chút đợi lát nữa động tác có thể sẽ co chút lớn tốt nhất là không muốn lan đến gần những người còn lại l i ệ n tại bọn hắn đánh giá trên lầu thời điểm một thanh âm bỗng nhiên sau lưng thẩm nhược kinh văng lên thẩm nhược kinh không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay nàng quay đầu liền thấy một nữ nhân đứng ở sau lưng nàng trên mặt nữ nhân mấp mô rõ ràng là làm rất nhiều tu bổ giải phẫu giờ phút này mặc dù trang điểm lúc bôi lên rất nhiều phấn nhưng lại như cũ có thể nhìn ra được thẩm nhược kinh suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới tên của đối phương ôn n ữ nhi năm đó bà ngoại cái tia dưỡng nữ, nữ nhi về sau tại học viện âm nhạc bên trong d ở chó quỷ bị tiểu bàn dùng dây đàn quẹt làm bị thương gương mặt đi vào kinh đô về sau nàng vẫn đều là thẩm giai nghệ liêm chó cái đ ô i nhỏ tựa hồ nhìn thấy tự mình xuôi xẻo liền rất cao hứng loại kia giờ phút này ôn ngữ nghi con mắt rất hư n g phấn tựa hồ muốn kết hôn bay lên đầu cảnh làm phượng hoàng người là nàng giống như nàng nhìn chằm chằm thẩm n h ư ợ c kinh nội giận mắng thẩm n h ư ợ c kinh ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy s ở tiên sinh đều muốn kết hôn ngươi lại còn đến dây dưa ngươi vừa mới tại nói với hắn cái gì có phải hay không muốn để hắn hồi tâm truyền ý ta cho ngươi biết đây không có khả năng Hắn đều cho đều thẩm giai gia gia nhựa gia g kinh trước nhìn tốt, ẩ m gia t chằm chằm ôn ngữ nghi nữ nhân này thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cố ý chạy tới nói những này cũng không biết là vì cái gì thẩm n h ự c kinh nhiễm mày nợ nụ cực gằn vậy ngươi có biết hay không hắn vừa mới cố ý ba ba chạy tới nói cho ta biết cái gì ôn ngữ n h i hiếu kỳ hỏi thăm cái gì thẩm nhược kinh c h ó n g mắt hắn nói chỉ cần ta nguyện ý cuộc hôn lễ này nhân vật chính sẽ là ta lời này vừa ra ôn nữ nghi sắc mặt hơi đổi một chút thẩm nhược kinh tiếp tục xem nàng bất quá còn xin ngươi giúp ta cho thẩm giai nghệ trả hỏi đa tạ nàng thu ta không muốn r ắ t rưỡi lưu lại lời này thẩm nhược kinh xoay người rời đi ôn nữ nghi tại nguyên chỗ khí dậm chân nàng nhìn xem thẩm nhược kinh rời đi bóng lưng nổi giận mắng ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nhưng đợi nàng rời đi về sau ôn nữ n h i ánh mắt âm tàn xuống tới nàng nghĩ, nghĩ vẫn là đi tới thẩm g a i nghệ phòng hòa trang trực tiếp đem thẩm nhược kinh những lời kia đều nói cho nàng. thẩm giai nhựa g kinh các căm t loại i chính là nàng đến náo sự nghe nói như thế liền nợ nụ cười gằn mở miệng thích mợi là ngươi tự mình cho ta đưa tới làm sao không chào đón ta thẩm nhựa kinh nghe cả giận nói nếu như ngươi là đến xem ta cùng sở tiên sinh huấn lễ vậy ta hoan nghê ngươi thế nhưng là nếu như ngươi là tới quấy dối vậy khẳng định không chào đón ngươi thẩm nhựa kinh tình yêu là n g ư ơ i t ỉ n h ta nguyện sự tình n g ư ơ i tốt nhất đừng khiến cho mọi người trên mặt mũi đều khó nhìn ta lập tức đều muốn kết hôn n g ư ơ i chạy đến ta trong hôn lễ đền áo sẽ có vẻ ngươi rất c ấ p thấp thẩm nhược kinh nhìn chằm chằm nàng ngươi tốt nhất chớ cho ta nếu không ngươi tin hay không ta một câu hắn liền có thể theo ta đi vô luận là dùng thẩm gia thế lực vẫn là dùng ba đứa h ả i tử ngươi cũng không phải là đối thủ của ta lời này càng thêm kích thích thẩm g i a nghi nàng khó thở trực tiếp ô mấy người các ngươi cho ta đem nàng đánh đi ra ẩm ý hỗn loạn thời khắc không có người chú ý tới đứng tại thẩm nhược kinh bên người cái kia mang theo khẩu trang cùng mũ lơi chai nam nhân Giờ p h ú thẩm này k ô n g thấy. Trước t h quý vị.、Thẩm、giai nhược g ệ dù sao nay cũng chính, nhân nữ nàng là hôm vật kinh nhìn chằm chằm những cái kia các nhân viên an ninh sắp mặt rất khó coi nàng trực tiếp nhìn về phía thẩm giai nghệ nếu như ta không đi đâu thẩm giai nghệ cười nhạo nói người đến ta c h ẳ n g tử n h á o sự còn muốn không đi nàng trực tiếp p h á t tay mấy cái kêu bảo an liền lên trước một bước thẩm nhược kinh nhìn xem bọn hắn trên mặt giống như cũng là tức giận trực tiếp độc thủ mấy cái kêu bảo an ở đâu là thẩm n h ư kinh đối thủ rất nhanh liền bị đánh bại trên mặt đất Thầm giai nghệ nhìn thấy thẩm giai nhược g ệ nhìn n thấy thầm h kinh đọc thủ lập tức liền nổi giận thẩm nhược kinh ngươi làm gì thẩm nhược kinh cường thế nhìn về phía nàng ta nói qua ta lúc đầu không có ý định làm sao bây giờ thế nhưng là ngươi dạng này đổi tới muốn ăn đòn kia không đánh ngươi chẳng phải là ta không đúng nói xong nàng liền lên trước một bước tống trần giờ phút này đang cùng quản gia tại cửa đón khách cũng nghe đến trong phòng khách với âm thanh ồn nào hai người lập tức quay đầu lại đến liền thấy thẩm nhược kinh đọc tĩnh tống trần vừa định muốn đi quá khứ thời điểm cái kia tân n h i m quản gia liền lập tức đệ xuống tống trần bà vai ta đi trước nhìn xem loại tình huống này ngươi l ư n g đi qua không phải đều không tốt Tống Trần gật tức mắt một tổ tới ít, đối muốn nhẹ quản liền chung quanh người Những này đùn người, tới không ít, bọn hắn gia giả đầu, chức lập đưa qua mới mấy chiếm liếc cái. cư ý sở thị tập đoàn Sở thị tập đoàn đã o à n đ là hoa hạ cao nhất lưu g i a t ộ c một trong bởi vậy mới khiến cho tống trần chiếm cứ sở từ sâm thân phận chính là vì cho đủ tổ chức cung cấp sở nghiên cứu cần kinh phí bởi vậy hiện tại mọi người đã đem sở thị tập đoàn xem như là của mình p h ả i tới không ít người quản gia nhìn về phía thẩm lực kinh nói thẳng thẩm tiểu t h ư sự tình đã như thế ngài dạng này nào khó coi a còn ra lời này vừa ra người chung quanh cũng lập tức mở miệng đúng à thẩm tiểu thư vô luận trước đó phát sinh qua cái gì nhưng là chạy đến người ta hôn lễ đ ề n áo đích thật là không được nếu như là sở tiên sinh bắt cá hai tay như vậy hắn là cặn ba nam nhưng là bây giờ rõ ràng là n g ư ờ i đang dây dưa hắn liền xem như có hai tử nhưng là hôm nay tốt xấu là sở tiên sinh cùng thẩm giai nghệ tiểu thư hôn lễ đâu huyên áo quá khó nhìn về sau mọi người ngầm đầu không thấy túi đầu gặp thẩm giai nghệ nghe những lời này ở bên cạnh liền khóc lên đúng à đường tỷ ta biết ngươi si mê từ sâm thế nhưng là từ sâm rõ ràng là thích ta ngươi không thể làm như vậy tình yêu loại chuyện này vốn là không có tới trước tới sau sở từ sâm một mực cũng không có thích qua ngươi ngươi bây giờ chạy đến trong hôn lễ náo t r ợ t thật rất không thể diện thẩm nhược kinh nhìn chằm chằm nàng liền ngay cả cùng thẩm nhược kinh quen biết người cũng không nhịn được đi tới k h u y ê nàng n thẩm tiểu thư nếu như ngươi thật cảm thấy không cam tâm như vậy có chuyện gì kỳ thật có thể trong âm thầm cùng sở tiên sinh nói dạng này thật rất không tưởng nổi thẩm tiểu thư quên đi thôi dạng này coi như phá hủy hôn lễ của người khác chuyện đi đối với ngài thanh danh cũng không tốt lắm đúng à đúng à vô luận ai đúng ai sai người tới nhà trong hôn lễ đại náo người tóm lại là không thể diện người kia tất cả mọi người là người trưởng thành thật không cần thiết nháo đến một bước này hào môn bên trong thể diện là trọng yếu nhất mặt mũi là mỗi người đều giảng cứu bọn hắn đối với loại này nam nữ hoan á i đều nhìn rất thoáng yêu liền ở cùng nhau không yêu liền cách ra khóc lớn đại náo người tóm lại là bị người xem thường cái kia bởi vậy giờ phút này tất cả mọi người đang khuyên thẩm nhược kinh hoặc là chính là đối nàng chỉ t r ỏ nhận biết liền nói bên trên hai câu muốn để nàng buông tay thẩm nhược kinh là thật rất im lặng đứng tại bên người nàng sợ từ mặc cũng không nhịn được mở miệng các người sai lầm a đều mắt mù sao rõ ràng là nữ nhân này không hiểu thấu chạy đến tìm sự tình ta tẩu đại làm s là là đệ đệ, những người còn lại cũng lập tức nghị luận ở mỹ lúc đầu nhìn thấy đưa tin nói là thẩm tiểu thư lung lạc sở tiên sinh người nhà ta còn cảm thấy không tin nhưng là bây giờ ngươi xem một chút liền ngay cả sở tiên sinh thân đệ đệ đều đi ra giữ gìn nàng đúng a nghe nói sở phu nhân cũng bán tiếng chỉ nhận nàng cái này một vóc nàng dâu chơi ạ thẩm tiểu thư thật sự là hảo thủ đoạn đột nhiên có chút đáng thương thẩm giai nghệ đây có gì có thể yêu thẩm nhược kinh mới là đi l ầ m đường liền xem như như thế nào đi nữa sở ra bên kia hiện tại cũng là sở từ sâm định đoạn thẩm ra gả đi chính là sở thái thái hiện tại sở phu nhân náo h rời nhà trốn đi kia thẩm giai nghệ cấp trên cũng không có bà bà thời gian về sau không biết sẽ trôi qua nhiều tiêu sái đâu thẩm tiểu thư ngươi vẫn là đừng làm khó dễ thẩm giai nghệ tiểu thư chính ngươi không có cách nào để sở tiên sinh yêu ngươi lại có thể chết hay ngươi nhìn ngươi nhau đến hiện tại sở tiên sinh xuất hiện sao không có điều này nói do hắn căn bản không thèm để ý ngươi quản gia cũng mở miệng t h ầ m tiểu thư còn xin ngài rời đi nếu không cũng đừng trách chúng ta độc thủ đây cũng là sở tiên sinh ý tứ quản gia đơn giản mấy câu để thẩm nhược kinh càng là ở vào trên đầu sóng ngọn gió mọi người d ố i dích nói sở tiên sinh đều là thái độ này thẩm tiểu thư lại náo liền thật khó coi đám người nghị luận ở mỹ thời điểm tống trần hiếp mắt lại hắn không rõ thẩm nhược kinh vì cái gì náo sự nhưng lại không thể gặp đám người nói hắn như vậy hắn chính là muốn quá khứ nói chút gì làm chút gì thời điểm bà vai chợt bị người đẻ xuống tống trần quay đầu liền thấy một cái hung hãn nam nhân m ặ c luyện vo hao ngắn nam nhân sắc mặt lạnh lẽo ngay tại nhìn hắn chằm chằm lấy ngươi chính là sở t ử sâm tống trần không hiểu nhẹ gật đầu vậy l i ề n đúng ta là thẩm n h ư ợ c kinh đại sư huynh ngươi vậy mà phản bội sư muội ta hôm nay ta muốn để ngươi đè mắt nói xong hắn vung tay lên mấy cái các sư huynh đệ lập tức cùng nhau tiến lên đem tống trần vây quanh t r u n g quanh những cái kia đ ủ n tổ chức người sau khi thấy đ ư u n g n ộ n g lập tức vọt lên muốn bảo hộ hắn nhưng hồng môn người làm sao sẽ là có thể bị người tùy tiện phá tan ngay tại đồn tổ chức người nhóm nóng này thời điểm bị hồng môn người vòng vây nam nhân trợn phát ra tiếng giống giận dữ các ngươi đủ à còn như vậy ta phải báo cho cảnh sát lời này vừa ra hồng môn người lập tức đều tàn ra đại sư huynh to tiếng nói nói ra chúng ta cũng không chút ngươi à chính là xe rách di phục của ngươi mà thôi cùng lắm thì bồi thường cho ngươi trên người ngươi cũng không có thụ thương thế là lui tới tân khách cùng đồn tổ chức người đều nhìn thấy thời khắc này nam nhân mặc đồ tây đều bị xe rách có treo ở trên thân có rơi trên mặt đất mà hồng môn nhóm người kia lại ồn ào cười to về sau trực tiếp rời đi không có người chú ý tới tại đám người kia người rời đi trong đám có một cái nam nhân bị ngăn c h ặ n miệng kéo lấy rời đi mà lưu tại nguyên đ ị a n a m nhân thời khắc này ánh mắt cũng đã thay đổi sợ từ sâm tìm về thân phận của mình ba càng s o n g ngày mai gặp t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba đánh mặt trong phòng n i ế n hội thẩm nhược kinh mặc dù mặt ngoài một mực tại cố ý nói chút kích thích thẩm giai nghệ nhưng kỳ thật ánh mắt cũng nhìn chằm chằm nơi cửa phương hướng mắt thấy đại sư huynh bọn hắn đã đất thủ thẩm nhược kinh dứt khoát liền lười nhác tiếp tục giả vờ nàng nguyên bản liền không nghĩ đến nơi này nào vừa mới cũng bất quá là thuận thế mà làm c h ỉ ít quản gia mang theo mấy cái đùm tổ chức người tới cảnh giác nàng thời điểm nàng cũng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt để nơi cửa đổi thành trở nên càng thêm thuận lợi h ồ n g môn một đám các sư m i n h từng cái đều là cao thủ mặc dù không bằng thẩm nhược kinh người tiểu sư m ộ i này có thiên phú nhưng bọn hắn càng là trăm học khổ luyện lấy một địch mười không đáng kể bởi vậy bọn hắn như o n g vỡ tổ sông lên đ ù n trong tổ chức những người kia căn bản là không thể chú ý đến và chạm không ra đợi đến bọn hắn lại tán đi lúc một đám người trùng trùng n h ư điểm đương nhiên cũng không có chú ý tới bị thuận thế buộc đi tống trận về phần sở tư sâm trên thân treo tống trần vừa mới kia một bộ、vải. nhìn xem mười phần h xem c trước vật, để cho n ờ i t đó nàng đối ngoại nói sợ từ xâm thiết nàng một mực tại theo đuổi nàng nhưng về sau sợ từ xâm đối nàng thái độ lãnh đạo để nàng cảm trong h ấ y như l đầu chậm rãi xẹt qua một cái dấu hỏi chỉ cảm thấy cái này thẩm giai nghệ đầu góc có bệnh nàng ôm lấy cánh tay ngươi tự mình cho ta đưa thức mời còn để cho ta người đường tỷ này nhất định phải tới tham gia hôn lễ của ngươi ta tới ngươi lại đội người ta hiện tại muốn đi lại không khiến người ta đi làm sao đạo lý đều là ngươi nhà thẩm gia nghệ lại phi thường phép lối vậy ta mặc kệ là ngươi ảnh hưởng tới toàn bộ hôn lễ không khí hôm nay mọi người tới đây đều là đưa chúc phúc thế nhưng là ngươi ở chỗ này náo loạn dừng lại khiến cho ta cử hành hôn lễ hưng thú cũng không có ngươi sẽ vì chuyện này phụ trách thẩm n h ự c kinh thẩm gia nghệ vừa nhìn về phía sở phu nhân cùng sở tư mặc còn có bọn hắn thẩm n h ự c kinh ngươi hôm nay nhất định phải cho bọn hắn nói rõ ràng để sở phu nhân cùng nhị đệ cũng đều tiếp nhận ta ngươi không thể hư hỏng như vậy để cho ta cái này sở phu nhân làm bị động như vậy thẩm nhược kinh cảm thấy cái này thẩm giai nghệ đơn giản không hiểu đấu ngươi muốn lấy được người khác tán thành mình cố gắng không được sao à đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây thẩm giai nghệ một khi nhảy lên long môn đương nhiên là xuân phong đắc ý lúc này cũng dùng nữ chủ nhân thân phận nói thẳng đương nhiên có liên hệ với ngươi ai biết ngươi dùng biện pháp gì tại trước mặt bọn hắn nói ta nhiều ít nói xấu hôm nay chúng ta nhất định phải đều nói r ó rõ ràng sau khi nói xong thẩm giai nghệ liền trực tiếp nhìn về phía sở phu nhân bám ẫ u không đúng là mẹ ngài đừng tin lời nào nói ta đối sở tiên sinh là thật tâm còn có Ta biết nàng g i hải mới đối là vì ba đứa hài tử mới đối thẩm tử h kinh như thế h ư ư ợ c n n ờ nhữ ị n n h ư mày giải y thích về nói kinh kinh chưa từng có nhắc qua ngươi thẩm nhược kinh khẳng định không có nói ra nàng à thậm chí đều nhanh đem nhị phòng người đều quên ai biết lúc này lại nhảy ra ngoài làm yêu đáng tiếc thẩm giai nghệ không tin chỉ là cười nhạo nói đến bây giờ ngươi còn tại giữ gìn cái này hồ ly tinh sao về sau ta mới là ngài con dâu ngài cũng không thể quá bất công nàng sợ phu nhân nhữ mày giống như là như ngươi loại này há miệng ngậm miệng hồ ly tinh người mới là càng không có giáo dưỡng a ta nói ta chỉ nhận kinh kinh một vóc nàng dâu khác không nhận thầm dai ngậy nghe đến đó trực tiếp lạnh mặt ta lúc đầu cho là ngươi là bị nàng che đậy mới có thể dạng này không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế minh ngoan bất linh ngoan cô không thay đổi đã dạng này vậy ta cũng không dây dưa cùng các ngươi mẹ còn quan hệ trong đó sợ phu nhân ta khách khí với ngài điểm gọi ngươi một tiếng mẹ thế nhưng là từ hôm nay trở đi về sau sở ra nữ chủ nhân chính là ta người coi như lại nghĩ về nhà cũng muốn hỏi qua ta có đồng ý hay không còn có nàng ba cái kia hài tử bây giờ cũng bất quá m ớ i năm tuổi liền bị ngươi s ủ n g thành d ạ n g này ai biết có thể hay không sống đến t r ư ở n g thành đâu chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được thầm giai nghệ chửi mắng đại nhân đều không quan trọng thế nhưng là vậy mà mắng hài tử sở phu nhân cũng nhịn không được nữa trực tiếp tiến lên một bước ba lập tức cho nàng một bàn tay thầm giai nghệ ngây ngẩn cả người đúng vào lúc này nàng vừa nghiêng đầu thấy được sở từ sâm đi tới thầm giai nghệ lập tức khóc xếp mướt mẹ ngài làm cái gì vậy Ta chương ỉ là thuyết h p à c n g Từ s â m trăm chín mươi bốn g câu o n đ hôn hiện tại sở tư sâm đã là chân chính sở t ừ sâm nam nhân nhìn xem thẩm giai nghệ như thế lại ngại thật sự là cảm thấy buồn nôn nhất là nghĩ đến tống trần dùng thân phận của hắn cùng thẩm giai nghệ không biết làm sự tình gì thì càng cảm thấy buồn nôn hắn nhũ mày trực tiếp đẩy ra thẩm giai nghệ Thầm gia thế ầ m giai nghệ là sở từ sâm trực tiếp nhìn về phía sở phu nhân nói ngài coi như thật đối ta đứa con trai này không có một chút tình cảm sở phu nhân đương nhiên biết thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm kế hoạch bởi vậy nói thẳng làm sao lại không có tình cảm ngươi cũng là ta sinh ra tới hải tử ngươi khi còn bé ta cũng vì ngươi lo lắng hãi hùng không có một cái nào mẫu thân là không yêu con của mình là ngươi nhất định phải c ư ớ i như thế một vật ngươi có biết hay không nàng tại kinh đô danh tiếng thật không tốt nàng vừa mới còn nói ngươi ba đứa h ả i tử có thể hay không lớn lên còn chưa nhất định đâu ác độc như vậy người ta làm sao có thể đồng ý sở từ sâm nợ nụ cười gằn đây là chuyện của ta đã ngươi không đồng ý như vậy ngài còn tới tham gia hôn lễ của ta làm gì không bằng rời đi sở phu nhân ngây n g ẩ n cả người tại ý nghĩ của nàng bên trong nàng coi là sở từ sâm sẽ thừa cơ mà xuống sau đó đưa nàng cùng thẩm l ư ợ kinh tiếp về nhà nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt sở phu nhân liền nghĩ minh bạch cái gì sở từ sâm đây là đi làm nội ứng hắn hiện tại đối với đủ tổ chức tới nói chính là tống trần mà lại sở ra sớm đã bị tống trần từ trên xuống dưới đổi người cho nên hiện tại sở ra đối với bọn hắn tới nói chính là đầm rồng h a n hổ sở từ sâm đây là chuẩn bị không cho bọn hắn đuổi tiếp hắn cùng một chỗ mạo hiểm sở phu nhân trong cổ một ngạnh lúc đầu coi là hôm nay hai người trao đổi thân phận về sau liền tốt thật không nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì sợ nhi tử sẽ bại lộ lại sợ đảo loạn nhi tử kế hoạch miệng nàng hơi há ra cũng may mắn thời khắc này bộ dáng nhìn qua tựa như là một cái không bị nhi tử lý giải mẫu thân bởi vậy ngược lại là không có gây nên những người còn lại hoài nghi sở phu nhân chỉ do dự một m á y mắt liền hiểu nếu như nàng đi theo nhi tử đi sở ra đây chẳng qua là lưu lại một cá biệt trôi tại sở ra nàng đối với mình có tự mình hiểu đấy công ty quản lý vẫn được còn lại nàng thế nhưng là một cái tay c h ó i gà không chặt ngược nữ tử bởi vậy sở phu nhân lập tức nói đi thì đi nàng quay người muốn rời khỏi lúc đã thấy thẩm n h ư ợ c kinh bình tĩnh đứng ở nơi đó ánh mắt gắt gao nhìn xem sở từ sâm sở từ sâm không dám đi nhìn thẩm nhược kinh ánh mắt hắn cũng không muốn để thẩm nhược kinh mạo hiểm nhưng nữ nhân ánh mắt thật sự là quá mức nóng rực để hắn không thể không lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nàng thẩm giai nghệ lại hiểu lầm cái gì trực tiếp ngăn ở sở từ sâm cùng thẩm nhược kinh trước mặt không biết vì cái gì nàng có chút hoảng nhất là thẩm nhược kinh thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn xem sở từ sâm d á n g vẻ để thẩm giai nghệ đáy lòng bật an thẩm giai nghệ giận dữ hét ngươi nhìn cái gì vậy ta đã nói rồi từ sâm thích người là ta các người đám người này cút nhanh lên đám người lúc đầu coi là thẩm nhược kinh muốn đi thật không nghĩ đến thẩm nhược kinh t r ợ n tiến lên một bước nhìn chằm chằm sở từ sâm nàng chỉ vào chung quanh vây tới các tân khách chỉ là nói ra sở từ sâm ta hỏi ngươi trước mặt nhiều người như vậy ngươi nói cho ta ngươi thích người đến tột cùng là ai sở từ sâm kéo căng ở cái c ằ m thẩm nhược kinh cùng kế hoạch của hắn là trao đổi thân phận về sau lại đem đủ tổ chức tại sở ra những người kia một mẻ hút gọn bọn hắn trực tiếp trưởng không sở ra thế nhưng là sở từ sâm cũng hiểu được ở trong nước những người này đều chẳng qua là đủ tổ chức đ ầ tớ chân chính đại lão nhất định là trốn ở phía sau bọn họ mang theo phần trao đổi sau khi thành công sở từ sâm dự định là độc thân nhập ổ sói nhưng bây giờ thẩm nhược kinh dạng này hắn không có cách nào làm được tại toàn bộ mặt người trước nói không yêu nàng thẩm giai nghệ n ở nụ cười gằn ngươi còn ở nơi này khó xử từ sâm ta đều nói qua vô số lần người hắn yêu là ta thích chính là ta đối ngươi chưa hề đều không có yêu thế nhưng là ngay tại nàng l ờ i này hạ xuống s o n g sở từ sâm đột nhiên cười hắn bỗng dưng tiến lên một bước cặp kia mắt v ư ợ n g thâm thúy nhìn xem thẩm nhược kinh. kinh kinh ta chưa hề đều là câu nói kia chỉ cần ngươi quay đầu ta sẽ một n ụ tại một câu để thẩm giai nghệ sắc mặt trắng bệnh không có một chút huyết sắc nàng không thể tin nhìn xem s ợ từ sâm từ sâm không phải như vậy ngươi nói cho ta không phải như vậy s ợ từ sâm nhưng căn bản liền không nhìn nàng chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm nhược kinh nói ta xử lý trận này hôn lễ là vì ngươi hôm nay mọi chuyện cần thiết cũng là vì kích thích ngươi kinh kinh ngươi bây giờ rốt cục chịu thỏa hiệp sao lời này nghe vào quản gia trong hai cũng không không hài hòa dù sao quản gia cũng minh bạch tống trần đối thẩm nhược kinh mê luyến t h ẩ m giai n g ánh mắt âm trầm vô cùng sở từ sâm ngươi câu nói kế tiếp còn chưa nói xong sở từ sâm liền trực tiếp nhìn về phía nàng đối quản gia bàn giao nói nàng quá ổn đem người ném ra bên ngoài lời nói ra vẻ âm trầm vâng quản gia lập tức mang theo người tới không lưu tình chút nào đem thẩm giai nghệ ném ra ngoài sau đó liền trần trờ nhìn về phía thẩm nhược kinh quản gia mơ hồ trong đó đã nhận ra không thích hợp nhưng thẩm nhược kinh lại cười lạnh ngươi biết rất rõ ràng ta sẽ không để cho ngươi cưới nàng cố ý dùng loại phương thức này đến mức ta có ý tứ sao s ở từ sâm cũng tiếp tục diễn kịch chỉ cần ngươi có thể lưu tại bên cạnh ta, ta không sợ dùng cái gì thủ đoạn diễn còn rất giống thẩm nhược kinh trong lòng suy nghĩ trên mặt lại cười lạnh ta sẽ không gả cho ngươi lúc đầu cũng không phải vì để cho người gả cho ta nói đến đây sở từ x â m liền đối quản gia nhẹ gật đầu quản gia lập tức vung tay lên t r u n g quanh đèn đột nhiên liền lên lại trong cả căn phòng trong nháy mắt bày biện ra một mảnh bầu trời đêm cảnh tượng đỉnh đầu tinh không đỉnh vải xuống đến nhưng không phải phổ thông màu lam mà là một mảnh màu hồng bầu trời về phần treo ở chính giữa mặt trăng cũng bày ra màu hồng màu hồng mặt trăng đây là sở từ x â m đưa cho thẩm n h ư ợ c kinh định t ì n h lễ c h ư ơ n năm trăm chín mươi lăm ngươi theo giúp ta xuất sinh nhập tử ta vì ngươi sống pha chiến đấu bây giờ sở từ sâm lần nữa đưa cho nàng một cái màu hồng mặt trăng thẩm nhược kinh bị kinh ngạc đến nàng không thể tin nhìn về phía bầu trời lần nữa nhìn về phía sở từ sâm toàn bộ khách sạn trong hành lang t i a sáng tối xuống sở từ sâm không biết khi nào thì đi đến thẩm nhược kinh bên người thẩm nhược kinh liền cười nhẹ một chút ngươi quả nhiên không có mất trí nhớ nhạc phụ làm sao sẽ làm ra loại chuyện này sở từ sâm cũng thấp giọng nói ra lục thành xảy ra chuyện về sau ta tại a nước gặp ám sát ngay từ đầu còn tưởng rằng những người kia là đến ám sát tống trần nhưng về sau biết nhạc phụ mới là phía sau màn hất thủ ta sợ gây nên hiểu lầm liền đối nhạc phụ thừa nhận thân phận về sau phát hiện tống trần muốn thay thế ta Chúng trận a liền thuận này tờ ự cưới đã biến thành thổ lộ y ế n hội t r u n g quanh tầm mắt mọi người đều nhìn về hai người lại đi nhìn bị không lưu tình chút nào ném ra cửa thẩm giai nghệ tới tham gia y ế n hội các tân khách lập tức đều hiểu sở tiên sinh quả nhiên chỉ thích thẩm tiểu thư hai người ở giữa mặc dù không rõ vì cái gì một mực kéo lấy không kết hôn nhưng là rất rõ ràng thẩm g i a nghệ mới là tên ngu xuẩn kia a nhưng m à này còn có trận thứ hai tỏ tình rõ ràng cùng trước đó hôn lễ hiện trường trang phục không giống rất hiển nhiên sở từ sâm căn bản là không có dự định cùng thẩm giai nghệ kết hôn thẩm giai nghệ hoàn toàn chính xác vẫn luôn là tự mình đa tỉnh vừa mới còn tại người ta chính chủ trước mặt kiêu ngạo như vậy nhất là nói cái gì chuyện đẻ con đơn giản chính là chuyện tiếu lâm hiện tại nàng còn mặc áo cưới liền bị người trực tiếp đuổi ra ngoài cửa chính quán rượu chung quanh là một vòng pha lê thẩm giai nghệ cứ như vậy chật vật đứng ở nơi đó vớt pha lê tường muốn vào cửa nàng hô hào kêu tựa hồ là muốn cho sở từ sâm thả nàng tiến đến nhưng trong phòng hiến hội nhưng không có một người đang nhìn nàng thầm giai nghệ bây giờ còn có cái gì không hiểu nàng từ đầu đến cuối đều là một cái công cụ nàng chật vật ngã nhào trên đất khóc giống không thôi thầm nhược kinh cũng nhìn thấy bộ dáng của nàng thế nhưng lại không cảm thấy nàng ủy khuất vô tội dù là tống trần làm sở từ sâm thân phận đi trước tiếp xúc trêu chọc nàng thế nhưng là nàng biết rõ sở từ sâm là mình hại t ử phụ thân cùng nàng là vị hôn phu thê quan hệ vì cái gì lại muốn đi c h ê n chân nếu như nàng có thể phân rõ ràng thân phận của mình đứng được ở lập trường cũng sẽ không tới hôm nay loại tình trạng này thử nghĩ một chút nếu như sở từ sâm thật là cặn bã, bã nam tiện nữ hôn vốn phản bội thẩm n h ư ợ c kinh cho nên thẩm giai nghệ tuyệt không a n thẩm n h ư ợ c kinh nhìn xem thẩm giai nghệ thời điểm sở từ sâm đ ỗ n g nhiên đi tới bên cạnh nàng trực tiếp một gối q u ỳ xuống từ trong túi móc ra một cái chiếc nhẫn đưa cho thẩm n h ư ợ c kinh kinh kinh ngươi nguyện ý gả cho ta sao thẩm n h ư ợ c kinh vừa muốn nói chuyện sở từ sâm liền lập tức giải thích nói đây là lễ đính hôn mặc dù ngươi là vị hôn thê của ta thế nhưng là chúng ta chưa từng có tổ chức qua lễ đính hôn hôm nay ta rốt cục có thể cho n g ư ơ i bổ sung đỉnh đầu làm màu hồng ánh trăng hết thể chung quanh đều là màu hồng dạng này lãng mạn bầu không khí bên trong thẩm n h ư ợ c kinh nhìn xem sợ từ sâm chậm rãi vươn tay một trái tim hình màu hồng chiếc nhẫn bị đeo ở thẩm n h ư ợ c kinh trên ngón tay thẩm n h ư ợ c kinh nhìn xem nam nhân trước mặt đáy lòng một mảnh xúc động kết hôn yến biến thành lễ đính hôn thậm chí liền ngay cả nhân vật nữ chính đều đổi trận này t ậ t cưới lập tức oanh động toàn bộ kinh đô trên internet hướng gió cũng lập tức phát sinh cải biến không còn có người chế rêu thẩm n h ư ợ c kinh sợ từ sâm hành vi nhìn thành thâm tình điển hình mọi người cũng đều minh mạch nhưng thật ra là vợ chồng trẻ giận dỗi mới có thể náo động lên như thế một trận ô long nhưng bây giờ cũng coi là riêng phần mình quý vị tập cưới rất nhanh kết th sở từ sâm muốn cho thẩm nhược kinh về thẩm gia nhưng hết lần này tới lần khác thẩm nhược kinh sắc mặt xú xú đi theo bên cạnh hắn tại sở từ sâm nhìn qua thời điểm thẩm nhược kinh liền đối hắn cười lạnh nói coi như ngươi bước ta cùng ngươi về sở g i a mới có thể không cần cái thân phận này kết hôn ta cũng sẽ không để ngươi như nguyện tống trần ngươi chờ ta sẽ đem các ngươi một mẹ hốt gọn sở từ sâm đi xem một chút quản gia chỉ thấy quản gia không nói gì nữa mà lại yên lặng vì hai người mở cửa thằng đến ngồi ở trên xe sở từ sâm mới lấy ra điện thoại cho thẩm nhược kinh phát tin tức kinh, kinh sở ra hiện tại quá nguy hiểm ngươi đợi lát nữa vẫn là mượn cớ trốn về thẩm ra đi chúng ta còn có ba đứa h ả i tử thẩm n h ư ợ c kinh hồi phục rất kịp thời năm đó đi a nước quá nguy hiểm cho nên ta để ngươi ở lại trong nước chiếu cố bọn nhỏ thế nhưng là cuối cùng vẫn ngươi theo giúp ta đi ngươi theo giúp ta xuất sinh n h ậ p tử ta vì ngươi sông pha chiến đấu nhìn xem cái này nhắn lại sợ từ x ô n g ở người hắn đột nhiên biết mình không khuyên nổi nàng hắn yên lặng quay đầu nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh thẩm n h ư ợ c kinh vừa vặn cũng đang nhìn nàng bốn mắt nhìn nhau một khắc này bọn hắn đều hiểu bọn hắn đợi này đều không muốn lại cùng đối phương tách ra dù là tương lai là núi đao biệt l bọn hắn đều sẽ không rời không bỏ rất nhanh hai người tới sở ra bọn hắn xuống xe lên lầu tiến vào phòng khách về sau thẩm nhược kinh liền trực tiếp nhìn về phía sở từ sâm hỏi thăm các người đủ tổ chức lãnh tụ là ai loại vấn đề này thẩm nhược kinh đến hỏi lời nói hợp tình hợp lý nếu như là sở từ sâm liền muốn yên lặng quan sát dù sao tống trần không có khả năng không biết sở từ sâm không để ý tới nàng mà là nhìn về phía quản gia nhưng quản gia lời kế tiếp lại trực tiếp chấn kinh hai người ngày mai gặp chương năm trăm chín mươi sáu chân chính đại bốt tại quản gia xem ra vấn đề này là thẩm nhược kinh đang hỏi tống trần mà tống trần không có trả lời ngược lại nhìn về phía hắn rõ ràng là để hắn đến giúp đỡ nói chuyện quản gia đương nhiên liền phối hợp hắn cười cười trực tiếp trả lời nói ra thẩm tiểu thư có thể sẽ không tin tưởng chúng ta đủ tổ chức bây giờ lấy tống tiên sinh duy thủ là xem câu nói này trực tiếp đem thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm đều nói ngộ hai người đều không thể tin nhìn về phía quản gia thẩm nhược kinh lộ ra loại vẻ mặt này hợp tình hợp lý thế nhưng là sở từ sâm cũng lộ ra loại vẻ mặt này quản gia lập tức liền nhữ mày gáy lòng lên một chút cảnh giác sở từ sâm thần sắc trợt l o ạ qua tin tức này thật sự là quá k i bạo Tống t r ầ n là cảnh trinh sáu năm trước chế tạo ra sản phẩm làm sao lại nhảy lên trở thành nhờ đủ tổ chức lãnh tụ sở từ sâm nhưng thật ra là dưới đĩa đèn thì tối năm đó cảnh trinh lợi dụng hắn ghen sáng tạo ra t ố n g trần về sau lại cho tống trần thâu nhập hắn ghen để tống trần triệt triệt để để biến thành sở từ sâm sở từ sâm về sau có thể cùng lục thành bọn người thành lập long tổ chức đối kháng thế giới tam đại kinh tế thể tống trần là hắn phục chế thể có được lúc trước hắn học qua tất cả tri thức cũng có được hắn ai q u y t a o coi như trở thành nhờ đủ tổ chức lãnh tụ cũng không phải không thể nào sở từ x â m phía trước hai mươi năm kỳ thật không có gì thành tích vẫn luôn đang khắp nơi học tập thậm chí vì học tập còn đi ám vong tổ chức đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ tăng rất nhiều kiến thức lại tích lũy rất nhiều thứ mới liên hợp mấy người cùng một chỗ thành lập lòng tổ chức cho dù là dạng này tuổi trẻ thiếu niên cũng là bảo thủ không biết trời cao đất rộng đối thế giới tam đại kinh tế thể phát khởi công kích sau khi thất bại mới lại ẩn giấu đi cho nên tống trần cũng không biết l o n g chuyện của tổ chức sở từ sâm mộng tưởng chính là đánh vỡ tam đại kinh tế thể đối thế giới khống chế để hoa hạ triệt để c u ộ thời không hề bị quản chế tại người nhưng hắn rất ít đem mộng tưởng nói ra miệm cảnh trinh có thể nhân bản thân thể của hắn có thể phục chế hắn đại nao tất cả ký ức lại không biện pháp đọc hiểu lý tưởng của hắn bởi vậy từ trên căn bản t ô n g trần cùng sở từ sâm chính là hai người nhất là lại kinh lịch cái này sáu năm quản lý bọn hắn trực tiếp đi hướng mặt đối lập nhưng quản gia cũng là lợi hại người sở từ sâm mặc dù chỉ lộ ra một k i a kinh ngạc quản gia liền lập tức phát giác ra được hắn bỗng nhiên lui về sau một bước bình tĩnh nhìn xem sở từ sâm nói người đến cùng là ai sở từ sâm cũng không nghĩ tới vậy mà trực tiếp bị người cho nhận ra nhưng bọn hắn mục đích của chuyến này chính là vì tìm tới đ ủ tổ chức lãnh tụ cùng h ắ hổ gặp đã bại lộ dứt khoát cũng không nhiều lời sở từ sâm cùng thẩm nhược kinh liếc nhau một cái nhiều năm trước tại trong tổ chức bồi dưỡng ăn ý để cho hai người cơ h ộ i là đồng thời xuất thủ một người đi cầm nã q u ả n g i a một người khác thì trực tiếp đi khống chế còn lại mấy người hai người cân nhắc vấn đề vẫn là nghĩ quá ít bọn hắn thật sự là không nghĩ tới nhìn qua mặc dù tâm lý có chút biến thái cùng thiếu hụt nhưng luôn là một bộ mảnh mai bộ dáng t ố n g trần vậy mà đã trở thành đủn tổ chức lãnh tụ quản gia cùng sở ra những người an ninh này nhóm vũ lực giá trị so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn thậm chí thẩm nhược kinh cũng không kịp lấy điện thoại di động ra cho h ồ n môn bên kia khống chế tống trần mấy cái các sư huynh để tỉnh một câu bên này tại phát giác được không đối về sau quản gia liền đã lập tức mắc một đám bọn bảo tiêu và o vào những người kia cũng không biết từ nơi nào làm tới xuống ống đen nhánh cửa hang nhắm ngay thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm sở từ sâm bên kia vừa khống chế lại quản gia liền nghe đến quản gia nói không cần phải để ý đến ta nếu như bọn hắn không nghe lời trực tiếp bắn giết đi cứu lão đại thẩm nhược kinh cũng ngừng bước chân không dám xông về phía trước nữa sở từ sâm con n g ư ơ i có chút co g ụ c lại vô ý thức kéo lại thẩm n h ư ợ kinh để nàng đứng ở quản gia cùng mình ở giữa trước có quản gia làm khi t h ị sau có chính hắn làm khi thịt đem thẩm nhược kinh bảo vệ hiện tại hai người thân thủ lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cùng những hỏa lực này liều mạng thẩm nhược kinh trong lúc nhất thời có chút hối hận nàng không nên vừa vào cửa liền nóng vội muốn kết thúc đây hết thảy hỏi tham gia vấn đề kia hiện tại triệt để đưa nàng cùng sở từ sâm xa vào đến trong bị động dù là có quản gia ở phía trước thế nhưng là còn lại các nhân viên an ninh như cũ tại từng bước ép sát căn bản không có đem quản gia để vào mắt rất rõ ràng không quan tâm sống chết của hắn thẩm nhược kinh hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn tiếp theo tại phía sau đối sở từ sâm đưa tay dựng lên một cái hai sau một khắc nàng liền trợn thăm dò trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh t i ể u xảo làm bằng bạc súng ngắn đối phía trước bảo an trực tiếp xa kích hoa hạ là không cho phép mang theo súng ống cho nên thẩm nhựa kinh đây không phải thường bắn đi ra chính là một cây tinh tế ngân châm nhưng thẩm nhựa kinh đầu thương chuẩn ngân châm kia trực tiếp bắn trúng mặt của đối phương cửa một kích mất mạng về sau còn lại các nhân viên an ninh cũng lập tức đối nàng tập kích tới đạn nhập thể thanh âm chuyển đến toàn bộ đánh vào quản gia trên thân quản gia thân thể run rẩy trong miệng đổ máu lại tại trước khi chết hô một tiếng vì nhân loại vĩnh sinh hô câu này về sau quản gia liền cúi đầu t r i để trở thành thẩm nhựa kinh cùng sợ từ sông khi thịt thẩm n h ư ợ c kinh tiếp quản quản gia mà thừa dịp thẩm n h ư ợ c kinh hấp dẫn hỏa lực cơ hội sở từ sâm lăn khỏi chỗ đi tới phòng số hai ở giữa trực tiếp đá văng cửa phòng thẩm n h ư ợ c kinh kéo lấy quản gia nhanh chóng đi qua ẩm thẩm n h ư ợ c kinh đem quản gia đẩy về phía trước người lách vào trong phòng khép cửa phòng lại tại cửa phòng đóng lại một khắc này ngoài cửa tiếng súng văng lên lốp bốt đều bị cái này cửa sắt lớn chặn số hai cửa mặt ngoài nhìn xem cùng còn lại gian phòng đều như thế nhưng kỳ thật bên trong lại khảm nạm cửa sắt phi thường m a n cố nhưng hai người nhưng cũng không thể cứ như vậy bị vây ở chỗ này dù sao gian phòng này còn có cửa sổ có thể tiến đến quả nhiên sau một khắc cửa sổ bên kia liền truyền đến thương kích thủy tinh thanh â m rất nhanh liền đem pha lê đánh nát có đầu người xuất hiện ở nơi đó thẩm n h ư ợ c kinh lại bắn ra một cây châm đâm xuyên qua ánh mắt của đối phương mà dù sao không phải t h ư ờ n g căn bản không có cách nào q u y ế t đấu hoàn toàn đánh không lại thẩm n h ư ợ c kinh nhịn không được nhìn về phía sở từ sâm làm sao bây giờ chương năm trăm chín mươi bảy muốn sinh cùng sống muốn chết cùng chết sở từ sâm hít sâu một hơi nhìn chằm chằm bên ngoài hắn b ỗ n nhiên nói ra ta trong thư phòng có súng đợi lát nữa ta lao ra lên lầu cầm đường hấp dẫn hỏa lực ngươi thừa cơ rời đi cầu cứu lời này vừa ra t h ẩ m nhược kinh liền ăn cười một tiếng nhìn về phía hắn ngươi trong thư phòng căn bản không có đ o ạ n ta sợ từ sâm hắn có chút ngờ liền không nhịn được c ảo não làm sao ngươi biết t h ẩ m nhược kinh nói ngươi nói l á o thời điểm con mắt không dám nhìn ta sợ từ sâm hắn m í môi t h ẩ m nhược kinh lên đường ta nói qua chúng ta muốn sinh cùng sống muốn chết cùng chết đừng sinh anh hùng sợ từ sâm ho khan một tiếng t h ẩ m nhược kinh lên đường ta đã vừa mới phát tin nhắn ra ngoài rất nhanh sẽ có người tới cứu chúng ta ta đoán chừng chống đỡ nửa giờ là được rồi nhưng lời này vừa rất giới cửa c sổ h tốc tốc trong phòng trên tường đồ dùng trong nhà bên trên đều bị đánh thành cái sảng thẩm nhược kinh cùng sợ từ x â m biết đây chỉ là đợt thứ nhất nếu như bọn hắn còn không có động tác chẳng mấy chốc sẽ đến đợt thứ hai đợt thứ ba cơ hồ là tại nàng nhớ tới những ngày thời điểm đối phương đông nhiên ném vào tới một cái bom khói nông đậm khói trực tiếp trong phòng tràn ngập xương trắng kích thích mắt người nước mắt chảy r ò n g thẩm n h ư ợ c kinh nhanh chóng xuất ra khẩu trang đưa cho sở từ sâm một cái nhưng cho dù là dạng này gian phòng này cũng không thể chờ đợi thẩm n h ư ợ c kinh lập tức nhìn về phía sở từ sâm trực tiếp mở miệng chúng ta nhất định phải đi ra sở từ sâm từ bên cạnh thuận tay sờ qua tới một cái gậy sắt lại ném cho thẩm n h ư ợ c kinh một cái bàn tấm dùng cái này n g ă n cản ta điểm hộ ngươi có thể đi thì đi nói đến đây sở từ sâm nhìn về phía nàng kinh kinh hai người chúng ta đều gây ở chỗ này ngươi hẳn là minh mạch chúng ta còn có hai tử ngươi đem hai đứa bé nuôi lớn sở t ử cũng là mẹ ta nuôi lớn bọn hắn đối ngươi càng thêm ỉ lại lại nói sở t ử sâm bỗng nhiên cười đây là hắn lần thứ nhất tại thẩm n h ư ợ c kinh trước mặt biểu hiện ra mình cường thế một mặt đừng quên ta là quyền vương trần ta thân thủ so ngươi lợi hại lựa chọn thế nào chính ngươi trong lòng minh bạch thẩm n h ư ợ c kinh trong lúc nhất thời nói không nên lời phản đối nếu như không có bọn nhỏ bọn hắn đều là người cô đơn liền có thể tùy ý rất nhiều nhưng có ba cái bà bối thẩm n h ư ợ c kinh p h o n g xuống mắt bỗng nhiên nói không sao còn có ngươi mẹ cùng cha ta mẹ ba đứa hai tử sẽ bình an lớn lên sở từ sâm hôm nay ta đem lời để ở chỗ này hôm nay chỉ có hai lựa、chọn. hoặc là chúng ta cùng sống hoặc là cùng chết ngươi không cần nhiều lời nữa nàng trực tiếp nhìn về phía bên ngoài ta vừa mới tế sổ một chút bên ngoài có hai mươi mấy người từng cái đều có súng chúng ta mặc dù tay không tất sát nhưng ở sở ra chúng ta so với bọn hắn quen thuộc chiếm cứ địa lý ưu thế đừng nói cái gì đào t ẩ u thiết khi nói thế nhưng là 527, nghe、lệ. thầm nhựa kinh một đạo cắt lớn để s ở từ sâm vô ý thức trả lời đến thầm nhựa kinh liền nhìn về phía hắn ngươi giải quyết bên trái kia m ư ơ i cái ta giải quyết bên phải kia m ư ơ i cái ta đếm tới ba thừa dịp bọn hắn đổi đạn kẹp thời gian chúng ta xông sở từ sâm ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng năm đó ở ám vong trong tổ chức nàng vẫn luôn là lao đại của bọn hắn dẫn theo bọn hắn xông pha chiến đấu hôm nay hắn đột nhiên liền bình thường trở lại hắn biết nàng vẫn luôn không phải tiêu hoa chưa hề đều không cần hắn bảo hộ nội tâm của nàng cường đại cũng có bản lĩnh là có thể cùng hắn đứng sóng vai người cho nên hắn bảo hộ dưới cái nhìn của nàng có lẽ đều là một loại không tôn trọng sở từ sâm ánh mắt dần dần trở nên nóng rực lên hắn năm đó thích không phải liền là nàng cái này tính cách sao sở từ sâm thu hồi ánh mắt gật đầu nói t u t ba hai một lên nương theo lấy tiếng nói rơi xuống hai người đều như là một trận như cơn lốc xuống tới không có thương vậy liền đoạt tới mình dùng thẩm nhựa kinh cầm cái bàn gỗ cản trở đạn v ọ t tới khoảng cách nàng gần nhất người kia trước mặt một cước đem người đá bay về sau thuận tay đoạt thương của hắn trực tiếp đem hắn đánh chết không kịp đi s ở băng đạn của hắn lại đi cùng người khác đánh vào cùng một chỗ những n à y đủn tổ chức người mặc dù lợi hại thế nhưng là làm sao có thể cùng ám vong trong tổ chức chuyên môn chấp hành nhiệm vụ thẩm nhựa kinh cùng sở từ sâm so có thương bọn hắn cơ hồ lập tức liền ở vào thế bất bại thẩm nhựa kinh không có phân tâm nàng biết nếu như nàng đi chú ý sở từ sâm sẽ chỉ làm mình lâm vào trong nguy cơ như vậy cũng sẽ để sở từ sâm phân tâm ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm đương tập kích bảy tám người về sau thẩm n h ư ợ c kinh cùng người cuối cùng đối mặt thương của nàng so với đối phương càng nhanh đáng tiếc chụp xuống đi một khắc này mới phát hiện đã không có đạn trong tay bàn gỗ mặt đã sớm thủng trăm ngàn lỗ không có bất kỳ cái gì che chắn chỗ dùng thời khắc này thẩm n h ư ợ c kinh đã cùng đối phương mặt đối mặt nàng trong thương không có đạn đối phương lại có thế là lập tức quỷ dị cười một tiếng liền muốn m ọ đoạn nhưng vào lúc này sở từ sâm cũng giải quyết cái kia bên cạnh tất cả mọi người trực tiếp đem súng ống nhắm ngay người kia không được núp ních nếu như ngươi dám bắn giết nàng ta để ngươi hôm nay đi ra không được người kia cũng lập tức càng là đối với chuẩn thẩm nhược kinh ngươi dám mở đ o ạ n ta liền giết nàng ba người trong lúc nhất thời vậy mà tạo thành cục diện bế tắc Trưng 598, thiết tạm Thẩm một từ đánh một thủ thế. thì chết mất, ngươi nhất một táng Ta biết, rơi nhược người ngươi người ngươi ngươi kinh xuống phòng, đánh Nàng miệng, huynh định phải cùng bọn hắn cùng một chỗ táng ở chỗ này giác. hạ kích hơi, cho phải chỗ chỗ khẳ đối kia sâm mở các sâu đều sở sao. ở đệ, tựa người h ư là tín n ỡ cây a hốt c hoảng lui về sau một bước ánh mắt tránh né nhìn về phía sở từ sâm tại hắn phân tâm thời điểm thẩm nhược kinh tiến lên một bước cũng nghĩ thử đoạt lấy súng lục của hắn thế nhưng là hắn cũng rất nhanh liền đã nhận ra lập tức quay đầu đồng thời hô lớn ngươi dừng bước lại không cho phép tới bỏ qua vừa mới cơ hội thẩm n h ư ợ c kinh cũng không hoảng hốt nàng giơ hai tay lên ta đối với ngươi không có ác ý thật chúng ta nói chuyện đều là chắc chắn chỉ cần ngươi thả tay xuống t h ư ờ n g liền sẽ thả ngươi một cái mạng ngươi chẳng lẽ không muốn về nhà sao người kia nghe đến đó lại nở nụ cười gằn ta muốn về nhà nhưng là ta biết ta hôm nay đi ngăn cản cũng sẽ không bỏ qua cho ta cho nên ta còn là sẽ chết đã bất kể như thế nào đều là cái chết như vậy trước khi chết bắt lại ngươi theo giúp ta đi chết không phải càng tốt sao hắn sau khi nói xong tựa hồ là nghĩ đến trong tổ chức những cái k i a trừng phạt phản bội người thủ đoạn lập tức do sợ cũng không tiếp tục do dự giơ tay lên đường nhắm ngay thẩm nhựa kinh liền muốn mở đoạn đúng lúc này ẩm tiếng súng vang lên thẩm nhựa kinh nhưng không có trúng đạn ngược lại là trước mặt dơ thương người cái chán bị người đánh xuyên qua cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất tiếp lấy một đạo tà thà thanh â m chuyển đến chúng ta thế nhưng là thiết tam giác sao có thể ít ta hai người đồng loạt quay đầu liền thấy độc cô tiêu tới trong tay hắn cầm súng ngắn còn có chút thở h ồ n hộc thẩm nhựa kinh trần chờ hỏi thăm ngươi làm sao lại đến nàng v ừ a mới kỳ thật gửi nhắn tin là cho hồng môn người cầu cứu nhắc nhở bọn hắn người nơi này có súng sở từ sâm người cũng ở bên ngoài chuẩn bị kỹ càng xông lên tùy thời cứu viện vì không cho quản gia những người này sinh nghi cho nên bọn hắn khoảng cách xa xôi bởi vậy đang cầu xin viện binh về sau những người kia chạy tới cũng cần thời gian đ ộ c cô kêu lên đường ta nhìn ngươi cùng theo vào nơi này liền nghĩ đến khẳng định là gia hỏa này cùng tống trần lại đổi lại mà lại toàn bộ t r o n g trang viên yên tĩnh đang sợ ta đã cảm thấy khẳng định là sẽ ra chuyện may mắn ta tới bằng không mà nói đọc cô kêu lập tức nhìn về phía sở từ sâm bằng không mà nói năm trăm mười tám liền mất mạng 527, ngươi không được à, vừa mới người kia rõ ràng bị 518 nói lòng dối loạn ngươi vậy mà không có nổ súng câu nói này nói xong đã thấy sở từ sâm lập tức đem thương trong tay nhắm ngay hắn đ ộ c cô kiêu kinh hãi ngươi làm gì nói không lại ta liền thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu sao vừa dứt lời dưới liền thấy sở từ sâm nổ súng thế nhưng là súng ống bên trong nhưng không có đạn đánh ra tới đ ộ c cô kiêu thẩm n h ư ợ c kinh thẩm n h ư ợ c kinh kéo ra khoe miệng nàng vừa mới liền suy nghĩ chuyện gì xảy ra sở từ sâm bình thường làm việc quả quyết vô cùng thế nhưng là vừa mới vậy mà không có kịp thời nổ súng ngươi lai là giống như nàng đều hết đạn sợ từ sâm thật sự là xấu tính cho dù là hết đạn vừa mới cũng làm ra một bộ trung khí mười phần r á n g vẻ khiến cho thẩm n h ư ợ c kinh đều tin hắn độc cô kiêu cũng nhẹ nhàng thở ra khá lắm hết đạn cũng dám cáo mượn o a i hùm bất quá lần này hai người các ngươi đều hẳn là đa tạ ta thẩm n h ư ợ c kinh liền cùng sợ từ sâm liếc nhau một cái sau đó hai người bỗng nhiên tiến lên một trái một phải trực tiếp ôm cổ của hắn ôm lấy hắn cùng đi ra cửa độc cô kiêu uy các ngươi bông ra hai người nhưng không có bông tay độc cô kiêu nhưng cũng không tiếp tục dãy rủa giờ khắc này hắn cảm giác giống như về tới sáu năm trước cùng bọn hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ thời điểm ba người cùng một chỗ luôn luôn vô ưu vô lự dù là gặp phải nguy hiểm gì đều có thể lẫn nhau trêu t r ọ c lẫn nhau khích lệ năm đó là hắn làm sai chuyện bị mâu thân buộc phản bội năm trăm mười tám hắn lúc đầu coi là đợi này có lẽ đều trở về không được nhưng là hôm nay hắn biết thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm hai người lại tiếp nhận hắn độc cô kêu vành mắt hơi đỏ lên nhưng rất nhanh liền che giấu đi sợ bị hai người chế dễ ước ba người cùng đi ra sở ra đại môn lúc này hồng môn người cùng sở từ sâm an bài nhân tài rốt c u c khoan thai tới chậm từng chiếc xe lái vào đây nhanh chóng dừng lại tiếp lấy một đám người liền bỏ xuống tới đi tới bên cạnh hai người sợ từ sâm trực tiếp để hắn người đi kết thúc công việc lục thành không ở nơi này rất nhiều chuyện hắn nhất định phải tự mình b ằ n giao thẩm n h ư ợ c kinh lại nhìn về phía hồng môn đại sư h i n h hỏi thăm tống trần đâu đại sư h i n h nói ngươi yên tâm chúng ta người áp giải hắn đi hồng môn ta nhìn ngươi cùng sợ tiên sinh lại tới đây lo lắng an toàn của ngươi cho nên mang theo mấy cái sư h i n h đệ đi tới bên này tiếp ứng ngươi thẩm n h ư ợ c kinh liền nhữ mày nàng kéo căng ở cái cảm hỏi thăm ai áp giải tống trần sư huynh nhanh lên gọi điện thoại đại sư h i n h liền không tiếp lấy ra điện thoại cho đối phương bấm điện thoại thế nhưng là đối phương điện thoại lại chậm chạp không tiếp đại sư h i n h lập tức minh bạch cái gì xảy ra chuyện thẩm n h ư ợ c kinh cũng biết xảy ra chuyện lòng của nàng đều n h ứ c lên đúng lúc này điện thoại di động của nàng văng lên là một cái mã số xa lạ nàng lại m ẫ n cảm biết cái này nhất định là tống t r ầ n nàng lập tức nghe điện thoại đối diện truyền đến tống trần thanh â m kinh kinh, ta một mực tại thăm dò các ngươi không nghĩ tới sở từ sâm quả nhiên không có mất trí nhớ nhưng là ngươi cho rằng ta liền không có chuẩn bị chuẩn bị ở sau sao, sao. thẩm nhựa kinh vô ý thức hỏi thăm ngươi ở chỗ nào thẩm ố n g nhược kinh một tiếng, k vô ý thức nhìn về phía sở từ sâm tựa hồ là đã nhận ra trong ánh mắt nàng khủng hoảng sở từ sâm một nháy mắt cũng có chút bối rối hắn thấp giọng hỏi thăm thế nào cùng thẩm nhược kinh nhận biết nhiều năm như vậy hắn chưa từng có tại trong ánh mắt của nàng thấy qua loại khủng hoảng này cùng luôn uống cái này vô luận lúc nào đều là chấn định tự nhiên nữ nhân giờ phút này rốt cục cũng lộ ra một phần bất lực thẩm nhược kinh trực tiếp mở ra miễn đề ngón tay của nàng đều đang phát run tống trần ngươi muốn làm gì ta không muốn làm cái gì ta chỉ là nghĩ ngươi không nguyện ý theo ta đi như vậy ta liền mang đi tiểu mông tối thiểu nhất từ ghen trên ý nghĩa tới nói hắn cũng là nữ nhi của ta tống trần thanh â m rất thấp mang theo nhẹ nhẹ quỷ dị ý cười thẩm nhược kinh lập tức mở miệng tống trần tiểu mông nàng chỉ là một đứa bé nhưng nàng là ngươi cùng sở từ sâm hải tử cũng là con của ta kinh kinh ngươi biết ta sợ nhất là cái gì không ngươi biết ta vì cái gì nhất định phải chiếm cứ sở từ sâm thân phận sao bởi vì ta rất khủng hoảng hoa hạ có câu tục ngữ lá dụng về tội thế nhưng là ta dễ đang ở đâu lời này để thẩm nhược kinh không biết nên trả lời như thế nào sợ tiểu n ô n g mở ra mình kiểm t r ắ c đối phương phần mềm liền thấy giờ phút này hải tử tâm tình lại là vui vẻ t ù y tâm nhẫn là ở hù do ngươi ngươi đúng đúng cha của hắn hắn vừa rồi hẳn là nghe được đi thế nhưng là đại gia hỏa lại một chút cũng là sợ hãi d á n g vẻ tia để tiểu n ô n g rất là hài lòng ta thẳng thắn liền cho đại gia hỏa đập một tấm hình phát cho cánh trinh hắn bên trong tôn nam tại tay ngươi bên ngoài đem kỹ thuật giao ra đi nếu không ngươi liền giết c o tin tùy tâm lực trong lúc nhất thời kém chút mất đi loại đồ vật này khô khan lợi hại giảng thuật mỗi một cái cái nút nói rõ còn không có gặp được các loại tình huống thời điểm nên xử lý như thế nào tiểu nông lúc đầu coi là đại gia hỏa nhìn một chút chính là sẽ nhìn nhưng có nghĩ đến tùy tâm lực vậy mà say xưa không có vị nhìn lại sợ tiểu nông nhỏ hô tùy tâm đây là ngươi nam nhi hắn là có thể dạng như vậy hắn ở đâu tiểu nông đang xem lấy sở thiên giã đại gia hỏa ở phi cơ giới ghế ngồi co lại thành một đoàn ôm mình k h n g long thu đông ngươi chừng mắt một đôi bạch nho giống như mắt nhỏ ngay tại xấu kỳ nhìn xem tiểu nông ta ở phi cơ hạ mở ra có tìm tới sách gì bản chỉ không có một bản máy bay điều khiển s ố tay thế là ta liền ném cho sợ thiên giã n g ư ơ i có nghĩ đến người nhân bản lại còn không có cái kia thuyết pháp trong lúc nhất thời lại là biết nên nói cái gì sợ từ xâm liền trực tiếp cầm tay của ngươi sâu lo lớn ông là sẽ không có chuyện gì cái gì sợ thiên giã kéo căng lấy mặt to ngươi lại là là kẻ điếc tống trần liền lại cười cười mà lại ngươi biết người nhân bản có cái ghen thiếu h ồ sao ta làm bộ sợ từ xâm thời điểm kỳ thật cùng tám đứa bé tiếp xúc cũng là ít vừa kết thúc là lục thành tha thứ khống chế ta là để cho ta tới gần tám đứa bé ta thậm chí đều có hay không ở lui sở ra đến đây lục thành xảy ra chuyện trước ta liền lấy sở từ s â m thân phận lui vào sở ra đáng tiếc còn có hai ngày sở tiểu mông liền trở lại tiếp lấy phát hiện ta bình thường mang theo tám đứa bé rời đi sở ra tống trần là người nhân bản sở ra căn bản không đồng ý hắn bởi vậy ta đối tám đứa bé bản tính cũng là mờ mờ chỉ biết là thẩm nhược kinh nó cái tiền còn lại hai đứa bé ta đều là hiểu rất rõ tiểu mông bị chẹn họ vừa lên nhưng trước lại hỏi thăm cái này hắn hiện tại là muốn nói chút gì sao thế nhưng là sự tình còn không có phát triển đến một bước kia lại hối hận cũng là hữu dụng sở tiểu mông hiện tại duy nhất có thể làm không phải nắm chặt thời gian tìm tới chúng ta để tùy tâm lực lập tức trở về nhà sở tiểu mông muốn giải thích cái gì nhưng lại là biết làm như thế nào giải thích miệng n g ậ p g ừ n g trước nhất nói ra không trước đó đem ngươi đưa ra nước ngoài hai người bọn họ ở nhà bên ngoài ngoan ngoan nghe lời các ngươi không có việc gì cũng muốn xuất ngoại một chuyến t ù y tâm mới vừa cùng sở tiểu mông thông điện thoại thời điểm đại gia hỏa một mực tại nghe cho nên nếu như là biết mục đích của ta cũng biết ta đúng đúng người xấu hai người hướng tám người trước người đi xem lại cái gì cũng có nhìn thấy thân thể của ta không có họa tính sẽ không lớn lên mà lại ta không có con cháu của mình hậu đại câu nói sau cùng tống trần trầm mặc thật lâu tiểu nông liền tiếp tục nói người khác đều không ai dưỡng lao tông trùng thế nhưng là ngươi có hay không kinh kinh ngươi rất sợ sợ tương lai không có một ngày ngươi chết thế giới k i a hạ đều có hay không lưu lại qua dấu vết của ngươi sợ tiếp qua mười năm bảy mươi năm thế giới k i a giới có không ai nói cái nhận biết ngươi cho nên ngươi đem lớn mông mang đi ngươi sẽ đem ngươi trở thành thân sinh nam nhi mà đối đãi hắn sầu lo ngươi là sẽ thương tổn ngươi t i ế u nông sợ thiên g ã là ngươi duy nhất nam nhi mặc dù nói đúng đ ợ i bọn nhỏ ngươi chưa hề đều là bất công nhưng hai đứa con trai đều tương đối chắc đ ị c h lại rất no cái già hoạt cơ linh chỉ không có lớn mông không có xã giao sợ hai chứng là muốn quen biết người quen biết bị tùy tâm mang đi trước quả ngươi đơn giản có pháp tưởng tượng s ở thiên dạng nghĩ nghĩ không có ta muốn nhìn thấy đại gia hỏa k h ó c cầu xin tha thứ muốn tìm mụ mụ như thế liền không thể cho ngươi ghi chép cái video phát cho tùy tâm lực nói là định sợ tiểu mông liền sẽ đi vào trong nước tìm kiếm ta ngươi cũng coi là nhẹ nhàng thở ra có luận như thế nào tiểu mông nhiều nhất có hay không ngược đãi ngươi có nghĩ đến đại gia hỏa giờ này khắc này nghĩ lại là muốn nhìn sách t i ể u nông lập tức nói ra người ở chỗ nào người xem một chút ha còn chưa tới dưới biển ra hoa hạ hải vực hắn truy là hạ ha ha ha s ở tiểu nông quay đầu nhìn về phía s ở từ sâm thử sâm thầm nhựa kinh cùng s ở tự l i ế c nhau hai đại chỉ đều nhẹ gật đầu độc cô kiêu cũng trắng s ắ c mặt trực tiếp mở miệng năm trăm mười tám hắn tỉnh lại điểm đừng quên chúng ta ám vong tổ chức ở trong biển thế nhưng là thực lực rất yếu ngươi hoài nghi có luận tiểu nông chạy tới cái nào bên ngoài các ngươi đều có thể tìm tới chúng ta lưu lại câu nói kia tiểu nông trực tiếp cút điện thoại tùy tâm mặc dù nói là sẽ thương tổn lớn ông thế nhưng là thân là mẫu thân tùy tâm lực lại thế nào có thể sẽ thả để bụng đến ngươi cùng sợ tư sâm đọc cô kêu cùng một chỗ về tới thẩm ra liền thấy thẩm n h ư ợ c kinh cùng sợ tự hai người đều ở phòng khách bên ngoài chờ lấy gặp mấy người trở về đến lập tức sau đó một bước dò hỏi mụ mụ ba ba đem m ụ mụ mang đi nói muốn dẫn ngươi đi chơi m ụ mụ đâu giờ phút này máy bay tư nhân hạ sợ tiểu nông hơi xứng sở thế giới đường đi rất có nói chuyện hắn không có gì khoa học thư tịch không thể cho ngươi xem một chút sao t i ế u nông thật sự là khóc cười là được t i ể u nông sở thiên giã dưới điện thoại di động không có định vị công năng mà lại sở thiên giã điện thoại còn không có kiểm chắc tình trạng cơ thể công năng mặc dù vẫn cảm biết nhà bên ngoài nếu như là xảy ra chuyện thế nhưng là đã cha mẹ là nguyện ý nói cái này đừng hỏi nữa chúng ta bây giờ niên kỷ còn lớn hơn cần làm được chính là làm muốn t h ê m t i ề n thẩm nhược kinh h í p mắt lại cái gì thiếu hụt chương sáu trăm bắt giữ đúng tổ chức nhiều năm trước vẫn tại tìm cảnh trinh muốn cái kia kỹ i a k thuật thế nhưng là cảnh trinh trốn vào số người nhiều nhất địa phương hoa hạ biến mất tại đủ tổ chức trong tầm mắt đ ú n tổ chức nhiều năm trước phái người đến hoa hạ bắt thẩm nhự kinh muốn bức bách cảnh trinh đi vào khuôn khổ thế nhưng là cảnh trinh đều không có giao ra cái k i a kỹ thuật ngược lại là để thẩm nhược kinh trong hầm ngầm bị vây hơn nửa năm nhưng có câu nói gọi là cách bối thân tống trần cảm thấy cảnh trinh có lẽ bỏ được nữ nhi chịu khổ lại sẽ không bỏ được ngoại tôn nữ chịu khổ tống trần đoán thật là không tệ hiện tại cảnh trinh gấp xoay quanh hắn thậm chí hận không thể mình đi chết nếu như hắn mang theo cái k i a một hạng kỹ thuật cứ như vậy biến mất trên thế giới này có lẽ đ ủ tổ chức liền sẽ không đối bọn hắn theo đuổi không bỏ lại nếu như lúc tuổi còn trẻ không có đi nghiên cứu phương diện này có lẽ hiện tại cũng sẽ không bị động như thế cảnh trinh đối thẩm thiên huệ nói ra không phải thần a liền lấy kỹ t u tiểu duyệt ậ t đi đổi tiểu đi. mông cùng Xe lực p h lớn là q u y ế tiên t h ờ điểm, b trong lo cơ có huệ ố c vương b sợ ngay người bảy mươi thiếu niên về sau hắn còn không có nghiên cứu đến kia bên ngoài tương lai xã hội loài người trật tự có lẽ đều sẽ lộn xộn t h ầ m tiên h huệ t r ầ m vội và nói cái kia kỹ thuật tuyệt đối là có thể sinh ra nhiều nhất bây giờ xã hội phát triển trình độ căn bản tiếp nhận là lên kỹ thuật như vậy mà lại loại kia thủ đoạn nếu như chỉ không có các phú hào không thể dùng nổi như thế có tiền hay không người nghèo đâu Còn suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy kinh khủng nhưng là bây giờ ngươi đột nhiên cũng muốn đối mặt loại tình huống kia thậm chí hắn có lẽ sẽ trở thành cả nhân loại tội nhân thế là thẩm thiên huệ trực tiếp cho thẩm nhược kinh gọi điện thoại nói rõ tình huống mặc một thân quốc vương chế phục xe lực gật đầu n g ư ơ i biết cho nên ít như vậy năm n g ư ơ i vẫn luôn có hay không đối bên trong công bố nhưng là bây giờ cùng phần lớn là lấy ra lớn mong làm sao bây giờ nói thật lúc trước cảnh trinh thả rằng nhìn xem ngươi tại hầm ngầm bên ngoài chịu khổ cũng có hay không xuất r a hạng kỹ thuật này giả vờ n g â y n g ố c thẩm thiên huệ mặc dù lý giải ta cũng minh bạch ta nhưng kỳ thật đ ấ y lòng đến cùng vẫn là không có chút khổ sở thầm thiên huệ liền hít sâu một hơi thầm thiên huệ trở mặc thử nghĩ vừa lên khẳng định một người chậm muốn đi thế trực tiếp đem trí nhớ của ta copy đi lên. tồn chữ đến khác bên trong một cái yếu tráng thanh niên dưới thân liền không thể tiếp tục sống sót đi lên vĩnh viễn đều sẽ qua đời loại kia trái với quy luật tự nhiên khoa học thủ đoạn kỳ thật một mực là bị cấm chỉ nghiên cứu thẩm thiên huệ nhìn về phía ta thế nào bởi vì nhân loại tư tưởng nhưng thật ra là cần đổi mới khẳng định không ai không thể một mực đổi thân thể sống t r ê n đến sống hạ ngàn năm dù sao nguyên lai、like、mình người nam kia tại ba ba mắt bên ngoài lại còn lại như một hạng kỹ thuật trọng yếu người bây giờ đột nhiên cảm nhận được năm đó cạnh trinh lựa chọn thẩm thiên huệ không rõ những này chỉ muốn để ngoại tôn nữ bình an nhưng mà năm đó nữ nhi tình huống lại làm cho nàng minh bạch nếu như cảnh trinh thật đem cái kia kỹ thuật giao ra như vậy cái kia hơn hai mươi năm trôn trôn t r á n h tránh liền thành một chuyện cười thậm chí không thể nói cái kia khoa học nghiên cứu sẽ mở một loại khác sinh tồn hình thức là so thẩm thiên huệ con vi rút này càng thêm đáng sợ tồn tại nàng trực tiếp tìm được cảnh trinh do hỏi cha ngươi kia hạng kỹ thuật đến t ộ n cùng là cái gì vì cái gì đ ủ n tổ c h ứ c người khẩu hiệu của chúng ta là vì nhân loại vinh sinh Cảnh Trinh thở đem nhân loại ký ức phục chế thậm chí là có tí ra thay thế đến người khác tiểu não bên trong không thể nói là nhất định dưới ý nghĩa vĩnh sinh hôm nay kẹt văn nghiêm trọng hai càng đi ngày mai cũng muốn tối nay gặp a a cộc chương sáu trăm linh một mục đích của bọn hắn lời này vừa ra tất cả mọi người sợ ngây người từng cái nhìn về phía cánh trinh một quốc gia quốc vương sẽ bị bắt giữ đây cũng là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình liền ngay cả cánh trinh hoa đảo mắt đều chấp chớp nhìn về phía cơ vô ưu sau đó thì sao không có quốc vương điện hạ cho phép chúng ta chắc chắn sẽ không để bọn hắn vào cửa trực tiếp ngăn ở cung điện bên ngoài cơ vô ưu trực tiếp y nói đến ngài yên tâm chúng ta tất cả đội thân vệ đều thể sống chết là quốc vương bệ hạ hiệu lực cơ vô ưu nói xong câu đó trực tiếp một cái tay đỡ tại trên ngực của mình thề đồng dạng hô thể sống chết không cho ngoại nhân nục nhã quốc vương bệ hạ thể sống chết thủ vệ quốc gia tôn nghiêm cơ vô ưu lời này vừa ra ngay tại trong phòng mấy cái thân vệ lập tức liền cùng một chỗ quỳ xuống tay phải vỗ ngực xoay người hô thể sống chết bảo vệ quốc vương bệ hạ đây là a nước quân lễ cảnh trinh nhìn xem những người kia kéo căng ở cái cảm hắn v n h mắt hơi có chút đỏ lên năm đó vô luận cung đấu làm sao lợi hại mẫu thân là thế nào giết chết tất cả vương thất thành viên h n tại vương thất bên trong lại bị cái gì nguy cơ bức bách hắn đối vương thất n ả n lòng phải trí rời đi nước đi hoa quốc tìm người làm con rể tới nhà nhưng hắn lại biết quốc gia của hắn là yêu hắn tựa như là hiện tại cơ vô ưu bọn này thân vệ binh nhóm căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì lại có thể lập tức không hỏi nguyên do đứng tại hắn bên này bởi vì a quốc vương thất chính là a nước thể diện là a nước đối ngoại biểu tượng nếu như liền ngay cả quốc vương đều bị người tùy tiện bắt đi như vậy bọn hắn a việc lớn quốc gia không phải ai đều có thể tùy tiện đến khi phụ một chút rồi cảnh trinh nghĩ như vậy thời điểm lại có một cái thân vệ binh chạy vào quốc vương bệ hạ liên hiệp quốc người nói kỳ thật cũng không biết tới bắt quốc vương bệ hạ bọn hắn trong đó một cái quản sự nói muốn muốn cùng ngài nói chuyện nói chuyện cảnh trinh n h ũ n mày không biết bọn hắn đang làm gì trực tiếp điểm một chút đầu vậy liền mang cái kia quản sự tiến đến đợi đến người đi ra ngoài hâu người thời điểm thẩm nhược kinh trần trờ nhìn về phía cảnh trinh bọn họ có phải hay không biết ngài khoa học nghiên cứu cảnh trinh gật đầu thẩm nhược kinh lại hỏi thăm nếu biết vì cái gì lại muốn nói đàm cảnh trinh nhìn xem mình nữ nhi biết nàng chưa từng có tham dự qua loại này lục đục với nhau từ trước đến nay là dốc hết sức phá vạn sự cho nên không biết ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong thế là hắn liền ý vị thâm trường mở miệng ngươi lợi lát nữa hẳn là liền biết thẩm nhược kinh nhữ mày nàng nhìn về phía sở từ sâm đã thấy sở từ sâm tựa hồ minh bạch đối phương muốn làm gì nàng dứt khoát liền đợi đến người kia vào cửa đi vào là một cái người da trắng thân hình hắn cao lớn mặc tây trang màu đen ngoại giao phạm mười phần vừa vào cửa hắn liền cười ha hả dùng lưu loát tiếng anh nói ra quốc vương bệ hạ ta là tới kết giao bằng hữu một câu để thẩm nhược kinh nhữ mày ngay từ đầu tới nói là tới bắt cảnh trinh nhưng là bây giờ nhưng lại thành kết giao bằng hưu cho nên bọn hắn đến cùng là tới làm gì thẩm nhược kinh nghĩ như vậy thời điểm chỉ thấy cảnh trinh mở miệng、Ồ. ngài là ngài có thể gọi ta cạn quốc vương bệ hạ ta là tới trợ giúp ngươi cảnh trinh liền nhữ mày、Ồ. không biết ngươi muốn trợ giúp ta cái gì tên là các người liền lập tức nhìn chung quanh thấp giọng nói ra quốc vương bệ hạ cái này chỉ có thể hai chúng ta trong âm thầm nói một chút nghe nói như thế thẩm nhược kinh càng là nhữ mày cảnh trinh liền phất phất tay cơ vô h u dẫn theo trong phòng thân vệ binh nhóm liền vội vàng túi đầu rời đi cơ vô h u trực tiếp canh giữ ở nơi cửa c có có đã sớm nghe nói đại danh của ngài không nghĩ tới nghe danh không bằng gặp mặt ngài dáng dấp như thế quốc sắc thiên hương có thể nhìn thấy ngài hình dáng thật sự là vinh hạnh của ta ta tin tưởng ngài tương lai nhất định là cái tốt nữ hoàng ta biết a nước không có nữ hoàng truyền thống nhưng là quốc gia khác cũng đã có cho nên có chúng ta y y ở nước ủng hộ ngài cái này vương vị khẳng định sẽ là trên thế giới đều thừa nhận tồn tại thẩm nhược kinh mặc dù a nước hoàn toàn chính xác chưa từng có hoàng quá nữ cảnh trinh cường thế lập nàng làm thái tử hoàn toàn chính xác có ít người bất mãn hoặc là đáy lòng còn có tâm tư khác thế nhưng là c ặ t vì sao lại nói ý y y người trong nước sẽ ủng hộ nàng nàng cũng ý y y người trong nước rất quen thuộc sao thẩm nhược kinh m í y môi chỉ đối c ặ t nhẹ gật đầu cảnh trinh lại n h ư mày hán bông như cười c ặ t tiên sinh chúng ta a nước rất hoan nghênh người đến bất quá chúng ta quốc gia nhân dân hiện tại đối với hoàng quá nữ là rất được hoan nghênh ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ ủng hộ nàng ủng hộ nàng đây là chúng ta a nước chính mình sự tỉnh cũng không nhọc đến phiền các ngươi y y y ở nước đến quan tâm Cắt lại kinh ngạc nói quốc vương bệ hạ kia có lẽ là tin tức của ta có chút sai lầm à. ta làm sao nghe nói chúng ta trong quân người có ít người cũng không chịu phục đâu trong quân có người không phục sự thật thật l à dạng này nhưng cảnh trinh lại sẽ không thừa nhận a thật sao là ai không chịu phục ta làm sao không biết cảnh trinh cố ý giả mơ hồ cắt lại không thể điểm danh đạo họ nói ra là ai hắn cười cười xấu hổ liền nghiêm túc nói quốc vương bệ hạ ta thật không có ác ý ta là tới cùng các người kết giao bằng hữu ngài biết không ngài tình cảnh hiện tại đáng lo a cảnh trinh như c ũ vững vàng ngồi tại trên vương vị hỏi thăm tình cảnh của ta thế nào cắt liên mở ra miệng chúng ta nơi này có người báo cáo ngài nghiên cứu chế tạo trái với nhân loại an toàn khoa học kỹ thuật thủ đoạn đồng thời đã dùng tại nhân thể trên thân chúng ta còn nắm giữ đại lượng chứng cứ có thể nói là nhân chứng vật chứng đều đủ ngài không có cách nào từ chối cho nên hiện tại liên hợp cơ quan bên kia muốn ra ngài cảm thấy ngài đã trở thành trên quốc tế phần tử nguy hiểm thẩm nhược kinh híp mắt lại không nghĩ tới quả nhiên là dạng này mà cái này báo cáo người không hề nghi ngờ khẳng định là tống trần bởi vì cảnh trinh nghiên cứu thủ đoạn chỉ dùng tại tống trần trên thân tống trần vậy mà lại chạy tới liên hiệp quốc báo cáo bọn hắn phải biết đủ tổ chức thế nhưng là trên quốc tế đều tại truy nã tà ác tổ chức nàng kéo căng ở cái c ằ m gắt gao nhìn về phía c cả. ạ t cảnh trinh thì kéo lấy cái c ằ m hoa đào mắt tự tiếu phi tiếu nói cắt tiên sinh nghiên cứu của ta cũng không có thương tổn đến nhân loại t h u ố n hồ tới bây giờ mới thôi ta chưa từng có đại lượng sử dụng chỉ là tại tống trần trên người một người dùng qua đây không có cái gì nguy hại a làm sao lại như vậy ngài nghiên cứu cái này chính là một loại sai cắt thở dài một cái n g à i trái với công pháp quốc tế luật cảnh trinh như có chút khẩn trương vậy làm sao bây giờ đâu kỳ thật làm rất dễ cắt lại cười nói ra mình ý đồ đến chương sáu trăm linh hai thẩm nhược kinh sinh khí các người nhìn như rất hiền lành đưa ra một cái đề nghị quốc vương bệ hạ kỳ thật ta biết ngài cũng không có muốn làm ra đối với nhân loại xã hội có hại sự t ì n h ngài chỉ là tại trong âm thầm nghiên cứu mà thôi kỳ thật chúng ta cũng đều biết từng cái địa khu đều tại trong âm thầm nghiên cứu các loại đồ vật loại chuyện này nhìn mãi quen mắt phong cũng không phong được dù sao trình độ khoa học kỹ thuật muốn phát triển mà hiện tại xã hội loài người còn tại phát triển nguyên vũ trụ kỳ thật ngài hạng kỹ thuật này cũng có thể nói là vì nguyên vũ trụ mà đem nhân loại đại nao số liệu hóa sau đó vùi đầu vào trên máy vi tính sử dụng liền có thể hoàn thành số lượng thời đại c á p nói liên miên l ạ i nhải nói rất nhiều ý là cảnh trinh tội ác kỳ thật theo bọn hắn nghĩ cũng không phải là rất nghiêm trọng nhưng hắn lời nói xoay chuyển nhưng là vì cái gì người khác không có quan hệ mà ngài lại xảy ra chuyện đây đó là bởi vì ngài đem cái này nan đ ể phá giải ngài nghiên cứu ra được nhân loại thần kinh nguyên tiếp nhận máy tính kỹ thuật có thể đem nhân loại tư duy số liệu hóa như vậy liền thành ngài nguyên tội quốc vương bệ hạ ngài là một cái xuất sắc nhà khoa học cho nên ngài thật không cần vì những này nhức đầu hoàn toàn có thể vứt bỏ hết thảy chỉ là một cái tốt của vương về phần thành quả nghiên cứu của ngài chỉ cần ngài đem cái này kỹ thuật công khai ra ngoài đến lúc đó tất cả thí nghiệm thất đều biết đáp án ta nghĩ liên hiệp quốc chắc chắn sẽ không lại níu lấy một mình ngươi không thả bộ dạng này chẳng phải là tốt đẹp kết cục cắt nói rất nhẹ nhàng nhưng lời này lại làm cho thẩm n h ư ợ c kinh kem chút sợ ngây người ánh mắt hoa hạ chính thức đều là hết t h ả y vì nhân dân nàng là thật lần thứ nhất đ ụ phải không biết xấu hổ như vậy chính khách nàng biết tống trần muốn cái này kỹ thuật muốn thực hiện trường sinh muốn rất nhiều thế nhưng là liên hiệp quốc vì nhân loại an toàn chí ít tại trình độ khoa học kỹ thuật không có phát triển đến một bước kia thời điểm không nên đi theo hết thể ngăn chặn hạng kỹ thuật này xuất hiện sao tựa như là cánh trinh dù là đối với phương diện này nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú thế nhưng là nghiên cứu ra được về sau lại một mực giữ bí mật thậm chí vì cái này kỹ thuật có thể làm đoàn chính mình đi làm một cái người ở r ẻ che giấu tung tích có thể nhìn xem con gái ruột bị giam trong hầm ngầm cũng không có đem cái này kỹ thuật lấy ra giao ra thẩm nhược kinh trong lúc nhất thời trận mắt hớt mộn hoàn toàn bị bọn hắn tao thao tác cho kinh đến c ả n h trinh cũng lạnh sắp mặt các người y y ở nước cùng đồn tổ chức hợp tác rồi cắt l i ê n cười quốc vương bệ hạ chúng ta cái này không gọi hợp tác cái này gọi cùng có lợi chẳng qua là đổi một cái dễ nghe thuyết pháp thôi c ả n h trinh sắp mặt trực tiếp hát châm xuống thầm n h ư ợ c kinh cũng nhìn về phía cạn các người y y ở nước làm như vậy liền không sợ gây nên mọi người phản kháng sao cắt tơn lúc cười công chúa điện hạ hôm nay ta chỉ là đại biểu ta tự mình tới cùng chúng ta y đi quốc hữu quan hệ thế nào thầm nhựa kinh đơn giản vô xỉ đến cực điểm y y y ở nước bây giờ tại trên quốc tế thực lực rất cường đại liền có thể dạng này tùy ý khi nhục người khác sao mà lại thế này sao lại là người tới bắt rõ ràng là trần trụi đến đoạt thành quả nghiên cứu tống trần đến uy hiếp không dùng được cái này trực tiếp thượng quan p h ư n g rồi cảnh trinh h í p mắt lại vậy nếu như ta không đồng ý hợp tác đâu cắt cơi càng giống là một con hồ ly như vậy ngài chính là trái với nhân loại an toàn pháp tổn hại nhân loại an toàn chúng ta có quyền lợi bắt giữ ngươi hắn yên lặng thở dài bắt về sau quốc vương bệ hạ tốt nhất vẫn là có cái gì liền bàn giao cái gì bằng không mà nói sợ là chúng ta phải dùng hình kỳ thật trên quốc tế làm việc càng không có danh giới cuối cùng nói bóng gió cảnh trinh nếu như bị tóm vẫn là phải bàn giao các gặp cảnh trinh cùng thẩm l ư ợ c kinh s ắ c mặt cũng không quá tốt liền lập tức cười cười ta biết quốc vương bệ hạ cùng công chúa điện hạ khẳng định là phải thật tốt thương lượng một chút bất quá không có quan hệ chúng ta lần này tới người chờ được mà luôn luôn muốn cho quốc vương bệ hạ một chút thời gian đương nhiên nếu như chúng ta tại sao cùng bắt thời gian bên trong quốc vương bệ hạ không có xuất cung ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i vậy ta cũng không biết hậu quả thế nào cắt nói đến đây đối cảnh trinh nhẹ gật đầu lại nhìn về phía thẩm l ư ợ c kinh liền lui về sau một bước quốc vương bệ hạ các cáo lui trước hắn trước khi rời đi nhìn như là nhắc nhở lại chỉ là đang cảnh cáo à đúng chúng ta lần này bắt giữ thời gian hạn chế là năm ngày nói cách khác ngài chỉ có năm ngày cân nhắc thời gian quốc vương bệ hạ ta nghĩ ngài cũng không muốn làm to chuyện a a nước bây giờ phát triển tốt như vậy nếu quả như thật phát động một trận chiến tranh chỉ sợ muốn lui lại 50 năm mươi năm a nước quốc dân nhóm sợ là cũng không muốn phát động chiến tranh a lưu lại lời này hắn mới t r i n h thức rời đi chờ đợi hắn đi về sau gian phòng lặng ngắt như tờ thầm nhược kinh nhìn chằm chằm cắt ánh mắt dường như muốn đem người thiếu đốt trong con ngươi sôi trào lửa giận nàng đ ỗ n nhiên quay đầu nhìn về phía cành trinh bọn hắn quả thực là khinh người quá đáng không nói trước cảnh trinh cái này kỹ thuật đến cùng có tính không phạm pháp chỉ nói bọn hắn hiện tại hành vi nên tính là trắng trận đánh cờ p a cảnh trinh lại vỗ vỗ chấu ngồi hai bên lan can nhìn qua tựa hồ đã sớm dự liệu được đây hết thảy hắn t h ẳ n g nhiên nói kỳ thật trên quốc tế cũng không phải là tất cả mọi người có thể gọi là là người càng nhiều đều là tranh đấu cùng vơ vét của cải thủ đoạn hắn yên lặng thở dài kinh kinh chuyện này sợ là phiên p h á i ý gì h a nước vẫn là đổi mới hắn d a n h giới cuối cùng thầm nhược kinh liền cười lạnh nói sợ cái gì cùng lắm thì chúng ta đánh một trận cảnh trinh lại nhìn về phía nàng không nói gì Khi、thật r a nước trưởng quản quân đội gia tộc s á t thực đối với hoàng quá nữ một chuyện có chút bất mãn dù là thẩm nhược kinh l à ám vong tổ chức năm trăm m ư ơ i tám nhưng vẫn là không có thuyết phục bọn hắn năng lực dù sao ao việc lớn quốc gia nam tôn nữ ti thế giới cái tập tục này đã dọc theo mấy ngàn năm đột nhiên một nữ nhân trở thành bọn hắn tương lai hoàng đế những nam nhân kia đều không phục thế nhưng là lời này cảnh trinh lại không nói hắn không muốn lại cho nữ nhi rất lớn áp lực hắn đã mang tới cho người nhà rất nhiều phiền phức cảnh trinh túi thấp đầu xuống thẩm nhược kinh nhìn xem hắn đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân như thế đổi phế cảnh trinh chưa hề đều là một kiểu vui vẻ tại Hải thành thời điểm. là trong nhà vui v ẻ quả thường xuyên đùa dỡn hai đứa bé cũng đem thẩm thiên huệ giữ tại trong lòng bàn tay đ ố i thẩm n h ư ợ c kinh nữ nhi này cũng chưa hề đều là cười tùng tịm hắn có lẽ là lần thứ nhất gặp nan đề thẩm n h ư ợ c kinh trầm mặc đường này đ ố n g nhiên mở miệng cha không có biện pháp khác sao cảnh trinh ngẩng đầu nhìn về phía nàng kỳ thật là có một cái biện pháp thẩm n h ư ợ c kinh hơi s ư ớ n g sở biện pháp gì cảnh trinh liền cười kỳ thật từ đầu đến cuối thực lực mới là đạo lý quyết định chỉ cần chúng ta có đủ thực lực liền có thể đối phương chống lại thực lực. Thẩm nhược kinh cắn hai chữ này. c h ú nếu g vương ta thất tam A quốc vương thất là tam đại đ q ố c k i như tế m ộ chúng ta có thể lôi kéo bọn họ có phải hay không là được rồi cạnh tranh thở dài không phải ai ba chúng ta lớn đế quốc kinh tế một cái khác đế quốc có gia quy đó chính là không tham dự quyền lợi đấu tranh cho nên chúng ta bây giờ chỉ có thể lôi kéo một cái đế quốc kinh tế ai long hôm nay hai cảng ngày mai gặp chương sáu trăm linh ba phương đông rồng thẩm nhược kinh không nghĩ tới lại là bọn hắn kêu một cái khác đâu tam đại đế quốc kinh tế không phải lẫn nhau chế ước và cân bằng sao nếu như chúng ta có thể lôi kéo bọn họ có phải hay không là được rồi cảnh trinh thở dài không phải ai ba chúng ta lớn đế quốc kinh tế một cái khác đế quốc có gia quy đó chính là không tham dự quyền lợi đấu tranh cho nên chúng ta bây giờ chỉ có thể lôi kéo một cái đế quốc kinh tế ai long cảnh trinh lời này vừa ra thẩm nhược kinh liền có chút một người lùn tập đoàn dê phương đông rồng cái tia tập đoàn đây chính là rất thần bí tồn tại từ khi mấy năm trước bị tam đại đế quốc kinh tế chen ép về sau liền trực tiếp biến mất tại người trước ai cũng không biết cái gì sản nghiệp là bọn hắn càng không biết người phụ trách của bọn họ là ai cái này nhất thời bắn hội đi nơi nào tìm lùn tập đoàn dê thẩm nhược kinh cùng cảnh trinh hiển nhiên đều đang tự hỏi vấn đề này bên cạnh sở từ sâm nghe nói như thế liền trầm mặc một chút hắn bỗng nhiên mở miệng lùn tập đoàn dê trước mắt vẫn còn giai đoạn phát triển cho nên đối ngoại đều là bảo mật ta có thể giút các ngươi liên hệ bọn h lời này vừa ra cảnh trinh liền lập tức dò hỏi n g ư ơ i biết lùn tập đoàn dê người phụ trách s ở từ x n g nhẹ gật đầu cảnh trinh lập tức mở miệng kỳ thật ta vẫn muốn cùng đối phương nhận biết hắn sau khi nói xong liền nhìn về phía thẩm lược kinh giải thích nói lùn tập đoàn dê cùng chúng ta tam đại đế quốc kinh tế không giống nhau lắm ba chúng ta lớn đế quốc kinh tế đều là mấy đời tích lũy được tài phú mà lùn tập đoàn dê là dựa vào lấy mấy năm gần đây mạng lưới tin tức cố này gió đông phát triển tình thế tấn mãnh tuổi trẻ ta trước đó vẫn muốn thoát khỏi a quốc hoàng thất nha liền muốn gia nhập bọn hắn đáng tiếc bọn hắn mới thành lập sáu năm bằng không mà nói sợ là đã sớm. có quốc Cảnh còn nói thể tam tế. Trinh tư nghiền kinh nhìn phía xong đại về ép đế sở s ân nhạc phụ đại nhân nói đúng lắm cảnh trinh liền tiếp tục nói à đúng còn có đã ngươi biết bọn hắn vậy không bằng nghĩ biện pháp gia nhập bọn hắn đi sở thị tập đoàn bây giờ tại hoa hạ phát triển tấn mãnh ẩn ẩn muốn cùng kinh đô tứ đại gia tộc đứng ngang hàng ơn lý thuyết tam đại đế quốc kinh tế muốn đối ngươi dôi ra c ả n h ô liu nhưng là ngươi cùng tình kinh, kinh quan hệ đặc thù cho nên còn lại hai đại đế quốc kinh tế mới không có để ý tới ngươi mọi người đã n g ầ m thừa nhận ngươi là a quốc vương thất người s ở từ xâm ho khan một tiếng muốn nói sở thị tập đoàn đã nhận lùn tập đoàn dê che chở có thể nghĩ nghĩ câu nói này đến cùng vẫn là không có nói hắn vì vậy tiếp tục ho khan ừng nhạc phụ đại nhân nói đều đúng ngươi đừng như thế gà ta ta nhìn ngươi bộ dáng tựa h ầ ngay cả người ta người sáng lập đều không để vào mắt là m người không thể kêu ngạo như vậy tức giận ngươi là lợi hại thế nhưng là k i n h kinh các phương diện phát triển đều so ngươi lợi hại hơn trong mắt của ta trên thế giới này duy nhất có thể cùng nữ nhi của ta đứng chung một chỗ n g ư ờ i chính là lùn tập đoàn dê người phụ trách sở từ sâm nghe những lời này quả thực là có khổ khó nói hắn không có ngạo khí hắn chẳng qua là cảm thấy mình cũng không có nhạc phụ đại nhân nói tốt như vậy sở từ sâm trong mắt vượng hiện lên một vòng bất đắc dĩ bất quá từ xưa đến nay chính là như vậy nhạc mẫu đại nhân đều là càng xem con rể càng t vớt mắt nhạc phụ thấy thế nào đều không v ừ a mắt dù sao tương đương với hắn để người ta bảo bối khuê nữ bắt cóc mà lại hắn cùng thẩm nhược kinh tình hướng lại đặc thù rất dễ dàng bị cho rằng là cặn bã nam sở từ sâm thái độ thành khẩn một chút ho khan một tiếng nhạc phụ đại nhân yên tâm ta biết lùn tập đoàn dê người sáng lập khẳng định như vậy sẽ cùng hắn giữ gìn mối quan hệ cuối cùng năm chữ hắn nói quả thực là quá khó chịu thẩm nhược kinh như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái sở từ sâm liền trột dạ vội vàng né tránh ánh mắt thẩm nhược kinh tựa hồ minh bạch cái gì cảnh trinh lại mở miệng, nếu như chúng ta a nước muốn cùng lùn tập đoàn g hợp tác như vậy lựa chọn tốt nhất là để hắn đi thăm một chút chúng ta vương thất dạng này liền có thể công bố ra ngoài s ở từ sâm suy tư một lát t ố t ta đến an bài n g a y nhìn xem thời gian cảnh trinh khoát tay nói vậy liền bốn thiên hậu đi vừa mới bên kia không phải cho ta sau cùng ngày là năm thiên hậu sao s ở từ sâm gật đầu được gặp hắn đáp ứng thống khoái như vậy cảnh trinh liền thúc giục nói vậy ngươi nhanh đi an bài một chút liên lạc một chút đối phương a sợ từ sâm yên lặng bất đắc di đi ra ngoài được rồi nhạc phụ ta cái này đi an bài nhìn xem sợ từ sâm rời đi thẩm nhược kinh tựa hồ đã nhận ra cái gì ánh mắt của nàng liền lóe lên một vòng hứng thú nàng đang muốn quay đầu đuổi theo thời điểm cảnh trinh lại gọi ở nàng kinh kinh ngươi chờ một chút thẩm nhược kinh liền dứt khoát d ừ n g bước lại quay đầu nhìn về phía cảnh trinh cha làm gì trong phòng hiện tại chỉ có cha con hai người cảnh trinh liền từ quốc vương trên ghế ngồi đi xuống hắn hiện tại mỗi ngày đều mặc lấy kia một thân quốc vương chế phục là một bộ khảm nạm lấy tơ vàng âu phục nhìn qua t r ắ n g lệ lại giống như là một cái chất lồng đem cảnh trinh cho khấu trụ thẩm nhược kinh không hiểu cảm thấy hiện tại phụ thân có chút đáng thương nàng nhịn không được liền có thêm mấy phần trăm chú cảnh trinh nhìn về phía nàng c h ầ m tư một lát sau nói ra ngươi không muốn bởi vì trong quân đội đối ngươi có ý kiến liền không cao hứng không cần thiết bọn hắn những người kia ta sẽ giúp ngươi giải quyết thẩm n h ư ợ c kinh nhẹ gật đầu tiếp lấy nói ra ta không có vấn đề cảnh trinh thẩm n h ư ợ c kinh cười ta xưa nay không quan tâm ngoại nhân cách nhìn ai muốn đối ta k h ô n g phục ta có thể đem bọn hắn đánh phục khí cho nên cha ngươi không cần áp lực như thế lớn cảnh trinh nghe nói như thế vành mắt đột nhiên liền đ ỏ lên nữ nhi bây giờ rốt c u c trưởng thành có thể bảo hộ hắn hắn ngay tại lúc cảm khái liền nghe đến thẩm nhựa kinh lời kế tiếp thực sự không được liền t h á i vị đi ngươi không phải nhìn chúng sở tự sao để hắn đến kế thừa v ư ơ n g vị hắn là nam hải cảnh trinh nói cho cùng nữ nhi vẫn là một lòng một dạ muốn về hưu căn bản cũng không muốn làm sống hắn kéo ra khoe miệng liền thấy thẩm nhược kinh ra cửa đuổi theo sở t ử sông đi cảnh trinh nhịn không được thở dài con gái lớn không dùng được à nhìn xem hiện tại tâm tư này liền đều chạy tới trên thân nam nhân cảnh trinh yên lặng thở dài lắc đầu nhưng đ ó lấy hắn lại nghĩ tới đến từ các uy hiếp cảnh trinh sắc mặt liền trở nên không xong thẩm nhược kinh làm sao biết lao phụ thân ý nghĩ thời khác này nàng đã ra khỏi cửa vừa vặn thấy được sở từ sâm đang đợi ở bên ngoài hiện tại sở từ sâm mặc một thân tây trang màu đen lặng lặng đứng ở nơi đó d á n g v ẻ tựa như là đoạn thời gian trước tống trần thẩm nhược kinh khơi gợi lên khỏe môi đi qua sở từ sâm đang muốn nói cái gì thẩm nhược kinh liền bỗng nhiên mở miệng ngươi cùng lòng tổ chức là quan hệ như thế nào chương sáu trăm lẻ bốn sở từ sâm áo lót sở từ sâm không nghĩ tới thẩm nhược kinh như thế nhạy cảm lập tức nhữ mày đang muốn nói cái gì thẩm nhược kinh liền cười ta đã biết sở từ sâm xứng sở người biết ừ n làm sao mà biết được đoán được sở từ sâm không nghĩ tới thẩm nhược kinh lợi hại như vậy liền ôn hòa cười một tiếng làm sao đ o á n được thẩm nhược kinh liền mở ra miệng trước ngươi mỗi ngày buổi sáng đi sở thị tập đoàn sở thị tập đoàn mặc dù nhìn xem lớn thế nhưng là kỳ thật những công việc k i a lượng đối với ngươi mà nói không coi là nhiều ngươi mỗi ngày buổi sáng xử lý xong công việc về sau buổi chiều cùng ban đêm còn phải làm việc cho nên khẳng định là tại xử lý công việc khác như vậy những cái kia công việc khác chính là lùn tập đoàn dê công việc a sở từ sâm liền cưng chiều cười cười đúng hắn rất muốn v à một chút thẩm nhược kinh tóc có thể nghĩ đến nơi đây là a nước vẫn là nhị được miễn cho nhạc phụ lại nhìn hắn không thuận mắt dù sao a việc lớn quốc gia chế độ đa thê kinh kinh là nữ vương như vậy nàng cũng chính là có thể để nàng cũng cưới người mà bình thường nhìn thấy hắn luôn luôn như thế lẩm bẩm để sợ từ sâm quả thực là dợ khóc dợ cười sở từ sâm đối cảnh trinh một mực rất kính trọng bởi vậy mỗi lần cảnh trinh đưa cho hắn nói những lời này thời điểm hắn đều biểu hiện phi thường nghe lời dáng vẻ dần dả cảnh trinh liền đã nhận ra không được bình thường bởi vì tống trần đối cảnh trinh hẳn là có oán hận cũng may mắn cảnh trinh đã nhận ra không thích hợp mới có thể tại cuối cùng hẹn hắn đi uống trà thời điểm không có đem cái kia thuốc tê tể cho hắn uống hết nhớ tới chuyện này g đó sở từ sâm đến bây giờ còn là một thân mồ hôi lạnh hắn đều không có phát hiện nhạc phụ sắc cơ nhạc phụ liền gọi hắn quá khứ nói chuyện h i ế m nói đến thẩm nhược kinh thân phận cùng chiều tế muốn cho hắn cho thẩm nhược kinh làm người ở、dễ. sau đó lặng lẽ rót cho hắn một c h é n trà kia là hai người lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ sở từ x â m bưng lên nước trà liền muốn uống thời điểm cảnh trinh xác định thân phận của hắn ngăn lại n g ư ơ i không phải tống trần ngay lúc đó sở từ x â m còn muốn chơi x ấ u tới thế nhưng là cảnh trinh lại nói tiếp tống trần sẽ không uống ta cho đồ vật tống trần đối cảnh trinh khẳng định là vẫn luôn cảnh giác bởi vậy chắc chắn sẽ không ăn hắn cho đồ vật sở từ x â m lúc ấy mộng ngộng, lại liên tưởng đến trong nước lục thành bị trọng thương cử động sở từ sâm bỗng nhiên minh bạch cái gì nhạc phụ là ngài một mực tại phái người giết tống trần sở từ sâm cùng cảnh trinh ngày hôm đó mới liên hợp cùng một chỗ tương k sở từ sâm đang suy nghĩ sự tình lần trước thẩm n h ư ợ c kinh lại mở miệng cho nên ngươi là lòng tổ chức nhân viên đúng không sợ từ sâm nhân viên hắn còn muốn giải thích cái gì thời điểm thẩm n h ư ợ c kinh lên đường dù sao ngươi mỗi ngày đều bận rộn như vậy vội vàng vì bọn họ bày mưu tính kế cho nên ngươi mới có thể đem sở thị tập đoàn hướng kinh đô phát triển a về sau sở thị tập đoàn một mực không có nhận tam đại đế quốc kinh tế trên ép cũng là lòng tổ chức một mực tại phía sau yên lặng chịu đựng các người mà ngươi hải ngoại thế lực chính là lòng tổ chức a sợ từ sâm miệng hắn hơi hạ ra Muốn mình chính người giải thích chính mình là người sáng lập, tiếp, nên, nước, không, sở á n liền nghe g lập, đến nghĩ nghĩ. từ sâm làm việc chưa hề đều là nói một không hai tại sở thị trong tập đoàn cũng vẫn luôn là độc đoán tồn tại tại long trong tổ chức lần trước nàng cũng nhìn thấy đối phương trực tiếp hội nghị mọi người đối sở từ sâm coi như tôn k í n h những cái kia người không đáng tin cậy cũng đều là thủ hạ của hàn a lại nghĩ tới cảnh trinh nói long tổ chức không phải người chỉ là người đề xuất dẫn theo mấy người cùng một chỗ thành lập bởi vậy sở từ sâm cũng hẳn là bị bọn hắn mời trào đi vào cho nên để hắn đi cầu người làm việc hoàn toàn chính xác có thể là vì khó hắn nghĩ như vậy thẩm nhược kinh ho khan một tiếng nhớ tới bình thường sở thiên giã muốn tiền thời điểm bộ kia chân chó bộ dáng nàng liền nhìn về phía sở từ sâm vươn tay giúp hắn méo méo cánh tay cái kia vất vả ngơi ư h a sở từ sâm kinh kinh chưa hề đều là một bộ cao lạnh bộ dáng lúc nào sẽ lộ ra loại này tiểu nữ sinh cách làm hiện tại nàng b ỗ n nhiên lấy lỏng để sở từ sâm đều có chút n ộ n g hắn thậm chí nuốt ngụm nước miếng cảm thấy mình nhất định là gặp giả t h ầ m nhược kinh sở từ sâm đương nhiên sẽ không biểu hiện quá mức c h ấ n kinh dù sao nếu như hắn dám biểu hiện ra bộ dáng kiếp sợ khẳng định như vậy cũng đừng nghĩ lại hưởng thụ được loại phục vụ này thế là hắn càng thêm không nói thân phận của mình rồi chỉ là cười nói ra vì ngươi lại thế nào vất vả đều là đằng giá t h ầ m nhược kinh quả nhiên càng cảm động nàng liền đối sở từ sâm lại tha thiết mấy phần dáng vẻ đó c ũ n g bình thường sở thiên giá càng giống hơn để sở từ sâm vô cùng hưởng thụ hắn quyết định áo lóc chiếc tre mấy ngày thậm Vừa nghĩ đến nơi này, liền nghe đến n thẩm h ư ợ chương k i n lại mở miệng nói, mở n h n n g g là các ư i tổ chức ư ờ i đề xuất, thật cũng s ự là q u á nhà t ư bản, c ả m g i á c n g cũng ư ơ i k h ô n g có m ộ t cái bảo hộ nhắc tới những thứ này thẩm nhược kinh liền tức giận lợi hại nàng tại sở ra ở qua một đoạn thời gian có thể cảm giác được sở từ sâm bận rộn hắn mỗi ngày buổi sáng đi sở thị tập đoàn mỗi ngày m ộ ư ơ i hai giờ chưa về nhà có đôi khi cơm t r ư a cũng không kịp ăn lại đi xử lý hải ngoại sự vụ thẩm nhược kinh nhiều lần ban đêm nhìn lên đêm đều nhìn thấy hắn thư phòng đèn vẫn còn sáng sở từ sâm nhiều lần đều bận rộn đến dạng sáng sau đó ngày thứ hai còn muốn sáu điểm đúng giờ rời giường rèn luyện chạy bộ thân thể mà lại chưa từng có cuối tuần sở từ sâm mỗi lần bồi bồi b ọ t nhỏ đều muốn tại trong âm thầm công tác thời gian đều bù nàng nhìn xem đều cảm thấy mệt mỏi mặc dù năm đó ở ám vong trong tổ chức thời điểm nàng cũng bệ bộn nhiều việc thậm chí bị người bắt cóc tới đất hầm trở ra về sau nàng vì học bản sự năm đó cũng xuống khổ công phu nhưng là bây giờ lớn tuổi n h a đương nhiên là về hưu sinh hoạt t h ố m nhất sở từ sâm so với nàng còn lớn tuổi một hai tuổi đâu kết quả là vất vả thành dạng này long tổ chức cũng không phải một mình hắn dựa vào cái gì như thế khi dễ người sở từ sâm nhìn xem thẩm nhược kinh mặt mũi tràn đầy hoán g niệm lập tức chột dạ một chút hắn có thể nói mình vì chính mình làm công nhưng thật ra là mệt nhất sao sở từ sâm ho khan một tiếng sau đó liền rời đi chủ đề cái k i a cặt xử lý như thế nào thẩm nhược kinh phong xuống mắt y thực lực quốc gia lực cường đại vẫn là không muốn xử lý tốt ta cảm thấy làm chúng ta cùng lòng tổ chức hợp tác tin tức thả ra về sau bọn hắn khả năng c ó thể biết khó khăn trở ra đến lúc đó binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn đi bọn hắn cũng không thể chạy đến trong vương cung người tới bắt coi như bọn hắn thật tới ta cũng không cho phép nói xong lời cuối cùng thời điểm thẩm nhược kinh trong ánh mắt bắn ra một cỗ đây là sở từ sâm chưa từng thấy q u a sắc bén chỉ cần dính đến người nhà cái gì về hưu a sớm đã bị thẩm nhược kinh ném sau、đó. sở từ sâm cưng chiều cười t ố t vô luận lúc nào ta đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ sở từ sâm nói xong những n à y về sau lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến bị bắt cóc đi sở tiểu mông hắn nhịn không được hỏi thăm tiểu mông bên kia thế nào nhấc lên tiểu mông thẩm nhược kinh liền bất đắc dĩ thở dài hôm qua ta cùng tiểu mông có liên lạc sở tiểu mông trên người điện thoại khẳng định là bị mất nhưng là thẩm nhược kinh hay là có còn lại biện pháp cùng nàng liên hệ can đoan hải tự an toàn sở từ sâm quả nhiên hỏi thăm nàng thế nào thẩm n h ư ợ c kinh lên đường yên tâm đi nàng nói tống trần cho nàng tìm thật nhiều sách chúng ta tuyệt đối đừng đi cứu nàng bởi vì những sách kia nhiều lắm toàn bộ mang đi động tĩnh quá lớn để nàng một thân một mình mỹ lại đi s ở từ sâm thẩm n h ư ợ c kinh cũng u ô ư v a i cho nên trước giải quyết ta nước sự tình đi tiểu nông bên kia tạm thời không có nguy hiểm tính mạng s ở từ sâm cũng cười khổ một cái tiểu gia hỏa sẽ không phải cứ như vậy bị tống trần thu mua sau đó không muốn về nhà a hắn rất lo lắng cùng lúc đó ý n g h ĩ nước đại sứ quán c ắ ngay tại ngồi ở c h â đó cùng trong nước thông điện thoại đối phương không biết nói cái gì Cắt l bốn c tiến b hậu ắ n long tổ chức người đề xuất muốn tới á nước đây cũng là bọn hắn thả ra tin tức giả muốn cho chúng ta biết khó mà lui nhưng là chúng ta làm sao có thể nghe bọn hắn như vậy đi thực sự không được ngài để công chúa điện hạ chạy tới một chuyến vì cái gì để công chúa điện hạ quá khứ viếng thăm đối diện hỏi ngược một câu Các l i ê nhưng là y rìa nước vương thất nhóm chuyện xấu đông đảo rất nhiều vương thất thành viên sinh hoạt cá nhân hỗn loạn càng ngày càng không chịu đến quốc dân ủng hộ lại thêm các gia tộc cũng không phải là vương thất thành viên một mực tại yên lặng thao túng y rìa nước hết thảy bọn hắn vương thất càng giống là một cái bài trí một cái biểu tượng mà thôi đã từng có một đoạn thời gian dân chúng thậm chí hô hào hủy bỏ vương thất tồn tại thẳng đến công chúa của bọn hắn điện hạ giáng sinh công chúa điện hạ quả thực là cứu vớt vương thất tồn tại từ nhỏ bắt đầu ngay tại học tập cầm kỳ thư họa tạm tuổi thông hiệu thập tam quốc ngôn ngữ nhạc khí cũng sẽ rất nhiều thậm chí đàn vi ô lông so chức nghiệp đàn vi ô lông tay đều kéo còn muốn càng tốt hơn các loại ưu tú từ ngữ dùng ở trên người nàng đều không đủ bây giờ mười tám tuổi nhân kỷ thình hình vương thất mặt mũi cũng là y hỉ người trong nước người suy nghĩ bên trong nữ th nang băng vào lực lượng một người liền để y quốc hoàng thất một lần nữa sống tiếp được các đệ bọn hắn đại sĩ công chúa tới chính là vì đến phụ trợ thẩm nhược kinh dung tục và bình thường hai tướng so sánh phía dưới a người trong nước nhóm đối thẩm nhược kinh ủng hộ khẳng định sau đó hàng các h i ế t mắt lại đến lúc đó cùng lòng tổ chức hợp tác không có đàm n thành ngược lại bọn hắn hoàng quá nữ tại công chúa điện hạ của chúng ta nhìn so sánh dưới lại trở thành một c h u y ệ n cười vương thất uy nghiêm hạ xuống chúng ta lại bắt cạnh trinh hẳn là liền sẽ không có a người trong nước ngăn trở a nước mặc dù là cái tiểu quốc nhưng nếu như ngân cả nước chi lực đến bảo hộ cạnh trinh như vậy cũng là rất phi phiền phức ba canh xong, ngày mai gặp chương sáu trăm linh sáu tương đối đại sĩ công chúa muốn tới trước viếng thăm chúng ta á nước cảnh trinh chiếm được tin tức này thời điểm là ngày thứ hai cặp nghe được hắn sợ hai thán phục tra hỏi liền cười đ ú n g quốc gia chúng ta đại sĩ công chúa vẫn luôn rất thích ga nước văn hóa nàng đã ở trên đường đêm nay hẳn là liền sẽ đến cảnh trinh nhữ mày cảm thấy có chút im lặng cái thằng này nước cũng quá không tôn trọng bọn hắn liền xem như viếng thăm cũng hẳn là sớm mấy ngày kết nối nơi nào có sự đáo lâm đầu mới nhấc lên hắn nhữ mày liền nghe đến cặp cười nói ra quốc vương bệ hạ chúng ta công chúa điện hạ chưa hề đều là dạng này thoải mái tính cách thường xuyên nói đi là đi thế nhưng là không có cách quá ưu tú công chúa tất cả mọi người sùng ái chắc hẳn ngài sẽ không ngại à cái gì nói đi là đi bất quá chỉ là cắt cho đa s ỉ công chúa đột nhiên đến tìm lấy cớ cảnh trinh đối cái này đa s ỉ công chúa có ấn tượng mẫu thân của nàng là nữ vương đáng tiếc sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nghe nói nuôi mấy cái nam sùng được bổ nhiệm làm người thừa kế kế tiếp tỉ tỉ cũng là học theo dẫn tới trong nước kêu ca lộn s ộ t đẳng suýt chút nữa thì hủy bỏ vương thất thẳng đến đa xỉ công chúa hành không xuất thế mới cứu vãn vương thất thanh danh Vị này A n ư ớ các m dù k h ý nghĩ cảnh trinh đại khái hiểu rõ đơn giản chính là muốn cho kinh kinh tại đ ạ t sĩ dạng này một cái hoàn mỹ công chúa trước mặt rụt rè sau đó để a nước đám người đối vương thất cũng đã mất đi hy vọng bởi vậy không còn ủng hộ vương thất m à t h ô i mà hắn cũng vừa tốt tương kế tự kế để đại sĩ công chúa phao chuyên d ẫ n ngọc để thẩm n h ư ợ c kinh kinh d i ễ m tư phương cũng làm cho a nước mấy cái kia không ủng hộ nàng thế ra nhìn xem nữ nhi của hắn đăng giá đừng nói cái gì hoàng q u á n nữ liền xem như tương lai nữ vương nàng cũng làm chi không thẹn hắn kinh, kinh là trên thế giới này ưu tú nhất nữ tử chờ liền k ô không luôn không n nghĩ tới cảnh trinh sẽ không đồng nhò nhò nước, bọn hắn y nước kỳ thật vẫn tròn lên trong mắt bọn hắn còn tồn cũng vương này kinh tồn Nhưng nó nhỏ, toàn bộ quốc gia cũng mới mấy trăm vạn n g gia g thật chi chút thất thật tới mắt, mắt tại tế tại. trăm mới bởi cái có quốc có cảm, quốc quốc sẽ sự kỳ để đế ý, A lìa A ư bộ y mấy là vào vì quá là là i dáng n vẻ. Các đạt được đạt ả hắn trinh trả lời h c c c h ắ liền gửi hì hì rời đi.、Chờ、hắn hì hì Chờ vừa đi cảnh trinh liền lập tức triệu tập a nước mấy gia tộc lớn ra chủ nhóm tổ chức hội nghị nói cho bọn hắn muốn tổ chức kiến hội sự tình mặc dù a nước hiện tại nữ t ử địa vị rất thấp bình thường hiến hội các nữ nhân đều rất ít tham gia nhưng bởi vì lần này tới khách nhân là đại sĩ công chúa cho nên cảnh trinh liền cố ý yêu cầu các nhà các tiểu thư cũng muốn tham gia đêm nay hiến hội các đại gia tộc chúng nữ nhi đều sướng đến phát d ồ i rồi dù sao dạng này công khai q u ố c chiến chưa hề đều chưa từng có địa vị của bọn hắn mà nghe nói là đại sĩ công chúa muốn đến mới có đãi ngộ như vậy mà đại sĩ công chúa muốn đến hơi có chút đầu não người liền lập tức minh mạch đại sĩ là đến cùng thẩm nhược kinh đối nghịch so bởi vậy các nhà các nữ nhân liền hiểu bọn hắn là dính công chúa điện hạ vật khí mới có thể đi ra ngoài đi lại một chút. Trong lúc nhất thời, Vô luận quý các đại quý tộc thế ộ c t là ngay h ữ n nữ nhân n ngược tại các đại quý nữ môn chờ đợi bên trong tiến hội buổi tối rốt cũng đến mặc dù chỉ có thời gian một ngày nhưng quốc kiến cấp bậc sự tỉnh sẽ cả nước trên dưới hỗ trợ lo liệu toàn bộ trong vương cùng tất cả mọi người bận rộn bởi vậy trận này hiến hội như cũ làm sinh động như thật đại sĩ công chúa tới chơi không tới phiên quốc vương bệ hạ tự mình nên đón dù sao đây chẳng qua là một cái văn bối bởi vậy chiêu đãi đa s ỉ công chúa sự t ì n h liền rơi vào cùng là công chúa điện hạ thẩm nhược kinh trên thân thẩm nhược kinh rơi vào đường cùng chỉ có thể ra mặt đây là thẩm nhược kinh lần thứ nhất thịnh trang có mặt cỡ lớn hoạt động một kiện lễ phục màu vàng bóng váy người khác mặc vào đều sẽ lộ ra sốc nổi thế nhưng là mặc trên người nàng lại tự dưng nhiều chút quý khí cùng v i n h vào hung hăng giống như là cao cao tại thượng cựu thiên huyền nữ từ trên trời giáng xuống giống như hôm nay thẩm nhược kinh đen nhánh nu thuận tóc cũng b ạ lên cơ vô hưu mang theo một đám thân vệ binh đi sát thẩm n h ư ợ c kinh sau lưng một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới hoàn cung cửa chính chỗ đại sĩ công chúa mang đến các nhà quý nữ nhóm đã đi tới nơi cửa liền thấy đại sĩ công chúa từ phiên bản dài rồi lần giật sờ trên xe đi xuống đại sĩ công chúa d á n g dấp rất xinh đẹp tóc vàng mắt xanh bản nhân tinh xảo tựa như một cái búp bê nhất là tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn c ư ờ i lên lộ ra vừa vặn ngọt ngào tiêu dung để cho người ta xem xét liền mừng rỡ vặt phần phía dưới quý nữ nhóm lập tức bắt đầu nghị luận ở mỹ đại sĩ công chúa quá đẹp mà lại lời nói của nàng cử chỉ tốt ưu n h ã a trời ạ nguyên lai、like、đây mới là công chúa chân chính nên có dáng vẻ ta nghe nói y y ở nước hiện tại đã muốn hủy bỏ tỷ tỷ của nàng để nàng làm đời tiếp theo nữ vương song đại sĩ công chúa cao quý như vậy công chúa điện hạc ủ a chúng ta bình thường quá mức bình dị gần g Dạng này cũng quá theo ậ t mất mặt. Các n g h những nghị luận này âm thanh, cũng cười, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Nghĩ như vậy, a quốc vương cung hiệu là quả. quốc vậy, âm t A cười, cái r n môn, thẩm nhược kinh rốt khoan thai đến、chậm. Chương g thẩm chậm. mặt. rốt thai cục đánh lý thuyết a nước đang chiêu đãi ngoại tân thẩm nhược kinh cái này công chúa điện hạ là hẳn là tại cửa chờ lấy chờ lợi nhưng là thẩm nhược kinh mặc dù cũng là công chúa điện hạ nhưng đến ngọn nguồn là hoàng q u a n nữ tương đương với cùng đại s i tỷ tỷ nữ vương người nối nghiệp là đồng dạng thân phận người bởi vậy nếu như lợi thêm tại cửa liền sẽ lộ ra a nước người tận lực đang lấy lòng bọn hắn cho nên thẩm n h ư ợ c kinh vẫn luôn ở phòng nghỉ đợi chờ đến đại si đến lại ra ngoài lúc này nàng đi nhanh tới thẩm n h ư ợ c kinh cùng nữ nhân bình thường nhóm hành tẩu tư thế không giống nhau lắm nàng không có tiếp thụ qua chính thống c u n g quy giáo dục cảnh trinh cùng thẩm thiên huệ đôi này phụ mẫu chắc chắn sẽ không câu thúc nàng mà thái hậu là tổ mẫu của nàng đôi cái này duy nhất tôn nữ càng là không tốt ước thúc bởi vậy nàng cung a nước trên ý nghĩa những cái kia bị lễ nghi trói buộc chặt nữ hải t ử không giống lúc hành tẩu liền mang theo tư thế h i n g a n g hôm nay cái này một thân trôn giấu kim tuyến may lễ phục váy để nàng lộ ra phá lệ cao không thể chạm hoa hạ n nàng p hóa ư ơ trang bôi diễm lệ s ơ n môi để nàng càng là nhiều hơn mấy phần tươi đẹp chí ít giờ khác này bên ngoài bề ngoài lần đầu tiên nhìn qua nàng cùng ca sĩ công chúa tương xứng duy trì được cả quốc vương thất thể diện các đại gia tộc quý nữ nhóm nhìn xem thẩm nhược kinh con mắt đều đang tỏa sáng đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy công chúa điện hạ của mình đơn giản có đẹp mà lại phương đông nữ nhân đều là nén lòng mà nhìn hình lại tinh tế nhìn sang thẩm nhược kinh cặp kia hoa đảo mắt thâm thúy đa tỉnh từ mọi người trên thân đảo qua đi thời điểm cũng làm người ta cảm giác được nàng tại chăm chú nhìn chăm chú ngươi giống như bọn hắn đều bị công chúa điện hạ ghi t ạ c trong mắt giống như để phần lớn người đều trong lòng hơi n h ỉ u liền ngượng ngùng túi đầu thẩm nhược kinh đảo qua người ở chỗ này cuối cùng nhìn về phía đại sĩ sau đó cười nên đón tiếp lấy nàng đang muốn nói chuyện đại sĩ công chúa trợt mở miệng ngươi tốt bằng hữu của ta tiêu chuẩn hán ngữ phát â m thẩm nhược kinh cười tiến lên một bước đưa tay ra ngươi tốt đại sĩ công chúa cái này đại s công chúa cùng cạn cho nàng cảm giác không giống nhau lắm. c nói hồ c đến đây nàng liền mỉm cười đương nhiên ta đối với bằng hữu là có lọc kính lời này rất mặt bát bởi vậy thẩm nhược kinh quốc cười đó là của ta vinh hạnh đại sĩ công chúa n g ư ơ i hán ngự phát âm thật tốt không biết còn tưởng rằng ngươi là quy quốc người đại sĩ liền cười đó là bởi vì ta các bằng hữu tốt nhất là q u ý quốc người nàng lời này vừa mới rơi xuống bên cạnh cắt liền cười đó là bởi vì chúng ta công chúa tinh thông mười ba quốc ngữ nói vì chiếu c ô hoàng q u a n nữ chúng ta công chúa điện hạ lựa chọn hán ngữ làm giao lưu phương thức phòng ngừa giữa các ngươi sẽ có ngôn ngữ chướng ngại lời này vừa ra hiện trường lập tức an t ĩ n h một cái trước mắt đại sĩ công chúa sắc mặt đều cứng đờ cắt lời này rõ ràng là tại d i è m pha thẩm l ư ợ c kinh sẽ không ý gì hết quốc ngữ không phải làm khách chi đạo mà mọi người xung quanh cũng lập tức vi diệu đúng vậy à đại sĩ cái này một ngụm lưu loát hán ngữ p h á tâm hoàn toàn chính xác tựa như là tại sấn thác công chúa của bọn hắn điện hạ n ô n ngữ năng lực không dường như cắt thậm chí còn không cam tâm tiếp tục nói ra ha ha dù sao phiên dịch ở đây cuối cùng sẽ phiên dịch không hoàn toàn đúng phương ý tứ có khả năng sẽ khiến hiểu lầm nhưng nếu như không cần phiên dịch hoàng quá nữ có thể nghe rõ chúng ta công chúa điện hạ ý tứ sao đúng b ạ m g ộ i hỏi một câu hoàng quá nữ ngài hiểu vài quốc gia n ô n ngữ vì có thể tiêu giảm thẩm l ư ợ n kinh tại a người trong nước dân tâm bên trong địa vị cắt thật sự là đem hết khả năng đi chửi bới nàng thủ đoạn cũng quá chân trụi thẩm l ư ợ n kinh k h ỏ môi có chút nhất câu t r à phúng cười một tiếng nàng bình thường tại từng cái quốc gia chấp hành nhiệm vụ trước hết nhất muốn học chính là đối phương ngôn ngữ c á c lời này thật sự là đã hỏi tới đốt trong ánh mắt nàng hiện lên một vòng n i ệ m ai đang muốn nói chuyện lúc đại sĩ công chúa lại có chút tức giận nhìn hắn một cái sau đó liền vội vàng nhìn về phía thẩm nhược kinh giải thích nói công chúa điện hạ ngài bỏ qua cho ta là người rất thích hoa h ạ ta bằng hưu tốt nhất ngay tại hoa h ạ cho nên có thể nói ta từ nhỏ đã rất hướng tới hoa h ạ thẩm nhược kinh nhìn về phía đại sĩ đã thấy nữ hải thần sắc chân thành không phải làm bộ đủ để thấy nàng vừa mới nói lời là thật thẩm nhược kinh liền hiểu. đại sĩ công chúa có lẽ cũng không phải là cùng cả ặ một phái nàng mấy ngày nay đối với y y nhà nước sự tình cũng nghe ngóng một chút y y nhà nước mấy năm này vương tất h t h ê yếu các gia tộc nhưng dần dần n ắ m trong tay quyền lợi bởi vậy tại y y nhà nước liền ngay cả đại sĩ công chúa kỳ thật đều là thân bất do kỳ thẩm nhược kinh gặp đại sĩ công chúa trong đôi mắt mang theo h y náy nàng liền không có lại truy cứu những thứ này mà là chỉ hướng nơi cửa đại sĩ công chúa mời đại sĩ công chúa liền cùng thẩm nhược kinh hướng trong vương cung đi thân vệ binh n ó m khoảng cách xa xôi trên đường các bỗng nhiên nhìn về phía đại sĩ thất giọng dùng y y y quốc ngữ nói nói ra công chúa điện hạ. ngươi cho rằng thật là làm cho ngươi tới chơi sao đại sĩ liên tức giận nhìn về phía hắn đó là vì cái gì cắt trong mắt là vì cho cái này a nước hoàng quá nữ một hạ mã uy để các nàng biết chúng ta y y ở nước thực lực cường đại đồng thời cũng làm cho nàng biết nàng cùng công chúa điện hạ hoàn toàn không thể so sánh đúng ngươi có lẽ còn không biết ngươi tới nơi này nhiệm vụ như vậy ta đến nói cho ngài đại sĩ không muốn nghe hắn nói nhiệm vụ là cái gì nàng hiện tại chính là cái y y ở nước hình tượng sứ giả nghe được phải nghe theo các mệnh lệnh đi thi hành có thể phát giác được các đối thẩm nhược tinh ngắc ý bởi vậy nàng trực tiếp ngắt lời hắn dùng phương thức của mình n thức hộ của cái bảo lấy à ý quốc ngữ nói đặc thù học rất khó cùng quốc tế tiếng thông dụng nói tiếng anh còn không giống nhau lắm các cảm thấy thẩm nhựa kinh chắc chắn sẽ không ý gì h quốc ngữ bởi vậy mới dám như thế không chút kiên kỵ nói chuyện sau khi nói xong các con nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh khiêu khích dơ lên cái cảm đối nàng cười cười dùng hán ngữ nói ra hoàng quá nữ công chúa điện hạ ta cùng chúng ta công chúa điện hạ tại tán dương ngài vóc người xinh đẹp thẩm n h ư ợ c kinh c t sau khi nói xong vừa nhìn về phía đại sĩ nhìn thấy không chúng ta vừa mới nói lời nàng căn bản cũng không có nghe hiểu cho nên ngươi không cần lo lắng cái gì ngài nhiệm vụ hôm nay là đại sĩ công chúa trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng nàng rất muốn lần nữa đánh gãy cạn thế nhưng là bây giờ vương thất căn bản không có cái gì quyền lợi nếu như nàng không nghe cặp mệnh lệnh sợ là sau khi về nước thời gian sẽ không dễ chịu thế nhưng là để đại sĩ tại loại này hai nước quan hệ ngoại giao bên trong chen ép thẩm lược kinh nàng thật làm không được ngay tại đại sĩ quyết định chú ý không nghe cả phân p h ó đến khó xử thẩm lược kinh lúc bên cạnh trận chuyển đến một đạo thanh lanh tiếng nói chương sáu trăm linh tám viết chữ cái k i a đạo thanh lanh tiếng nói bên trong mang theo mơ hồ tức giận cùng bất mãn nói lời lại là dùng đến nhất địa đạo y y quốc lửa nói cùng anh ngữ tương tự nhưng lại khác biệt phương thức phát â m các tiên sinh ngươi có lẽ còn không biết hoa hạ địa phương nhỏ bây giờ đã phát triển đến trình độ nào ta tên nhà quê này vừa vặn tinh thông y、Lý、quốc l ử nói lời này vừa ra các cứng đ ầ hắn không thể tin quay đầu nhìn về phía thẩm nhược kinh chỉ thấy thẩm nhược kinh ngay tại lạnh như băng nhìn xem hắn tiếc ánh mắt lạnh như băng tựa hồ muốn đem người ăn vào đi giống như doa đến c ắ t đến tiếp sau trực tiếp cắm ở trong cổ họng cũng không nói ra được hắn ế trụ một chút sau đó còn muốn nói điều gì đại sĩ liền vội vàng mở miệng hoàng quá nữ điện hạ nguyên n g lai ngài y ỉa nước lời nói tốt như vậy ngài là tinh thông vải quốc gia n ô n ngữ đâu lời này là chuyển hướng chủ đề cũng phòng ngừa cắt lại cho nàng bố trí nhiệm vụ đại sĩ hôm nay bị lâm thời gọi qua ngồi một đường máy bay cặp tự cao tự đại không có đi sân bay tiếp nàng ngược lại là vừa mới tại cửa cùng n bởi vậy chuyến này đến Á nước viếng thăm mục đích liền rất không rõ hiện tại như thế chuyển hướng cắt một mực không có cơ hội đơn độc tại trong âm thầm nói lời đại sĩ công chúa liền có thể giả bộ hồ đồ nàng chính là tới chơi hỏi nha gia tăng hai nước hữu nghị nàng hiểu thầm n h ư ợ c kinh liền nhìn xem đại sĩ nghĩ đến nữ hải vừa mới vì không cho nàng khó xử chuyển hướng chủ đề r á n g vẻ liền thuận nàng mở miệng ừ m số không rõ lắm đại sĩ công chúa lại không ngại ngược lại tiếp tục hỏi anh ngữ ngươi khẳng định là tinh thông tiếng pháp đâu hiểu một điểm hoàng quá nữ quá khiêm tốn a ngài khẳng định không phải hiểu một điểm mà là hiểu rất nhiều điểm Ta đại ã từng có người bằng cũng có hữu mụ mụ cũng là d n này, n g g quy quốc ư ờ hiểu, sơ, ta đều hiểu là chuyện gì xảy ra. sĩ ơ ta ra. đều Đại hiểu chuyện là xảy gì s rất thiệt đảm lời này ngược lại là đưa tới thẩm ư ợ c kinh h ứ n g thú ồ công chúa điện hạ vì cái gì nói như vậy đại sĩ liền cười trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tình nghĩa trên mặt cũng nhiều mấy phần thở dài bởi vì ta đã từng có cái bạn rất thân cùng ta cùng nhau đến trường ta hỏi hắn có thể hay không chơi bóng bàn hắn liền nói biết một chút ta rất muốn thắng hắn một lần nha thế là thật hưng phấn cảm thấy mình khẳng định có thể thắng hắn kết quả đại sĩ nhung bay hoặc bắt mà nói ta cuối cùng thua rất thảm đại sĩ công chúa bây giờ mới một ư ơ i chín tuổi nói những lời này làm lấy những động tác này cả người đều lộ ra rất đáng yêu để thẩm nhược kinh cũng nhịn không được nợ đủ cười thẩm nhược kinh liền mở ra miệng bóng b ả n là chúng ta hoa hạ nước cầu ngươi không nên cùng hắn so cái này đại sĩ khóc mặt vấn đề là ta cùng hắn so khác cũng không thắng được hắn nàng nói như vậy thẩm nhược kinh liền đ ỗ n g nhiên cười nói đại sĩ công chúa ngươi có phải hay không rất để ý hắn đại sĩ liền hơi kinh hãi nàng vô ý thức nhìn cắt một chút sau đó đẻ xuống đáy mắt u ố c s không có rồi chỉ là bằng hữu nói nàng không muốn lại để lên chuyện này ánh mắt ngược lại nhiều hơn mấy phần n ă chat hai năm trước nàng đã từng đi theo người kia chạy tới hoa hạ n g đáng tiếc không có đạt được cái gì trả lời chắc chắn nàng liền vội vàng chạy về không có cách nào trong nhà mẫu thân nữ vương cùng t ỷ tỉ thực sự quá không đáng tin cậy các nàng vương thất bây giờ chỉ dựa vào nàng một người chống đỡ nàng nghĩ như vậy đi theo thẩm n h ư ợ c kinh tiến đoa nước hoàng cung đại sĩ công chúa hoàn toàn chính xác giống như là trong truyền thuyết như vậy thiện lương thuần chân tiến vào trong vương cung liền không lại cho c ặ t đơn độc nói chuyện với mình cơ hội ngược lại đi theo thẩm n h ư ợ c kinh khắp nơi du tẩu hai người nhìn qua bất phân cao thấp đã không có ném đi a quốc vương thất mặt mũi đại sĩ công chúa lại rất nhanh bắt được quý nữ nhóm phương tâm. cắt nhìn xem loại tình huống này ẩn ẩn có chút lo lắng rất nhanh tới tiệc tối thời gian cảnh trinh rốt cuộc xuất hiện mời mọi người ngồi vào vị trí đang ăn cơm thời điểm cắt nhìn một chút hiện trường đ ỗ n g nhiên cười mở miệng quốc vương bệ hạ chúng ta đ ạ i s ỉ công chúa một mực rất thích hoa hạ văn hóa cho nên học được chữ đẹp hôm nay muốn cho mọi người viết mấy cái cũng làm cho hoa hạ tất cả mọi người đến cho đánh giá một chút sau khi nói xong hắn liền phất, phất tay y dìa nước theo vào người tới đã sớm chuẩn bị xong hết thảy bởi vậy nghe nói như thế liền trực tiếp cầm trang giấy cùng bút lông đi tới đặt ở hiến hội sành chính giữa trên mặt bản đại sĩ, nàng là thật rất không thích c á t loại phương thức này nàng nhịn không được nhìn về phía c ạ t r u n g c h ầ mặc m đến phản kháng cắt lại dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng trên mặt treo cười đại sĩ công chúa mời đi ngươi không cần g i ấ u dốt quốc vương bệ hạ cùng hoàn g quá nữ điện hạ đều là tại hoa hạ lớn lên đối hoa hạ cầm kỳ thư họa đều hiểu rất rõ để các nàng cho ngươi chỉ điểm xuống khẳng định sẽ có tiến bộ cắt tìm tới cảnh trinh cùng thẩm nhược kinh tại hoa hạ tin tức đương nhiên biết thẩm nhược kinh tại âm luật bên trên là người rất lợi hại vật cho nên cũng không từ âm luật tới tay ngược lại từ chữ n ú n g tay vào đại sĩ công chúa bởi một tay bút l ô n g chữ chuyên môn thỉnh giáo đại ngư đến dạy nàng viết rất tốt vị t i ê u đại ngư cũng đã nói chữ của nàng cho dù là đặt ở hoa hạng bây giờ cũng không có mấy cái người trẻ tuổi có thể cùng nàng so sánh đại sĩ cắn bờ môi cắt l i ề n hít mắt lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần uy hiếp đại sĩ hít sâu một hơi lúc này mới đứng lên nàng lần nữa nhìn về phía thẩm nhược kinh lóe lên từ ánh mắt mấy phần này náy thẩm nhược kinh ngược lại không đến nỗi như thế ngày mai tiếp tục đánh mặt nha a a cộc đại sĩ chính là từ hôn sau đại lão lại đẹp lại tắc bên trong lụ xỉ công chúa a lụ xỉ cảm giác không bằng đại xỉ càng có cảm gi Trường nước nữ nhân tức tỉnh, đứng sau lưng nàng viết chữ, nhất định là vì ép ngươi khi ẩ nói h ư xong cơ vô ưu bỗng nhiên dừng một chút nghĩ đến để bảo toàn thẩm nhược kinh lòng tự trọng thế là huyện chuyển dò hỏi công chúa điện hạ xin hỏi ngài am hiểu cái gì Am hãng i ể u c gặp qua trong nhà tỉ mội học tập những vật này có thể học tốt đồng dạng cũng không thể rồi công chúa điện hạ đây là đếu sẽ không đúng nhìn công chúa điện hạ bộ dạng này sẽ không phải là cái gì đều là nhập môn cấp bậc a cơ vô ưu đối thẩm nhược kinh trong hoa hạ tình huống không hiểu rõ lắm thế là hắn thử thăm dò hỏi thăm cái này ba loại nhạc k í ngài am hiểu nhất cái gì thẩm nhựa kinh cũng còn được thôi cơ vô ưu lập tức muốn thay cái lĩnh vực hắn ho khan một tiếng kia cắm hoa ngài sẽ sao thẩm nhựa kinh cái này thật đúng là sẽ không cắm hoa nàng không có chuyên môn học qua cho nên cũng không hiểu đạo lý trong đó cơ vô ưu tiếp tục hỏi thăm trả đạo đâu thẩm nhựa kinh tiếp tục mở mịt l ắ t đầu cơ vô ưu cắn răng một cái cầm kỳ thư họa kia đánh cờ đâu thẩm n h ự kinh thật đúng là không có học qua đánh cờ nàng ho khan một tiếng ta tương đối am hiểu câu cá cơ vô ưu hắn đơn giản đều muốn bó tay rồi công chúa điện hạ chẳng lẽ ngài cũng sẽ không học một môn tài nghệ sao hiện tại nhưng làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn bị người ta đã xì công chúa đẻ quá khứ sao cơ v ộ i ư u ở chỗ này cùng thẩm nhược kinh thảo luận thời điểm người bên cạnh cũng đều dựng thẳng lỗ hai đang nghe bọn hắn nói chuyện đâu có mấy cái hảo môn quý nữ nhóm đấy lòng lập tức có chút lo lắng giữa các nàng thường xuyên ganh đua sắc đẹp nhưng là hôm nay lại là bởi vì hoàng quá nữ là phi thường thích rất muốn cho hoàng quá nữ thẳng cái tràn diện này có mấy cái nữ nhân liền đi tới đi tới thẩm n h ư kinh bên n g công chúa điện hạ, ta là lạc gia t ỷ t ỷ của ta là lạc vương phi cái kia ta sẽ viết một ít chữ hoặc là đợi lát nữa ta thay ngài bên trên thẩm n h ư ợ c kinh quay đầu liền thấy hoàn toàn chính xác có cái cùng lạc vương phi tướng mạo giống nhau đến mấy phần nữ nhân đang ngồi ở nàng bên người thần s ắ c phía trên kích động thẩm n h ư ợ c kinh dừng một chút ho khan một tiếng bỗng như nói n ta muốn xưng hâu ngài cái gì lạc vương phi cùng thẩm thiên huệ là một cái bối phận cho nên lạc vương phi m u ộ i m u ộ i mặc dù nhìn qua chỉ có chừng hai mươi tuổi nhưng là bối phận trên lại hoàn toàn chính xác đè ép thẩm nhựa kinh lạc vương phi muộn muộn trở thành vương hậu sinh ra vương tử súng quan hậu cung lý tưởng khác biệt nàng từ nhỏ đã leo tường nhìn nước ngoài video biết người khác quốc gia đều là nam nữ bình đẳng nàng cũng muốn biểu hiện mình chính rõ ràng học tập so trong nhà ca ca ưu tú thế nhưng là trong nhà tất cả mọi người chướng mắt nàng nàng tựa như là một cái vật trong suốt nhưng là hoàng quá nữ thành lập lại làm cho nàng nhìn thấy hy vọng nàng hy vọng về sau có thể cùng hoàng quá nữ cùng một chỗ làm một phen sự nghiệp mà không phải bị gia tộc đi thông gia gả cho không nhận ra cái nào chưa thấy qua nam nhân sau đó cả một đời đều tại sinh con lạc nha nghĩ tới đây còn muốn nói điều gì bên cạnh lạc gia chủ lại hô nàng một tiếng lạc nhan ngươi làm gì ngồi lại đây lạc nhan xứng sở quay đầu nhìn về phía lạc gia chủ lạc gia chủ mặc dù lúc trước bởi vì lạc vương phi nguyên nhân cái chết đối thẩm n h ư ợ c kinh trong lòng còn có cảm kích thế nhưng là đến cùng là đối với nàng nữ nhân này leo lên thái tử tri vị trong lòng còn có ý kiến nữ nhân nên trong nhà giúp chồng dạy con sao có thể làm quan nếu như nữ nhân đều đi làm quan ra ngoài làm việc nghiệp như vậy hải tử ai kiếp sau lạc gia chủ nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh nghĩ đến nếu như công chúa điện hạ hôm nay có thể đều xấu bọn hắn có lẽ cũng có thể đi để quốc vương bệ hạ đem cái này h o à n g quá nữ cho phế trừ thực sự không được liền từ bảng chi vương thất bên trong nhận làm con thừa tự một đứa bé mạ vương thất mặc dù đều bị thái hậu chu diệt thế nhưng là bảng chi vẫn là may mắn tổn bọn hắn gần nhất liền cùng một cái bảng chi tiểu vương tử có liên lạc nếu như có thể bao vây đối phương thợ ư n g vị như vậy hậu cung liền sẽ không lại là nhan gia thiên hạ lạc gia địa vị cũng sẽ vượt qua nhan gia lạc nhan nhìn xem lạc gia chủ lần nữa quay đầu nhìn về phía thẩm lượng kinh không biết vì cái gì nàng đột nhiên cảm giác được nếu như chính mình hôm nay từ bỏ có lẽ liền thật từ bỏ từ sau t r ạ c đi tới nàng không muốn từ bỏ cơ hội lần này thế là cắn bờ môi phụ thân chuyện này việc quan hệ quốc gia mặt mũi tha thứ ta không thể t h ò n g bệnh lạc gia chủ lập tức t h ấ p giọng khiển trách ngươi muốn làm gì ngươi còn muốn cùng đ ạ i sĩ công chúa so ngươi có thể so sánh được sao ngươi có biết hay không đ ạ i sĩ công chúa vì cái gì có thể đại biểu quốc gia viếng thăm bởi vì chữ của nàng rất lợi hại lạc nhan chăm chú năm lây năm đấm nhưng ta còn làm muốn thử một chút hai người tranh chấp ở giữa gian phòng chính giữa địa phương bên trên đại xỉ đã bắt đầu viết một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân cầm bút lông viết chữ bộ dáng nhìn qua không quá hài hòa thế nhưng là nàng đặt bút tay cũng rất ổn tiếp tục viết chữ càng làm a n g theo chút l ự c đạo một bút một họa đều phi thường để mắt rất nhanh đại sĩ viết xong một bút chữ nàng d ơ lên cho mọi người nhìn một chút kia chữ kình đạo hữu lực tựa hồ muốn đâm thủng trà giấy thẩm thấu ra l ạ c nhan nhìn c h ầ m c h ầ m kia chữ cả người đều ngây dại nàng một mực tại cố gắng nghiên cứu viết chữ thế nhưng là không nghĩ tới đại sĩ công chúa lợi hại như vậy viết chữ lại lốt như vậy cái này khiến nàng có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại lạp ra chủ nợ nụ cười gằn nhìn thấy không đại sĩ công chúa vì cái gì có thể đi tham quốc gia chúng ta là bởi vì thực lực của nàng không thua nam nhi ngươi đây chữ của ngươi ở trước mặt nàng chính là khoa chân múa tay ngươi lấy cái gì cùng người ta so n g ư ơ i trở lại cho ta nữ hải tử nên có nữ hải tử dáng vẻ nhiệm vụ của ngươi chính là giúp chồng dạy con lạc nhan lúc này tâm tình vô cùng xa suốt nàng am hiểu nhất viết chữ nhưng là bây giờ lại phát hiện liền viết liền nhau lời không bằng người ta đạc sĩ công chúa lạc nhan bị đ ặ kích phụ thân một mực trào phúng công chúa điện hạ làm hoàng quán nữ hiện tại nàng mới hiểu được các nàng cùng đạc s công chúa t r i n lệ nàng có chút tuyệt vọng nhìn về phía thẩm lực kinh đối nàng dừng một chút thân thể đi một cái lễ sau đó liền t h ấ p giọng nói công chúa điện hạ thật xin lỗi nàng có lẽ chỉ thích hợp giúp chồng dạy con đi chương sáu trăm m ư ơ i tiểu nghệ lạc nhan nghĩ như vậy liền hướng đi trở về mấy bước thẩm n h ư ợ c kinh gặp nàng ánh mắt bên trong tất cả đều là ấ y náy cùng thất vọng còn mang theo một loại bất lực còn không biết rõ ý nghĩ của nàng nhưng là rất nhanh liền đã hiểu nàng ý tứ một cái a nước nữ nhân muốn bước ra một bước này hoàn toàn chính xác vô cùng khó khăn nàng không muốn để cho nàng thất vọng thẩm nhựa kinh liền híp mắt lại lạc nhan về tới chỗ ngồi của mình về sau vẫn sầu nao hất ức thậm chí có chút không biết làm sao bây giờ Vừa mới nàng đại i thời điểm, đã có rất nhiều người đều thấy được. Giờ này khác này, mọi người đối qua đều nhao nhao rất thấy khác đã được. đ có này này, sĩ công chúa chữ h k e người đại sĩ c ô n chúa chữ công chúa chữ có có chút thuộc. chữ công chúa, thật không thua nam nhân à. Đại sĩ công chúa chữ rất có khí khái, nhìn xem có chút thuộc. Đây là chữ gì thiếp? nam quan rất Trời n gì g xem Đây à. là Đại đại ạ, sĩ sĩ đối hoa hạ văn hóa là chân ai à vậy mà có thể viết ra xinh đẹp như vậy bút lông chữ đơn giản Đám ngồi ư tại bên cạnh nàng huynh đệ còn tại t h à o phúng nàng tiểu nhan ta nhìn ngươi vẫn là không muốn mất mặt xấu hổ y quốc chi cho nên có nữ vương là bởi vì công chúa của bọn hắn vô luận là ở đ â u phương diện t à i học đều là không thua nam nhân thậm chí so nam nhân càng mạnh quốc gia chúng ta các nữ nhân cả ngày đều ở trong nhà sau tầm mắt đến cùng vẫn là hẹp đúng à, ta một mực không hiểu rõ lắm bệ hạ tại sao muốn lập hoàng quán nữ công chúa điện hạ cứ như vậy gả cho người không tốt sao người cái này không hiểu à. quốc vương bệ hạ chỉ là muốn lập một cái có được hắn huyết mạch người thừa kế mà thôi công chúa điện hạ đã sinh dục hai người nam hải một nữ hải cho nên công chúa điện hạ chỉ là một cái quá độ quốc vương bệ hạ già công chúa điện hạ nhi tử liền trưởng thành đến lúc đó liền có thể trực tiếp lập đứa bé kia là quốc vương cho nên đây chỉ là tạm thời sách lược cho dù là tạm thời cũng hẳn là để công chúa điện hạ học một vài thứ không đến mức tại loại trường hợp này bên trong mất mặt xấu hổ người ta đã xỉ công chúa là quốc gia mặt mũi thế nhưng là công chúa điện hạ của chúng ta không chúng ta là hoàn g quá n ữ đâu nếu như cái gì cũng không biết cũng thật sự là quá mất mặt ta nhìn còn không bằng tìm bảng chi vương thất đến kế thừa vương vị đâu chí ít bọn hắn vẫn luôn tại vương thất bên trong tiếp nhận truyền thống giáo dục thời khắc thế này cũng có thể biểu hiện ra một hai dạng tài nghệ coi như viết chữ so ra kém đa xì công chúa thế nhưng là còn lại đồ vật cũng có thể a người nói là cảnh nhất tiểu vương t ử a thật sự là hắn là các phương diện đều rất ưu tú a nước bên này đám quan chức đều đang thấp giọng hàn huyền lời nói ở giữa đều là đối thẩm n h ư ợ c kinh bất mãn thẩm n h ư ợ c kinh nghe người chung quanh nghị luận nhưng không có lên tiếng chỉ là nhìn về phía được mọi người nhắc nhở cảnh nhất kia là vương thất bằng chi hắn tàng gia ra là cảnh trinh gia gia cùng mình một đời nhưng là bởi vì bối phận cách quá xa cho nên thái hậu lúc giết người lưu lại hắn vương thất đám người g á n g dấp cũng không tệ cái này cảnh nhất nghe nói như thế trong ánh mắt cũng toát ra một tia tên là g i tâm đồ vật Ngay đại t sĩ công chúa n g không o l u muốn trở thành bọn hắn tranh đấu công cụ viết xong bức chữ này liền cười ta nghe nói hoàng quá nữ điện hạ rất am hiểu âm luật vừa vặn ta tại cổ cầm bên trên người có chút không hiểu nhiều địa phương không biết có thể hay không thỉnh giáo hạ công chúa đại sĩ khẳng định hiểu được qua thẩm nhược kinh mới tới lời này cũng coi là vì thẩm nhược kinh tìm cái bậc thang thẩm nhược kinh liền nhữ mày tầm mắt của nàng rơi vào đại sĩ công chúa trong tay chữ bên trên nhìn xem kia quen thuộc kiểu chữ nàng cười cười t ố t không bằng liền để ta cho mọi người đánh đàn đi nàng sau khi nói xong đối sau lưng nhìn cơ vô ưu phất phất tay đi lấy một thành cổ cầm tới cơ vô ưu lo lắng nhìn xem nàng công chúa ngài cổ cầm nhưng lời nói nói đến đây liền lập tức đình chỉ bởi vì hắn không thể vi phạm công chúa điện hạ ra lệnh cơ vô ưu nhận mệnh lệnh l ậ p tức đi xuống. Đáng tiếc, cơ vô ưu vừa mới đi ra ngoài cánh nhất liền cười cầm kỳ thư họa bốn cái bên trong kỳ thật ta cảm thấy cầm nghệ là nhất không cần dù sao đây chỉ là mọi người dùng để vui vẻ tâm tình n h â luật mà thôi chỉ có thể coi là tiểu nghệ hoàng quá nữ điện hạ n g à i cảm thấy ta nói đúng không thẩm nhục kinh nàng kỳ thật không quá muốn cố ý ép đ ạ i sĩ công chúa chứ bởi vì đạc sĩ công chúa rất cho nàng mặt mũi nàng cũng không muốn đánh mặt đại sĩ nếu như nàng thắng đại sĩ như vậy đ ạ i sĩ có phải hay không tại ý hiệa nước thời gian liền không dễ chịu lắm cho nên đạc nói cổ cầm nàng liền thuận hạ nàng cổ cầm so đ ạ i s ỉ lợi hại đại sĩ viết chữ so với nàng lợi hại mọi người mỹ mãn tốt bao nhiêu nhưng giờ phút này cảnh nhất thật sự là quá đáng ghét h ắ n l ờ i này trực tiếp đem mình cùng đ ạ i s ỉ công chúa đều đặt ở trên lửa nướng đại sĩ công chúa cũng nghe ra cảnh nhất khuôn mặt nhỏ căng cứng cũng có chút tức giận cầm kỳ thư họa đều là hoa hạ tài nghệ chỗ nào còn có thể phân ra cái cao thấp quý tiện ra ta thích hoa hạ tất cả văn hóa chẳng lẽ các ngươi cùng hoa hạ đều là người da vàng sẽ không thích